q một chương chín mươi lăm chương chín mươi lăm bị giam giữ lương c h ạ y vũ chương chín mươi lăm bị giam giữ lương c h ạ y vũ vừa giải quyết xong tôn k h ă n g bình chính thác truyền tin liền lại vang lên lâm đạo người bây giờ trước ở lại nơi đó ta hai giờ sau đi đến chính thác lo l ắ n g nói hai giờ lâm đạo ngạc nhiên hắn cùng với đô gia tỷ đ ệ điều khiển xe bay theo an chính thành phố tới đây thế nhưng là hoa gần như cả ngày thời gian cái này chính thác hai giờ về sau có thể theo an chính thành phố chạy tới sau đó hắn lại là nhịn không được cười lên thiếu chút nước bên thời đại này đã có một loại gọi là đặc biệt cấp phi xa siêu cao tốc độ công cụ đây là một loại chọn dùng hàng không động cơ siêu cao tốc độ xe bay bình thường chỉ có một phần của tinh cầu liên bang tinh phủ nhân viên mới có thể sử dụng xem ra t r ị n h thác hẳn là muốn điều khiển loại này công cụ chạy tới bất quá có thể trong thời gian thật n g ắ n xin cũng đạt được đặc biệt cấp phi xa quyền sử dụng cái này t r ị n h thác có lẽ tại tinh phủ bên trong cũng có nhất định quan hệ lâm đảo hơi cao mày nếu như t r ị n h thác lại để cho lưu lại lâm đảo cũng không vội ở nhất thời không bao lâu đợi chỉnh thừa đầu kia cũng chuyển đến truyền tin lâm ca ta đã toàn bộ giải quyết xong hiện tại ta định đem hát hổ cơ giáp giấu trở về để tránh bị người phát hiện đối mặt lâm đ ả o trịnh thường ngữ khí cung kính đến nỗi không thua đối đai hắn tam ca chính thác dứt bỏ bôi nhuộm tại hát hổ cơ giáp gần thân tài liệu không đề cập tới chỉ cần một cái hát hổ cơ giáp liền cả đội cả đội địa giải quyết huyết lang bang hơn bốn mươi cái cơ giáp hơn nữa sau cùng trước mắt còn đem hậu thông hải cái này a cấp cơ giáp sư khung cơ giáp đoạt lấy đến lớn nhất lệnh trịnh thừa khiếp sợ là lâm đ ả o dựa vào cái này cái đoạt đoạt lại gần kề chẳng qua là đi qua ngắn ngủi lục lọi khung cơ giáp liền tại thời gian nháy con mắt tại trước mắt hắn diện sát năm cái huyết lang bang khung cơ giáp đây quả thực là hắn một mực tha thiết ước mơ cơ giáp sư thực lực giờ n à y k h ắ p này chính t h ừ a não hải đều sinh ra bái lâm đảo vi sư ý tưởng lâm đảo trong nội tâm nhất động chờ ta với ta cũng đem thiên giáp thần tướng cùng nhau ẩ nút n đi thiên giáp thần tướng thế nhưng là mô p h ỏ n g hình người khung cơ giáp dù là hậu thông hải thông qua lớn lao quan hệ đạt được chỉ khi nào huyết lang ban gặp g chuyện không may tinh tế liên bang người khẳng định phải đem cái này cái khung cơ giáp thu về trở về đây chính là lâm đảo trở lại thời đại này cho đến tận này gặp được chiếc thứ nhất mô phòng hình người khung cơ giáp tự nhiên sẽ không tung tay lâm đảo nói xong đóng truyền tin về sau nhanh chóng phản hồi trí thiên giáp thần tướng và trịnh thừa cùng nhau đem cơ giáp điều khiển thừa lúc quay về sân đ ậ u g ra khoang điều khiển bạch phàm còn đang lục lọi này hai phần chịt b ả n vẽ bạch phàm cùng ta cùng một chỗ quay về minh viễn thành phố lâm đào với tay huyết lang ban g sự tình xem như giải quyết hiện tại bọn hắn cần phải đi về hưởng dụng cái này quả thực thế nhưng là ta đây bạch phàm túi đầu mắt nhìn đồng hồ trong b ả n vẽ lại nhìn xem lâm đào vẻ mặt không tình nguyện chúng ta đã đi ra nhanh ba ngày thật sự nếu không trở về đoán chừng đầu kia xảy ra đại sự đông nhiên một hồi lâm đào lại là cười nói hơn nữa bản vẽ thả ngươi chỗ đó lâm đạo một một huyết lang bang tổng bộ tới gần minh viễn thành phố chỉ cần nơi đây không có động tĩnh đệ nhất cơ giáp học viện tuần tra cơ giáp cùng với tinh phủ người rất nhanh liền sẽ đi qua điều tra tình huống chính thư liếc mắt nhìn bốn phía loạn thành một bầy phế tích tàu mày nói lâm đạo đồng dạng nhữ mày tâm niệm thay đổi thật nhanh đang lúc liền lập tức giang ra hắn cười nói sự tình vừa vặn ta cùng bạch phàm lúc rời đi đệ nhất cơ giáp học viện người không phải cho là chúng ta bị huyết lang băng người cho bắt c ó sao bạch phàm nghe xong mặt hiện n g h i hoặc t r í n h thựa huyết lang băng tổng bộ không có chuyên môn tù người địa lao mà thất có t r í n h t h ư a n g h e xong lập tức minh bạch lâm đảo ý tứ hán vội vàng ở phía trước dẫn đường các người đi theo ta ba người tốc độ không chậm rất nhanh lại lần nữa tiến vào đến huyết lang băng tổng bộ cũng theo hơi nghiêng l ẩ n tảng thang lầu đi vào địa lao chỗ địa lao là t ư n g r ẫ như là ngục giam giống như lưới sắt lan phòng bên trong tựa hồ còn giam giữ lấy người gặp có người tới người nọ lập tức phi thân bổ nhào vào thiết trước hàng rào gào khóc thả ta ly khai cầu các người thả ta ly khai đi ta chắc chắn sẽ không sẽ rời đi công ty ồ nghe t h ế tiếng người âm lâm đào khe di một tiếng thanh âm này thậm chí có chút ít quen thuộc vội vàng đi ra phía trước người nọ rối bủ có thể lâm đào vẫn là đem người cho nhận ra hắn mắt lộ ra n g h i hoặc là vâng đúng ngươi bị giam giữ người ở đây dĩ nhiên là ban đầu ở an chính thành phố gặp được viền vàng thanh niên lương trạch vũ lúc trước lâm đào giúp hắn hiểu biết mấy cái huyết lang ban tiểu lâu la phiền toái về sau từng nghĩ tới tự hành thành lập một cái thương nghiệp cơ cấu là vâng đúng ngươi lâm đảo lương trạch vũ cũng đem lâm đảo nhận ra ngươi ngươi cũng bị bọn họ bắt tới sao các ngươi nhận thức trinh thưa tìm được cái chìa khóa đang muốn giúp đỡ lâm đảo mở ra một cái không người nhà kho lâm đảo gật gật đầu lâm đảo l ư nói g ra lâm ca ra đây về trước phía trên qua chinh thư gật gật đầu nói xong liền theo đường cũ ly khai lâm đảo ngươi ngươi lương trạch vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hắn có thể nghe được ra lâm đảo cũng không phải là bị bắt đến nơi đây có thể đánh vỡ đầu hắn cũng nghĩ không thông lâm đảo xuất hiện nơi đ â y nguyên do lâm đảo cũng không giải thích hắn khanh n mày về sau hỏi thăm lương trạch vũ ngươi không đến đệ nhất cơ giáp học viện t ì m ta như thế nào bị giam ở chỗ này lương trạch vũ đầy người dơ bẩn trên người có không ít vết thương hiển nhiên không ngừng bị giam giữ một hai ngày ai lương trạch vũ thở dài giải thích nguyên lai、like, lương trạch vũ tại nhìn thấy cổ lôi đại sư về sau lập tức liền có ô m lâm đảo b ắ p đùi suy nghĩ hơn nữa lâm đảo xuất thủ tương trợ giải quyết huyết lang bang tiểu lâu la một chuyện phương quốc cũng rất lợi hại xem trọng lâm đảo là người cho nên khi thiên sau khi trở về lương trạch vũ liền còn muốn cầu cùng ngày tạm rời cương vị công tác thật không nghĩ đến yêu cầu này cùng ngày tạm rời cương vị công tác một chuyện nhất thời khiến cho những người khác suy đoán cho rằng lương trạch vũ đầu nhập vào thương nghiệp đối thủ vào lúc ban đêm liền có vài tên khôi ngô đại hắn tại chỗ đến hắn túc xá bắt hắn cho vừa qua sáng ngày thứ hai bị giam ở đây về sau lương trạch vũ mới hiểu được đến nguyên lai、like、hắn một mực t r ỗ ở công ty dĩ nhiên là có huyết lang bang đầu tư một nhà cơ giáp công ty vì mọi ra thương nghiệp đối thủ tình báo lương trạch vũ mấy ngày nay thế nhưng là chịu không ít tra tấn ngay xong lâm đào lắc đầu hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này cái này lương trạch vũ cũng không tránh khỏi không may chút ít đông dương hắn nhãn tỉnh sáng lên lương trạch vũ ngươi nói là huyết lang bang có một nhà cơ giáp công ty ừ lương trạch vũ gật đầu ngay tại an chính thành phố không xa tương đối nhỏ hình một nhà cơ giáp công ty dùng phản sinh loại hình khung cơ giáp làm chủ chuyên môn cung cấp cho t i n h tế khai thác nhân viên tên gọi là gì lâm đào liền hỏi tứ tượng cơ giáp công ty ngay vậy lâm đào đại h ỉ hắn vẫn muốn thành lập một nhà cơ giáp công ty tốt lén nghiên cứu kiểu mới khung cơ giáp không nghĩ tới huyết lang bang lại vẫn đầu tư có một nhà cơ giáp công ty hơn nữa còn là hậu thế nổi tiếng chuyên môn dùng tứ tượng thánh thú ngoại hình làm chủ tứ tượng cơ giáp công ty khó trách huyết lang bang tổng bộ có thể tích dưới hơn bốn mươi cái hổ hình khung cơ giáp nguyên lai、like、là có tứ tượng cơ giáp công ty cổ phần lâm đào không biết đây là thiên ý vẫn là nhân duyên tế hội nhưng hắn hiểu được nếu như có thể bằng này tiến vào đến tứ tượng cơ giáp công ty tất nhiên có thể lặng y ê n chế tạo ra một cái thuộc về hắn bản thân thần kinh nguyên mồ đủ lệ khung cơ giáp lâm đào hiếp lại hai mắt về sau lại là hỏi thăm huyết lang bang tại đây ra tứ tượng cơ giáp công ty có bao nhiều cổ phần lương trạch vũ lắc đầu hắn tuy nhiên trong công ty thu nhập không thấp nhưng thật theo như chức vị vẫn tương đối hạ cấp nhân viên mà ngay cả huyết lang bàng ở công ty đầu tư cũng là bị giam giữ sau mới biết được đạp đạp đạp đạp đúng lúc này thang lầu truyền đến liên tiếp tiếng bước chân mọi người quay đầu nhất thời chứng kiến v à i đạo thân ả n h cấp tốc chạy đến phía trước nhất người chính là trịnh thắc và trịnh thừa hai người một đoàn người đi vào về sau trịnh thừa liền vội vàng tiến lên mở cửa sát ra lâm ca các ngươi có thể đi ra ta khi đi tới đợi đã liên hệ qua đệ nhất cơ giáp học v i ệ người n bọn họ yêu cầu ta lập tức đem ngươi cho tìm ra chính thác ngữ khí âm lu nói ra bất quá chính thác lúc nói chuyện đợi cũng không gặp vui sướng ngược lại vẻ mặt khuôn mặt lưu sầu chuyện gì xảy ra lâm đ à o tâm n g h i hoặc hắn đã giải quyết huyết lang bang hậu thông hải cùng với tôn khang bình hai người cái này trịnh thác tới đây mới có thể đủ tiếp tay huyết lang bang tổng bộ hết thẻ sự vụ vì sao còn vẻ mặt buồn ý chính thác chuyện gì xảy ra lâm đ à o hỏi thăm ai trịnh thác ánh mắt cổ quái nhìn qua mắt lâm đ à o về sau thở thật dài một tiếng vốn t r ị n h thác còn tưởng rằng lâm đ à o và trịnh thừa đến đây huyết lang bang tổng bộ gần kề chẳng qua là vì ám sát hậu thông hải vì thế hắn còn cố ý mang tới hai người đều muốn ôm đồm dưới thích khách này danh tiếng thật không ngh vừa mới tới đây liền bị trước mắt hết thẻ cho hoảng sợ đến cơ hồ đứng không vững huyết lang bang tổng bộ bốn phía khắp nơi đổ nát thê lương phụ cận rừng cây khu vực càng là bay lên từng đoàn từng đoàn h ỏ a quang phảng phất đã bị cường đại h ỏ a lực tập kích một dạng theo trịnh thừa xuất hiện ngay s o n g hắn lời nói chính thác càng là khiếp sợ một cái khung cơ giáp đập chết huyết lang bang tổng bộ thiết trí tại tây nam hai cái phương hướng sở hữu điểm phòng ngự nhưng lại đem huyết lang bang tổng bộ những năm này chỗ tích xuống cơ giáp từng cái tiêu diện song biết rõ lâm đạo tại huyết lang bang làm dễ dàng hết thảy chính thác thiếu chút nữa tan vỡ khóc tâm đều có điểm phòng ngự bị h cơ giáp kho cơ giáp lại đều bị tiêu diệt toàn bộ huyết lang bang tổng bộ hầu như thành một cái không xác ở tại chỗ này làm cái kẻ buôn nước bọn ban chủ ngược lại còn không bằng trở lại an chính thành phố tiếp tục làm cái kia phân bộ người phụ trách tốt xấu an chính thành phố huyết lang bang phân bộ còn có năm cái khung cơ giáp lúc này thấy đến lâm đảo t r í n h thác trừ thở dài bên ngoài còn thật không phải nói cái gì mới tốt q một chương chín mươi sáu chương chín mươi sáu viện trưởng tới đón chương chín mươi sáu viện trưởng tới đón thấy đây t r í n h thác thật lâu không mở miệng lâm đảo khiêu mi đầu h ã n ngược lại là là có một số việc cũng muốn hỏi lâu rồi cho tới nay lâm đảo đều muốn nghiên cứu ra thích hợp tự thân mới cơ giáp hình nếu như có thể cường thế tiến vào một gian cơ giáp công ty cũng đem khống chế trên tay có thể lén lút tiến hành mới cơ giáp hình nghiên cứu công tác còn có thể không bị bên ngoài người biết được hơn nữa bởi như vậy cũng tiết kiệm lâm đảo muốn mới xây cơ giáp công ty các loại phiền thoái chính thác nghe lương trạch vũ nhắc tới các ngươi huyết lang b ă n g tại tứ tượng cơ giáp công ty có đầu tư lâm đảo quay đầu hỏi thăm các ngươi nhận thức lương trạch vũ tuy nhiên một phó bù xù đầu ôm mặt bộ dáng có thể trịnh thắc vẫn có thể đủ nhận ra hắn bộ dáng thằng này còn giống như là hắn tự mình hạ lệnh bắt lấy đến cũng p h ả i người tiễn đưa đến huyết lang bang t ổ n g bộ nếu như người này thật sự là lâm đào người này có thể to lắm nước cho hơi ngã miếu long vương chính thác hơi có chút xấu hổ đây là ta một người bạn chính thác phản ứng rơi ở trong mắt lâm đào hắn khen nhữ mày về sau đắp nghe được lâm đào lời nói lương trạch vũ không khỏi bay lên một cổ tình cảm ấm áp càng l à quyết định đều muốn đi theo lâm đào hơn nữa khi hắn trong suy nghĩ cũng chỉ có loại này coi hắn là thành bằng hữu người mới càng đáng giá đi theo ách chính thác k h ỏ mắt có rún vài cái lâm đào ánh mắt rất lợi hại độc hắn bất động thanh sắc dứt bỏ cái đề tài này chính thác ngươi cũng đã biết huyết lang bang tại tứ tượng cơ giáp công ty đầu tư số lượng lâm ca việc này tam ca biết không nhiều lắm bất quá ta vừa vặn biết rõ một ít chính thác còn không có mở miệng lúc này vẫn đứng ở hậu phương trịnh thừa trước khi đi một bước nói ra mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn huyết lang bang tổng bộ thu nạp một gã gọi dư lao trí giả người này có chút bối cảnh chẳng những theo tứ tượng cơ giáp công ty tinh phủ phương diện đều có được liên hệ có đoạn thời gian tứ tượng cơ giáp công ty đã bị hắc lang cơ giáp công ty mới cơ giáp hình trùng kích xa vào nguy cơ cái này dư lao biết được về sau tự mình bắt cầu n h ư ợ n g huyết lang bang duy nhất một lần đầu tư một tỷ tinh tệ đi vào cũng bởi vậy đạt được tứ tượng cơ giáp công ty mười phần trăm cổ phần trinh thưa giải thích chính thác tâm c ậ t cả kinh đối với dư lão người này hắn ngã cũng đã gặp mặt nhưng là vẹn vẹn dừng ở gặp mặt một lần liền hắn cũng không nghĩ tới cái này dư lão thậm chí có bản lánh như thế không tốt dư lão ở đâu đậu dưng chính thác toàn thân chấn động đến cái lúc này chính thác mới nhớ tới giống như chỉ thấy được bị lâm đ à o giải quyết hậu thông hải và tôn thăng bình nhưng vẫn không chứng kiến dư lão tồn tại lão ra hỏa này đến chạy đi đâu tam ca ta nghe ngóng qua Cái này dư lâm a o s đào đột ngột đối với người này đến chút ít hứng thú bất quá bây giờ càng làm cho hắn lưu ý vẫn là tứ tượng cơ giác công ty sự tỉnh hai tay của hắn ôm ở trước ngực nhữ mày mười phần trăm sao còn giống như không đủ đối với đồng dạng đại hình công ty mà nói tại cổ quyền so sánh tán loạn dưới tình huống 10% đến nỗi có thể trở thành đại cổ đông nhưng cơ g i á p công ty không giống với những thứ này đại hình xí nghiệp chẳng những cần tinh tế liên bang c h o quyền càng cần nữa đem 40% n m ư cổ quyền trình đi lên bởi như vậy toàn bộ cơ g i á p công ty cổ quyền liền chỉ còn lại có 60%. n ó i một cách khác lâm đạo đều muốn thuận lợi khống q u ả toàn bộ cơ g i á p công ty ít nhất trên tay cổ quyền cần vượt qua 40% khoảng t r ư ờ n g lâm đạo chẳng lẽ ngươi muốn đi vào tứ tượng cơ g i á p công ty từng nghe lâm đạo đề cập qua mới cơ giác hình chính thác tự nhiên đoán được hắn suy nghĩ lâm đạo gật gật đầu chính ó ý n g ĩ này, quyền, cũng chưa chắc có thể khống chế toàn bộ công ty, này cũng có chút phiền phước. Lâm đảo, này cũng cũng không ty, bất bộ thể chút ta. quá cổ chưa chắc có chế có phước. c khó, h Đạo, Lâm ta h h á c còn c lời ư nói hết, đệ ồ hồ n đống nhiên văng lên, hẳn hướng mọi người đánh cho chớ lên tiếng ánh mắt về sau, tại chỗ nhận、lấy. Chính g cho chớ chỗ đ mọi tại về lấy. mắt ca, sau, nhất cơ giáp học viện người tới bọn họ chỉ tên muốn tới tiếp lâm đ ạ o trở về ta biết rõ chính thác tắt máy truyền tin nói với lâm đ ạ o lâm đ ạ o chúng ta lên trước qua không phải vậy sẽ khiến đệ nhất cơ giáp học viện hoài nghi lâm đ ạ o gật gật đầu huyết lang bang tổng bộ trước cổng chính chỉ thấy một đám lao đầu tử đứng ở trước cửa một bên hướng huyết lang bang tổng bộ thăm dò một bên lại là nhìn qua bốn phía đổ nát thế lương cùng với bước lên từng đoàn từng đoàn hòa quang bọn này lao đầu tử đúng là đệ nhất cơ giáp học viện viện trưởng cổ chính kỳ cùng với một đám hệ chủ nhiệm bọn họ đều là cơ giáp học viện người kiến thức rộng rãi chỉ thấy những hòa quang đó nhất thời tâm rõ ràng đó là cơ giáp bị hủy chỗ tán phát ra hòa quang ha ha thật đúng là thai bay vạ gió cổ chính kỷ viện trưởng mắt lạnh nhìn một phía ừ ta nói cái này là đáng đợi mời đúng rõ ràng làm tổ đến chúng ta minh viễn thành phố thật đúng là khi chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện không biết bọn họ tồn tại đồng chí hòa hệ chủ nhiệm hư l ệ n h một tiếng hôm nay huyết lang bang bị hủy ngày mai ta ngã muốn nhìn thanh trúc môn có thể hay không chuyển cái ổ toàn bộ minh v i ệ n tinh ngũ đại thế lực ngầm cũng liền huyết lang bang cùng với thanh trúc môn hai đại bang phái đem tổng bộ thiết trì đến minh v i ệ n thành phố tuy nhiên tuyển tại so góc vắng vẻ địa phương nhưng coi như là tại minh v i ệ n thành phố biên giới cuối cùng thuộc về minh v i ệ n thành phố địa bàn cái này sớm nhượng đệ nhất cơ giáp học viện thầy trò môn rất có phê bình kín đáo nếu không có lưu gia ra, ra mặt sớm bị đệ nhất cơ giáp học viện mọi người đem bọn họ đổi ra min minh viễn thành phố thế nhưng là dựa lưng vào đệ nhất cơ giáp học viện mới thành lập một tòa thành thị xem bốn phía tình hình huyết lang bang tất nhiên tổn thất không ít đoán trừng trừ giống nhau thế lực ngầm thanh trúc môn cũng không có cái nào ra tay cho nên một đám lao đầu t ử rất nhớ chứng kiến rõ ràng ngày sau thanh trúc môn đến tột cùng hội rơi vào như thế nào tình trạng đang khi nói chuyện lâm đảo cũng bị chính thác cung kính đi ra cách xa chính thác liền chứng kiến đệ nhất cơ giáp học viện một đám lao đầu chân hắn bước một cái lảo đảo thiếu chút nữa lệch ra góc chân làm sao tới là bọn hắn với tư cách thế lực ngầm chi nhân có thể không biết một đám hệ chủ nhiệm nhưng làm là đệ nhất cơ giáp học viện cổ chính kỳ lại thế nào không biết hầu như sở hữu thế lực ngầm tiểu đầu m ụ c lên đều sẽ có hắn ảnh chủ, chỉ sợ không nghĩ qua là sẽ đem người cho hướng hắn các tội đây chính là sẽ cho bang phái rước lấy diệt môn đại họa nhân vật nhưng là chính thác như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì lão đầu này sẽ đến nhưng lại mang theo một đám hệ chủ nhiệm đối với những thứ này hệ chủ nhiệm chính thác đồng dạng cũng là nhận thức lâm đ ả o người đến làm cái gì như thế nào n h ư ợ n g bọn họ chạy tới tết ngươi chính thác c ư n g ngực nuốt nổ nước miếng thấp giọng hỏi lâm đạo cười cười cũng không nói lời nào không ngừng chính thác một đoàn người ở bên trong trừ bạch phàm bên ngoài cũng là lương trạch vũ và trịnh thừa cũng là đồng dạng chấn động dùng bọn họ nhân mạch lại làm sao có thể nhận ra không trước mắt lao đầu bọn họ đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra vì sao lâm đảo có thể làm cho những nhân vật này trước tới đón tiếp nguyên nhân đáng chết huyết lang bang quả nhiên là bọn họ bắt cóc lâm đảo ừ thiệt thòi ta m u ô n còn một mực để cho bọn họ đem xảo huyệt xây tại bên người nguyên lai、like、đã sớm đập vào chúng ta học sinh chủ ý quả thực là nuôi hổ gây họa ngày mai không buổi tối hôm nay ta liền trực tiếp cho c h n h phủ ghi phần báo cáo để cho bọn họ đem sở hữu thế lực ngầm đều trục xuất ra minh viên thành phố không sai cũng dám đối học viện chúng ta học sinh ra tay còn không biết xấu hổ để cho chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện giúp bọn hắn tuần tra một đám hệ chủ nhiệm môn ồn ào liên tục viện trưởng cũng là mặt tâm trầm một lời không nói chúng lao đầu nên tiếp trước sau nhất thời lại là ngã hít một hơi bởi vì bù xù đầu ôm ặ t một thân vết thương lương trạch vũ thực sự quá đáng chú ý thoáng cái liền hấp dẫn các lao đầu á n h mắt bọn họ khe giật mình về sau vội vàng nguyên một đám tại lâm đào trên thân cẩn thận thượng hạ dọ xét đặc biệt là viện trưởng đồng chí hòa điền trì lục học văn cái này ba cái hệ chủ nhiệm càng là thiếu chút nữa lột bỏ lâm đảo y phục xem coi mặt trên đ ế n có hay không nội thương lâm đảo làm bị thương ở đâu điền trì hệ chủ nhiệm run rộng hỏi thăm lâm đảo mấy ngày nay bọn họ có hay không cho người ăn no đồng chí hòa hệ chủ nhiệm cũng là tranh thủ thời gian lên tiếng lâm đảo bọn họ phái mấy người đến tra tấn ngươi lục học văn hệ chủ nhiệm đồng dạng lo lắng hỏi thăm lâm đảo y phục trên người hoàn hảo tuyệt không thấy đấy gầy gò nhưng chúng lao đầu vẫn đang các loại lo lắng mà ngay cả viện trưởng cũng không ngoại lệ lâm đ à o có thể là bọn hắn học viện đệ nhất nhân trong mắt bọn hắn địa vị đã không thua cổ lôi đại sư tình trạng hậu thông hải đâu này lập tức đem hậu thông hải kêu đi ra viện trưởng trầm dọc quát từ ngực chính thác lại là nuốt nổ nước miếng hắn khi nào gặp qua như thế chẳng diện không khỏi trái tim cũng là một hồi nhảy loạn may mà hắn còn bảo trì tỉnh táo lúc này nghe được viện trưởng lời nói liền vội mở miệng cổ viện trưởng ta khi đi tới đợi hậu bang chủ cùng với tôn phó bang chủ cũng đã qua đời lời này vừa ra chúng ta lao đầu lại là khẽ giật mình đặc biệt là nghe được tôn phó bang chủ lúc viện trưởng càng là nheo lại hai mắt đều qua đời vâng t r i n h thác gật đầu hừ chết tốt bọn người kia không có một người tốt chết thì chết chúng ta còn có thể đổ cái thanh tịnh điện trì hệ chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng ưu h u đọc sách vạn ưu h u cá an s u ngọ em m làm là đệ nhất cơ g i á p học viện hệ chủ nhiệm lại có cái nào không phải nắm giữ lấy chút ít tin tức người tôn phó bang chủ là ai bọn họ nguyên một đám lòng dạ biết rõ tại tôn khang bình thủ hạ thiếu chút nữa có hại chịu thiệt điện trì hệ chủ nhiệm tự nhiên không có tốt ánh mắt chúng hệ chủ nhiệm đều là nguyên một đám im lặng không có lên tiếng bọn họ theo tôn khang bình cựu toán không lớn mọi người chết bọ cũng không tất nhiên lại đi nói cái gì đó lời đ người là ai viện trưởng mắt hí nhìn qua t r ì n h thác c ổ viện trưởng ta là t r ì n h thác là an chính thành phố huyết lang bang phân bộ người tại nhận được tin tức về sau lợi dụng tinh p h ụ đặc viện cấp xe chạy nhanh đuổi tới thu thập cục diện may mà t r ì n h thác lúc này cũng khôi phục lại bảo trì c h ầ n tính đáp hả viện trưởng khen nhữ mày sau ngươi chính là trịnh gia trịnh thác sao ta nghe nói qua ngươi ngươi trước ở tại chỗ này thu thập thoáng một phát tàn cục đi chúng ta trước tiên đem lâm đảo mang về nói đến đây hãn ngữ khí lại là chuyển sang lạnh lẽo bất quá chúng ta đã nói trước nếu như lâm đảo tại h u ế lang bang đã bị bất luận cái gì không công chính đánh ngộ ta còn lâm à đào và bạch o b phạm bị tiếp quay về về sau mà đêm bông xuống liền được gan bài đến đệ nhất cơ giáp học viện giáo y y ở chỗ tiến hành một loạt kiểm tra cuối cùng xác định thân thể không việc gì về sau lúc này mới có thể trở lại bạch di ca úc lâm đào trở về n h u ộ n đỗ ra tỷ lệ vừa mừng vừa sợ lâm đào người không sao chứ đỗ thụy chi nhìn từ trên xuống dưới lâm đảo đỗ thụy minh mặc dù không có mở miệng có thể trong mắt cũng lộ ra một cổ hưng phấn sau đó đang nhìn đến một mực đi theo lâm đảo sau lưng lương trạch vũ về sau lại là lộ r a nghi hoặc thần sắc lâm đảo hắn là ai lương trạch vũ trên thân thương tổn cũng không đáng lo đơn giản xử lý thoáng một phát liền đi theo lâm đảo ly khai đệ nhất cơ giáp học viện hắn gọi lương trạch vũ trong khoảng thời gian này theo chúng ta tạm thời ngủ cùng chỗ lâm đảo mỉm cười nói lâm đảo chúng ta nơi đây có thể hay không bất tiện đỗ thụy chi thủy trung là nữ sinh bỗng nhiên chỗ ở lại nhiều một gã lạ lâm nam nhân n đỗ thụy chi ánh mắt nhất thời biến hóa đỗ thụy minh cũng là khiếp sợ không thôi bọn họ đi theo lâm đào đến đây đệ nhất cơ giác học viện đơn giản chính là muốn muốn học nghiệp sau khi kết thúc có thể tìm được một phần cơ g i á p công ty công tác tứ tượng cơ giác công ty đối lập nhau toàn bộ kinh tế liên bang cơ giác công ty mà nói tương đối nhỏ hình nhưng đối với minh viễn tinh xí nghiệp đã được cho một cái không sai công ty hơn nữa t r ọ ngày yếu nhất vẫn l c h u ê n n g hôm i ệ i n sau thiên cương mới vừa sáng bạch phàm liền sách nhất đại tối bữa sáng tới đây bữa sáng thập phân phong phú lâm đào đám người một phen rửa mặt về sau nhét đẩy cái bao tử chúng ta quay về học viện đi đơn giản thu thập thoáng một phát đỗ thụy chi nói ra chúng ta đạt được viện trưởng đồng ý có thể trong nhà nghỉ ngơi hai ngày bạch pham cười nói thật đỗ thụy chi nghe xong nhất thời ngoài ý mớn chúng ta đây đ â u rồi hai người chúng ta có phải hay không cũng có thể nghỉ ngơi đỗ thụy minh nghe vậy tựa hồ cũng muốn lưu lại hắn đ ố i lâm đảo có thập phần rất hứng thú đỗ thụy minh chẳng lẽ ngươi muốn trốn học đỗ thụy chi sắc mặt c h ầ m xuống vươn tay phải ra lập tức nắm lại đỗ thụy minh bên tay xoáy một vòng người ta lâm đảo là hậu kiếp trở về viện trưởng đương nhiên phê chuẩn nghỉ ngơi nhiều hai ngày ngược lại là ngươi mỗi ngày không học tập tốt còn sạch muốn chạy trốn học có phải hay không muốn lãng phí lâm đạo vất vả cho chúng ta mang tới học vị đương nhiên đây chỉ là trong một nguyên nhân từ lúc đạt được lâm đạo t ư ơ n g trợ tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện về sau đỗ thụy chi liền phát giác được lâm đạo bất phảm hơn nữa lúc này đây huyết lang bang sự kiện nàng mơ hồ cảm giác được lâm đạo tựa hồ lai lịch không nhỏ cũng không muốn đỗ thụy mình cũng một đầu rơi vào qua dù sao đô gia chỉ có như vậy một cái nam hải ngươi muốn nghỉ vài ngày ta cũng sẽ không còn ngươi đỗ t h ủ y chi lộ làm ra một bộ t r ừ n g mắt tướng mạo nhắc tới lâm đảo học viện đệ nhất nhân sự tích đỗ t h ủ y minh nhất thời ngượng ngùng không dám lên tiếng đợi đến lúc đô i a tỷ đệ sau khi rời đi mọi người đều là cười cười lâm đảo cười mà không nói hắn cũng mơ hồ phát giác được đỗ t h ủ y chi biến hóa bất quá hắn cũng không có để trong lòng ngưng cười lương trạch vũ thở dài chằm chằm vào lâm đảo nhìn qua tốt một hồi lắc đầu nói ra thật sự là không nghĩ tới ngày đó chứng kiến cổ lôi đại sư vài phần kính trọng không nghĩ tới dùng ngươi năng lực tiến vào thiên tài bội xuất đệ nhất cơ giáp học viện mới ngắn ngủn mấy cái ngày thời gian chẳng những thành học viện đệ nhất nhân còn n h ư ợ n g đệ nhất cơ giáp học viện cố ý cho ngươi khai thông một cái đặc cấp lớp lương trạch vũ đang nhìn đến đệ nhất cơ giáp học viện viện trưởng tự mình tiến về trước huyết lang bang nên đón lâm đ à o sớm cảm giác được thân phận của hắn bất đồng thừa dịp ban đêm nghỉ ngơi hắn tìm đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp đồng sự mượn đến cái số tài khoản đổ bộ đến đệ nhất cơ giáp học viện bờ bờ s lúc này mới hiểu được lâm nào bất phàm ngươi gặp qua cổ lôi đại sư bạch pham kêu sợ hãi gặp mặt một lần chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi lương trạch vũ vội vàng giải thích nếu như lúc ấy không có gặp gỡ lâm đạo đoán chừng hắn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cổ lôi đại sư t r â n dung ha ha ta là đệ nhất cơ giáp học viện bảo hành hệ học sinh trước kia thế nhưng là cổ lôi đại sư đệ tử c h i một bạch phàm nói ra bạch phàm tại trầm mê phi x a chi trước coi như là bảo hành hệ thiên tài nếu không cũng không có khả năng tiến vào đến đệ nhất cơ giáp học viện lương trạch vũ có thể tiến vào đến đệ nhất cơ giáp học viện bờ bờ s tự nhiên cũng t r a được bạch phàm tư liệu bạch phàm người này hai phần bản vẽ lĩnh nộ đến như thế nào đây lúc này lâm đào mở miệng hỏi nhắc tới việc này bạch phàm nhất thời hiện ra xấu hổ. ngày hôm qua bị mẹ của ta nhìn xem ngủ quá khứ ngày hôm qua còn không sao cả nghiên cứu này ngươi hôm nay nghỉ ngơi một chút đi lâm đào cười nói không cần hôm nay ta chỉ môi hắn có tinh thần cũng là nghiên cứu cả ngày cũng được bạch phàm nhất thời cấp hắn đôi chim trầm mê có thể không phải bình thường người có thể so sánh ha ha lâm đào cười cười ta chỗ này có một số việc cần ngươi hỗ trợ xử lý thoáng một phát nói đi chỉ cần ta bạch phàm có thể làm nhất định sẽ làm được tốt nhất bạch phàm lúc này mới b u ô n g lòng một hơi vỗ lồng ngực cam đoan lâm đào tại đồng hồ một hồi thao tác đem một phần văn kiện chuyển cho bạch phàm nơi này có một ít gì đó ngươi giúp ta thu mua thoáng một phát đích đích đích đích bạch phàm đồng hồ liền vang hai lần lần đầu tiên là một phần văn kiện lần thứ hai nhưng là một đạo tin tức ngay tài khoản đã đi vào hai mươi không không không không không không tính tệ cái này chứng kiến hai đằng sau một chuỗi con số không bạch phàm nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng sắc mặt hơi tái nhuận lâm đ ả o ngươi cái này nếu như không đủ tiền ngươi lại cho ta biết lâm đ ả o không có không sao cả phất phất tay hai nghìn vạn còn không đủ tiền bạch phàm vội vàng mở ra này phần văn kiện khi thấy trên văn kiện cần thiết mua sắm đồ vật không khỏi chấn động lâm đ à o nhiều như vậy đồ vật nơi đây cũng không đủ địa phương bày đặt rất nhiều sao lâm đ à o n g h i hoặc không nói trước những dụng cụ này ngươi xem lần này tự yêu cầu mua sắm năm cái mô phòng khoang thuyền nơi đây tại sao có thể thả xuống được bạch phàm chỉ vào b ố n phía đại cao mày lâm đ à o chợt vỗ đầu một cái giống như hắn vào xem lấy ghi danh sách lại một lần t ự quên chuyện này cái này chàng ca úc ò n có phòng chống không lâm đ à o hỏi thăm chưa nếu như không là vừa vặn có người từ nơi này chuyển ra qua đón chừng mẹ của ta cũng sẽ không đem phòng này để thuê bạch phàm nhún nhún v a i lâm đ à o nhức mày hắn nâng cầm lên một hồi trầm âm đ ỗ n g nhiên hắn chợt ngầm đầu bạch phàm các ngươi không phải tại bên kia còn có một tràng bất động sản sao chỗ đó có thể thuê một cái khác tràng bất động sản bạch phàm tâm lộ bột thoáng một phát nhất thời nghĩ vậy c h ẳ n g thiếu chút nữa nhượng hắn rơi vào đến phong nhạc hậu cái bẫy cao úc nếu không có lâm đ à o nhắc nhở hắn có lẽ còn thật vô pháp phát giác được phong nhạc hậu cái bẫy còn một đầu ngây ngốc chui vào lúc này bị lâm nào nhắc nhở hắn hồi tưởng một lát sau chỗ đó giống như một mực không không có ai ở nghe vậy lâm nào cảm thấy kỳ quái để chống không người ở như vậy lưu ra vì sao chằm chằm vào cái này chàng bất động sản còn nhượng huyết lang băng người ra mặt xử lý lâm đ ạ o không bằng chúng ta cùng nhau qua đi xem chuyện gì xảy ra sao cái lúc này bạch p h ạ m cũng cảm giác sự t ì n h b á dị lâm đ ạ o gật gật đầu lâm đ ạ o trên người của ta thương tổn cũng không đáng lo cũng với các ngươi cùng một chỗ đi thấy hai người phải ly khai lương trạch vũ gấp giọng kêu lên hắn ôm định tâm tư muốn đi theo lâm đ ạ o lại tăng thêm huyết lang băng sự t ì n h tự nhiên đều muốn đi theo lâm đ ạ o trên thân xuất lực ba người bên trên xe bay do bạch phàm lái xe một đường hướng lấy này chàng thần bí bất động sản quá khứ địa phương rời đi xa xôi ra minh viễn thành phố về sau lại đi qua ba hát quảng trường mới đến mục đích đập vào mắt là một cái phồn hoa tiểu chấn thôn chấn cũng không lớn bốn phía người đến người đi còn có đ ố lấy không ít siêu đại hình lơ lửng xe cần kenner cách xa liền có thể chứng kiến thôn chấn chính giữa có một trang một mươi hai m t ư ơ i ba tầng cao cự đại công trình kiến trúc loại này độ cao như đặt ở an chính thành phố hoặc là minh viễn thành phố còn không thế nào dễ làm người khác chú ý nhưng cái này thôn chấn xung quanh phần lớn là ba bốn tầng cao lâu nhớ cho nên thập phần làm cho người ta nhìn chăm chú đó chính là chúng ta bạch ra bất động sản Bạch chỉ cực Pham vào này cực kỳ dễ thời ấ y bay kiến nói lớn, trên trúc ra. cao Xe đ ư n g đ thôn trấn. Trên đại ư người phương ờ n nhìn container bên trên cũng không có thiếu người chọn dùng lấy ban đầu phương pháp, mình trần trên thân, khiêng g đi, Đào đầu đ thiếu Lâm lấy lấy xem pháp, nhất xe có bao vật, h ư ớ này g trang. xe vận n tải hóa trang. Thời đại hóa đã đại lượng chọn dùng công trình cơ giáp mặc dù vô pháp xin cơ giáp địa phương cũng biết sử dụng cơ giới tí vì sao còn sẽ có như thế ban đầu phương thức làm việc lâm đào sau khi nghi hoặc quay kiếng xe xuống ú u ưu đọc sách vạn ưu ưu cá án xù g ọ em mở nhất thời một cổ sông mũi kỳ và em mùi vị chuyển vào c á n mũi nghe thấy được cái này cổ mũi vị Hán hồi Đồng Tử một hồi co rút co bạch phàm nói ra khó trách mở ra cửa số môn liền tràn vào đến nhất đại cổ các loại dược liệu mùi vị lâm đào gật gật đầu không nói thêm gì nữa ta cũng nhớ lại đến nơi đây được người xưng là dược liệu c h ấ n phàm l à tại minh viễn tinh làm cho bên trên tên dược liệu đều trước đi qua nơi đây lại thống nhất ra bên ngoài bắn buôn lương trạch vũ tựa hồ cũng muốn nảy s i n cái chỗ này đến vội vàng ở một bên giải thích lâm đào hai mắt tỏa sáng hắn hiện tại chỗ ăn gần kể chẳng qua là không thuần túy số bảy gen dược tề vẫn muốn đối dược tề tiếp tục đề thuần t ố t chế tạo ra thuần túy sạch sẽ gen dược tề bạch phàm lập tức tìm một chỗ đỗ xe ừ đúng nhìn xem ngươi chỗ đó thế nhưng là chân không đưa đi ra ta ý định toàn bộ thuê xuống lâm đào nói ra nếu bỏ trống ta theo lão mụ sách thoáng một phát còn thuê cái gì thuê nếu như không phải ngươi ra tay hiện tại ta sớm rơi vào kế hoạch của phong nhạc hậu bạch phàm liên tục k h á t tay q một chương chín mươi tám chương chín mươi tám chuyện ma quái ca ú chương chín mươi tám chuyện ma quái ca ú bạch ra b ấ phàm vừa mới đem lầu một đại môn mở ra phụ cận sở hữu chứng kiến thương nhân dược liệu thành viên hầu như tất cả đều dừng lại trong tay động tác nguyên một đám mặt hiện khiếp sợ thậm chí ngay cả nhân viên vận chuyển trên vai dược liệu bao rơi xuống mặt đất cũng không có cảm giác lâm đào khe nhũ mày mở cửa xe xuống xe về sau lâm đào lần nữa nhìn về phía bên ngoài những người kia nhưng là phát hiện bọn họ đã bắt đầu lần nữa vận t á c thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có nhìn sang phảng phất lúc trước một màn gần kề chẳng qua là lâm đào đám người h ảo giác nếu không có tên kia dược liệu bao rơi xuống mặt đất vận chuyển nhân viên đang luống cuống tay chân muốn đem bao lần nữa khiêng quay về trên v a i ba người đều cho rằng vừa mới chẳng qua là đẻ xuống tạm dừng khóa chuyện gì xảy ra lâm đào n g h i hoặc b ạ c h phàm lún núi bay ta làm sao biết lương trạch vũ cũng là âm thầm nhữ mày đã nhưng cái c h ấ n này đã phát triển trở thành là dược liệu c h ấ n dùng hắn kinh nghiệm cái này chẳng cao ốc cơ hồ là nhất nhìn chăm chú địa phương nếu như có thể thuê xuống tuyệt đối có thể trong thời gian thật ngắn trở thành dược liệu c h ấ n thứ nhất thương gia nhưng bây giờ chẳng những không người hỏi đến thậm chí ngay cả phòng chợ bốn phía không gian cũng đang để chống phản g phất tránh không kịp nơi đây đầu khẳng định khác có vấn đề lương trạch vũ hướng lâm đạo thấp giọng đơn giản phân tích một chút nghe vừa nói như vậy bạch phàm đột một như là nhớ tới cái láo mụ nhắc tới cái này chàng phòng trợ giống như thuê nhiều lần nhưng không biết tại sao trả về có ít người ngày hôm sau liền lùi khoản đến nỗi còn có một chút người liền tiền thế chấp cũng không muốn liền trực tiếp ly khai hả lâm đào nhanh chóng quét mắt một vòng phụ cận những dược liệu kia thương nhân chỉ thấy bốn phía trừ một hai người thỉnh thoảng nhìn bọn hắn c h ằ m c h ằ m bên ngoài đại bộ phận người đã bắt đầu tiếp tục công việc lưu bù lên căn bản chẳng quan tâm lần đầu nghe nói phòng này giống như chuyện ma quái bạch pham lún núi nói ra chuyện ma quái lương trạch vũ phốc điệu một tiếng bật cười đều cái gì thời đại còn chuyện ma quái ta xem h ẳ n là náo tâm mới đúng chứ lâm đạo cũng là cười, cười. nhưng rất nhanh hắn liền cười không nổi quỷ đương nhiên không tồn tại nhưng là hậu thế nhưng là xuất hiện so quỷ còn muốn lợi hại hơn quái vật tinh không quái thú hậu thế tư liệu chính giữa tinh không quái thú lần đầu xuất hiện địa điểm thế nhưng là minh viễn tinh vực phụ cận mà minh viễn tinh càng là tại đây chút ít tinh không quái thú xuất hiện về sau thành là thứ nhất khối hóa thành bùi ở người tinh cầu lâm đào hai con ngươi hít lại đi thôi chúng ta trước thăm dò một chút phòng này sẽ không phải thật sự có quỷ đi chứng kiến lâm đào thần sắp biến nào bạch phàm tâm lộn b ộ một tiếng c h ỉ n xuống sắc mặt cũng là trở nên n g n ngùng lương trạch vũ sắc mặt siết chặt hắp hắn tự nhiên cũng là vô thần luận giả. bởi vì bạch phàm một nhà rất ít tới đây cho nên cao ốc một mực thông suốt điện để n h u n m mỗi tầng lầu trí năng máy hút bụi có thể tự động công tác thống chi những thứ này điện phí đối với bạch phàm một nhà cũng không coi là cái gì bạch phàm phía trước dẫn đường hầu như mỗi một tầng sở hữu gian phòng đều đi qua một lần đi thẳng đến cao nhất bên trên một tầng cao ú c chỉ có mười ba tầng chứ mỗi một tầng thỉnh thoảng công tác trí năng máy hút đụi không có một bóng người ta đã nói rồi trên đời này làm sao có thể sẽ có quỷ bạch phang cười nói nếu như ta không có đoàn sai hẳn là có chút không hợp pháp thương nhân đều muốn đoạt được cái này chẳng cao ú c mới đúng lương trạch vũ cũng là gật đầu lâm đào một mực n h ữ n mày cũng không nói lời nào đến sân thượng lâm đào vòng quanh bốn phía chạy một vòng còn chưa đi một nửa hắn bỗng nhiên dừng bước lại ánh mắt siết chặt cao ốc phía dưới Một g i a nghe dược liệu i a o phong nhạc hậu nhắc tới cái này tràng phòng trợ hình như là lưu da có người để cho bọn họ ra tay mạnh mẽ đoạt lấy đến sau liền muốn chuyển giao ra toàn bộ ca úc đi xuống chứ có thể cảm giác được cái này tràng cao úc có chút giá trị buôn bán lâm đào không thể tưởng được bất luận cái gì có thể làm cho lưu da động tâm duyên c ứ về phần tinh không quái thú lâm đào lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra ngoài qua hậu thế lâm đào một mực và tinh không quái thú tác chiến đối với tinh không quái thú có nhất định quen thuộc những thứ này tinh không quái thú có được lấy đặc thù năng lực có thể trong tinh không tiến hành xác định địa điểm viễn trình truyền t ố n g cho nên đang nghe nghe thấy cao ốc chuyện ma quái hắn trước tiên nhớ tới tinh không quái thú xác định địa điểm truyền t ố n g năng lực nhưng là cùng nhau đi tới lâm đào cũng không có phát giác được bất luận cái gì xác định địa điểm truyền t ố n g di chuyển vị trí tọa độ tinh không quái thú xác định địa điểm truyền t ố n g sẽ ở đả thông đồng thời tản mát ra đặc thù ba động khiến cho phụ cận không gian xuất hiện nhỏ h trở thành di chuyển vị trí tọa độ nếu như tại trong vũ trụ làm theo cần sử dụng đặc thù máy móc tài năng xác minh đi ra nhưng ở tinh cầu nội bộ thực sự rất tốt quan sát bởi vì tinh cầu chính giữa có được lấy khí thể một khi di chuyển vị trí tọa độ xuất hiện bốn phía không khí cũng đồng dạng sinh ra biến hóa chỉ cần liếc một chút có thể phân biệt nhận ra chúng ta đi xuống đi lâm đào hướng hai người vẫy tay đường lương trạch vũ hai người mặc dù tâm n g h i hoặc thế nhưng đi theo cùng nhau xuống dưới bạch phàm nếu như cái này cao ốc không a y vậy thì do ta thuê xuống nhiều ít tiền thuê ngươi nhượng bạch di cho câu nói đi lâm đào vừa đi vừa nói lâm đào ta đều nói không cần. bạch phàm còn chưa nói xong lâm đào lại là khoát tay đợi ngươi trở thành bạch gia chi chủ có thể đối cái này chẳng cao ốc thuê làm chủ thời điểm mới miễn ta tiền thuê đi ngay vậy lương trạch vũ thổi phù một tiếng bật cười đối với hắn cái này đã có được một phần công tác xem như độc lập người đến nói bạch phàm vẫn chỉ là một học sinh ngay cả cuộc sống phí vẫn không thể tự cung tự cấp lại thế nào có được phòng trợ một loại địa sản quyền xử trí xem chừng bạch phàm thật không thu tiền thuê người trong nhà tuyệt đối đem hắn hai chân cũng cắt đứt thậm chí còn hội coi lâm đào là thành tên lừa đảo đối lãi bạch phàm giờ mới hiểu được lâm đào ý tứ nhất thời vớt mũi một hồi xấu hổ sau đó bạch phàm tại chỗ liên hệ với bạch di lão mụ dược liệu c h ấ n cái này đầu cao úc có người muốn thuê ngươi ý định thu nhiều ít tiền thuê bạch phàm hỏi thăm cái gì dược liệu c h ấ n cao úc bạch phàm à, ngươi nên muốn nói cho đối phương biết này chẳng cao úc có chút không quá không tầm t h ư ờ n g nghe nói m g i đến lúc nửa đêm đều chuyện ma quái đều đổi nhiều cái người ngươi có thể không nên tùy tiện lừa người n h a bạch di dặn dò thanh â m theo đồng hồ chuyên g a lâm đào nhất thời cảm giác tâm ấm áp đồng thời cũng đúng phong nhạc hậu càng thêm chán ghét nếu như không phải lần này trọng mới xuất hiện ở thời đại này bạch di thế tất hội bước lên giống nhau lịch sử cuối cùng rơi vào nhảy lầu bỏ mình kết cục lương trạch vũ cũng là hơi ngoại ý muốn liếc phàm trần liếc một chút tựa hồ không nghĩ tới trong miệng hắn một mực nâng lên lão mụ thật không ngờ làm người bạch di ta là, lâm đào, muốn thuê cao Úc người là ta. lâm đào liền vội mở miệng lâm đào ngươi không cần đến trường sao như thế nào chạy tới dược liệu trấn bạch di xương sở sau đó lại là nhớ tới cái gì ta thế nhưng là nghe thụy chi nhắc tới ngươi bây giờ đã thành là đệ nhất cơ giáp học viện học viện đệ nhất nhân mà ngay cả viện trưởng cũng tự mình làm ngươi xây dựng một cái đặc thù lớp học đông nhiên một hồi về sau bạch di lại là m a n g to lối ra bạch phàm có phải hay không ngươi đem lâm đào mang đến dược liệu c h ấ n nhưng hắn là cái phẩm hạnh giỏi nhiều mặt hảo học sinh ngươi cũng đừng đem hắn mang xấu ách bạch phàm xấu hổ không thôi lâm đào cũng có chút xấu hổ nhưng hắn là ở cửa trường học đỗi viện trường người lúc nào phẩm đức giỏi nhiều mặt lương trạch vũ quay đầu cười rộ lên nhưng lúc này hắn cũng không dám lên tiếng chỉ có thể cổ nén và vai co rúm liên tục bất đắc dĩ lâm đào chỉ có cười mở miệng bạch di ta là tài liệu hệ học sinh gần nhất đối dược liệu này sinh hứng thú cho nên mới n h ư ợ n g bạch p h ạ m dẫn ta tới đây chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này cũng có một chàng cao úc liền định muốn phê xuống để đặt một ít dược liệu như thế nào cơ giáp tài liệu hệ mọi người sẽ đi nghiên cứu dược liệu bạch di thấp giọng nói thầm một tiếng dù sao tài liệu tài liệu và dược liệu thế nhưng là chống đánh xuôi kẻ thổi ngược sự tình thanh â m không lớn nhưng ba người đều có thể nghe được lâm đào nhốn, nhốn vai bỏ đi nếu là lâm đào ngươi muốn dùng này liền trực tiếp cầm lấy đi dùng đi dù sao này cao úc cũng không ai thuê hơn nữa chúng ta tại đây đầu ở cũng so sánh thư thái thời gian dài cũng sẽ không trở về bạch di nói chuyện thập phần dứt khoát lâm đảo khe giật mình còn chưa mở miệng bạch di liền còn nói lời nói lâm đảo nhà ngươi đã thành tích tốt như vậy có thể hay không giúp ta mang mang bạch phàm người này ai hắn thành tích thật sự quá kém thiệt thòi thằng này còn lấy thiên tài thành tích tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện ta xem tiếp qua một năm đều sợ sẽ bị bạch di lời còn chưa nói hết bạch phàm liền ngay cả bể bụn cắt đức truyền tin thấy đấy lâm đảo hai người nhìn qua hắn vội vàng nhún bay chuyển hướng đề tài ta đều nói không muốn ngươi tiền thuê nhà ngươi còn không tín Người cái tên này, Lương Trạch Vũ lắc đầu. Lâm đào cũng là lắc đầu không nói, bất quá, tuy nói cái Trạch lắc lắc Bạch quá, bất tuy Đào vẫn là Lâm Vũ đầu. đầu dù i tiền Di số tài khoản lại gửi đi 100 tinh không khoản thuê nhà, nhưng hướng Bạch khứ. muốn vẫn lần nữa vạn Lâm quá số tệ Đào là d sao hắn cũng không phải là nhất thời cao hứng mới muốn thuê dưới cái này chàng cao úc cơ nhân cường hóa dược liệu cũng phải cần không ít dược liệu nơi đây nếu như phát triển trở thành dược liệu trấn đối với thu mua dược liệu thập phần tiện lợi t h ú n g chi lâm đào cũng muốn điều tra rõ ràng cái này chàng cao úc dẫn phát lưu ra hứng thú nguyên nhân nghĩ tới đây lâm đào hai mắt lại là hít mắt nhanh nhưng hắn là nhớ rõ tại mái nhà lúc một mực có một dược liệu điếm lợi dụng ống n h ò m dình coi của bọn hắn một hàng cử động bạch pham trạch vũ chúng ta đi bên ngoài đi một chút thuận tiện mua sắm chút ít dược liệu đi lâm đào nói ra mua sắm dược liệu bạch pham h n g nghi lâm đào ngươi sẽ không phải nói đùa sao ngươi nghiên cứu thế nhưng là cơ giáp tài liệu thật muốn qua mua sắm dược liệu lương trạch vũ cũng là s ợ không được đầu não q u y một chương chín mươi chín chương chín mươi chín dược liệu đại mua sắm chương chín mươi chín dược liệu đại mua sắm dược liệu thế nhưng là hợp thành cơ nhân cường hóa dược tệ trọng yếu tài liệu nếu như đi vào dược liệu trấn lâm đào lại làm sao có thể bung tha cho thời cơ không tích c h ữ một lô về phần tiền tài phương diện lâm đào cũng lo lắng bên trên dứt bỏ chia cho bạch phàm hai vạn lâm đào trên thân còn có tiếp cận năm vạn t i n h tệ n h ữ n g số tiền này đầy đủ cất giữ bên trên không ít số lượng nếu như thật không đủ lâm đào còn có thể tìm trịnh thác hỗ trợ dù sao trịnh thác cũng minh bạch đến cơ nhân cường hóa dược tề diệu dụng ra s a u đại môn lâm đào trong nội tâm nhất động nhưng lại nhuộn bạch phàm lưu lại bạch phàm người trước ở tại chỗ này nếu như mua được d ư liệu ta sẽ phân phó bọn họ trực tiếp tiễn đưa tới đây người ở nơi này tiếp ứng một chút đi thế nhưng là ta bạch phàm khó được trở về một chuyến tự nhiên cũng nghĩ đến bên ngoài đi một chút bất quá nghĩ lại liền g ậ t gật đầu được rồi dù sao ta cũng đang định lại nghiên cứu thoáng một phát này hai phần bản vẽ cái gì bản vẽ lương trạch vũ thế nhưng là tại cơ giáp công ty nhiều năm lão công nhân nghe được bản vẽ hai chữ không khỏi k h ẽ giật mình không đợi bạch phàm mở miệng lâm đào đã mỉm cười nói đợi ngươi trở lại tứ tượng cơ giáp công ty giúp ta tự nhiên sẽ biết rõ ngay vậy lương trạch vũ n h ấ t thời chớ lên tiếng không hề ngôn ngữ lâm đào bước nhanh đi đến phụ cận một gã thương nhân dược liệu thành viên chỗ có thể hắn vừa muốn há muộn h ư n g là chứng kiến người nọ vội và nghiêng đầu sang chỗ khác phản phất không nhìn thấy hắn tồn tại một dạng lâm đào khe n h ư mày các người nơi đây có thể bán buôn dược liệu lâm đào bất động thanh sắc hỏi thăm lời này vừa ra tên kia thương nhân dược liệu thành viên đ ố n g nhiên đứng lên vội vàng chạy chậm lấy đến một gã đang muốn khiêng hàng công nhân bút vắt trước ngươi người này như thế nào làm ta cho ngươi cẩn thận một chút nếu đem hàng cho đụng xấu lao bản khẳng định đến mắng chửi người người này một bên hùng hùng hổ hổ, một bên giúp đỡ đem hàng khiêng đến công nhân bút vắt trên vai giúp đỡ hết một người lại tiếp tục chờ tiếp theo người phản phất lâm đào như là một đầu mánh hổ chỉ cần ở lại nơi đó sẽ gặp bị nuốt đến cốt nhục vô tổn. Lâm đào hiếp lại hai con lúc này lương trạch vũ cũng đi tới chứng kiến cái này thương nhân dược liệu thành viên q u ỷ dị không khỏi thấp giọng nói ra lâm đạo những người này có cổ quái lâm đào gật gật đầu hắn hoàn quét một vòng về sau chỉ thấy bốn phía nhân viên đều tự d ắ t cùng bọn họ bảo trì nhất định khoảng cách loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân hoặc là cái này bốn phía người cũng là đồng dạng giám thị lấy bạch phẳng cao ốc người hoặc là những người này sớm bị người uy hiếp không được và cao ốc người tiến hành giao dịch lâm đào tâm âm thầm thở dài một hơi xem ra có đôi khi quá mức điệu thấp cũng không thế nào được từ khi đi vào thời đại này lâm đào một mực bảo trì điệu thấp làm việc trừ phi phạm đến trên đầu của hắn mới có thể tại chỗ ra tay t ự như cùng phong tín t ử học viện chỉ chính phi hai người cùng với huyết lang bang tổng bộ mở ộ dạng hiện tại không giống với lâm đảo chẳng những tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện nhưng lại đạt được đệ nhất cơ giáp học viện học viện đệ nhất nhân danh tiếng đến nỗi cho là hắn bị huyết lang bang tổng bộ bắt cóc b ê n d ư ớ i viện trưởng cổ chính kỳ còn hạ lệnh cấm đoán tuần tra cơ giáp tiến đến tương trợ huyết lang bang tổng bộ người trơ mắt nhìn xem huyết lang bang tổng bộ bị hủy lâm đảo cũng không rõ ràng lắm huyết lang bang tổng bộ bị hủy sẽ dẫn phát như thế nào kết quả nhưng hắn hiểu được chỉ cần có lấy đệ nhất cơ giáp học viện chỗ dựa hắn lâm đào tại minh viễn tinh chỉ cần không rõ lấy theo lưu ra người đối kháng đều không sai biệt lắm có thể đi ngang hôm nay vậy mà tại chính là một cái dược liệu chấn bị đ h ụ c lâm đào trở lại ca o ố c ngẫm lại về sau hắn giơ tay lên gọi t r ị n h thác truyền tin lâm đào có chuyện gì ta chỗ này vẫn còn xử lý tối hôm qua chuyện thiệt thái o bởi vì huyết lang b a n g tổng bộ sự tình t r ị n h thác hiện tại thế nhưng là tâm phiền ý loạn hơn nữa đệ nhất cơ giáp học viện cổ chính kỳ uy hiếp hắn còn phải thay mới tổng bộ vị trí ngươi có thể tìm được mới tổng bộ vị trí lâm đào nhẹ dọn hỏi thăm lâm đào hiện tại ta mới vừa vận trở thành huyết lang bang tổng giúp đỡ còn phải dẫn người chỗ để ý xung quanh cơ giáp thi thể này bận rộn đ a n g lúc nhắc tới những thứ này cơ giáp thi thể chính thác có chút đau lòng đây cơ hồ là toàn bộ huyết lang bang tổng bộ tích góp hiện tại hoàn toàn bị hủy một khi bị c h u y ể n đi huyết lang bang tất nhiên sẽ đứng hàng ngũ đại thế lực ngầm cuối cùng đến nỗi hồ mà ngay cả lưu ra người giật dây cũng có khả năng hội tạm thời bưng tha cho toàn bộ huyết lang bang đến lúc đó huyết lang bang còn không biết có thể hay không tiếp tục tại minh viễn tinh tồn tại lâm nào nhất thời cười, cười chính thác ta tìm được một cái địa chỉ mới ngươi bây giờ tới đây có lẽ còn có thể đem đất chống mua một lần xuống ở đâu chính thác không ngất lời hỏi thăm dược liệu chấn dược liệu chấn ừ dược liệu chấn chính thác thật dài thở dài lâm đ ả o đừng nói dỡn dược liệu chấn thế nhưng là thanh trúc môn địa bàn nếu như chúng ta đem tổng bộ định ở chỗ đó tuyệt đối sẽ đưa tới thanh trúc môn bất mãn nếu như bị bọn họ tìm tới tận cửa rồi liền cơ giáp đều không có một cái huyết lang bang toàn bộ nhất định sẽ bị đổi đi thật cho đến lúc đó chúng ta huyết lang bang chẳng những mặt mũi mất hết liền lót bên trong áo hay chăn đều không có dược liệu chấn là thanh trúc môn địa bàn lâm đạo kinh ngạc ừ mà ngay cả dược liệu c h ấ n đều là thanh trúc môn phát triển t r í n h thác nói ra lâm đào a một tiếng càng là tâm cảm giác kỳ quái nếu như biết rõ dược liệu c h ấ n là thanh trúc môn địa bàn vì sao lưu già chi nhân còn muốn huyết lang bang ra tay vì bọn họ đoạt được bạch p h ẳ m cái này chàng bất động sản đông nhiên lâm đào trong nội tâm nhất động nhất thời ánh mắt một hồi trợ hiện chuyện t r í n h thác tối hôm qua sự t ì n h hiện tại tất cả mọi người tại hoài nghi là thanh trúc môn ra tay các ngươi tới đây cưỡng ép tiến vào chiếm giữ dược liệu c h ấ n chẳng phải là đem chuyện này cho thanh trúc môn ngồi thực sao lâm đào mỉm cười nói có thể bởi như vậy ngươi sợ hãi thanh trúc môn trả thù lâm đào cởi ư hỏi chính thác trầm mặc không nói minh viện tinh thế nhưng là lưu ra địa bàn thanh trúc môn thật muốn độc thủ ngươi cho rằng lưu ra người hội làm nhìn không tới lâm đào hỏi lại hơn nữa bọn họ cho dù thật độc thủ vô luận võ sư vẫn là cơ giáp ngươi thật cho là ta môn không có lực phản kháng cái này chính thác lúc này mới nhớ tới huyết lang bang hơn mười cái cơ giáp đồng thời xuất động đều bị lâm đào tại chỗ đánh rơi nếu như thanh trúc môn thật phái ra cơ giáp đến đây không nói lưu ra hội sẽ không xuất thủ chỉ cần lâm đào một người cũng đủ để giải quyết t lâm, lâm, lâm đào ánh mắt n vì sao đem m xiết chặt cái này t h ị n h thắc giống như có thể tùy thời mượn tinh phụ đặc biệt cấp xe chạy nhanh chẳng lẽ lại hắn ở đây tinh phụ phương diện cũng có được bối cảnh cũng không và lâm đào hỏi tham chính t h á c đã cắt đứt truyền tin xem ra vấn đề này còn phải ngay mặt hỏi bên trên phải hỏi hỏi vừa mặt m ớ ồ đột ngột đấy lâm đảo tâm lại là ám đạo một tiếng kỳ quái nếu như thanh trúc môn tại dược liệu c h ấ n âm thầm mua sắm cần thiết dược liệu vì sao tân á cái này tiểu nữ nhân lại muốn đích thân tiến về trước gan chính thành phố dược liệu được tự hành mua sắm sự tình trở nên càng phát ra kỳ quái lâm đào thoáng cái cũng nghĩ không rõ lắm trong nguyên do hắn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương h u y ệ t về sau liền đem chuyện này tỉnh cho ném đến sau đầu dù sao đối lập nhau so tìm ra những chuyện này nguyên do hắn chẳng trực tiếp tìm được bản thân tới hỏi bên trên một p h e n nửa giờ sao lâm đào mắt nhìn đồng hồ thời gian trước sau đã qua gần mười phút nghĩ đến trịnh thắc cũng không sai biệt lắm sắm nhìn xem có thể hay không rất nhiều số lượng mua sắm chút ít dược liệu trở về lâm đào vung tay lên đem bạch phàm cùng lương trạch vũ cùng một chỗ gọi vào cao ốc ngoài cửa lương trạch vũ tại phương diện buôn bán có chút đầu não nhất thời lâm đào kêu lên hắn trạch vũ ngươi có thể hay không dựng thẳng cái biển quảng cáo chúng ta cần đại lượng mua sắm dược liệu số lượng nhiều ưu tiên cái này không là vấn đề lâm đào ngươi cần mua sắm nào dược liệu lương trạch vũ hỏi lại nếu như dựa theo bình thường mạch suy nghĩ vô luận số một cơ nhân cường hóa dược tề cho đến số bảy cơ nhân cường hóa dược tề thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo chờ một chút dược liệu trên cơ bản xem như thiết yếu dược liệu nhưng là lâm đào tính toàn đến nếu như thanh trúc môn thật muốn theo như tân á phương thức đến nghiên cứu gen dược tề tất nhiên cũng sẽ âm thầm mua sắm loại này dược liệu vô luận hẳn có hay không đánh ra cái này dược liệu mua sắm khẩu hiệu tuyệt đối vô pháp tại dược liệu chấn mua sắm đạt được cái này có thể không làm khó được lâm đào bởi vì hậu thế gen dược tề cách điều chế cũng không dừng lại tân á một người đã từng có người nếm thử sử dụng mới cách điều chế tiến hành nếm thử bất quá loại này mới cách điều chế chế biến ra đến gen dược tề chẳng những hiệu quả xa xa yếu hơn Cũng vượt xa dự đối ạ t trọng、dụng. tuy là như thế, thế được như nhưng lưu dụng, là l một phần cách điều chế. Nếu như Nếu đoán điều dự lấy với pháp mua sắm đ thiên tinh thảo lâm h ạ t hoa phiêu vụ thảo thiên nhiên thần thạch lượng tâm thảo cực vụ hoa thiên tùng diệp những dược liệu này chẳng những giá cả quý trọng hơn nữa càng có được bất quá loại này mới cách điều chế chỗ chế biến ra đến cơ nhân cường hóa dược t ề hiệu quả cũng tương đương với số bốn gen dược t ề một khi hợp thành đi ra ít nhất có thể đem thân thể để bạn đến lâm đ ả o dưới mắt tình trạng với tư cách theo thương nhân thành viên lương trạch vũ đồng hồ tựa hồ phân phối có đặc thù công năng lâm đ ả o mới vừa vặn báo xong chỉ thấy hắn ở đây đồng hồ một hồi thao tác thời gian qua một lát đồng hồ liền bắn ra một đạo hình chiếu đem mấy cái hàng chữ viết hình chiếu đến lớn lầu chính diện đại lượng cầu mua thiên nhiên thân thạch lượng tâm thảo cực vụ hoa thiên tùng d i ệ ưu tiên số lượng nhiều giá cả gặp mặt trả giá Chương chương ưu tiên c h g số lượng nhiều giá cả gặp mặt trả giá chỉ thời gian qua một lát hầu như toàn bộ trên thị trấn mọi người đang nghị luận h ý đến là người nào rõ ràng đại lượng cầu mua thiên nhiên thần thạch lượng tâm thảo cực vụ hoa thiên tùng diệp những thứ này khan hiếm đồ t h ơ i đúng nha thiên nhiên thần thạch lượng tâm thảo cực vụ hoa thiên tùng diệp cái này nhưng đều là cao đẳng mặt hàng không nói giá trị xa xỉ cũng là bình thường số lượng cũng không có lớn như vậy không sai lần trước nghe lão trầm đề cập tới bọn họ trước đó lần thứ nhất giống như cất giữ tích hơn mười cân cực vụ hoa kết quả thiếu chút nữa bị phá sản tốt tại bọn họ cũng coi như rất có tích góp đơn giản chỉ cần khiêng hơn nửa năm mới đem nhóm này hàng trò vùng ra tay qua có thể xuất đi ra đã tính toán không tệ nhiều ít mới đến không hiểu quy ước ngành nghề ra hỏa không đều bị người cố ý thiết lập cái vũ hố cả đám đều trong hầm đầu qua chẳng lẽ mua sắm những dược liệu này ra hỏa l ạ ha ha lại lại trong ư ờ i cố khoảng Lại lâu, hồi qua cuộc một rốt c thời gian ngắn hắn liền chứng kiến đối diện cửa hàng hoàn thành ba bốn tờ đơn mua sắm hơn nữa từng tờ đơn đều vượt qua một mươi vạn tinh tệ một m ư ờ i vạn tinh tệ dược liệu bán quân như theo như nửa năm trước thật đúng là không bị hắn đặt ở trong mắt đừng nhìn mười vạn tinh tệ không ít nhưng bọn hắn cũng chỉ là bán buôn thương lượng đ à o bào trừ thành bản mười vạn tinh tệ thật đúng là kiếm lời không nhiều lắm nhỏ nhưng là bây giờ đừng nói mười vạn tinh tệ cũng là một hai vạn tờ đơn vài ngày cũng không thấy một đ ăn nghĩ tới đây hắn lại là thật dài thở dài quay đầu lại mắt nhìn trong cửa hàng dược liệu toàn bộ cửa hàng dược liệu số lượng cũng không nhiều đại đa số âu vương đều bày đầy cùng một loại dược liệu vóc người này mập mạp trung niên tên là hồng tuấn thành Là một t gạ i ế nửa vào nhân, vừa vào giới, hàng, liệu, vì vậy là hàng, thành xáo chiếm dược chấn dược chiếm có cướp được khách cả dược không thương nhân, thể không thấp không nghĩ nhân, giữ liệu liệu mới tiến giữ biên giới, tiếp giá liệu, tới lại bị người thiết tiếp kế một một dùng đang nguyên lâu lập lộ. bán n ít ra ra bị cố ý thiết lập kế tiếp nửa năm trước trong tiệm đến một nhóm người bảo là muốn mua sắm một trăm cân thiên nhiên thần thạch loại dược liệu này giá cả đắt đỏ bình thường cũng không thấy dễ dàng rời tay vốn hồng tuấn thành cũng không muốn làm cái này suy nghĩ nhưng đối với phương nhưng là xuất ra một cái dược t ề phòng tư cách chứng nhận nói bọn họ là chuyên môn nghiên cứu thiên nhiên thần thạch dược tệ phòng hắn lúc này mới kiên trì kế tiếp bởi vì đối phương bưng một nghìn vạn tiền đ ặ c cọc đúng là có nhóm này tiền đ ặ c cọc hơn nữa cái kia dược tệ phòng tư cách chứng nhận hồng tuấn thành như là đỏ mắt đồng dạng khi hắn lúc ấy nghĩ đến dù là đối phương không có đến lấy hàng hắn cũng có thể bạch kiếm lấy cái này một nghìn vạn thật không nghĩ đến đợi đến lúc hồng tuấn thành đem trong tiệm hàng hóa thế chấp ra rốt cục t ề tụ sở hữu thiên nhiên thần thạch về sau đối phương lại không thấy bóng dáng phảng phất muốn đem này một nghìn vạn ném trong nước một dạng mà hồng tuấn thành là tệ tụ nhóm này hàng thế nhưng là đem trong tiệm hàng hóa đều thế chấp ra đến thời gian đối phương không có đến lấy hàng mà cung cấp thiên nhiên thần thạch chủ quán cũng không thu lại thiên nhiên thần thạch cũng chỉ muốn hắn chỗ thế chấp ra hàng hóa cái này hồng tuấn thành mới tính toán hiểu được đây là bị người đập b ấ y người ta đây là ý định dùng một nghìn vạn thành bản đến đem hắn đuổi ra dược liệu trấn nhưng hồng tuấn thành cũng là ngon nhân hắn biết rõ đối phương nếu như dưới một nghìn vạn vốn cuối cùng vẫn còn phải dựa vào nó thủ đoạn thu hồi lại cho nên hắn đơn giản chỉ cần cắn rác k i ê n g muốn xem chứng kiến người nào trước gánh không được không nghĩ tới cái này một k i ê n g liền k i ê n g nửa năm đối phương chẳng những đầu cũng không có xuất hiện phán phất liền này một nghìn vạn cũng không có mắt để ở bên trong đồng dạng cái này có thể bồn xấu hồng tuấn thành bởi vì hắn trong tiệm tiền tài đã sớm thấy đấy lão bản lão bản ra đại sự đột nhiên một gã nhân viên cửa hàng theo bên ngoài chạy vào hồng tuấn thành ngẩng đầu nhìn mắt nhân viên cửa hàng không khỏi lại là thở dài một tiếng trong tiệm nguyên bản còn có bảy tám cái nhân viên cửa hàng hôm nay cũng chỉ còn lại có một cái nếu không có bình thường cần chuyện chuyện r ơ lên r ơ lên nhưng hắn là liền người này cũng sẽ cùng nhau đuổi việc rơi xuống bất quá tính tính toán toán trong tiệm đầu tiền tài cách ngày hôm nay đoán chừng cũng không xa lâu lão bản bên ngoài có người đại lượng thu mua thiên nhiên thần thạch nhân viên cửa hàng lớn tiếng kêu to đột nhiên hồng tuấn thành nghe vậy toàn thân chấn động như là hình tròn thân thể càng là trợt đứng thẳng lên ngươi ngươi vừa nói cái gì lão bản có người muốn đại lượng thu mua thiên nhiên thần thạch ưu tiên số lượng nhiều nhân viên cửa hàng t h ở hổn hển vụ vụ có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng thật ở đâu hồng tuấn thành hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng kích động không thôi ở đằng kia chàng cao úc nghe nói hình như là thuê này chàng cao úc người muốn thu mua hơn nữa bọn họ cũng không dừng lại thu mua thiên nhiên thần thạch còn có diễn viên này còn chưa nói xong hồng tuấn thành hai chân tựa như cùng dẫm lên cặp bòn bùn một dạng đội vàng chân hướng phía cao ốc phương hướng chạy như đ i ê n chỉ để lại một câu người ở tại chỗ này đem sở hữu thiên nhiên thần thạch thu thập cao ốc phụ cận lương trạch vũ đem chữ hình chiếu đến lớn lầu chính diện về sau lập tức liền hạng không ít người tới đây thiên nhiên thần thạch lượng tâm thảo cực vụ hoa thiên tùng diệp cái này đều là bình thường khó rời tay dược liệu người nào hội duy nhất một lần đại lượng cất giữ tích đúng nha hiện tại thế đạo này người nào cất giữ tích những vật này người nào sẽ cách phá sản không lâu trước đó lần thứ nhất không phải có một bản tử bị người lừa gạt lấy cất giữ một đám thiên nhiên thần thạch tây ừ nếu như hắn tới đây bắn đi tuyệt đối có thể lật lên một、phen. đông dưng trong đám người có người thấp giọng nói ra hắn dám nhất thời liền có người thẳng lắc đầu cho dù mập mạp kia thực có can đảm ra bán tuyệt đối còn không có bán thành sẽ có người qua tới quấy dối hai người này thanh âm nói chuyện tuy thấp có thể bọn họ trong miệng theo như lời b ả n tử liền sau lưng bọn họ không xa đem hai người lời nói cũng nghe được bên thai hồng tuấn thành sắc mặt tăng thành đ ỏ tía hắn nhanh nắm chặt quyển đầu khí tức càng ngày càng thô nguyên lai trên thị trấn người cả đám đều dĩ nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra cũng chỉ có hắn một người bị giấu diếm ở bên trong nghĩ tới đây hắn trợn cắn r ă n g một cái lại cũng không cố bên trên hội có cái gì kết cục hai tay đẩy ra đám người liền muốn đi ra phía trước hiện tại hắn cửa hàng đã nhanh đến sơn cùng thủy tận tình trạng dù là không cầu quay về vốn chỉ cần đem đám kia thiên nhiên thần thạch ném ra ngoài qua hắn đều có thể trở lại địa phương mắc lừa cái ông nhà giàu không đến mức hai tay chống chân bị đuổi ra dược liệu trấn các người thế nhưng là thu mua thiên nhiên thần thạch ta nơi này chính là có một trăm cân hông tuấn thành giống lớn đường hắn như vậy một giống bốn phía người nhất thời nguyên một đám chớ có lên tiếng thậm chí còn tránh ra đến lâm đào nhượng lương c h ạ c h vũ thả ra chữ nhưng thật lâu không gặp người đến mi đầu đều vo thành một nắm chẳng nghe được có người gào thét lớn có được một trăm cân thiên nhiên thần thạch càng là hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong đám người đi ra một gã bản tử trung niên đúng là hồng tuấn thành ngươi có một trăm cân thiên nhiên thần thạch lâm đào mỉm cười nên đón không sai ta hiện tại có một trăm cân thiên nhiên thần thạch chỉ cần ngươi xuất ra được giá không nếu như ngươi nguyện ý toàn bộ cật ta nguyện ý so giá vốn thấp hai thành cho ngươi hồng tuấn thành sắc mặt v à bừng h ắ n khẽ cắn môi nói ra nghe vậy lâm đào khe giật、mình. So、t、so、bán bán điều này làm cho lâm đảo trong lòng có chút cảnh giác lâm đảo hai mắt nhau lại toàn thân bắp thịt càng là khưa lên lệnh giọng nói ra nếu như ngươi thật sự có thiên nhiên thần thạch đừng nói ngươi muốn dùng giá vốn chuyển nhượng cũng là giá cả cao hơn một ít ta cũng sẽ toàn bộ ăn nhưng là nếu như cầm chút ít hàng giả đến lựa cả ta như vậy ai nói hàng giả hồng tuấn thành sắc mặt lập tức trở nên tái nhận toàn bộ dược liệu c h ứ n người không có một nhà sẽ có hàng giả ta không sợ rõ rệt nói cho ngươi nếu như không là có người cố ý thiết hạ xáo lộ ta cũng sẽ không bị xáo lộ đến cái này một trăm cân thiên nhiên thần thạch bên trong một câu chỉ cần ngươi dám mua ta hồng tuấn thành cũng không sợ đắc tội người tại chỗ liền bán hả lâm nào bất động thanh sắc ánh mắt nhanh trong quét mắt một vòng bốn phía đám người chỉ thấy những người này nguyên một đám sắc mặt k h ẩ n t r ư ơ n g không nói một câu lâm đảo lúc này lương trạch vũ đi đến lâm đảo bên người thấp giọng nói lên vài câu nghe nói dược liệu chân có ít người hội cố ý thiết lập bên trên cái bẫy n h ư ợ n g những không hiểu đó quy ước ngành nghề người cố ý xa và qua sau đó phá sản ly khai thôn trấn hắn nói có lẽ không giả nghe lương trạch vũ vừa nói như vậy lâm đảo ngựa khí cũng hoa xuống hắn gật gật đầu người dân ta đi nhìn xem nếu như hàng hóa tỷ lệ không tệ ta có thể giá vốn toàn bộ nhận lấy đến tốt hồng tuấn thành kích động gật đầu miệm đầy đáp ứng bất quá hồng tuấn thành còn không có xoay người sang chỗ khác trong đám người bỗng nhiên lại là chuyền đến một hồi r ồ n dập tiếng bước chân lâm đ à o đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn phía đám người nhượng xuất một cái c h ố n g trải đại đạo từ đó đi ra một đám hung thần ác s á t chẳng h á n phía trước nhất một người trên mặt còn có một đạo dữ tợn ba ba chứng kiến những người này tới đây bốn phía đám người nguyên một đám đều là âm thầm lắc đầu tránh ra đến Ơ, ta giống như nghe được có người nói không sợ đắc tội người muốn cầm trong tay thiên nhiên thần thạch thả ra đâu này dữ tợn mặt theo hã tử vẻ mặt h ớ c cười chằm chằm vào hồng tuấn thành người người là các người Hồng、tuấn、Thành phán phát nhận thoáng như Tuấn người tới, nguyên bản đỏ bứng sát mặt, thoáng cái trở nên như là giấy trắng, giấy trước mắt tới, sắt mặt, xoát trở điệu là ra cái đỏ không có chút huyết họ sắt nào. Bọn họ là người nào? là Lâm đợi à Thành o đi đứng đ người. ra trước, trước phía Hồng Không Tuấn ở Ừ. hồng tuấn thành mở miệng tên kia giữ t ậ n mặt theo s ắ t mặt chính là trầm xuống đối xử lạnh nhạt nhìn qua lâm đ à o ngươi chướng một hồi lại tính toán hiện tại ta trước theo hồng lão bản nói một chút dược liệu trần quy củ Quy chương thể ngươi a nói không chừng chỉ cần lại cắn răng chịu chịu đoán chừng những người kia cũng liền đi ra nhiều nhất thua thiệt thượng một điểm đem hàng toàn bán đi còn có thể trở về làm g á i ông nhà giàu hiện tại ai liên đao ba đều đi ra hắn khẳng định đến vốn liếng vô tồn rời đi cái chấn này thật sự là đáng tiếc trong đám người một trận ồn ào thanh â m không lớn nhưng cũng truyền đến lâm đ à o các loại người trong h a i mặt thèo cười lạnh không nói lâm đ à o nhịu chặt lông mày hồng tuấn thành sau khi nghe được sắc mặt lúc đỏ lúc trắng toàn thân một trận run rẩy còn chịu nửa năm thật coi hắn nửa năm này dễ dàng như vậy tới mà lại mẹ nói những người này cả đám đều chỉ lo nói ngồi t r â m t r h ọ c phải biết hắn thiên nhiên thần thạch phần lớn đều là từ những điếm chủ này trong tay lấy hàng hóa thế chấp trở về thật là yếu lui về thời điểm đâu hồng tuấn thành đều ôm thua thiệt thượng một điểm suy nghĩ có thể bọn gia hỏa này từng cái như là hấp h u y ế t quỷ quả thực là không muốn t ố i lui tình nguyện đem hàng hóa yếu cũng không lùi bằng không hồng tuấn thành cũng đến ở hiện tại tình trạng này bây giờ lại từng cái mà nói ngồi t r â m t r h ọ c lộ ra lại chính là muốn hắn phá sản rời đi những người kia thế nhưng là hoa mười triệu đi ra thật coi mười triệu là gió lớn thổi tới sẽ không thu hồi đi nếu không có gì ngoài ý muốn dù là những người kia ra mặt đoán chừng trong tay hắn nhóm này thiên nhiên t h ầ n thạch tuyệt đối bán không ra giá vốn 10%, t h ậ m chí ngay cả 5% đều không đủ cái này gọi ông nhà giàu trở về còn không bằng tại dược liệu chấn lấy thượng một vòng trở về so sánh tốt hồng tuấn thành tại chỗ tức giận đến nói không ra lời đối mặt mặt theo bọn người lâm đ à o vẫn đứng tại hồng tuấn thành trước mặt không nhường chút nào vết xẻo đao kia mặt mui sắt nhất thời khó coi g i ậ n hư một tiếng thế nào ngươi dự định cùng chúng ta cứng đôi cứng lâm nào cũng không nói lời nào thẳng tắp thân thể trên thân bắp thịt lập tức chống thành từng khối từng khối như là thép tấm cũng tản ra mặt ộ t tước. cố làm m người sợ hãi sợ khí tước. Mặt theo sau ắ c càng coi, mặt là khó h i mắt hiếp i mắt mắt t gấp, ể tử, ta nhìn ngươi lưng à này, sống Sẹo đến không kiến nhẫn. Ca, để cho chúng hấn hắn trận giáo để đi. cho theo ca, Lúc ta qua giáo hắn một đi. Lúc này, mặt sau một mặt l một tên cường tráng hán tử đứng ra nói ra tốt cho hắn chút giáo hấn cũng là phải mặt theo giọng căm hận gật đầu theo tên kia cường tráng hán tử vây tay nhất thời liền có sáu bảy người đi tới từng bước một hướng phía lâm đào đi qua tiểu tử đừng tưởng rằng trên thân bắp thịt nhiều hơn mây khối liền dám ở chỗ này đắc chí nơi này chính là dược liệu trấn thế nhưng là chúng ta thanh trúc môn địa bản nay cương tráng hán tử âm thanh lạnh lùng nói ồ lâm đào hai tay ôm ngực lơ lên nói các ngươi đều là thanh trúc môn nhân sao n g h e đến mấy cái này tiếng người hồng tuấn thành sắc mặt nhất thời lại là biến đổi hắn thở thật dài một tiếng thôi thôi vị tiểu huynh đệ này hôm nay ta hồng tuấn thành xem như là ngươi đã bọn họ tìm là ta ngươi vẫn là trước tránh một chút đi hồng tuấn thành xem như nản lòng thoải trí tại dược liệu chấn những ngày gần đây hắn cũng coi là hoàn toàn thấy rõ ràng mọi người sắc mặt lại cũng không muốn để lại ở cái địa phương này lâm đào chúng ta chúng ta sau lưng bạch phàm cũng là hơi biến sắc mặt hắn cuối cùng vẫn là không nhìn thấy lâm đạo tại huyết lang bang tổng bộ phát huy một màn lương trạch vũ khẽ nhữ mày tiến lên giữ chặt bạch p h ạ m làm một tên tại giới kinh doanh rong ruổi nhiều năm người hắn vẫn còn có chút kinh nghiệm có thể theo huyết lang bang tổng độ người đối thoại làm thế nào có thể sợ hai trước mắt thanh trúc một người tránh ngươi cho rằng ta tránh đi về sau bọn họ liền sẽ bỏ qua ta sao lâm đào lắc đầu cái này h ồ n g tuấn thành nhất thời không nói dù sao hắn cũng tại dược liệu chấn ngốc qua một đoạn thời gian bao nhiêu từng nghe nói cái này chẳng cao ốc t i tức bình thường thuê cái này chẳng cao ốc đều qua không mấy ngày liền bị hội đổi ra ngoài mà lại những cái kia người xuất thủ chính là trước mắt bọn này thanh trúc môn nhân viên ha ha ha ha này cường tráng h á n tử nghe vậy một trận cười to về sau sắc mặt lại là trở mặt đồng dạng trầm xuống t i ể u tử ngươi ngược lại là có ánh mắt bất quá đã dám thuê nhà kia lộ ra lại chính là hướng về phía chúng ta tới nói đi là ai bảo các ngươi tới tìm chúng ta thanh trúc môn phiền phức ồ nói như vậy chỉ cần có người thuê cái này ca ú cái kia chính là cùng các ngươi thanh trúc môn không qua được lâm đào đ ố n g nhiên trong lòng hơi động hỏi lại hừ biết do còn cố hỏi các huynh đệ trước giao h ứ n một chút hắn để hắn tốt thanh tỉnh một chút nay cương tráng hán tử lệnh hừ một tiếng đại thủ huy động cương tráng hán tử địa vị mặc dù không như đ a o mặt thẹo nhưng ở toàn bộ dược liệu c h ấ n cũng coi là chen mồm vào được một trong những nhân vật hán vung dưới tay nhất thời này mấy tên tráng hán liền hướng phía lâm đào chạy tới ha ha lâm đào cười cười tiểu huynh đệ chớ phản kháng bọn họ thế nhưng là thanh trúc m g ô n nhân hồng tuấn thành trắng bệnh như mặt liên thanh quyên nhủ đắc tội thanh trúc m g ô n nhân chỉ cần không phản kháng nhiều nhất bị đánh một trận liền có thể rời đi nếu không ngay cả tính mạng cũng phải lưu ở nơi đây bạch phàm cũng là sắc mặt một trận tái n h u ậ có chút hối hận chuyến này mà lại hắn đánh vỡ đầu cũng không hiểu、rõ. này cao ốc thế nhưng là nhà h ắ n địa sản vì sao thuê lại về sau liền sẽ trở thành thanh trúc môn định nhân lương trạch vũ khe n h ư mày không nói lời nào lâm đ à o lắc đầu về sau tiến lên đón hắn đông nhiên nhất quyền ẩm b a n g một tiếng nhất thời đánh vào trước hết nhất đến một tên tráng h ắ n mặt nhất quyền phía dưới tại chỗ đem người này đánh ra hơn mười mét thẳng rơi xuống đến trong đám người lúc này mới rơi địa đến bên trên tiểu huynh đệ ngươi hồng tuấn thành như là viên cầu trên mặt hai mắt t r ừ n g tròn xoe nay cường tráng người cũng là một mặt không thể tin được thần sắc ngươi ngươi thế mà thực có can đảm hoàn thủ bạch phàm não hại như là bậc não Lâm Đào ngắn h thanh môn xuất thủ, bọn họ cũng chỉ có thể đứng nguyên địa bị đánh hay、sao? Không kịp đối phương phản thủ, nhất quá khứ, không phải đem người cho hành e đem xong, xuất xuất xuống coi sao. Đào trong ngược còn môn bọn cũng đứng nguyên ứng, liền liền trên bản quyền người ngã cũng đánh đến người. n g cười, trúc có cơ trực lại là lại Lâm lại là là đối tiếp bật bị bay đất, địa đám quá kịp ngủi mấy chục giây về sau lâm đào thu hồi hai tay lần nữa ôm ở trước ngực đứng tại chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy trước mắt mọi người những tràng hắn đó cũng chỉ còn lại có tên kia sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh không dám lên trước cường tráng hãn tử cái này cường tráng hán tử p h á n phất nuốt một con rối chết một mặt không thể tin được đưa tay chỉ lâm đạo đều sợ hãi hán hắn cũng dám phản kháng chẳng lẽ hắn không biết thanh trúc môn thế nhưng là toàn bộ minh viễn tinh ngũ đại thế lực ngầm một trong sao người này chết chắc đối phương thế nhưng là thanh trúc môn nhân a không sai hắn chết chắc cá nhân lực lượng mạnh hơn làm sao có thể theo toàn bộ thanh trúc môn phản kháng bốn phía đám người tại ngẩn ngơ về sau lại là ông lập tức nghị luận ở mỹ nơi xa thiên kia mặt thẹo đồng dạng sắc mặt hết sức khó coi tiểu tử xưng t ê n ra mặt thẹo đi ra phía trước đem cường tráng hán tử phát qua một bên hắn nhắm lại hai con n g ư ơ i âm l ã n h con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đ à o nghiêm nghị quát hỏi ta báo ra danh tự t ố ấ t chờ các ngươi thanh trúc môn nhân trả thù lâm đ à o mỉm cười hỏi lại hử mặt theo tức giận hử đã dám đối với chúng ta thanh trúc môn người hạ thủ mặc kệ ngươi báo không báo danh chữ ngươi bây giờ đã thượng chúng ta thanh trúc môn sổ đen không sai ngươi cái tên này liền là muốn chết từ giờ trở đi ngươi đã thượng chúng ta thanh trúc môn sổ đen vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong đều lại nhận chúng ta thanh trúc môn trả thù cường tráng hán tử cũng là âm thanh lạnh lùng nói coi như ngươi bây giờ muốn rời đi minh vết tinh chúng ta cũng sẽ một mực theo sau lưng ồ、oh. lâm đảo kéo dài ngữ khí a một tiếng sau đó trong đám người quét qua đông dưng hắn ánh mắt ngưng tụ lại là cười khẽ một tiếng trong đám người hắn nhìn thấy một mặt bình tĩnh chính thác g i a hỏa này đi vào về sau vậy mà cũng không có lập tức đi tới ngược lại ngốc trong đám người hai tay ôm ngực tựa hồ muốn xem thượng một trận náo nhiệt tại phát giác được lâm đảo ánh mắt về sau chính thác nhún nú h n m a i còn một cái ý vị thâm trường nụ cười đã như vậy lâm đảo cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện chúng chi hiện ta đương nhiên có thể đại biểu thanh trúc môn cường tráng hán tử nghiêm nghị nói ai không biết tại dược liệu chấn chỉ cần chúng ta đao ba k một phát lời nói cũng là tương đương với thanh trúc môn lên tiếng không người dám phản kháng chúng ta đao ba k một người liền có thể đại biểu lấy toàn bộ thanh trúc môn là thế này phải không lâm đào mỉm cười nhìn về phía mặt theo Mặt thèo lời n tiếng, cũng không nói h hư một l này o đảo Ngưng chính sắc mặt nghiêm trình, cười, sắc hai lâm mặt a ôm âm ngực, vừa nói ra bốn phía đám người nhất thời lâm vào một mảnh tính lặng đại biểu huyết lang bang khiêu chiến toàn bộ thanh trúc môn ngay vậy mặt thẹo đồng tử bỗng dưng co vào kém chút tại chỗ phun ra một thanh lao huyết hắn có thể đại biểu thanh trúc môn cũng v ẻ n vẹn chỉ là tại dược liệu c h ấ n thật tăng lên đến hai đại bang phái nhất chiến hắn lại như thế nào có thể chen mồm vào được nếu không cũng không cần ngốc ở loại địa phương này cường tráng hán tử càng là không thể tin được trong thai chỗ nghe được lời nói trong đám người chính thác c ư ớ c bộ lảo đảo kém chút đứng không vững n g ư ơ i n g ư ơ i yêu đại biểu huyết lang bang cùng chúng ta thanh trúc môn đánh một trận sứ người bên trong cường tráng hán tử ngây n g ố c hỏi lâm đào mỉm cười gật đầu không nói n g ư ơ i người thì tính là cái gì người có thể đại biểu huyết lang bang bông nhiên cường tráng hán tử kịp phản ứng hắn tức giận mắng to không nói hắn cũng là mặt thẻo cũng giống vậy vô pháp đại biểu cho toàn bộ thanh trúc môn trước mắt lâm đào tính là thứ gì một câu liền dám yếu đại biểu toàn bộ huyết lang bang chẳng lẽ lại h ắ n cái này là muốn bốc lên hai đại thế lực ngầm thù địch lẫn nhau hay sao mặt thẻo mặt tâm trầm giống như là nhớ tới cái gì nhất thời cười lạnh đột nhiên hắn lạnh hừ một tiếng lâm đào sao ta chẳng cần biết ngươi là ai cũng không biết ngươi tại huyết lang bang là địa vị gì nhưng nếu như ngươi cứng rắn muốn đại biểu huyết lang bang vậy ta có thể nói cho ngươi đêm qua huyết lang bang tổng bộ đều cho người ta thu thập hết lấy huyết lang bang hiện tại tình thế thật đúng là dám cùng chúng ta thanh trúc môn đánh một trận. mặt thẹo cười lạnh không ngừng huống chi ngươi lại là người nào cũng dám đại biểu huyết lang bang thật sự là không biết sống chết lâm đào mỉm cười cũng không ra ánh mắt lại là nhìn về phía trong đám người vừa mới thăng n h i ệ m huyết lang bang tổng bang người toàn thân không ngừng run dày chính thác q một chương một trăm linh hai chính thác đến chương một trăm linh hai chính thác đến vị này thanh trúc môn huynh đệ ngươi có thể đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa rốt cục chính thác cũng n h ị n không được nữa từ trong đám người đi tới cùng hắn cùng một chỗ còn có trình thừa cùng tân ca ngược lại là lần này đẩy người khung sương kim loại người xác minh ca cũng, cũng không đến mở miệng là tần ca hắn hung hăng c h ầ m c h ầ m liếc một chút mặt thẹo lạnh giọng nói ra trịnh thừa thì là hướng lâm đảo gật gật đầu lâm ca nhìn thấy trong đám người bỗng nhiên đi tới ba người mặt thẹo nhữ mày đặc biệt là trịnh thừa lần này một tiếng lâm ca càng làm cho tâm hắn dâng lên cảnh giác lâm đảo tuy nhiên đầy người bắt thịt nhưng từ khuôn mặt nhìn lại t u ổ i tắc hẳn là s o trịnh thừa còn muốn nhỏ dưới loại tình huống này bị tôn sưng là ca người bình thường chỉ có hai loại, thứ nhất, hoặc là sức mắt lâm đảo đúng như hắn nói tại huyết lang bang có được đặc thù địa vị nhưng vô luận loại tình huống nào đều không phải là hắn muốn nhìn đến nghĩ tới đây mặt theo hai mắt hiếp thành một đạo khe hở không đợi mặt theo mở miệng lần này thanh trúc môn cường tráng hán tử đã l ệ n h hừ một tiếng bằng hưu ta khuyên các ngươi vẫn là không cần nhiều sự tình nếu không nếu không như thế nào t r ị n h thác thanh â m âm nhu địa ha ha cười vài tiếng toàn bộ dược liệu chấn đều thuộc về chúng ta thanh trúc môn địa bàn ngươi nói sẽ như thế nào đâu cường tráng hán tử hai tay ôm ngực quái thanh quái khí nói ra s ư ơ n tại trịnh thác bọn người từ trong đám người đi ra lúc bốn phía người cũng cấp tốc tản ra đến phản phất sợ hai thụ ba người làm hại lúc này nghe được trịnh thác lời nói không do từng cái lắc đầu ai những người này thật sự là thế mà cái này đến cái khác địa tiêu lo lắng thanh trúc môn chẳng lẽ bọn họ cũng không biết chữ chết viết như thế nào đúng nha cá nhân thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào thanh trúc môn thế nhưng là một trong số minh viễn tinh thế lửng ngầm cùng bọn hắn đối nghịch chỉ sợ liền dược liệu chấn đều đi ra không được tuổi trẻ thật sự là tuổi còn rất trẻ cũng đều không hiểu đến nhân tình thế thái chính thác lúc này lâm đào mở miệng hắn mỉm cười nói nghe nói cái này đao ba có thể một người đại biểu thanh trúc ngươi nhìn việc này có phải hay không tiểu tử nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương lâm đào còn chưa có nói xong nhất thời bị lần này cường tráng hán tử quát lên một tiếng lớn cắt ngang lâm đào khe n h ư mày chính thác trịnh thừa bọn người sắc mặt cũng đồng d ạ n g chìm xuống lâm đào sau lưng bàn tử hồng tuấn thành thấp giọng k h u y ê n nhủ a i vị tiểu huynh đệ này quên đi hôm nay coi như ta lão hồng ăn thiệt t h i liên đối tượng h các ngươi ngày sau có cơ hội ta lão hồng mời các ngươi đi ra bên ngoài mang lên một bàn bội tội cái này hồng tuấn thành vừa lên tiếng lâm đào lúc này mới nhớ tới mập mạp này trên tay còn có một trăm cân thiên nhiên thần thạch ấn lấy thiên nhiên thần thạch bình thường giá bán thế nhưng là giá trị ít nhất một trăm i triệu hắn vội vàng hướng trịnh thác mở miệng nói t r ị n h thác trước cho ta chuyển lên một trăm i triệu ta muốn tới gia hỏa này trong tiệm thu mua chút thiên nhiên thần thạch lời này vừa nói ra b ố n phía mọi người đều là khẽ giật mình đặc biệt là mặt thẹo sắc mặt càng là khẽ biến một trăm i triệu cũng không phải một hai vạn mở miệng nói chuyển một trăm i triệu liền chuyển một trăm i triệu đây đều là người nào đừng nhìn dược liệu chấn người bao lớn bao lớn dược liệu qua qua tay liền sẽ một trăm mấy chục vạn nhưng nơi này đầu vẫn là giá vốn khấu trừ về sau thật đúng là không có nhiều. một trăm triệu nước chảy ngược lại là có nhưng đến tay lợi n h u n nhà ngược lại là khó nói tiểu t ử này nhìn tuổi không lớn lắm làm sao há miệng liền khó lường náo t à n thật sự là náo t à n đúng đấy thật coi nhà tròi sao con mở miệng ngậm miệng một trăm triệu tiền này chẳng lẽ là gió lớn t u ổ i tới muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu hiện tại thanh niên thật đúng là càng sống càng trở về bốn phía đám người khẽ giật mình về sau đều là lắc đầu thở dài ha ha ha ha c ư ơ n g tráng hán tử phản phất nghe được cái gì không được cho cười đối xử lạnh nhạt tại lâm đào theo trịnh thắt thân thể bên trên qua lại dò xét dễ cận há hốc mồm cũng là một trăm triệu ngươi thật coi mình là tám đại hào m ô người n vẫn là minh viễn tinh bên trên có tiền đại phú hảo tôn kính khách hàng ngài ngân hàng tài khoản đi vào một trăm triệu tính tệ hiện tại số dư còn lại cùng sở hữu một trăm triệu bốn chín trăm linh hắn lời còn chưa dứt lâm đào đồng hồ đ ỗ n g nhiên chuyển ra một thanh như là hoàng oanh giọng nữ dễ nghe lâm đào đồng hồ cố ý mở ra tin tức ngoại p h ó n g công năng cường tráng hắn tử phản phát bị nắm c ú n họng thanh em đột nhiên ngừng lại không dám tin tưởng nhìn chằm lâm đào chính phát ra thanh em đồng hồ không nói là hắn cũng là mặt thèo cũng là đồng tử rụt lại một hồi bốn phía đám người càng là lập tức lâm vào t ĩ n h lặng chỉ còn lại tiếng hít thở âm một trăm triệu nhìn như không nhiều ở đây dược liệu thương hội nhóm cũng không ít có thể cầm ra được nhưng thật muốn ha hốc mồm liền có thể lấy được đơn giản liền là chuyện không có khả năng dù sao đây cũng không phải là một hai trăm vạn a hiện tại thật đúng là há miệng ra liền có bọn ra hỏa này đến đều là những người nào a mặt theo ngốc trệ bốn phía đám người ngẩn ngơ cũng là bạch phàm cũng là ngốc ngẩn ngơ chỉ có biết trịnh thắc căn lương trạch vũ hơi nhịu mày không nói một lời chính thác mấy tên này liền giao cho ngươi ta mang mập mạp này đi lấy hàng tiền tới tay về sau lâm nào nói xong liền lôi kéo ngốc mộng hồng tuấn thành liền muốn hướng phía ngoài đoàn người đi ra ai bảo các người đi đông nhiên cường tráng h á n tử mánh liệt quát một tiếng trong mắt càng là toát ra một vòng tham lam t h ầ n sắc hắn không có chút nào chú ý tới mặt thẹo hơi biến sắc mặt một trăm triệu đã chiếm hết đầu góc hắn một trăm triệu tuy tiện mở miệng liền có thể chuyển một trăm triệu bọn g i a hỏa này hẳn là có tiền nếu như số tiền này có thể rơi xuống túi vậy hắn cũng không cần ở tại thanh chúc môn thậm chí phải trăng thành thành thật thật mở mặt tiền cửa hàng cũng có thể kiếm lợi lớn đối với loại người này lâm đ à o không thèm để ý hắn cũng không quay đầu lại lôi kéo hồng tuấn thành trực tiếp rời đi chỉ để lại một câu nói chính thác vừa ta nghe nói cái này đào ba có thể đại biểu toàn bộ thanh trúc môn mà ta cũng đại biểu các ngươi huyết lang bang cùng bọn hắn kiên chiến về phần muốn hay không khai chiến đó chính là các ngươi sự tình nghe vậy mặt t h è o sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa mãnh liệt nhìn về phía t r ị n h thác bọn người gặp cương tráng hắn tử còn muốn mở miệng mặt t h è o tâm giận giữ một bàn tay rút đến hắn sợ não thẳng đem hắn quất đến mắt nổi đồng đóm cả người t r o mặt các ngươi là ai mặt theo híp hai mắt nhìn lấy trước mắt chính thác lạnh giọng nói Vừa mới lâm đạo h n cơ hồ thổ huyết huyết lang bang cùng thanh trúc môn khai chiến đây quả thực đã tăng lên đến bang chủ tầng kia cấp độ hắn bất quá một tên trước đến trông giữ dược liệu chấn tiểu đầu mục thậm chí ngay cả khu vực thành thị người phụ trách cũng không tính khi nào có thể tránh thức đại biểu thanh trúc môn theo huyết lang bang chuyên chiến đông dưng ánh mắt của hắn xếp chặt đông nhiên tại trịnh thác trên mặt dò xét vài lần chẳng lẽ ngươi chính là hừ gặp lâm đào rời đi tần ca lá gan cũng rốt cục khôi phục lại đây là chúng ta trịnh ca bây giờ huyết lang bang tổng bán chủ nếu như các ngươi thanh trúc môn yếu để chiến vậy liền đem bang chủ của các ngươi thang thiên k ỳ kêu đến thang thiên k ỳ chính là thanh trúc môn tổng bán chủ mặt theo mắt trầm tròn cường tráng hán tử xưng sợ tại nguyên chỗ bốn phía đám người càng là từng cái ngây ngốc đứng nguyên địa một cử động nhỏ cũng không dám bọn họ cũng không nghĩ tới chính thác lại là huyết lang bang tổng bán chủ từ hôm nay trở đi cái này dược liệu chấn từ chúng ta huyết lang bàng tiếp nhận chính thác ngữ khi âm n u hắn đối xử lạnh nhạt vòng nhìn bốn phía đám người liếc một chút sau đó ánh mắt lại là quét mắt một vòng tên kia cường tráng há ắ tử sau cùng rơi vào mặt thẹo trên thân đến cho các ngươi thanh trúc môn từ giờ trở đi c ú t ngay ra dược liệu chấn từ hiện thân cho tới giờ khác này chính thác nhìn rất rõ ràng thậm chí ngay cả dược liệu trên chân chúng thương nhân diện mục đều có thể thấy nhất thanh nhị sở làm thế lực ngầm phía dưới tâm hắn càng là minh mạch muốn tiến vào chiếm giữ dược liệu chấn liền thiết yếu cường thế nếu không trước mắt mấy tên thanh trúc môn đều vẫn không có thể giải đến lúc đó khả năng liền thôn c h ấ n cũng còn không có nhận quả tới liền sẽ bị bọn họ chỗ giật dây tinh phủ cũng sẽ nhúng tay bên trong đó cũng không phải là trịnh thác nguyện ý nhìn thấy kết quả ngay vậy mặt theo sắc mặt trầm xuống ta mặc kệ ngươi là huyết lang bang ban chủ còn là ai một câu liền nghĩ tới chúng ta thanh trúc môn rời đi dược liệu c h ấ n chẳng lẽ ngươi thật muốn buốc lên hai đám ở giữa chiến đấu hai đám ở giữa chiến đấu t r ị n h thác cười ra tiếng t r ị n h thưa cũng làm mịp cười thân ca cười lạnh một tiếng một lát chính thác ngữ khí âm n u hôm qua các ngươi thanh trúc môn không phải đã thiêu chúng ta huyết lang bang tổng độ sao nếu như không phải ta trịnh thác nhận được tin tức sớm trở về hiện tại toàn bộ huyết lang bang sớm đã lâm vào nội loạn bên trong ta có thể minh bạch nói cho các người biết huyết lang bang cùng thanh trúc môn tính là không chết không thôi chính thác n g ự khí trong nháy mắt bắt cao nghiêm nghị nói ra chính thác biết rõ huyết lang bang tổng bộ là từ lâm đảo một người gây nên nhưng bây giờ dư luận đều khuynh hướng thanh trúc môn mà lại liền liền thứ nhất cơ giáp học viện cổ chính kỳ viện trưởng cũng nhận định là thanh trúc môn âm thầm đại lượng xuất động cơ giáp cho nên hắn vật lý thành trường đem việc này đẩy lên thanh trúc môn trên thân đương nhiên về phần thanh trúc môn nhân thậm chí phải trang kinh tế liên bang nhân tin hay không Vậy với này nhưng không quan chính ngốc ngộng Hồng Tuấn Thành mang hệ thác. theo gì có cái đầu. Dứt một Một mặt bỏ lúc â m Đào trở lại dược liệu l dược cửa hàng.、Lúc、này hồng tuấn thành còn không có kịp phản ứng ngóc mặt béo vẫn hiện hiện t r o n g mặt t h ầ n sắc tiến vào trong tiệm lập tức có một tên nhân viên cửa hàng tiến lên đón đến nhìn thấy hồng tuấn thành về sau hắn lại là sưng sờ sưng sờ nhất thời liền minh bạch đến lâm đảo chính là lần này mua sắm thiên nhiên thần thạch người vội vàng ôm một cái túi tiến lên lâm đảo không kịp hắn mở miệng đã từ trong túi móc ra một khối thiên nhiên thần thạch thiên nhiên thần thạch thiên sinh địa trường cùng bình thường dược liệu khác biệt chỉ có đặc biệt địa phương mới có thể xuất hiện mà lại bình thường xuất hiện thời điểm lượng lại không lớn cho nên giá cả mười phần đắt đỏ nếu không có thiên nhiên thần thạch sinh trưởng tốc độ coi như so sánh nhanh nếu không đều sẽ đạt tới giá trên trời cấp độ cao cấp thiên nhiên thần thạch b ê ngoài n hiện ra màu xanh da trời trạch mang theo một đạo như là màn trời hoa văn cho nên được xưng là thiên nhiên thần thạch cầm trong tay nhìn một chút lâm đào liền xác nhận ra những n à y thiên nhiên thần thạch chất lượng tuyệt đối là hàng thượng đẳng Thiên h i n một n trăm h h sánh c nói thủ, tuy nói giá ư ờ n cân thiên nhiên thần thạch đối với lâm đảo tới nói cũng không tính là gì cũng liền một cái tay liền có thể nhắc lên trọng lượng nhưng hồng tuấn thành vẫn là kiên trì cùng nhân viên cửa hàng đem thiên nhiên thần thạch cùng nhau đưa tới trước đại lô mặt bốn phía đám người sớm tán đi chỉ còn lại có trịnh thác ba người bạch phàm lương trạch vũ cùng mặt thẹo các loại thanh trúc m g ô n nhân về phần tên kia cường tráng hát tử giống như sớm bị mặt thẹo r i á o hấn một lần đầu đầy làm á u nằm trên mặt đất cũng không biết còn có không có khí tước lúc này sớm có người chuyển một cái ghế nằm tới để trịnh thác thoải mái mà nửa nằm ở phía trên vệnh lên hai chân khoan thai dùng dao cắt móng tay tu bổ lấy trên tay nhọn móng tay dài t r ị n h ban g chủ chúng ta chúng ta không nhận ra là ngài mặt thẹo n ẹ n bỏ mặt phía sau chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người chính thác sớm vông lời đi ra yếu toàn bộ tiếp nhận dược liệu c h ấ n nhưng mặt thẹo bọn người lại há chịu tùy tiện rời đi dù sao đây chính là t h à n h trúc môn giao cho trong tay bọn họ địa bàn n h ư n h ư vậy xám xịt rời đi không nói có thể hay không thuận lợi trở lại t h à n h trúc môn coi như thật trở về chờ đợi bọn họ cũng sẽ chỉ là tán k h ố c ban g quy đến lúc đó sống hay chết h a y cũng không dám cam đoan thực sự thực sự thực sự thực sự. lâm đào một hàng trở về chính thác nhìn thấy đ ỗ n g nhiên từ ghế nằm đứng thẳng cũng đem dao cắt móng tay thu lại lâm đào trở về ân chất lượng không tệ chuyến đi này không tệ lâm đào gật đầu lâm ra chính ban chủ các ngươi yên tâm tại dược liệu trên c h ấ n chúng ta là sẽ không cầm thứ phẩm đến dọa người hồng tuấn thành liền liền nói nhìn thấy lâm đảo trở về liền huyết lang bang bang chủ trịnh thác đều không thể không từ ghế nằm đứng dậy mặt thẹo tâm c à n g là hơi hồi hộp một chút chìm xuống vội vàng đều lâm ca lúc trước chúng ta không biết ngại là lâm ca cho nên cho nên không chờ hắn nói xong lâm đảo quét hắn liếc một chút về sau hỏi cái này hồng lão bản là chuyện gì xảy ra sớm tại dược liệu cửa h à n lúc lâm đảo liền hỏi một chút vì sao có thể lưu giữ đến một trăm cân thiên nhiên thần thạch dù sao ngay tại an chính thành phố mua sắm thiên tinh th phiêu vụ có các loại dược liệu lúc dù là tìm khắp chính cái dược liệu thị trường cũng chỉ có mấy c â n lượng mà lại muốn lại mua sắm thượng một nhóm còn phải c h ờ thượng ba tháng có thể nói cái này một trăm cân thiên nhiên thần thạch chỉ ít cần thôn thượng một hai năm cái này tự nhiên gây nên lâm đảo hoài nghi đã trước mắt mặt thẹo phụ trách dược liệu c h ấ n tự nhiên cũng biết bên trong đạo đạo quả không phải vậy mặt thẹo liền một năm một mười toàn bộ p h u n g ra nghe được thật sự là lúc ấy vì đoạt khách hàng thấp một thành giá cả bán buôn dược liệu từ đó t r e o chọc đến một nhóm dược liệu t ư n h â n hồng tuấn thành sắc mặt vừa đỏ lại tím vươn bực tới cực điểm khi hắn biết những dược liệu kia thương nhân đúng là hắn đối diện thương gia càng là tức giận đến muốn muốn trở về tại chỗ đập người c h ẳ n g tử mười triệu b ă n g bạch ném mười triệu đi vào vì vẹn vẹn chỉ là đem hắn t r ụ c xuất dược liệu c h ấ n đám này âm hiểm ra hỏa nghĩ đến lúc trước những người kia còn trong đám người làm bộ hào tâm điệu tương q u y ê n hồng tuấn thành càng là giận hồng lắp bản bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút về sau ngươi cẩn thận là được lâm đào nói ra vâng lâm ra ta minh bạch lâm đào lên tiếng hồng tuấn thành lúc này mới ôm hận chậm qua một hơi nếu như không phải lâm đào xuất hiện Trắng trận thu mua thiên nhiên thần t nhiên h mua ạ chính các loại dược loại liệu, hắn thức cũng là nhìn sang đối với thanh trúc môn vì sao mua sắm quý giá dược liệu trong lòng của hắn cũng có cho nên mới sẽ theo lâm đ à o ý cưỡng ép đón lấy dược liệu trấn nếu như đổi lại buổi sáng hôm nay có lẽ chưa hẳn có thể thu đến nhưng là hiện tại chỉ cần bọn họ còn lưu tại dược liệu trấn ta tuyệt đối có thể đem bọn họ giấu đến kho hàng tồn cũng cùng nhau thanh ra tới hồng tuấn thành sắc mặt hồng nhuận p h ấ n phớt vỗ ngực cam đoan giờ phút này đứng ở chỗ này lấy thế nhưng là huyết lang bang tổng bán chủ như thế nào mặt thẹo loại này t h à n h trúc môn tiểu nhân vật có thể so sánh chỉ cần có lấy bọn hắn chỗ dựa hồng tuấn thành thậm chí chỉ cần một câu liền có thể lấy thấp hơn giá vốn thu hồi lại ồ theo ngươi đ o ă n t r ư ở n g toàn bộ có bao nhiêu lượng chính thác hỏi lượng hẳn là sẽ không quá nhiều bất quá theo lâm ra cần thiết dược liệu số lượng hẳn là có hai ba ước hàng tồn hồng tuấn thành trong lòng đánh giá một phen nói ra lâm đào ánh mắt tránh chuyển mấy lần chính thác ngươi trước chuyển năm trăm triệu cấp hồng lão bản lâm ra có phải hay không quá thật nhiều hồng tuấn thành khẽ giật mình đừng cho sở hữu dược liệu thương nhân thất vọng đau khổ sau này huyết lang băng sẽ còn duy trì dược liệu c h â n b ố cục ngừng một lát về sau lâm đào lại là lặng lẽ nói đương nhiên nếu như hồng lão bản có tư nhân ân đoán ta nhìn vẫn là trước giải quyết tốt lâm ra cái này chính thác chúng ta đối dược liệu cũng không hiểu việc muốn hay không tìm người đến quản lý cái chấn này bên ngoài lâm đào hướng trịnh thác cười hỏi lâm đào cái này là muốn ổn định một bộ phận thương hộ tâm chỉ cần đem bọn hắn vững vàng xuống tới lại thêm bán l u ô n thương nhân cũng sớm thói quen qua tới nơi này dù là thanh trúc môn xảy ra khác địa phương muốn một lần nữa phát triển một cái mới dược liệu trấn cũng không phải chuyện dễ dàng đương nhiên cái này liền cần một cái hiệu dược liệu thương người tài năng tốt hơn quản lý t r í n h thác gật gật đầu về sau nhìn lấy trước mắt như là hình tròn đồng dạng bản tử hồng lão bản không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp chúng ta quản lý cái này dược liệu trấn chỉ cần ngươi bất loạn cố tình nâng giá ngươi còn có thể tiếp tục kinh doanh ngươi cái tia dược liệu cửa hàng ta nguyện ý ta nguyện ý hồng tuấn thành như là gà con mù tóc liên tục gật đầu tuy nói thu hồi t h à n h bản nhưng hắn cũng không có ý định rời đi dược liệu trấn dù sao tham gia dược liệu kinh doanh đã tốt một thời gian đổi nghề cũng không phải là chuyện dễ lần này đi theo lâm đảo đến đây chính là muốn muốn tìm cái chỗ dựa tốt tiếp tục nghề nghiệp lúc này lấy được chính thác cho phép tự nhiên vui lòng tri cực đem tài khoản ngân hàng báo ra về sau chính thác cũng tại chỗ chuyển năm cái ước tinh tệ quá khứ chờ đến hồng tuấn thành cùng hắn nhân viên cửa hàng sau khi rời đi lâm đào bọn người ánh mắt lúc này mới lại rơi xuống mặt thẹo trên thân mặt thẹo sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy hắn cũng nghe được chính thác là cứng rắn tâm yếu nuốt vào dược liệu chấn chuyện này đã tăng lên tới trình độ nhất định không còn là hắn cái này thành trúc môn tiểu nhân vật có thể nhúng tay và qua đúng vì cái gì ta nghe nói cái này cao ốc ngáo quỷ giải quyết hồng lão b ả n cùng thu mua dược liệu sự tỉnh lâm đào liền lại nhìn trước mắt cao、ốc. c muốn muốn sớm tại hồng tuấn thành d ư n g liệu cửa hắn lúc lâm nào đã từng hỏi qua liên quan tới cao ốc sự tình đáng tiếc liền liền hồng tuấn thành cũng vẹn vẹn nghe qua cao ốc nháo quỷ nghe đồn đối với chuyện này mà biết không nhiều bạch phàm nghe xong nhất thời xoay đầu lại dựng thẳng lên hai lô thai hắn đối với cái này đồng dạng cảm thấy hứng thú bởi vì hắn một mực không hiểu vì sao phong nhạc hậu hội đối trước mắt cái này chẳng cao ốc cảm thấy hứng thú mà lại chỉ cần phong nhạc hậu mở miệng xuất ra nổi giá tiền bọn họ bạch ra khẳng định hội c h u y ể n tay không chỉ hắn cũng là lương trạch vũ cũng là nhìn sang nhá o quỷ t r ị n h thác xứng sở sau đó phảng phất nghe được cái gì cho cười trên mặt hiện hiện giống như cười mà không phải cười khuôn mặt lâm ca đến chuyện gì xảy ra t r ị n h t h ừ a cũng là kinh ngạc tần ca càng là một mặt hầu nghi thỉnh thoảng hướng cao ốc n h ò m lên vài lần nghe được nhá o quỷ một chuyện mặt theo sắc mặt soát địa lại là trở nên tái nhợt nhìn thấy chính thác thân sắc hắn này còn không rõ ràng lắm đối phương suy nghĩ liên tục k h á c tay chính bán chủ lâm ca cao c sự tình chúng ta cũng không rõ thật t u y ệ t không hiểu rõ tình hình ừ m không phải là các người an bài chính thác khẽ giật mình hơi hơi meo lại hai con người chính ban chủ nếu như chúng ta thật muốn cầm xuống cái này chẳng ca o úc làm gì chờ tới bây giờ cũng sớm đã lấy xuống mặt thẹo liền giải thích rõ ca o úc n g o quỷ thật không liên quan chúng ta sự t ì n h mọi người đều là n g h i hoặc duy chỉ có lâm đ ả o trong lòng hơi động hắn hướng mặt thẹo v â y tay ngươi cùng ta tới mặt thẹo nguyên bản đáp ứng có thể thấy được lâm đ ả o đi phương hướng lại là trong đại lâu đầu nhất thời cất bộ lại là mềm n ũ n cả người ngã ngồi mặt đất lâm ca lần này ca úc không thể đi vào thật không thể đi vào Người trong h ấ y l â mọi đào người bạch phàm nhát gắn nhất nghĩ đến hắn từng tại cái này chẳng nghe đồn nháo quỷ cao ốc chạy một vòng không khỏi chân như luôn luôn ra lương trạch vũ sắc mặt cũng hơi khó coi làm sao có thể hiện tại thời đại nào nhân loại chúng ta cũng bắt đầu hướng tinh không thăm g i làm sao còn có thể dỡ ờ trò quỷ tồn tại t r ị n h t h a lắc đầu liên tục hắn nhưng là một tên cơ giáp sư nếu không có trịnh thác quan hệ hắn hiện tại cũng sớm tham gia tinh không thám hiểm đội ngũ bên trong đối trong tinh không cái này đến cái khác tinh cầu bắt đầu thăm dò làm sao lại tin tưởng có quỷ tồn tại bạch phàm đem xe bay bắn tới ta dự định cùng hắn đơn độc ở chung một chút lâm đào hướng bạch phàm nói ra bạch phàm có chút nhắc gan vẫn là lương trạch vũ quá khứ đem xe bay mở ra lâm đào hướng trịnh thác đánh cái ánh mắt về sau trực tiếp mang theo mặt thẻo tiến trong xe nói cho ta một chút ca úc quỷ là thế nào lâm đào hỏi mặt theo ừng ngực một tiếng n u ố t n g ụ m nước bọn lúc này mới đem biết rõ sự t ì n h từng cái b ầ m báo q một chương một trăm linh bốn quỷ ba mươi chín ảnh ba mươi chín chương một trăm linh bốn quỷ ảnh m ộ ư ơ i ba năm trước đây thanh trúc môn vừa mới bố cục dược liệu chấn lúc đó bọn họ cũng muốn đem phụ cận sở hữu tòa nhà toàn bộ mua xuống bất quá bởi vì bọn họ là mang duy tư gia tộc chỗ r ử a thế lực ngầm cho nên nhận mình viễn tinh chủ người lưu ra ngăn lại cuối cùng c h ỉ có thể áp dụng thuê phương thức ban đầu thời điểm bọn họ mướn cái này bị đinh thật không nghĩ đến mới cũng không lâu lắm q á i sự liền phát sinh toàn bộ trong lâu người cùng hàng hóa hết thể tại một đêm thần bí biến mất thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không có để lại tại lúc ấy thanh trúc môn nhân chỉ cho là có nội ứng tại ban đêm đem hết thể hàng hóa đánh cắp đ á n g t i ế c bọn họ một mực không thể tra đến bất kỳ nội ứng manh mối thế là liền lại lại phái một đội người tiến vào vừa mới bắt đầu còn tốt có thể lại qua một năm sự kiện thần bí xuất hiện lần nữa lần này mặc kệ là hàng vẫn là người đều lưu lại một chút bất quá túi l ư ợ n g dữ liệu đều chỉ còn lại có một nửa giống như là bị gặm nuốt qua một dạng mà lưu lại người càng là chỉ có thể một cái thảm chữ có thể hình dung bảy người chỉ còn lại có hai cái dưới tại sao nói như vậy chứ bởi vì này hai cái dưới theo thứ tự là năm người nửa người dưới về phần nửa người trên lại là biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi mà thi thể thượng cũng có lưu bị quái vật g ặ m nuốt qua dấu vết thằng đến lần này thanh trúc môn nhân mới hiểu được lần trước người biến mất cũng không phải là bởi vì nội ứng có thể là gặp được quái vật lúc đó dương liệu chấn đã ẩn ẩn thành hình thanh trúc môn vì có thể trong thời gian ngắn bắt được đầu này thần bí quái vật chẳng những phái thêm mấy lần nhân thủ tiến vào chiếm giữ thậm chí mỗi cá nhân trên người đều trang bị không ít vũ khí còn có hai tên cổ võ cao thủ cho đến một năm qua đi quái vật mới lại một lần nữa hiện thân lúc đó tòa nhà bốn phía người đều có thể mơ h ồ nghe được bên trong truyền đến một trận kỳ tiếng vang lạ tiếng vang kia xuất hiện thời gian rất ngắn liền ở bên ngoài người sau khi nghi hoặc cưỡng ép mở cửa lại là phát giác trong lâu người cùng hàng hóa lại một lần thần bí biến mất mà lại sát chết vô tồn ổ n Thanh môn lúc ấy phải không ít người đến, liền có mặt hẹo. Tòa nhà trống rỗng, không nói người, liền liền hàng cũng trúc ít mặt Tòa túi phải hẹo. lúc có dược liệu ấy đ hóa sau đó không ai còn d á m lưu tại tòa nhà thanh trúc môn cũng không cam l ò n g lại lại vụ n trộm bắt không ít camera chuyên môn đối tòa nhà tiến hành hai mươi bốn lúc giám sát giám sát người chính là mặt t h è o không đủ một năm quái vật lại một lần nữa xuất hiện khi mặt t h è o nhìn thấy tòa nhà quái vật lúc vội vàng g õ vang cảnh báo bọn họ tại tòa nhà phụ cận thế nhưng là phối không ít vũ trang đầy đủ nhân viên chung báo vừa vang lên bọn họ lập tức tuân hướng tòa nhà có thể tiếp xuống một màn nhất thời để hệ thống camera trước mặt thẹo mắt trở tròn loại kia quái vật ngoại hình kỳ lạ phảng phất tú linh chẳng những có thể xuyên thấu vết tưởng còn có thể bao trùm tại người hoặc vật bên trên phảng phất mở ra ẩn thân hình thức tại chỗ để bao trùm đến hết thẻ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tình hình mười phần quỷ dị liền phảng phất đó là một cái thời không chi môn có thể đem bao trùm đến hết thẻ đưa lên đến một cái khác thời không mấy g i â y ruổi lấy muốn phải thoát đi người cuối cùng chỉ còn lại có nửa người dưới hoặc là một đôi chân cái này theo lần thứ hai chuyện quỷ dị cơ hồ giống như lúc tại chỗ đem mặt theo dọa đến không dám lúc ních quái vật hiện thân thời gian cũng không dài cũng liền một hai phút hoặc trừng nhưng là xông vào tòa nhà thanh trúc muôn người cơ hồ tất cả nhân viên thần bị chỉ để lại đầy nửa người dưới cùng chân người cùng hai tên may mắn né qua một kiếp người tình hình mười phần khủng bố quái vật biến mất về sau mặt thẹo đem hết thẻ báo cáo thế nhưng là tại sau đó điều tra ghi hình lúc nhưng lại phát sinh một kiện để người tê cả ra đầu sự tình lúc ấy có thể tại hệ thống truyền hình t ư ợ n g nhìn thấy quái vật lại là biến mất vô hình phản phất từ trước tới giờ không từng xuất hiện một hướng dạng đến tận đây thanh trúc môn mới hoàn toàn từ bỏ này b u đ i n cũng bỏ trống đi ra trong lúc đó còn có qua mấy lần tòa nhà bị cho thuê tình huống khi biết chân tướng về sau thuê người từng cái không hoảng hốt hoảng sợ thoát đi chính là lui tiền thậm chí ngay cả tiền thuê cũng không dám quá mớn về phần người bật ạ ra người nào lại sẽ nhàm chán chuyên môn qua nói cho bọn hắn cho nên b ạ c h phang một nhà một mực cũng không biết việc này nói xong mặt theo phảng phất nhớ tới tình cảnh lúc đó trên mặt hiện hiện khủng bố t h ầ n sắc hắn run r à y quất ra một gói thuốc lá còn không có móc thuốc lá ra tựa như cầm không v ữ n g rơi mặt đất lâm đ à o khen nhữ mày về sau để hắn trước xuống xe kỳ lạ ngoại hình giống như hữu linh có thể xuyên tường qua vết tường còn có thể đem người hoặc vật hút vào t h ờ không k h á i vật sao chỉ nghe đến đó lâm đảo não hải trong nháy mắt liền xuất hiện một loại thần bí sinh vật tên a lâm đào đi xuống xe bay về sau hai tay ôm ở trước ngực nhìn lấy trước mắt tòa nhà khoe miệng lên lên, k h ẽ cười một tiếng thật không nghĩ tới vốn cho rằng nơi này là loại kia sinh vật khủng bố xuất hiện điểm không nghĩ tới lại đụng phải nó hậu thế cơ giác cơ hồ nhân thủ một khung thậm chí có ít người còn có thể lập tức cùng có vài chục trên trăm cái dưới tình huống bình thường có được người máy đều cần thành lập một cái cơ giác kho nếu không cũng không bỏ xuống được như thế số lượng cơ giác nhưng là ở đời sau vô luận có bao nhiêu cơ giác đều không cần cố ý thành lập một cái cơ giác o chỉ cần nắm giữ một cái không gian cái nút là có thể đem cơ giáp siêu tầm đến đặc thù k ỳ giáp kho không gian kho đây là hậu thế một loại đặc thù thu nạp cơ giáp siêu cao khoa kỹ loại này khoa học kỹ thuật có thể đơn độc thành lập một cái hình không gian cũng đem cơ giáp thu nạp lúc cần phải chỉ muốn mở ra không gian cái nút là có thể đem cơ giáp lấy ra hoặc là thu nạp đi b ả o hậu thế cơ giáp sư mua sắm cơ giáp lúc thường thường chỉ cần theo cơ giáp cửa hàng mang theo một cái không gian tay cầm rời đi loại này không gian tay cầm kỹ thuật một trực thuộc ở bí mật thẳng đến nhân loại có đầu rút cổ về thái dương hệ về sau lúc này mới bị công mở ra lâm đào đã từng cũng muốn nếm thử nghiên cứu loại kỹ thuật này đáng tiếc tới tay tư liệu không nhiều mà lại nghiên cứu hạng này kỹ thuật nhân viên càng là cần cao thâm hơn không gian kỹ thuật loại kỹ thuật này trên sách ghi chép cũng không nhiều mà lại bị tinh tế liên bang xem vì cơ mật tối cao mặc dù công mở ra cũng chỉ là một bộ phận tốt hấp dẫn cảm thấy hứng thú học viên tiến đến tiếp tục đào tạo sâu bất quá tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một bộ phận tư liệu nhưng cũng làm cho lâm đào minh bạch hạng kỹ thuật này khởi nguyên bắt nguồn từ một loại đến từ vũ trụ kỳ lạ sinh vật hậu thế đem mệnh danh là ảnh không sai ấn mặt theo chỗ hình dung trong lâu đầu bị coi là quỷ quái vật chính là này thần bí ảnh lâm nào không có học được cao thâm không gian kỹ thuật nhưng lại đối ảnh loại sinh vật này có nhất định nghiên cứu bởi vì cả bộ tư liệu tuyệt bộ phận đều tại giới thiệu ảnh căn cứ tư liệu chỉ cần có thể bắt được ảnh liền có thể tùy tiện cải tạo hình thành một cái không gian đặc thù tay cầm lợi dụng ảnh chỗ cải tạo đi ra không gian so với hậu thế không gian tay cầm không gian cảng ở đời sau thời điểm loại này lợi dụng ảnh cải tạo đi ra không gian tay cầm chỉ có hai cái một cái tại tinh tế tướng quân hậu nhân trong tay mà đổi thành một cái khác là một mực bị bí mật tinh tế liên bang không gian kỹ thuật phòng nghiên cứ sẽ không phải là tinh tế liên bang phát giác cái thứ nhất ảnh a lâm đào hai mắt hơi n h a o lại biết rõ ảnh loại sinh vật này lâm đào tự nhiên biết như thế nào đem dẫn ra nhưng là hắn hiện trên tay nhưng không có bắt ảnh công cụ xem ra muốn mang theo càng nhiều cơ giáp vẫn là nghĩ biện pháp đem cái này ảnh cấp bắt lấy đến mới được có chút đáng tiếc lâm đào tâm thở dài hai người dưới xe bay mặt theo sắc mặt trắng bệnh thân thể thỉnh thoảng run dậy mấy lần liền liền thuốc lá cũng điểm nhiều lần lúc này mới điểm mà lâm đào làm theo là hướng về phía tòa nhà hai tay ôm ngực giống như suy nghĩ cái gì chính thác tâm một trận trầm ngâm về sau đi tới lâm đạo trong lâu thật có quỷ sao ha ha lâm đạo cười cười quỷ sao hết thể không biết c h i vật thực đều có thể về chi v ì quỷ người ý tứ c h i n h thác toàn thân chấn động đồng tử nhất thời co vào nguyên bản ta còn dự định để ngươi đem cái này biểu đim làm tổng bộ nhưng hiện tại xem ra rất không có khả năng lâm đạo hơi h í p mắt lại về sau nói ra c h i n h thác dược liệu c h ấ n hiện tại còn cần bảo lưu lại đến chỗ lấy các ngươi tổng bộ chỉ có thể tạm thời xây dựng ở dược liệu c h ấ n phụ cận chờ một chút ta hội theo bạch ra mua xuống cái này biểu đim trong khoảng thời gian này liền từ các ngươi tạm thời giúp ta trông giữ một cái đi n g n g một lát về sau lâm đ à o lại là nói ra nhớ kỹ tại ta còn không có giải quyết đầu kia quỷ trước đó tạm thời đừng cho người đi vào ở nếu không có thể có phiền phức biết không ảnh ưa thích đem hết t h ể cảm thấy hứng thú sinh vật hoặc là vật hút vào đến thể bên trong không gian đặc thù một khi đem ảnh bắt được tay về sau vẫn phải thanh lý bên trong đồ vật nếu không chế tắc thành không gian tay cầm không gian dung lượng sẽ biên độ giảm bớt thậm chí ngay cả một khung cơ giáp đều không thể bỏ vào lâm đ à o lời nói có chút làm cho người nhìn không đ ấ u nhưng hiển nhiên chính thác biết, lâm Đào tất nhiên biết này điệu đình u ỷ trí mê bất quá đã lâm đ à o tạm thời không muốn nói ra đến chính thác cũng không muốn tiếp tục qua truy đến cùng dù sao hai người hiện tại là cùng một trận tuyến người ta hội phái thêm mấy người chuyên môn giám sát nhìn cái này b i ể u đinh hiện tại tòa nhà không thể dùng dược liệu mua sắm sau khi trở về ngươi trước tiên tìm một nơi thả đứng lên chờ ta mua sắm mấy gia công công cụ về sau liền có thể bắt đầu chế tạo thuốc biến đổi gen lâm đảo nói ra thuốc biến đổi gen chính thác lại là chấn động đây chính là hắn theo lâm đảo hợp tác điều kiện một trong lâm đảo cần gì công cụ ngươi chỉ cần đem danh sách cho ta ta ngay lập tức sẽ giúp ngươi thành lập một cái chuyên môn phòng thí nghiệm chính thác ngữ khí vội vàng hận không thể lập tức lấy được có thể cải biến thân thể thuốc biến đổi gen cái này cũng có trách muốn tu luyện trịnh r a kình chỉ đệ bắt thức c ầ n đối thân thể tiến hành tăng cường lâm đảo cười khoát tay ngươi không cần phô trương quá mức thanh trúc môn bố cục dược liệu chấn thực cũng là trong bóng tối mua sắm dược liệu nếu như ta không có đoàn sai bọn họ trừ tân á ở ngoài phòng thí nghiệm hẳn là còn có một cái khác phòng thí nghiệm bí mật ừm nói đến đây lâm đảo nâng cầm lên ngấm lại lại là nói ra chính thác nếu như có thể điều đi ra người đến có thể hay không giúp ta bí mật lưu ý một chút tân á nữ từ này tại lâm đảo trí nhớ khi tân á cách tại lịch sử biến mất thời gian giống như cũng nhanh một tới nếu như có thể tại nàng mất tích trước đó đem người có lẽ còn có thể cần dùng đến Quy quyền. quyền. ty ty một chương 105, tứ tượng cơ giáp công ty của quyền. Chương 105, tứ tượng chương cơ giáp công ty của Chương cơ công của giáp giáp đối với lâm đảo chính thác cực kỳ coi trọng đối với hắn yêu cầu không chút do dự lâm đảo hiểu được trịnh gia kinh trị tuy là ngoại tính nhưng có thể tính toán làm nửa cái trịnh gia người thậm chí ở tại cơ giáp sư thực lực cũng là giật n ả y mình ban đầu ở quan sát lâm đảo một lần lại một lượt thiên vong chiến đấu chính thác đều cho rằng lâm đảo bằng chỉ là vật lý nếu không có huyết lang ban tổng bộ trận chiến ấy hắn đều không thể tin được lâm đảo thật có thể với dùng một cái cơ giáp diện sắt hơn bốn mươi cái cơ giáp đội c hơn nữa tứ tượng cơ giáp công ty tại hậu thế chi thời coi như là một nhà so sánh nổi tiếng cơ giáp công ty bất quá đông dưng ơ lâm đào ánh mắt ngưng tụ chính thác huyết lang bang tổng bộ đối nhà này cơ giáp công ty chỉ có mười phần trăm cổ quyền sau khi tiến vào nếu như vô pháp đối cả g i a cơ giáp công ty tiến hành khống chế ta tác dụng không lớn lâm đào đều muốn lợi dụng nhà này cơ giáp công ty một mình chế tạo mới cơ giáp nếu như vô pháp đối nhà này cơ giáp công ty tiến hành trăm phần trăm khống chế không nói tin tức hội bị tiết lộ ra ngoài mà ngay cả phương án cũng còn nắm giữ ở người khác trên tay chính thác lộ ra thần bí nụ cười lâm đào tuy nói huyết lang bang tổng bộ chỉ có mười phần trăm cổ quyền có thể phía sau ngươi cũng không dừng lại cái này mười lâm đào ngạc nhiên tứ tượng cơ giáp công ty là lưu ra người t n c khởi xướng một nhà cơ giáp công ty bọn họ ở bên trong đồng dạng chiếm ba mươi phần trăm cùng với chúng ta huyết lang bang tổng bộ châu nắm giữ mười phần trăm còn có ba mươi phần trăm tại tán hộ tay lâm đảo khe nhũ mày không có lên tiếng chính thác nói ra lâm đảo có chút tâm động hắn sớm đoán được chính thác sẽ cùng tinh phủ phương diện ba mươi cổ quyền có thể tưởng tượng chính thác sau lưng người tại tinh phủ địa vị tuyệt đối không thấp bất quá thứ nhất cơ giáp học viện sẽ giúp hắn thuyết phục lưu ra sao chính thác tự hồ nhìn ra lâm đảo lo lắng lại là nói ra minh viễn tinh cơ giáp công ty cùng sở hữu mười hai già có bảy g i a nắm giữ ở lưu g i a tay mỗi g i a cơ giáp công ty đối mỗi cái cơ giáp học viện học sinh đều cực kỳ coi trọng đặc biệt là lưu g i a tương ứng cái này bảy ra cơ giáp công ty hận không thể đem thứ nhất cơ giáp học viện học sinh đều đoạt nơi tay nhưng là nếu như làm như vậy thế tất sẽ khiến khác cơ giáp công ty bất mãn cho nên hiện tại mặc dù toàn bộ thứ nhất cơ giáp học viện có không ít lưu g i a người nhưng bọn hắn cũng không có dám như thế hiển nhiên đem sở hữu thiên tài học sinh đều an bài đến bọn họ cơ giáp công ty người ý tứ lâm đảo con mắt loe sắng lên dù ngươi bây giờ tại thứ nhất cơ giáp học viện năng lực hơn nữa huyết lang bang tổng bộ chuyện khi trước chỉ cần ngươi nói muốn đi vào tứ tượng cơ giáp công ty chúng ta huyết lang bang tổng bộ với tư cách bồi tội nguyện ý vì ngươi giận dây hơn nữa tinh phủ phương diện đợt đầu thứ nhất cơ giáp học viện cổ chính kỳ viện trưởng tất nhiên sẽ tự mình tiến đến thuyết phục lưu ra người tại huyết lang bang tổng bộ nhìn thấy viện trưởng cổ chính kỳ đám người tự mình đến đây mà lại đối lâm đảo cừng chiều có ra, kinh hai chấn chi ta tự nhiên cũng liền tìm hiểu lâm đảo đi vào minh viễn thành phố về sau đã phát xanh hết thảy may mà trịnh thắc cũng có một phen thông tin thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn liền thăm dò được lâm đạo kinh người năng lực lúc này mới có được hôm nay suy nghĩ đến lúc đó đem ngươi hội dùng bảy mươi phần trăm cổ quyền tiến vào đến tứ tượng cơ giáp công ty do đó trở thành tứ tượng cơ giáp công ty tối cao keo bởi như vậy lại lợi dụng phần này đặc quyền đem toàn bộ cơ giáp công ty thanh tẩy một lần có thể toàn bộ thay đổi người một nhà chính thác nói ra lâm đạo cũng không có lập tức mở miệng thâm không ngừng ngân á sau một lát lúc này mới lên tiếng sát xuất thành công có bao nhiêu ít nhất bảy thành trở lên chính thác khẳng định gật đầu hả lâm đào hơi kinh ngạc bất quá nghĩ lại cũng coi như hợp tình hợp lý chính thác đã tính trước không phải vậy ngươi cho rằng tứ tượng cơ giáp công ty vì sao một mực vội vã đều muốn cải tiến phi hổ chiến thần đây chỉ là một tín hiệu nếu như cũng không có kiểu mới cơ giáp xuất hiện tứ tượng cơ giáp công ty rất có thể sẽ bị hát lang cơ giáp công ty sơi tái mất ừ hát lang cơ giáp công ty lâm đ à o lại là k h ẽ giật mình trong thời gian ngắn nao hải đồng thời hiện ra về hát lang cơ giáp công ty tư liệu đây là một nhà hầu như cùng tứ tượng cơ giáp công ty cùng thời đại hình cơ giáp công ty một phần của tinh tế liên bang tại hậu thế tư liệu giờ cũng là tương đối nổi tiếng cơ giáp công ty tính toán ra nếu không có bát h ả o môn phân liệt đoán chừng lúc ấy hội có không ít cơ giáp công ty sẽ bị nhà này cơ giáp công ty cho sơ i tái mất đương nhiên nhà này cơ giáp công ty cũng coi như không may tuyên chỉ. vậy mà tuyển tại lưu ra địa bản bát h ả o môn sự kiện phát sinh về sau xem như hoàn toàn tan biến tại lịch sử chi ta nghe nói ngươi đang ở đây cơ giáp kết cấu thiết kế bên trên cũng có nhất định năng lực nếu như có thể trong thời gian ngắn đưa ra một phần tương quan cơ giáp bản vẽ thiết kế chỉ cần dự đoán có thể làm cho tứ tượng cơ giáp công ty công trạng vì đề bạn ta có thể dùng huyết lang ban dành nghĩa cho ngươi đề danh đến lúc đó tinh phủ gật đầu một cái ngươi lại đi liên hệ thứ nhất cơ giáp học viện sẽ có người thay người xuất đầu chính thức lần nữa vì lâm đào phân tích lâm đào nhất thời rõ ràng có thể bán cơ giáp sao không nói xa chỉ cần thời đại này chỗ cơ thể bản vẽ thiết kế đều tại lâm đào não hải chỉ cần hắn nguyện ý tùy tiện đều có thể nhảy ra một phần đến bất quá tứ tượng cơ giáp công ty dù sao lấy tứ thánh thú làm chủ thể phản sinh loại hình cơ giáp sinh sản công ty lâm đào không có khả năng xuất r a khác sinh vật ngoại hình cơ giáp nếu không liền sẽ phải chịu trừ tới tứ tượng ngoại hình trong khoảng thời gian ngắn lâm đào não hải hiện ra một phần cơ giáp bản vẽ đột nhiên lâm đào lại là hai mắt tỏa sáng có lẽ cũng k hơn ô n cần g có c xuất ra cơ giáp b ả vẽ, vì bởi h ắ nữa thế nhưng là giải quyết ít 33 động cơ người. Nếu như có thể xuất ra một phần thời đại này, ít tiến tứ tượng ty. nhưng như phần chỉ cho hắn Hơn nếu động người, này động cần này động công giải giáp là vào đại đi cái đều đủ để cho hắn tiến vào tượng cơ có cơ cơ cơ ra ra, cái này động cơ còn có thể thần kinh nguyên cơ giáp xuất hiện trước làm làm một cái tạm thời tính quá độ động cơ dùng cho tự hành huấn luyện cơ giáp sư tay nghĩ tới đây lâm đảo con người chung quanh xác định bốn phía không người có thể nghe được lúc này mới lại thấp giọng hỏi chính thác tay ngươi có bao nhiêu đáng giá tín nhiệm cơ giáp sư nghe vậy chính thác tại chỗ xứng sở một lát sau mới phản ứng tới ánh mắt của hắn trợ hiện chuyển vài cái lâm đào tay ta cơ giáp sư cũng không nhiều chỉ có chừng năm mươi người những người này đều là thập phần đáng giá tín nhiệm người bất quá hắn đ ỗ n g nhiên một hồi về sau nhữ mày nếu quả thật sẽ đối so cơ giáp kỹ thuật vẫn là thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư mạnh hơn một ít gặp lâm đào nhữ mày chính thác vội vàng giải thích thủ hạ ta tốt nhất cơ giáp sư cũng là trình thừa nhưng hắn là có được chính thức cơ giáp sư giấy phép bê cấp cơ giáp sư hắn nhiều đều là cái này cấp bậc phía dưới mà thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư vừa ra tới ít nhất đều có thể đến cái bê bài thậm chí a bài nghe nói lưu gia lưu chính thần đã là quân bộ dự định cấp cho S bài thiên tài cơ giáp sư lại một lần nghe được lưu chính thần tên lâm đ à o khẽ nhữ mày đối lập nhau so trước mắt chính thác lâm đ à o đối với người này càng thêm quen thuộc dù sao đây chính là hậu thế cơ giáp tư liệu có thể lưu danh cơ giáp sư dứt bỏ thực lực không đ ể cập tới thậm chí còn có thể tự nghĩ ra một bộ cơ giáp động tác mà ngay cả hậu thế cơ giáp dạy học cũng còn có lưu hắn cơ giáp động tác giáo trình é bài vẫn còn có chút đánh giá thấp lưu chính thần thực lực lâm đào âm thầm lắc đầu dù h ắ n biết lưu chính thần cơ giáp sư thực lực ít nhất ở thời đại này thuộc về sss cấp đương nhiên như những phóng nhãn hậu thế cùng hậu thế cơ giáp sư đối lập cấp độ s đánh giá vẫn là cao chút ít nhưng nếu như đợi một thời gian các loại lưu chính thần cũng học hội hậu thế chỗ cơ thể động tác có lẽ thực lực cũng sẽ rất nhanh đuổi theo mau dù sao cơ giáp sư trừ thân thể sức chịu đựng bên ngoài vẫn là dùng phản ứng làm chủ lưu chính thần trừ cao n g o bên ngoài năng lực phản ứng vẫn là rất mạnh ngay tại hai người lặng lẽ nói nhỏ lúc mạch phạm đi tới trên mặt hiện ra bất đắc dĩ thần sắc, lâm đào. mẹ của ta hỏi chúng ta hôm nay có muốn hay không quay về đi ăn cơm úc đúng nàng cũng nấu các món ăn rau hiển nhiên bạch di lại cho bạch phàm liên hệ một trận để tránh lại là tự d ư n g biến mất mấy cái ngày thời gian chúng ta lập tức trở về lâm đào cười cười vừa vặn hắn cũng muốn tìm bạch di đem tòa nhà cho toàn bộ mua xuống ừ ta đây trả lời nàng bạch phàm gật đầu rời đi chính thác trên người của ngươi còn có bao nhiêu tiền các loại bạch phàm sau khi rời đi lâm đào hỏi thăm lời vừa nói ra chính thác my đầu nhữ lại hiện tại trên người của ta chỉ có ba tỷ về phần huyết lang bang tổng bộ tiền còn không có sửa sang lại đi ra cho nên chúng ta trên tay vẫn tương đối chặt chính thác thủ hạ một đám người phải nuôi còn muốn thượng hạ chuẩn bị một ít quan hệ ba tỷ n h ì n như không ít thật là muốn một vòng xuống có thể ở lại tay cũng không nhiều húng chi dưới mắt vì lâm đ à o sự t ì n h chính thác trước sau cũng ném sáu trăm triệu đi ra ngoài lâm đào mỉm cười thò tay chỉ vào bạch phàm cái này viu đinh thế nhưng là nhà hắn bất động sản đêm nay trở về ta định đem cái này viu đinh toàn bộ tiếp được dùng đoạn hậu hoạn nhắc tới tòa nhà lâm đào ánh mắt lại là xếp chặt đúng chính thác lúc trước ta từng từ phong nhạc hậu trong miệng tìm hiểu ra một tin tức lưu ra người tốt như cũng đùng cái này điệu đ ì n h cảm thấy hứng thú thậm chí không tiếc bị ổi thủ đoạn cũng muốn đem tòa nhà trực tiếp tước đi người giúp ta lưu ý thoáng một phát nhìn xem có thể hay không điều tra ra lưu ra đối cái này điệu đ ì n h cảm thấy hứng thú nguyên nhân chính thác nhăn nhữ mày nhưng vẫn là gật đầu Quy chương chương yến, chương 106 bạch Gia dạ yến, một đêm Lâm、Đào、một hàng trở lại minh trở thành chương chương bạch chương bạch hàng ph ban viễn dạ dạ lại ra ra Đào vì cái gì không theo chúng ta cùng nhau tới đây bạch phàm n g h i hoặc tuy nói t r ị n h thắc vì đứng đầu một bang nhưng ít ra đối với bọn họ cũng không có ác ý húng chi thật có thể kết giao như vậy người ngày sau gặp lại cùng loại phong nhạc hậu sự tình ít nhất hắn cũng có thể nhiều một tầng bảo hộ không đợi lâm đào mở miệng lương trạch vũ cười nói bạch phàm người ta thế nhưng là đứng đầu một bang sự tình bề bộn rất lợi hại chờ ngươi ngày sau tiến vào xã hội bắt đầu công tác đi làm ngươi đã biết rõ chuyện gì xảy ra lâm đào cười mà không nói dược liệu chấn không chỉ là thanh trúc môn địa bàn vẫn là đái duy tư gia tộc khổ tâm kinh doanh đứng lên một chỗ dược liệu thu thập điểm huyết lang bang lần này chiếm trước thế tất sẽ khiến đái duy tư gia tộc bất mãn tuyệt đối sẽ có một phen minh tranh ngầm đ o ạ n thậm chí còn hội động cơ giáp đến đây uy hiếp cũng không giống như hiện tại trước mắt chứng kiến g dăm ba câu đang lúc liền có thể giải quyết đến lúc đó lâm đạo xem chừng còn phải ngầm ra tay chẳng qua là bạch phàm cũng không phải là thế lực ngầm chi nhân làm thế nào có thể minh bạch những chuyện này bạch di ra đỗ ra tỷ đ ệ sớm đi vào bạch ra đỗ thụy chi thậm chí tự mình giúp việc bếp núc xử lý cả bán thức ăn mỹ vị liếp nhìn lại thì cá so lâm đào đám người trước đó lần thứ nhất tới đây còn nhiều không ít đồ ăn lão mụ hôm nay ngày mấy bạch phàm cả kinh một trận kinh hô lâm đạo các ngươi trở về chứng kiến lâm đạo đ á g người bạch Di lập tức kinh hỉ tiến lên nên đón đứng lên về phần bạch phàm nàng chẳng qua là quét mắt một vòng liền không để ý đến lão mụ ngươi bình thường không lớn đều có hỏi ta sao hôm nay như thế nào chỉ hỏi lâm đạo bạch phàm nhà ránh ngươi không phải trở về sao còn phải ta lão hỏi tới hỏi lui ngươi không lớn phiền ta cũng phiền nhà bạch di lường hắn một cái nói xong vội vàng lại là lôi kéo lâm đạo nhập tọa lâm đạo ngươi ngồi ở đây ta bạch phàm ngơ ngác định nhãn vừa nhìn đây chính là hắn bình thường chỗ ngồi thượng đẳng vị trí được rồi lâm đ ả o cũng không phải ngoại nhân cũng giúp bọn hắn k h ô n g í t hắn nhận bạch phàm tâm lý đột nhiên cảm giác một hồi cô đơn một đoàn người ngồi vào vị trí vừa mới ngồi xuống lâm đ ả o đây chính là bạch di ta tự mình làm thịt kho tàu ngư đầu đến đến ngươi khẳng định không có thử qua một khối ngư đầu bị kẹp đến lâm đ ả o trong chén lâm đ ả o đây là ta thân thủ chế riêng cho tươi sống t ô m ngưỡng khổ qua có thể thanh nhiệt giải nóng mắt sáng giải độc nến qua về sau khẳng định có thể khảo thi rất tốt thành tích một khối làm đẹp lấy thị ngưỡng mặt trên còn có một cái thị tôn khổ qua kẹp đến lâm đào trong chén lâm đào đây là ta buổi sáng mua về đến hầu ngư nhãn ăn xem thứ đồ vật có thể nhìn càng thêm rõ ràng toàn bộ minh v i ệ n thành phố chỉ có một nhà mới có bán nói xong bạch di lại là đem một cái như là nửa cái quyền đầu ngư nhãn kẹp đến lâm đào trong chén bạch di ngươi cái này lâm đào dợ khóc dợ cười c ơ m m ớ i bới nửa bát kết quả còn không có tới ra trong miệng đã bị bạch di kẹp tràn đầy một chén l ế n rau đỗ thụy chi che miệng mong đợi nhẹ cười rộ lên đỗ t h ụ minh bất đắc dĩ lắc đầu lương trạch vũ cũng là có chút kinh ngạc chiếc đua đ ứ n g ở giữa không trung bạch phạm làm theo là cả người há hấp một cả buổi bạch di đối với hắn chẳng quan tâm không nói kẹp các dạng thịt rau cũng là rau cỏ cũng chưa cho hắn kẹp bên trên một cái lão mụ ngươi ngươi ngươi như thế nào không giúp ta kẹp bên trên một cái bạch phang bị môi ngươi không có tay sao chết đuôi chẳng phải tại trên tay ngươi ngươi sẽ không chính mình c ầ m nhà muốn làm chết rủi như vậy người còn dám lại để cho lão mụ cho ngươi gắp đồ ăn thiệt thòi ta x i n h ngươi này nhị tử bạch di tức giận nói có thể ngươi bạch p h a n hầu như phú huyết hắn chỉ vào lâm đào đầy chén thịt cá cũng không có thiếu là hắn thích ăn nhất đồ ăn lâm đào liên tục k h á c tay bạch di không cần khách khí cái này quá nhiều không bỏ xuống được thật không bỏ xuống được n g ư ơ i chén đương nhiên không bỏ xuống được đối với n g ư ơ i chén còn không đâu bạch p h a m khóc t r ó n g mặt tại chỗ không bỏ xuống được vậy ngươi cũng nhanh chút ăn ngươi xem bạch di cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn ngon liền là nhớ ngươi ăn nhiều một chút bạch di không có chút nào dừng tay mắt nhìn thấy lâm đảo vừa kẹp đem ngư nhãn kẹp lên lập tức liền lại là kẹp một cái hấp bảo ngư lâm đảo cái này bảo ngư thế nhưng là bạch di tự mình đến hải sản thị trường mua về đến vừa phóng tới lâm đảo trong chén bạch di lại là nói ra nơi này cách thứ nhất cơ giáp học viện thân cận quá chỗ đó học sinh cũng đều là hào môn t ử đ ệ dẫn đến p h ụ cận giao giá đều quý không ít nhớ ngày đó chúng ta vẫn còn bên kia thời điểm như vậy một cái bào ngư tiền đều với chúng ta cả gia nhân ăn được mười cái tám cái bạch phàm động tác có chút cương hắn có chút không hiểu ai mới là con ruột nha bạch di y ê u khách lại để cho lâm đảo một hồi khẩn trương hắn vội vàng bụng lấy chén bạch di không cần quá k h á c h khí ta chính mình đến ngài còn như vậy này lần sau bảo ta cũng không sang lời này vừa r a bạch di mới dừng lại chết đ ú a lúc này bạch phàm lần lượt lấy cái chen không tại bạch di trước mặt sáng lời hai cái bạch di nhìn cũng không có nhìn liếc một chút chỉ lo nói chuyện với lâm đạo p h ú cái c này không nói đô ra tỷ đ ệ cũng là lương trạch vũ cũng tại chỗ cởi phun gặp bạch p h ạ m đau khổ mong đợi nghiêm mặt đỗ thụy chi mới cố nén c ở i ý kẹp một phần tươi sống tôm n h ư ỡ n g khổ qua để giải hắn xấu hổ thật không nghĩ đến đỗ thụy chi vừa mới kẹp cho bạch p h ạ m bạch di liền chừng nàng một cái mắt thụy chi nha nhưng hắn là có tay c ó chân ngươi không cần khách khí với hắn lại để cho hắn tự đến ách bạch phàm cầm lấy tay thiếu chút nữa bóp bất ổn đem cả chén cơm đều rơi vãi trên bàn nói xong bạch bạch di cho đỗ t h ủ y minh lương trạch v ũ đều nhất nhất g ó p đ ồ ăn thiên lại như là quên đi bạch phàm m ở dạng lão mụ ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra ta mới con trai của là nhà ngươi bạch phàm nội tâm b ệ t khuất lâm đào nha nghe nói ngươi là cô nhi một mực l ẻ loi một mình mà ngay cả đến trường tiền cũng là mình kiếm lời trở về đi bạch di đột nhiên hỏi lâm đào gật gật đầu tuy nhiên não h ả i trí nhớ không nhiều lắm nhưng cô nhi thân phận nhưng là thủy trùng trong đầu xoay quanh thậm chí ngay cả phong tín tử trong học viện tư liệu cũng là như thế đỗ ra tỷ đ ệ nhanh chóng quét lâm đ ả o liếc một chút thấy hắn cũng không có không vui lúc này mới bảo chỉ bình thường thần sắc tiếp tục ăn cơm lương trạch vũ kinh ngạc không thôi lâm đ ả o ngươi đã cũng không dễ dàng đầu kia phòng trợ ngươi muốn dùng trực tiếp thì lấy đi dùng đi hà tất đánh cho ta tiền đâu nói xong bạch di đưa tay tay phải liền định đem tiền vay lại cho lâm đ ả o lâm đ ả o vội vàng k h ó a tay bạch di ngài đừng như vậy thật như vậy ta ngay cả nhà của ngươi phòng trợ cũng không lớn thuê ai nha dù sao chỗ đó không ai thuê cũng không người ở không cũng một mực không ngươi đây là cho không ta một trăm vạn nhà bạch di có thể không chịu nổi bạch di lắm mồm nói ra đúng dịp bạch di ta đang muốn với ngươi nói một chút này tòa nhà sự tỉnh đề cập dược liệu chấn tòa nhà lâm đào đúng lúc thuận thế mở miệng bạch di ta nghĩ mua xuống này đ b u đinh ngươi cho giá đi bạch di cả kinh đỗ thụy chi trận tròn hai mắt không thể tin được lâm đào nói ra lời nói đỗ thụy minh ngốc một lát nhưng nghĩ đến lâm đào thần bí liền nhẹ than một hơn không có lại nói tiếp bạch phạm lương trạch vũ sớm biết việc này ngược lại cũng không có lên tiếng là như thế này ta có người bằng hữu muốn liền địa cùng nhau đem toàn bộ tòa nhà mua lại cho nên ta trước theo ngài chào hỏi lâm đào nói ra là như thế này nha ta còn tưởng rằng ngươi vừa muốn xài tiền bậy b ạ đâu bạch di thở khẽ một hơi lâm đ à o nha ta từng nghe người nhắc tới này phòng trợ náo quá quỷ ngươi bằng hữu kia thật đúng là lớn lâm đ à o cười gật gật đầu bạch di ngài trực tiếp ra cái giá là được được rồi được rồi vậy ngươi trực tiếp lại để cho bằng hữu của ngươi tìm ta bạch di bỗng nhiên một hồi về sau làm như nghĩ đến cái gì vội vàng lại là phải đem này một trăm vạn tinh tệ quay lại lâm đ à o ngươi đã bằng hữu muốn mua cái này tiền ta cũng cho ngươi lui về đi không cần bạch di tiền kia coi như là ta này phòng trợ tiền thuê đi lâm nào k h á t tay ngươi đều cho ta hai trăm vạn bình thường sinh hoạt phí có thể hay không không đủ bạch di lo lắng hỏi thăm bạch di ngươi liền không cần lo lắng cho ta nơi đầy sự t ì n h chứng kiến một bên vả và vào mồm bệnh lên thành một đoàn bạch phàm lâm đào lại là cười bạch di có lẽ lo lắng thoáng một phát bạch phàm mới đúng ai thằng này ta đều lười đến quan tâm bạch di quét mắt một vòng bạch phàm tức giận nói ta ta bạch phàm vẻ mặt khóc đối với vẫn là lâm đào tốt lắm nếu bạch di có một người con trai của tốt như vậy là tốt rồi bạch di nhìn qua bạch phàm ánh mắt quả thực chỉ tiết rèn sắc không thành thép người xem người ta lâm đào chẳng những thành tích tốt vừa mới đến thứ nhất cơ g i á p học viện lập tức là được học viện đệ nhất nhân việc này hiện tại cũng nhanh c h u y ể n k h ắ p minh viễn thành phố ta đến thị trường mua thức ăn xa xưa chợt nghe người nhắc tới hơn nữa người ta lâm đ ả o tiền đều là một người kiếm lời trở về nếu nhà của ta bạch phàm cũng có thể cái tuổi này liền kiếm lời cái một nghìn mấy trăm vạn ta đây đi ra ngoài cái e o đều có thể thẳng tắp k h ú c khúc k h ú c k h ú c bạch phàm cười sặc s ủ a thiếu chút nữa nhẹ lấy đây là có đối lập rõ ràng nhà bọn họ cũng là nuôi dưỡng một cái phế vật đố ra tỷ lệ cười cười có thể vừa nghĩ tới theo lâm đào đối lập nhất thời cũng cười không nổi dù sao bọn họ cũng không có lâm đào b u ồ n sự này ngược lại là một bên lương trạch vũ nhẹ l â y động đầu dù sao hắn sớm đã tham gia công tác thu nhập cũng không tính thấp bạch di bạch phàm thế nhưng là thứ nhất cơ giáp học viện học sinh chỉ cần tốt nghiệp về sau một dạng có thể kiếm lời cái ngàn nhi trăm vạn cho ngài dưỡng lão lâm đào tranh thủ thời gian nói ra ai cũng không biết có đợi được cho đến lúc đó nói xong bạch di lại là bạch bạch phàm liếc một chút bộ dáng kia quả thực hận không thể sinh không phải bạch phàm mà là một khối thịt còn có thể nấu đến ăn không lớn lãng phí ách bạch phàm hoàn toàn im lặng bất quá nghĩ đến trầm mê phi sa chịm nếu không có lâm đảo ra tay hắn cũng có thể rơi vào phong nhạc hậu cái bẫy thậm chí thiếu chút nữa hai họa trước mắt bạch di bạch phàm không khỏi một hồi đau lòng lão mụ ngươi yên tâm từ hôm nay trở đi ta bạch phàm h ã y theo lâm đảo nhất định lẫn vào ra tốt thành tích cho ngươi về sau đi đường đều có thể thẳng tắp cài e o bạch phàm đang đang sắp mặt coi như ngươi tử hiểu chuyện bạch di nghe nói như thế mới kẹp chút ít bạch phàm ưa thích rau để hắn trong chén được rồi đây mới là mẹ bạch phàm tầm rốt cục thăng bằng bầu không khí cũng bắt đầu trở nên hòa hợp an cơm xong mọi người Quy một chứng ư chương 107, chương người dường. ơ n viện, 107 quay về học viện. Ngay cũng phòng, liền g học học mọc cửa c hôm thời h quay quay quá sau, vừa ra về về trời điểm, rời mới đi mặt Lâm đám Lâm Đảo Đảo kiến lâm ư ơ n ngồi trên ghế salon. Chứng kiến g ghế Trạch Vũ sớm l đảo lương trạch vũ nhất thời đem hắn kéo đến một bên lâm đảo ta ý định về trước một chuyến công ty lương trạch vũ vốn vì tứ tượng cơ g i á p công ty công nhân viên chức cho đến hiện tại đã ly khai vài ngày cũng không biết công ty hiện tại đến tình huống như thế nào có không có để lại vị trí hắn dù sao như hắn như vậy đem chỗ có thời gian dùng để liều mạng công tác nhân viên đồng dạng rất ít c h i tâm đồng sự cho nên hắn phát mấy cái tin tức trở về thủy chung không ai hồi phục trở về một chuyến cũng tốt lâm đào nghe vậy gật gật đầu hiện tại ngươi cũng biết ta sẽ tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty ngươi sau khi trở về cũng khắc một đầu chui vào công tác lưu ý thoáng một phát trong công ty nhân viên nếu như cảm thấy khả nghi liền nhớ kỹ đi lương trạch vũ hiểu ý đúng là biết rõ lâm đào hội tiến về trước tứ tượng cơ giáp công ty hắn mới tạm thời nảy lòng tham thứ nhất có thể sớm thu thập một ít tư liệu thứ hai cũng có thể triệt thoáng một phát công ty khách hàng cùng nghiệp vụ làm tốt lâm đào sớm trải đường chờ đ ỗ ra tỷ đ ệ cũng theo gian phòng đi ra lương trạch vũ liền độc tự rời đi rửa mặt qua đi bạch phàm cũng mang đến bữa sáng chỉ có điều đi qua hôm qua giả yến sắc mặt hắn vẫn còn có chút biệt khuất dẫn tới đỗ thụy chi thỉnh thoảng treo gheo bốn người trở lại học viện lâm đảo vốn đều muốn quay về tài liệu hệ nghĩ lại hắn lại đi phòng viện trưởng phương hướng chạy tới còn chưa đi ra bao lâu nhất thời liền có học sinh nhận ra hắn là lâm đảo người nọ cũng là lâm đảo cái gì học viện đệ nhất nhân duy vừa tiến vào đ ẳ n cấp ban lâm đảo hắn hắn cái này là muốn đi đâu nơi đ ẳ n cấp ban người đương nhiên ở đâu đều có thể qua không thấy được thông chi sao lâm đào hiện tại có thể đến mỗi cái hệ thực hóa hơn nữa vừa đi có thể trực tiếp tiến vào đến một tốt học sinh có người đố kỵ có người hâm mộ cũng có không ít người mặt mũi tràn đầy chua sót trên đường đi ngược lại cũng có không ít người theo lâm đào chào hỏi liền đám đạo sư cũng không ngoại lệ lâm đào một đường hướng chào hỏi người gật đầu đối với loại này sự t ì n h sớm tại hậu thế lúc đã gặp qua không ít cho nên cũng không biết ngoài ý mớn có năng lực người tổng sẽ bị người đố kỵ cũng sẽ bị người hâm mộ nhưng thêm nữa là có thể làm cho người tốt kính vừa tới phòng viện trưởng thời gian có chút sớm viện trưởng còn chưa có trở lại bất quá viện trưởng trợ lý nhưng là sớm t i ể u đi tới này là một gã tuổi t r ư ờ n g ba mươi ăn mặc một thân trang phục chính thức diện mạo mỹ thiếu phụ chứng kiến lâm đào đi vào nàng lập tức nhận ra ngươi là lâm đào ngươi trước hết chờ một chút ta lập tức thông c h i viện trưởng gặp lâm đào n ế u m à y rời đi nàng vội vàng đem lâm đào gọi lại lâm đào hiện tại thế nhưng là học viện đệ nhất nhân thân phận k i ể u quý không ở dưới cơ giáp sư hệ thiên tài cơ giáp sư học viên nếu lãnh đạo viện trưởng biết rõ tuyệt đối sẽ gọn nàng không thành lâm đạo gật gật đầu về sau trực tiếp nhấc chân tiến vào phòng viện trưởng không lâu lắm trong chốc lát lập tức một hồi đạp đạp đạp, đạp tiếng bước chân. bay đầu nhìn lại chỉ thấy viện trưởng thở hồng hộc vội vàng chân đã chạy tới cách xa hô hô lâm đảo ngươi tử viện trưởng khí còn không có thở gấp trở về đã thỏ tay chỉ phía xa lấy lâm đảo mặt mũi tràn đầy tức giận quắp nói hai ngày nghỉ thật đúng là biến mất cho ta hai ngày hắn cho rằng lâm đảo mời lên hai ngày nghỉ còn có thể thỉnh thoảng theo chân bọn họ những thứ này lao đầu t ử thông thông khí không nghĩ tới tin tức không có một cái nào p h ả n phất lại là biến mất đồng dạng không thấy bóng dáng lâm đảo nhún bay nếu không có đều muốn quay về học viện kéo những người này hắn thật đúng là không có ý định trở về ngươi tử rốt biết trở biết thấy cục cũng Nhìn về sau. Nhìn thấy lâm đạo mặt, mặt tại hai cái này hệ nơi một cái hệ lưu lại đầy mục cái khác hệ làm theo lưu lại một phần bàn vẽ một phần hai cái hệ mọi người vô lực giải quyết tại tìm không thấy lâm đ ả o dưới tình huống chỉ có đi vào viện trưởng nơi đây khiếu l ạ i ai bảo hắn tại chỗ phê lâm đào hai ngày n g h ỉ kỳ lâm đào mỉm cười cũng không lên tiếng đợi đến lúc viện trưởng thanh â m ngừng về sau hắn mới d ơ cổ tay lên tại đồng hồ bên trên một hồi thao tác lập tức một cái ba dê cơ giáp liền sôi nổi giữa không trung đây là một phần cơ giáp ba dê ánh sáng đ ổ viện trưởng mắt hí nhìn lại đó là một đầu ngoại hình như cự hổ cơ giáp cùng bình thường hổ loại cơ giáp bất đồng cái này đầu cự hổ rõ ràng có chút mập mạp phảng thất một đầu giống như dạng bốn phía càng là bao trùm lấy vô số vũ khí đây là viện trưởng nhìn không ra manh mối ánh mắt rõ ràng mang theo một tiê nghĩ hoặc đây là ta gần nhất thiết kế ra đến một cái hổ hình cơ giáp lâm đ à o vừa cười vừa nói cái này đầu cơ giáp áp dụng thường dùng tứ chi bản nhưng trên thân vũ khí cùng với lắp g i á p liều lượng so với bình thường cơ giáp gia tăng gấp đôi vũ khí cùng lắp g i á p liều lượng gia tăng gấp đôi loại này thiết kế động lực phương diện có thể theo phù hợp sao viện t r ư ờ n g híp hai mắt vòng quanh phạm vi đánh giá ba d đồ hình tăng cường vũ khí cùng đạn dược phương diện quân bộ vẫn luôn đang tiến hành thiết kế nhưng theo vũ khí cùng với đạn dược gia tăng đồng dạng căn cứ sức nặng chiếm so với tư cách bản tứ chi cũng muốn làm ra tương ứng tăng cường nếu không vô pháp thừa nhận vượt qua đến sức nặng nhưng là nếu như sức nặng gia tăng với tư cách động cơ phương diện động cơ ắt phải chịu ảnh hưởng bởi như vậy chẳng những hội kéo c h ậ m cơ giáp hành động lực thậm chí ngay cả mang theo động cơ cũng sẽ thêm hao tổn lại càng dễ tổn hại lâm đào cười với tư cách kiến thức rộng rãi hậu thế xuyên việt giả hắn sao lại há có thể không có bất kỳ chuẩn bị viện trưởng ngươi xem những thứ này bộ vị lâm đào thò tay chỉ vào với tư cách bàn t ứ chi chỉ vào hổ hình cơ giáp mỗi cái then chốt bộ vị viện trưởng con mắt h i p thành một đạo khe hở thời gian qua một lát với tư cách đã từng kết cấu thiết kế hệ chủ nhiệm viện trưởng liếp thấy ra manh mối kêu sợ hãi đây là tuy nhiên ngoại hình phát sinh biến hóa có thể hắn vẫn có thể với liếc một chút nhận ra đó chính là bị co lại cơ giáp động cơ không sai cơ giáp động cơ không chỉ có riêng với tư cách cơ giáp trái tim còn có thể có đủ loại tác dụng người xem những thứ này bộ vị thực lắp đặt tương ứng hình động cơ một khi đồng thời khởi động cái này cái cơ giáp đủ để bộ phát ra vượt xa đồng dạng cơ giáp tính năng lâm đào nói ra thời đại này cơ giáp động cơ đồng dạng vẹn vẹn với tư cách cơ giáp động lực trang bị rất ít với tư cách nó phương diện tiến hành lợi dụng cho nên đang không có mới động cơ đẩy ra điều kiện tiên quyết cái này cơ giáp mới tiến vào lâm đào trong mắt đương nhiên lâm nào cũng có thể xuất ra hậu thế tiểu mới động cơ nhưng bởi như vậy sẽ gặp gia tăng không ít phiền thoái cho nên có thể b ấ t lo dùng ít sức tự nhiên liền lựa chọn càng thêm b ấ t lo dùng ít sức phương pháp cái này cơ giáp nếu như án lấy bình thường lịch sử đẩy mạnh đúng là tại phi hổ chiến thần cải tiến hình sau khi thất bại vì chống lại hắc lang cơ giáp công ty do đó đẩy ra một cái cơ giáp chẳng những vũ khí cùng đạn dược số lượng gia tăng gấp đôi thậm chí ngay cả bọc thép cũng đồng dạng có chỗ tăng cường thế nhưng là cái này cơ giáp tại đủ loại tăng hiệu quả phía dưới tính năng không kém gì chút nào đồng dạng bình thường so sánh cơ giáp thì ra là thế viện trưởng giật mình ngộ liên tục gật đầu không tệ không tệ loại này thiết kế vừa vạn hoàn mỹ lợi dụng động cơ tác dụng l ờ i tuy như thế có thể viện trưởng mới vừa nói đến đây đột ngột lại là những mày lâm đ ả o dứt bỏ động cơ không nói chuyện như thế số lượng động cơ cái này cơ giáp cần mang theo nhiều ít nguồn năng lượng mới đ ủ v ớ i thời đại này cơ giáp nguồn năng lượng chọn dùng là vượt qua công suất điện năng động cơ quá nhiều năng lượng tiêu hao cũng sẽ đối lập nhau đề cao đoán chừng bởi như vậy bay liên tục năng lực tuyệt đối yếu bớt hai k u n g cơ giáp đối chiến có đôi khi so đấu cũng không phải là vũ khí mà chính là bay liên tục năng lực dù sao tránh đi công kích về sau một phương năng lượng chưa đủ tuyệt đối sẽ trở thành bia ngắm giống như tồn tại ngay vậy lâm đào mỉm cười viện trưởng chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ cũng còn không có chú ý tới sao ừ viện trưởng nhữ mày gấp đôi gấp đôi lâm đào nhắc nhở viện trưởng khẽ giật mình sau đó ánh mắt hiện ra thật không thể tin ánh mắt lâm đào chẳng lẽ lại liền nguồn điện đồng loạt mang theo gấp đôi sao thời đại này mang theo xong phần nguồn điện cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy còn cần nhất định thiết kế mới có thể làm được hơn nữa bởi như vậy nhìn như để bạn bay liên tục năng lực thế nhưng lại càng dễ bởi vì vô ý kiến cho nổ tung lâm đào cười gật đầu cũng không nói gì viện trưởng mặt hiện vẻ mặt vội vàng lần nữa vòng quanh ba dề cơ giáp lần nữa lượn quanh vài vòng cẩn thận xem nó thật có thể được viện trưởng vẫn còn có chút không quá tin tưởng có thể làm lâm đào mạnh liệt gật đầu tại vũ khí đạn dược cùng với nguồn năng lượng gấp đôi dưới tình huống liền bọc thép cũng áp dụng gấp đôi bởi như vậy đối nguồn năng lượng phát ra nổi bảo hộ đồng thời cũng có thể gia tăng cơ giáp phòng ngự cái này cơ giáp tại đầy ra thời điểm thế nhưng là trong thời gian ngắn áp đảo hắc lang cơ giáp công ty một đầu bước đối phương cũng không khỏi không nghiên cứu đồng loại hình cơ giáp muốn biết rõ cái này cơ giáp đẩy ra thời điểm đúng là lúc tứ tượng cơ giáp công ty lâm vào phi hộ chiến thần cải tiến hình cơ giáp nguy cơ một đều i không tốt khiến cho toàn bộ công ty danh dự mất hết có thể đúng là như vậy một cái cơ giáp chẳng những tại quân đội thậm chí tại mỗi cái phương diện đều được đến thêm t á n thưởng cuối cùng một lần hành động trở thành dễ bán cơ giáp hình thậm chí không ít tinh không thám hiểm đội đến đây đặt hàng khi sở khai viện trưởng hít một hơi l a n h k h í đây quả thực vượt qua đồng dạng kết cấu nhà thiết kế ý tưởng ngày hôm qua huyết lang ban tổng độ người qua đến chỗ của ta xin lỗi vừa hay nhìn thấy cái này cơ giáp hình nói là dường như thích hợp tứ tượng cơ giáp công ty chuẩn bị dùng bọn họ vốn có mười phần trăm cổ quyền để cử ta tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty gặp thời cơ thích hợp lâm đ à o vội vàng thừa dịp rèn sắt khi còn nóng những thứ này lũ sói con đề cập huyết lang bang viện trưởng sắc mặt trầm xuống bất quá nghe được huyết lang bang đem vậy mà cũng có được tứ tượng cơ giáp công ty mười phần trăm cổ quyền không khỏi lại là khẽ giật mình bọn họ lúc nào đạt được mười phần trăm cổ quyền tự hồ viện trưởng đối với cái này cũng không biết rõ tình hình lâm đ à o cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cơ giáp công ty cổ quyền trừ bộ phận tán hộ bên ngoài hắn đều không hướng ra phía ngoài thông cáo đây là đạt được t i n h tế liên bang đồng ý mà chống đỡ cơ giáp công ty tiến hành bảo hộ cho nên viện trưởng không biết rõ tình hình cũng là hợp tình hợp lý huyết lang ba người cảm thấy cái này cơ giáp nếu như chế tạo ra có khả năng hội bán nói muốn bắt đến tinh phủ phương diệt qua hướng đầu kia xin để cho bọn họ đồng ý ta đảm nhiệm tứ tượng cơ giáp công ty keo lâm đảo giả bộ lơ đãng nói ra tuy nói cảm giác rất không có khả năng nhưng bọn hắn c u ố n lấy thật chặt cho nên liền để cho bọn họ cầm một phần bán vẽ phát quá khứ nghe được huyết lang bang người theo lâm đảo nơi đây lấy đi bản vẽ viện trưởng ria mép run lên sắc mặt chìm xuống hắn khóa mi đầu cong lên tay tại nguyên chỗ một hồi dạ bước một bộ phiền m u ộ n sắc trong miệng càng là lẩm bẩm nói như thế nào lại để cho những lũ sói con đó đem bản vẽ lửa gạt qua đâu này huyết lang bang huyết lang bang bọn họ muốn bản vẽ làm gì lâm đảo khe nhữ n g mày xem viện trưởng bộ d á n g giống như cùng trịnh thác theo như lời đối với khác biệt cũng không có người này làm hắn đi hướng lưu ra xin này ba mươi phần trăm của quyền chẳng lẽ trịnh thác phỏng đoán sai lầm lâm đảo đang nghĩ như vậy thời điểm viện trưởng bỗng nhiên lại là trợn kinh hãi kêu một、tiếng. huyết lang ban g hiện giữ ban g chủ giống như gọi t r ị n h thác đi nói xong hắn nhìn về phía lâm đảo giống như đang hỏi lâm đảo lời nói lâm đảo gật đầu giả bộ vừa mới nhớ lại giống như hôm qua người nọ cũng là như vậy tự xưng t r ị n h thác t r ị n h thác ha ha nguyên lai、like、là trịnh lão quỷ nhân khó trách nói muốn đem ngươi đ ổ lên tứ tượng cơ giáp công ty keo viện trưởng giật mình ngộ sau đó thần sắc chỉ hoan xuống hắn làm như nghĩ đến cái gì m ở dạng chỉ hơi trầm n g âm liền lại cười tủm tìm lôi kéo lâm đảo cùng nhau ngồi vào trên ghế salon lâm đảo nha nếu như ngươi thật coi bên trên tứ tượng cơ giáp công ty keo ngươi hội nghị làm được gì đây lao r a h ỏ a này là muốn sáo ngữ đ â u này lâm đào tâm nhất động nhất thời không cần nghĩ ngợi nói ra trước đó lần thứ nhất kết cấu thiết kế hệ người não như vậy vừa ra nếu như ta chưa đủ đ o á n sai chúng ta thứ nhất cơ giáp học viện học sinh đến tứ tượng cơ giáp công ty hoặc là không bị bọn họ coi trọng hoặc là cũng là đã bị bọn họ xa lánh nếu như ta bên trên nghĩ đến phản đối ta người tuyệt đối không ít lâm đào lời thề s o n sắt bất quá nếu như vốn có bốn mươi phần trăm cổ quyền ủng hộ xuống có lẽ ta còn có thể mượn này tình thế từ trên xuống dưới chỉnh đốn thoáng một phát toàn bộ công ty làm cho cả tứ tượng cơ giáp công ty đối với chúng ta thứ nhất cơ giáp học viện uy tâm để ngày sau kiến tạo một cái hài lòng hoàn cảnh lại để cho sở hữu thứ nhất cơ g i á p học viện học sinh cũng có thể tìm tới một cái thuộc sở hữu tốt rất tốt lần này viện trưởng câu hỏi lâm đ ả o đang là muốn nhìn xem lâm đ ả o đối thứ nhất cơ g i á p học viện có hay không quy trúc cảm lúc này ngay xong nhất thời liên tục gật đầu thêm tán thưởng cái này cũng có trách lâm đ ả o năng lực sớm được cho rằng học viện đệ nhất nhân nếu như lâm đ ả o hiện tại xin tốt nghiệp vô luận tài liệu hệ hoặc là động cơ thiết kế hệ tuyệt đối sẽ tại chỗ gật đầu cho nên viện trưởng đối lâm đào hảo cảm không ít lúc này càng là không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi nói xong viện trưởng lại là hiếp lại hai con người chăm chú t h ầ n sắc bất quá ngươi bây giờ chỉ có bốn mươi khổ quyền ủng hộ đúng là vẫn còn yếu thế chút ít lâm đào nghe xong nhất thời minh bạch đến bộ phim thịt vội vàng đang đang sắp mặt viện trưởng ngài có đề nghị gì lâm đào ngay cả nói chuyện cũng dùng tới tôn sưng viện trưởng lại càng hài lòng thẳng v ố t diếm é p ừ ngươi trước chờ thêm hai ngày ta đây phó lao cốt đầu cũng đi hoạt động một chút nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được viện trưởng cũng không có nói thẳng chẳng qua là cười nhìn xem lâm đào sau đó hắn đề tài nhất chuyển lâm đào à ngươi đang ở đây tài liệu hệ đề còn có động cơ thiết kế hệ bản vẽ nếu như có d ố i d ã n h vậy quay về đi xem c ó thể hay không giải quyết hai ngày này lão lục cùng lão đồng thế nhưng là đem ta chỗ này đều nhanh muốn xem bằng đúng ngươi này phần b ả n vẽ trước cho ta một phần ta lại để cho mỗi cái hệ hệ chủ nhiệm giúp ngươi nhìn một cái nếu quả thật có tác dụng này liền trực tiếp giúp ngươi lại xin một cái sản xuất phê hảo chờ ngươi bên trên có thể mượn này viện trưởng lời còn chưa dứt ngoài cửa lập tức vang lên một hồi hấp tấp tiếng bước chân viện trưởng nghe nói lâm đào đến cơ mở ngươi còn không có vào liền nghe được một chút gì đấy đầy mang phấn khởi t h a nhâm người tới chính là động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm hắn mặc dù nhìn như hỏi viện trưởng có thể hai mắt đã trợn chăm chú vào lâm đào trên thân lâm đào người rốt cục trở về đồng chủ nhiệm kích động không thôi dẫm trận tại chỗ tiến lên một chút nắm chặt lâm đào lâm đào mau tới nhanh đi theo ta chúng ta động cơ thiết kế hệ thế nhưng là chờ ngươi thật lâu hắn liễu lấy lâm đào còn chưa đi ra phòng viện trưởng bên ngoài lại là một hồi r ồ n dập tiếng bước chân viện trưởng ách lục học văn vừa tới cách nhìn từ xa đến đồng chủ nhiệm muốn kéo lâm đào rời đi hắn sát mặt bỗng nhiên biến hóa nhất thời quát tháo lao đồng ngươi như thế nào tìm chúng ta tài liệu hệ cấp người cái gì gọi là các ngươi tài liệu hệ nơi này chính là viện trưởng tòa nhà phòng viện trưởng đồng chủ nhiệm l ký giận giận trệ n sắc mặt trướng đến bỏ bừng một bên viện trưởng trợ lý thiếu chút nữa cười ra tiếng viện trưởng vốn là Hơn ứ sở lúc này cũng là vẻ mặt phiền muốn sắc ừ rõ ràng còn dám đoạt chúng ta tài liệu hệ người lục học văn tức giận đi vào lâm đảo trước mặt lâm đảo cùng ta quay về tài liệu hệ quay về cái dám lúc này viện trưởng tức giận đến toàn thân run rẩy run rẩy đứng lên cái này hai hệ chủ nhiệm vì cấp người chỉ kém không có đem song phương lao đảo bới đi ra ân cần thăm hỏi viện trưởng lâm đảo có thể là chúng ta tài liệu hệ người a lục học văn vội và nói g n c h ó má lâm đảo hiện tại thế nhưng là đặc cấp ba người h ắ n cái nào hệ đều có thể qua đông nhiên nghĩ đến vừa mới thành lập đặc cấp ban đồng chủ nhiệm cái eo lần nữa thẳng tắp hai người các ngươi n o chưa đủ viện trưởng tức giận gào thét chưa đủ đúng cũng là chưa đủ hai hệ chủ nhiệm chăm miệng một lời thật đúng là dám nói không đủ cái này nhưng làm viện trưởng tức giận đến quá sức các ngươi các ngươi viện trưởng tức giận đến toàn thân run dày lúc này lâm đảo cũng rốt cục nhìn không được không khỏi ho nhẹ hai tiếng giật ra đề tài viện trưởng ngươi vừa có phải hay không để cho ta đem bản vẽ phát ngươi bản vẽ cái gì bản vẽ lục học văn cùng đồng chủ nhiệm hai người khẽ giật mình viện trưởng nhìn xem hai người tâm tức giận lúc này lâm đảo nhắc tới bản vẽ nhất thời này ra ý hay không cần lâm đảo ngươi liền ở lại đây đi hôm nay chúng ta mỗi cái hệ hệ chủ nhiệm cũng nên lại mở hội nghị thường kỳ lại phá lệ hội nghị lâm đào nháy mắt mười cái viện trưởng sự tình muốn trọng không sai viện trưởng cái kêu ít ba mươi ba đ ộ cơ lục học văn cùng đồng chủ nhiệm hai người không khỏi gấp biết do gấp sao viện trưởng không dính mà để ý hội nghị quay đầu nhìn về lấy một bên thiếu chút nữa cười đến chán nản trợ lý phân phó lập tức đem sở hữu hệ chủ nhiệm gọi tới phá lệ hội nghị vâng viện trưởng trợ lý vội vàng chạy đi cách xa liền nghe được nàng một hồi thấp giọng vui vẻ hai hệ chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau vẻ mặt buồn bã đối với không lâu lắm trong chốc lát sở hữu hệ chủ nhiệm đi vào phòng viện trưởng lúc này đây hầu như sở hữu hệ chủ nhiệm nhìn thấy lâm đảo vội vàng theo lâm đảo chào hỏi không nói lâm đảo tại học thuật bên trên năng lực chỉ cần trước đó lần thứ nhất bị huyết lang bang bắt đi chẳng những dẫn tới huyết lang bang tổng bộ bị hủy ngay tiếp theo thượng tầng cũng nhân thủ một phần lâm đảo tư liệu dưới mắt lâm đảo hầu như thành đứng đầu mà ngay cả thiên mã cơ g i á p công ty mấy lần đến đây cầu người nếu không có bị viện trưởng cho đỡ được đoán chừng lâm đảo cũng không thể hát ì n h các hệ chủ nhiệm đến đông đủ sau hội nghị thường kỳ chính thức bắt đầu viện trưởng vốn là lại để cho lâm đào đi ra lâm đào đem ánh sáng đổ cho bọn hắn nhìn xem lâm đào khó hiểu nhưng vẫn là đem hổ hình cơ giáp ba d ánh sáng đổ hình chiếu đến giữa không trung đây là đây là cái gì cơ giáp như thế nào ngoại hình như thế quái gì? loại này chiếm trọng so ban có thể thừa nhận được đến sao nếu như tăng cường b ả n thừa nhận cũng không phải khó chủ yếu là tốc độ nó có thể hay không theo phù hợp chúng hệ chủ nhiệm đều là hỏa nhãn kim tinh liếc thấy ra cơ giáp phần đ ô n g khuyết điểm nghe được hệ chủ nhiệm đám bọn họ thuyết pháp viện trưởng khoe miệm hiện hiện mỉm cười bởi vì hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng là đồng dạng ý tưởng Đợi đến l ú chẳng ệ c h lẽ cái này cần t h ọ n g cơ giáp muốn chọn dùng những thứ này hình động cơ đến để thăng tốc độ phương diện tính năng có khả năng này nhưng nhiều như vậy động cơ chẳng phải là cần cả nguồn năng lượng cung cấp chẳng lẽ cơ giáp chọn dùng song chọn nguồn điện không thể nào đâu song chọn nguồn điện khỏa thân lộ ra thế nhưng là cái sắc khí một khi không chú ý bị vũ khí đạn dược đục phải sẽ tại chỗ nổ t u n g bởi như vậy cả cái cơ giáp chẳng phải hội nghị báo hỏng lời ấy kém đã không thấy được cơ giáp chọn dùng tăng cường hình bọc thép nói không chừng nguồn điện bộ vị cũng chọn dùng lấy đồng dạng bảo hộ nếu như là như vậy có lẽ vẫn là có thể thực hiện không sai dùng cái này cái cơ giáp phòng ngự tính có thể ứng với tránh được điều này rất nhanh hệ chủ nhiệm đám bọn họ liền do khiếp sợ chuyển biến thành kịch liệt thảo luận cũng không biết thảo luận bao lâu sau nửa ngày mọi người đều là nhìn về phía viện trưởng viện trưởng cái này cơ giáp là ai thiết kế ra đến đương nhiên cũng có vài tên hệ chủ nhiệm ánh mắt nhìn hướng lâm đảo tựa như động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm tài liệu hệ lục học văn đám người bọn họ đối lâm đảo thế nhưng là hy vọng cực cao ự c c cái này cơ giáp là lâm đảo thiết kế ra đến viện trưởng nói ra、Soạn. nhất thời mọi người ánh mắt rơi vào lâm đảo trên thân lâm đảo cái này cơ giáp là một mình ngươi thiết kế ra tới sao lâm đảo tại động cơ phương diện còn có nguồn điện phương diện ngươi lại là thế nào lớn lâm đảo có hay không cái này cái cơ giáp tính năng số liệu chúng hệ chủ nhiệm chỉ kém đi lên t r ư đến nữ lấy lâm đảo câu hỏi Khúc、khủ. thế vậy viện trưởng vội vàng ho khan hai tiếng t ố t lần này hội nghị thường kỳ chủ yếu nội dung là nghiên cứu thảo luận cái này cái cơ giáp khả thi đương nhiên lâm đào ngươi cũng t ậ n lực đem cái này cái cơ giáp k ỹ càng bản vẽ thiết kế cũng lấy ra một phần để cho chúng ta hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát nhìn xem có thể hay không tránh thức thiết kế ra đến viện trưởng lại là hướng phía lâm đào nói ra bản vẽ sao ta đã sớm thiết kế ra đến lâm đào nói xong lại là tại đồng hồ một hồi thao tác tại chỗ đem cơ giáp bản vẽ cũng cùng nhau hình chiếu đến giữa không trung uy một chương một trăm linh chín chương một trăm linh chín khiếp sợ các hệ chủ nhiệm Trước 109 k hiệu ế p sợ các h chủ nhiệm, h i ệ quả đồ cùng bản thiết kế cũng không phải là một sự việc nó i như thế nào đây hiệu quả đồ có thể tùy tâm sử dụng đem một ít trong óc xếp đặt thiết kế phương án trực tiếp bộ đồ đến đồ hình bên trên thế nhưng là một khi án lấy hiệu quả đồ tiến hành xếp đặt thiết kế còn cần gặp phải các mặt một cái không tốt sẽ không cách nào thiết kế ra đến Tự trúc, thật thể đặt thiết thiết tế, như cùng kiến muốn nhiêu nhưng chân chân chính chính muốn kiến hiệu chi có có kế xếp quả đồ đẹp đẹp, bao trong chuyện này chỗ liên quan đến nhiều chỉ cần theo đệ nhất cơ giáp học viện có thể nhìn ra như là cơ giáp xếp đặt thiết kế bộ phận liền phân ra phần đông học hệ một trận cơ giáp xếp đặt thiết kế không chỉ có riêng chẳng qua là nắm giữ giàn giáo phương diện hay là động cơ phương diện có thể hoàn mỹ thiết kế ra đến nghe được lâm đảo sớm đã làm tốt bản thiết kế không chỉ một chúng hệ chủ nhiệm sửng sốt viện trưởng cũng là ngây người một lát lúc này lâm đ ả o đã đem bản thiết kế lần nữa hình chiếu đi ra thời đại này cơ g i á p bản thiết kế cũng không giống như lời sau gần k ề chẳng qua là xây đơn giản như vậy mà là liên quan đến từng cái phương diện kể cả từng cái xếp đặt thiết kế hệ bản vẽ cùng với tương ứng cần thiết đến linh kiện máy móc hình ba triệu ba d đào mắt công phu giữa không trung một vài bức đồ hình t r ợ t lõi lên cái này đây quả thật là tổng bản thiết kế viện trưởng há to miệng như thế nào làm sao có thể mà ngay cả đồng chủ nhiệm cũng không quá tin tưởng cái này không phải là thật sao một đám hệ chủ nhiệm cùng với viện trưởng lơ ngẩn tại chỗ cái này cơ giác là lâm đảo bỏ ra một số gần như một buổi tối lợi dụng đồng hồ từng điểm từng điểm mà miêu tả đi ra ở đây hệ chủ nhiệm đám bọn họ mời đem các ngươi thông tin số phát tới đây ta đem tất cả bộ phận tương ứng bản vẽ phát đến các ngươi đồng hồ a lâm đảo mỉm cười nói chúng hệ chủ nhiệm đám bọn họ lập tức một cái giật mình vội vàng k i ị m phản ứng bọn hắn liên tục không ngừng đem thông tin số chia lâm đảo còn nguyên một đám ghi chú rõ chỗ hệ bọn hắn trong lòng gấp nhà đều xem lập tức chứng kiến trước mắt cơ giáp bản thiết kế đặc biệt là động cơ sếp đặt thiết kế hệ đồng chủ nhiệm điện tử sếp đặt thiết kế hệ hồ vi hệ chủ nhiệm cùng với Đối lâm ậ p di đạo hỏi yến tĩnh toàn bộ phòng viện trưởng một loại yến tĩnh chú ý của mọi người lực đều tập trung vào đồng hồ bên trong căn bản không ai để ý tới lâm đạo mà nói được rồi lâm đ ả o như mày sau đành phải yên tĩnh đứng tại chỗ cũng không biết trải qua bao lâu hay nha thật sự là hay loại này xếp đặt thiết kế quả nhiên bất phàm viện trưởng không hổ là kinh nghiệm phong phú không bao lâu liền đem trên tay bản thiết kế xem hết đương nhiên giàn giáo phương diện liên quan đến đồ vật cũng không nhiều là quan trọng nhất vẫn chỉ là chiếm nặng tỷ lệ cùng với các loại linh kiện máy móc vị trí phối hợp cho nên hầu như liếc có thể nhìn ra lâm đ ả o người là nghĩ như thế nào viện trưởng kích động được dâu ria run run vội vàng hỏi thăm nghĩ như thế nào lâm đào còn giống như thật không biết phần thiết kế đồ này tổng nhà thiết kế là thế nào lớn bởi vì hắn cũng chỉ là chiếu vào trong óc chi nhớ sao chép xuống người nọ gọi là cái gì nhỉ lâm đào nhữ nhữ mày đúng rồi giống như gọi là tặng hiệu hiện tại có lẽ vẫn còn tứ tượng cơ giáp công ty k i a m à không xong đã quên lại để cho lương trạch vũ lưu ý thoáng một phát người này bất quá có thể tại tứ tượng cơ giáp công ty làm được tổng nhà thiết kế cũng hẳn là một nhân vật hy vọng đã đến tứ tượng cơ giáp công ty sau có thể trước tiên nhìn người nọ lâm đào nghĩ đến lúc này không ít hệ chủ nhiệm cũng ngẩm đầu lên nguyên một đám chằm chằm vào lâm đạo chúng ỉ kém kéo kế không đem lâm Muốn lâm một lâm làm một tại trong. biết tại tài thế tại đặt thiết quyết ít thành tích. lại đạo dạng liệu giải chỗ cơ còn cơ cho chỗ cũng c họ hệ hệ nhưng hơn hệ hắn hệ, hay phen h đào đến đào để đề, động động đề, để đào đến đồng là xong xếp nếu bọn bên nữa nan bọn ở rõ, ra sẽ hệ chủ nhiệm hai mắt bắn ra như sói ánh mắt chăm chú chăm chú vào lâm đào trên người lâm đào bị c h ầ m c h ầ m được ra đầu run lên may m à lúc này viện trưởng cũng phát hiện chúng hệ chủ nhiệm cũng xem hết trên tay bàn vẽ không khỏi vội vàng ho khan hai tiếng các vị đang ngồi hệ chủ nhiệm các ngươi xem hết trên tay b ạ n v ẽ cho rằng cái này cơ giáp có mấy thành được thiết kế đi ra khả năng đồng chủ nhiệm đầu tiên lên tiếng hắn suỵt ra một ngụm thở dài tại động cơ phương diện ta cho rằng có tám phần năm chắc có thể thông qua động cơ khảo thí phần này cơ giáp chọn dùng tam trọng nguồn năng lượng xếp đặt thiết kế hơn nữa chỗ chọn dùng xếp đặt thiết kế phương thức ta cho rằng có thể thực hiện h ồ vĩ hệ chủ nhiệm cũng là gật đầu không của cơ giáp tuy nhiên gia tăng lên không ít sức nặng nhưng là nếu như loại nhỏ động cơ có thể có tác dụng cả hai phối hợp phía dưới Cái này cơ giáp này tuyệt đồng ố i có thể phát huy h ra k thua t chủ cái học h nhiệm khẳng định gật gật đầu đ ô n g chủ nhiệm theo như lời không sai hơn nữa ta cho rằng lấy trên tay những thứ này bản vẽ tuyệt đối có thể tại trên máy vi tính qua thầm máy móc trụ cột hệ nụy g lâm hệ chủ nhiệm hầu như vỗ lồng ngực cam đoan hắn b à i kiến cơ giáp bản vẽ không ít kinh nghiệm đồng dạng phong phú đại khái vẫn có thể đủ nhìn ra cơ giáp thành công tỷ lệ nếu như tất cả mọi người nói như vậy vậy đợi lát nữa tan hợp sau lập tức trở lại kiểm tra một chút nếu như đều thông qua được chúng ta liền lập tức giúp đỡ lâm nào xin một cái sinh sản phê số viện trường rất là thỏa mãn lập tức xin sinh sản phê số lục học văn khẽ giật mình cái này giống như cũng quá nóng nảy một điểm a giống như mấy ngày hôm trước mới xảy ra giàn giáo xếp đặt thiết kế hệ lư chính dương sự tình thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc trông lại viện trưởng vội vàng lại là ho khan một tiếng đúng rồi còn có một chuyện quên thông chi các ngươi ngày hôm qua huyết lang ba người đã tại lâm đảo chỗ thấy được phần này b ả n vẽ viện trưởng lời nói miệng chưa xong các hệ chủ nhiệm lập tức một hồi ồn ào cái gì huyết lang ba người cũng chứng kiến b ả n vẽ những thứ này lũ sói con đến cùng muốn làm gì bọn hắn chẳng lẽ đều muốn đem bản vẽ qua tay bắn đi đúng nha bọn người kia vừa mới đem lâm đảo n ắ m đi hiện tại lại muốn làm mấy thứ gì đó một đám hệ chủ nhiệm nhao nhao đứng ở lâm đảo một bên lâm đảo tiềm lực mọi người đều xem tại trong mắt đây chính là xứng đáng cái tên học viện đệ nhất nhân một khi dương danh thiên hạ thậm chí không thua cổ lôi đại sư đâu dưới mắt bọn hắn học viện đang cần một gã cùng loại cổ lôi đại sư nhân vật lâm đào đúng là hắn đám bọn họ trong suy nghĩ người chọn lựa dứt bỏ những thứ này không đề cập tới chỉ cần lâm đào tại tài liệu hệ cùng với động cơ xếp đặt thiết kế hệ biểu hiện thì có không ít hệ chủ nhiệm đều muốn đem lâm đào mang về bọn hắn hệ t r ò n đẹp mắt xem có thể hay không biểu hiện một phen nói không chừng kế tiếp nội danh chính là bọn hắn chỗ hệ khục viện trưởng lần nữa ho k a n lại để cho mọi người tạm thời an huyết lang bang trên tay có được lấy tứ tượng cơ giáp công ty mười phần trăm cổ quyền cho nên bọn hắn định đem bản v ẽ trình đến tinh phủ được rồi đến đầu kia ba mươi phần trăm cổ quyền lại để cho lâm đ à o đảm nhiệm tứ tượng cơ giáp công ty cao nhất eo viện trưởng nhẹ nói đạo không thể nào bọn hắn thật sự có tốt như vậy người còn ra đảm nhiệm cao nhất eo t ư n g n à y rất khó nói dù sao huyết lang bang trên tay thế nhưng là có được lấy mười phần trăm cổ quyền lâm đ à o thế nhưng là chúng ta học viện đệ nhất nhân nếu vì hướng lâm đ à o bồi tội có lẽ có khả năng này chúng hệ chủ nhiệm lần nữa đều nghị luận đúng rồi huyết lang bang bang chủ mới nhậm chức là ai kia mà đồng dưng đồng chủ nhiệm khẽ nhữ mày giống như gọi t r ì n h thác g a nhuế trí hệ chủ nhiệm đáp vừa nói xong hắn lại là đồng tử một hồi co rút lại t r ì n h thác danh tự có chút quen thuộc ta hiểu được đông nhiên hồ vĩ hệ chủ nhiệm kêu sợ hãi một tiếng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đoạn thời gian trước tứ tượng cơ giáp công ty không phải là bị hát lang cơ giáp công ty c h e n é p ư. nghe nói là bởi vì nhiệm vụ nco g ư ờ i năng lực chưa đủ mới tạo thành mà ngay cả lưu gia cũng muốn đổi người rồi cái này huyết lang bang có phải hay không nhìn ra phần thiết kế đồ này cùng lâm đào tiềm lực mới có thể thuận miệm nhắc tới a hồ vĩ nói ra lời này vừa ra viện trưởng trong lòng căng thẳng vội vàng quay đầu lâm đ à o bọn hắn thấy là hiệu quả đồ vẫn là tổng bán thiết kế mọi người lần nữa nhìn về phía lâm đ à o điểm ấy rất mấu chốt nếu như vẹn vẹn là hiệu quả đồ nói không chừng đối phương gần k ề chẳng qua là ngoài miệng nâng nâng cũng không để trong lòng nhưng nếu như n g là tổng bán thiết kế vậy khó nói lâm đ à o ách một tiếng giả bộ nghĩ nghĩ lúc ấy ta đang tại vẽ lấy b ả n vẽ được kêu là trịnh thác người sau khi thấy đã nói muốn chia tinh phủ nhìn một chút hắn lúc ấy còn vỗ tấm vé anh chụt Trịnh t h á ồ đúng ã c rồi cái này trịnh thắc chẳng lẽ là tinh phủ vị nào đồn một mà đồng chủ nhiệm mặt mò cả kinh về bộn nhìn phía viện trưởng viện trưởng vuốt vuốt râu rịa gật đầu không nói ha ha đồng chủ nhiệm một hồi cười to xem ra tinh phủ đầu kia nhất định sẽ đồng ý được rồi bởi như vậy lâm nào ít nhất có thể đạt được bốn mươi khổ quyền ủng hộ chắc hẳn thăng nhiệm tứ tượng cơ giáp công ty cao nhất keo cũng không thành vấn đề ở đây hệ chủ nhiệm đều có lấy quan hệ bối cảnh người chỉ một cân nhắc lập tức hiểu được h a h a n bốn mươi <cười> ư đông nhiên viện trưởng hoàn quét một vòng cười khẽ đứng lên các ngươi cho rằng bốn mươi có thể lại để cho lâm đào tại tứ tượng cơ giáp công ty đạt được phát huy mọi người đều là khẽ giật mình làm như nghĩ tới điều gì đột nhiên nguyên một đám bắt đầu t r ầ mặc m lâm vào t r ầ m âm đ ô n g chủ nhiệm phản ứng khá ánh mắt của hắn trợt hiện vòng vài cái đông nhiên sáng lên hỏi viện trưởng chẳng lẽ ngươi muốn không sai lâm đào thế nhưng là chúng ta đệ nhất cơ g i á p học viện người nếu như hắn có thể có được đầy đủ ủng hộ thăng nghiệm tứ tượng cơ g i á p công ty cao nhất e o tương lai cũng sẽ không phát sinh lần nữa đoạn thời gian trước lưu chính dương sự kiện q một chương một trăm mười chương một trăm mười sân trường vô tình gặp được chương một trăm mười sân trường vô tình gặp được mọi người đều biết tứ tượng cơ g i á p công ty ngoại trừ tinh phủ phương diện ba mươi phần trăm c ổ quyền còn có ba mươi tại lưu gia trong tay dù sao đây chính là lưu gia phát động chỗ thành lập cơ g i á p công ty t ự như cùng thiên mã cơ giác công ty giống nhau đều cùng một phần của lưu gia về phần còn dư lại bốn mươi phần trăm trong đó hai mươi theo như tinh phủ yêu cầu bị cầm tại tán hộ i trong tay mà còn dư lại hai mươi thì tại trong công ty bộ phận nhân viên trong tay nói một cách khác nếu như huyết lang bang không mở miệng không ai biết rõ trong tay bọn họ kiểm giữ mười cổ quyền lưu chính dương sự kiện không chỉ có viện trưởng đệ tâm chính là một đám hệ chủ nhiệm cũng là đau lòng không nớt bọn hắn thế nhưng là đệ nhất cơ g i á p học viện mặc dù tại toàn bộ t i n h tế liên bang cũng là có chút nổi tiếng ai lại ngờ tới bọn hắn học viện người tiến vào đã đến lưu ra nắm giữ cơ g i á p công ty còn bị b ứ c đến như thế nông i đương nhiên đã tới viện trưởng bực này địa vị tự nhiên cũng minh bạch nơi đây đầu có lẽ cũng có được lưu gia nhân sai khiến nếu không dùng tôn khang bình bối cảnh không có khả năng làm ra loại chuyện này nếu không có lâm đào ngay lúc đó biểu hiện có lẽ viện trưởng cũng sẽ cùng tôn khang bình kéo ra châu cuối cùng không giải quyết được gì bất quá vì có thể làm cho trong học viện đệ tử có thể có được tốt nhất đối đãi lâm đào một bước này quân cờ còn muốn là đi ta ý định đi lưu gia đi một chuyến n h ư không ngoại lệ lâm đào sẽ đạt được bảy mươi phần trăm cổ quyền ủng hộ ngày sau chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện đệ tử dù là tại cái khác cơ giáp công ty cảm giác được không công bình tồn tại cũng có thể lập tức trở về đến sau đó gia nhập vào tứ tượng cơ giáp trong công ty đầu viện trưởng nói ra ngay vậy lâm đào trong lòng căng thẳng một đám hệ chủ nhiệm đều là lâm vào trầm âm may mà rất nhanh đã có người mở miệng trước hết nhất mở miệng vẫn là điện trì hệ chủ nhiệm ta đồng ý viện trưởng cách làm điện trì hệ chủ nhiệm thế nhưng là lưu chính dương sự kiện chính chủ tuy nói hắn đối tôn khang bình cùng với lưu chính dương hai người oán hận trong lòng nhưng một phen điều tra phía dưới đối lưu chính dương lúc ấy tại tứ tượng cơ giáp công ty vị trí hoàn cảnh lại là đau lòng không thôi nếu như việc này ra khi hắn hệ ở bên trong vì trong nội tâm chỗ vui đệ tử tiền đồ có lẽ hắn cũng sẽ đi đến đồng dạng một bước gặp i ê n t r í hệ chủ nhiệm đã mở miệng lập tức những thứ khác hệ chủ nhiệm cũng nhao nhao lên tiếng đáp án thần kỳ nhất trí tất cả mọi người gật đầu đồng ý lâm đ ả o các loại tan học sau các hệ chủ nhiệm sẽ đem những này bản vẽ qua thoáng qua một cái máy tính một khi thông qua chúng ta sẽ giúp ngươi xin một cái s i n h s ả n phê số ngươi tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty sau lợi dụng tốt phần này bản vẽ chắc hẳn câu nói kế tiếp cũng không cần chúng ta nhiều lợi a viện trưởng nhìn qua lâm nào trong ánh mắt hiện, hiện thỏa mãn thân sắc phạm phất lâm nào là hắn dạy học nhiều năm duy nhất một gã làm hắn động ở trong lòng đệ tử lâm đ à o thế nhưng là được chứng kiến viện trưởng dối trá nhưng giờ phút này hắn vẫn là gật đầu viện trưởng ta minh bạch chỉ cần ta tiến nhập tứ tượng cơ giáp công ty phàm là đệ nhất cơ giáp học viện đệ tử tiến vào công ty đều đạt được tối ưu dày lãnh ngộ lâm đ à o đương nhiên sẽ cũng tối ưu dày lãnh ngộ bằng không thì cũng sẽ không đem đô ra thì đệ đưa đến đệ nhất cơ giáp học viện ngày sau hắn cần phải lợi dụng tốt hai người này đem trong học viện đệ tử đều nhất nhất chiêu vào đến tứ tượng cơ giáp trong công ty đầu hội nghị thường kỳ chấm dứt các hệ chủ nhiệm nao nhau, nhau trở lại từng cái hệ chuẩn bị đem trong tay bản vẽ qua bị điện g i ậ não bất quá động cơ xếp đặt thiết kế hệ đồng chủ nhiệm cùng tài liệu hệ lục học văn trợ phát sinh tranh chấp bởi vì hai người đều mơ tưởng đem lâm đào đoạt lại hệ trong cũng may lúc này lâm đào đã không phải hội nghị thường kỳ lúc trước hai người vừa mới lên tiếng lập tức khung của cơ giáp hệ nhuế trí hệ chủ nhiệm liền tiến lên phân tán ba người có phải hay không các người càng già càng hồ đồ rồi lâm đào há lại hai người các ngươi hệ chỉ cần phần này cơ giáp bản thiết kế một khi qua thẩm lâm đào thế nhưng là thuộc về chúng ta từng cái hệ không sai lão nhuế nói cũng đúng đúng vậy thật muốn nói lâm đào cũng phải tới trước chúng ta hệ lão đồng lão lục các ngươi hệ cũng đã thành công quả chúng ta hệ nhưng mà cái gì đều không có nếu như ngươi muốn cướp người chúng ta đây cũng chỉ có thể với các ngươi ở tại chỗ này đã đ o ạ n một đám hệ chủ nhiệm hung hăng nhìn chằm chằm hai người liếp đồng chủ nhiệm cùng lục học văn ngượng ngủng lúc này mới bất đắc dĩ thở dài bất quá ly khai thời điểm lục học văn nhãn châu xoay động nhưng là tại đồng hồ điểm kích cấn vào vài cái lâm đảo quay về học viện gần kề chỉ là vì lại để cho viện trưởng thuyết phục lưu ra một chuyện lúc này sự tình đạt được giải quyết liền muốn ly khai học viện mới ra viện trưởng cao、Úc. lập tức chứng kiến một gã mặc đồng phục nhẹ nhàng thân ảnh là ngươi lâm đảo hai mắt toát ra ngoài ý mướn người trước mắt nguyên lai、like、là lúc ấy tại tài liệu hệ gặp phải nhất ban thiên tài đệ tử liêu chính kỳ như thế nào ngươi không muốn chứng kiến ta sao liêu chính kỳ chấp chấp đẹp mắt lông này nghiêng nghiêng đầu lâu giống như cười mà không phải cười nhìn qua lâm đ à o lâm đ à o mỉm cười nhún nhún vai cũng không lên tiếng ngươi người này thì là liêu chính kỳ h ừ khẽ một tiếng tỏ vẻ bất mãn ngày đó xuất hiện một lần về sau dĩ nhiên cũng làm biến mất nhiều ngày như vậy như thế nào v ừ a trở về thật không ý định quay về tài liệu hệ một chuyến l i u chính kỳ hỏi trong giọng nói tràn đây một bộ chân thật đáng tin thân sắc tựa hồ muốn đem lâm đào cho hố néo quay về tài liệu hệ bất quá lâm đào thật đúng là không có ý định quay về tài liệu hệ t a bên ngoài còn có chút sự tình ý định đi qua một chuyến lâm đào nhún vai sau hướng tựa trường phương hướng rời đi ai người người này l ư u chính kỳ giận mắt thấy lâm đào rời đi càng là khẽ g i ậ n mình dứt bỏ lưu ra thân phận không đề cập tới lưu chính kỳ chẳng những là tài liệu hệ trong thiên tài đệ tử vẫn là đại mỹ nữ một gã cho tới bây giờ không có bị người như thế coi thường qua không nói toàn bộ tài liệu hệ ở bên trong thậm chí bên ngoài hệ cũng có được không ít người theo đuổi chưa từng nhìn thấy qua như lâm đào loại này nam sinh chứng kiến lâm đảo càng chạy càng xa lưu chính kỳ đáy lỏng quýnh lên vội vàng đuổi tiến lên lâm đảo n g ư ơ i muốn đi đâu học viện bên kia ba gã đệ tử có quan hệ trực tiếp vai mà đi lý ca nghe nói cái kia lâm đảo đã trở về ngươi cùng hắn uống rồi ca nhi đũ còn muốn không muốn cùng hắn quyết đấu ba người này đúng là lý ngang tổ ba người nói chuyện chính là tay mơ lao tam lý ngang khe nhữ mày cũng không nói chuyện bất quá trên mặt cũng toát ra một bộ ảo nào t h ầ n sắc lâm đạo bởi vì tài liệu hệ cùng với động cơ xếp đặt thiết kế hệ thậm chí duy tu hệ cùng giàn giáo xếp đặt thiết kế hệ biểu hiện đã bị coi là học viện đệ nhất nhân kia địa vị đã vượt xa một bộ phận cơ giáp sư hệ tương lai thiên tài cơ giáp sư mà ngay cả trước chút thời gian ly khai học viện lưu chính thần cũng không có hắn như vậy trói mắt húng chi đoạn thời gian trước huyết lang bang tổng bộ một chuyện càng làm cho lý ngang kinh hãi gần kề chẳng qua là hoài nghi huyết lang bang tổng bộ đem lâm đạo bắt đi viện trưởng liền cấm tất cả tuần tra cơ giáp tiến đến cứu viện tùy ý huyết lang bang tổng bộ bị tổ chức thần bí cho thiếu chút nữa diệt môn có thể bọn hắn đang tại thường trực chứng kiến ít nhất không dưới năm mươi chỗ ánh lửa cái kia nói rõ sảng khoái mà ít nhất bị hủy không thua năm mươi khung cơ giáp tại minh v i ệ n thành phố bên trong dẫn phát lớn như thế quy mô cơ giáp chiến đấu không nói là đệ nhất cơ giáp học viện chính là tinh phủ người cũng đi sớm can thiệp có thể kết quả đâu không nói là đệ nhất cơ giáp học viện tuần tra cơ giáp chính là tinh phủ cũng không ai t ì n đến cái này nói rõ lâm đảo rất được viện trưởng các loại một đám lao đầu t ử coi trọng nếu như hiện tại lại đi khiêu chiến lâm đảo đoan trừng cơ giáp sư hệ hệ chủ nhiệm nguy lâm hệ chủ nhiệm tuyệt đối sẽ bắt hắn trò trẻ thành nhân côn lão nhị gặp lý ngang t h ầ n sắc không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng lâm đ à o hiện tại thế nhưng là học viện đại nhiệt cửa nhiều như vậy thiên đi qua nói không chừng sớm đem việc này cấp quên sau đầu h ú n g chi chúng ta uống ca đỗ nhĩ cũng không nhất định muốn lập tức khiêu chiến thế nhưng là kéo dài thời hạn kéo dài thời hạn tay mơ lão tam thẻ lưới ừ đông nhiên chân hắn bước một cái lảo đảo đứng vững về sau nhìn qua một cái hướng khác hai mắt càng là trường tròn xoe tay mơ chuyện gì xảy ra ngươi không tranh thủ thời gian cùng cùng đội kịp lão nhị lời nói còn nói hết nhất thời liền trở nên như là tay mơ lão tam đồng dạng thân sắc n g ư ơ i hai ra hỏa đến cùng chuyện gì xảy ra lý ngang q u a y đầu lại trừng mắt liếc hai người đáng tiếc hai người sớm đã kinh ngạc đến ngây người tại chỗ hắn trừng mắt hiển nhiên cũng không có hiệu quả tò mò lý ngang theo hai người ánh mắt nhìn đi qua cái này vừa nhìn lý ngang thiếu chút nữa một cái lảo đảo bước chân bất ổn mạnh mà phục hồi tinh thần lại không khỏi cũng đồng dạng ngẩn người tại chỗ cái này cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ thấy cách đó không xa bọn hắn trong miệng chỗ đàm phán lâm đảo đang hai tay ôm ngực tau mày đi lên phía trước đi mà ở sau lưng nhưng là đi theo một gã m ặ c đồng phục tóc dài thiếu nữ đẹp như là đã bị lâm đào chán g h é t mà vứt bỏ càng không ngừng chạy trước đuổi theo trước thiếu nữ này không phải người bên ngoài đúng là lý ngang vẫn muốn truy lại thủy trung đuổi không kịp tay lưu chính kỳ cái này lâm đạo đến cùng sử dụng cái gì mà pháp lý ngang vẻ mặt hâm mộ đ ấ u kỵ hận hận không thể lưu chính kỳ chỗ đuổi theo chạy người nọ chính là hắn lao tam lâm đào giống như mới cùng lưu chính kỳ gặp qua một lần a lao nhị ừng ngực một tiếng mất nước miếng một cái hình như là tay mơ lão tam thích nhất thu thập những thứ này tin tức nho nhỏ nghe nói hai người bọn họ liền ngày đó gặp một lần chẳng lẽ lại lưu chính kỳ muốn đổi ngược lâm đảo lão nhị vẫn là có chút không dám tin tưởng trước mắt rất có thể cái này lâm đảo thế nhưng là học viện đệ nhất nhân tay mơ lão tam nói ra một cái có mới một cái có tài hai người này rớt hắn lời còn chưa nói hết liền bị người hung hăng gõ một cái cái ai đánh ta tay mơ lão tam lớn p h i ề n muộn mạnh màng ngầm đầu nhưng là chứng kiến lý ngang â m chầm như mưa đen một mảnh mặt lý lý ca tay mơ lão tam thiếu chút nữa do khóc giống như đã quên trước mắt lý ca là lưu chính kỳ người theo đuổi một trong nhìn qua một đường xay bước không có chút nào để ý tới lưu chính kỳ lâm đạo lý ngang hai mắt b ố c h ỏ a thằng này chính là không thích người cũng tốt nói lên một tiếng nha càng muốn như vậy tra tấn người thật sự là thật sự là mẹ chứng cái này lâm đạo đến cùng có được cái gì pháp lực chỉ liếc liền đem lưu chính kỳ tâm cho bắt đi lý ngang thẳng c ắ n răng đáy lòng càng là hận không thể tại chỗ tiến lên ôm lâm đ ạ o lớn chân thỉnh giáo tán g á i tâm đắc không được lưu chính kỳ thế nhưng là hắn lý ngang lập tức phục hồi tinh thần lại hắn nổi giận gầm lên một tiếng lâm đạo ngươi đứng lại đó cho ta nói xong càng là sai bước đạp đạp đạp, đạp chạy tới khiêu chiến nếu như uống xong ca đỗ nhĩ hắn liền muốn khiêu chiến lâm đảo dù là ngụy lâm hệ chủ nhiệm đem hắn trẻ thành nhân côn cũng phải đem lâm đảo dấm trên mặt đất hung hăng mà đạp và mấy cướp cũng dám bước xuống lưu trinh kỳ không là cũng dám đoạt hắn lưu trinh kỳ phiền phái lớn lão nhị khỏe mắt run dậy vài cái t a y mơ lão tam cũng là vô cái ó t quy một chương một trăm m ư ơ i một chương một trăm m ư ơ i một lý ngang ca đỗ nhĩ khiêu chiến chương một trăm m ư ơ i một lý ngang ca đỗ nhĩ khiêu chiến lâm đảo ngươi đứng lại đó cho ta mạnh liệt một tiếng quát lâm đảo dưng bước hầu nghị lại lập tức chứng kiến một cái hơi có thân ảnh quen thuộc chính n ạ i chạy bộ đến đây thằng này là ai lâm đ à o mặc dù có đã gặp qua là không quyết được nhưng gần nhất công việc có chút nhiều trong lúc nhất thời ngược lại là đem lý ngang cấp quyền đã đến sau đầu lưu chính kỳ cũng là bị sợ nhảy dựng quay đầu vừa nhìn lập tức tiểu chân mày cao lại lý ngang ngươi làm gì thế nhà thiếu chút nữa đem lỗ thai ta dọa điếc tới lúc gấp rút gấp chân trước đến lý ngang bị lưu chính kỳ vừa quát bước chân một cái là đảo đ e m lưu chính kỳ lỗ thai dọa điếc đây quả thực so khoét lòng của hắn còn khó chịu hơn lý ngang người còn chưa tới lập tức khuôn mặt lại là biến đổi chấm lại vội vàng chạy tới lưu chính kỳ bên người một phen hỏi hàn lân cận chính kỳ ta cũng không phải là c ố ý có muốn hay không ta dẫn người đi giáo ý nhìn xem xéo đi bị lý ngang khẽ rửa gần lưu chính kỳ sắc mặt lập tức chìm xuống đến tiểu chân nâng lên một cước đạp đi ra ngoài đem lý ngang cho đá ra vào bước xa lý ngang lúc này lâm đào mới nhớ tới trước mắt tri nhân hơi trầm âm lập tức liền minh bạch lý ngang tìm hắn nguyên do người ý định hiện tại khiêu chí ta lâm đào hai tay ôm ở trước ngực có chút buồn cười mà hỏi thăm như theo như tuổi lâm đào hiện tại đã ba mươi ngoài cơ giáp sư đã không còn là một cái tiểu thí hài há lại sẽ bởi vì một hai cái cái gọi là mỹ nữ sẽ lẫn nhau khiêu chiến húng chi lý ngang tại thiên vong thực lực bất quá thiên vong xếp hạng thứ năm loại thực lực này cơ giáp sư dù là dùng một trận sinh học loại hình cơ giáp cũng có thể đơn giản nghiền ép không sai ngươi đã đã đàn... uống rồi ca đỗ nhĩ vậy sao liền tiếp nhận khiêu chiến của ta lý ngang đứng thẳng lên cái eo đứng ở lâm đào trước mặt ca đỗ nhĩ l ư u chính kỳ n g h e xong kinh hô chuyện khi nào t ỉ n h lâm đ à o không có trả lời nàng mà là cười nhìn qua lý ngang là hiện tại vẫn là lại khắc đúng giờ đáng lúc hiện tại hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi lý ngang hử lạnh nhưng hắn là điều tra qua lâm đạo bối cảnh mặc dù tại đệ nhất cơ g i á p học viện tài liệu hệ cùng với động cơ xếp đặt thiết kế hệ biểu hiện vi phạm có thể lâm đạo tại phong tín tử học viện một mực đứng ở duy tu hệ thậm chí ngay cả cơ g i á p trung tâm cũng chưa từng tiến vào qua người như vậy rất dễ dàng bị hắn dấm nát dưới lòng bàn chân điên cùng mà t r ả đạp đến lúc đó khiến cho hắn triệt để ly khai lưu c h í n h kỷ nếu không chỉ thấy một lần t r ả đạp một lần hừ hừ. lý ngang nghĩ như vậy đáy lòng càng là hừ lạnh hai tiếng đ ỗ n g nhiên lý n a n g thấy hoa mắt lập tức l ô thai chuyển đến một hồi đau đớn đảo mắt vừa nhìn nhưng là chứng kiến lưu chính kỳ chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt của hắn cũng mãnh liệt níu lấy l ô thai của hắn ta hỏi các ngươi lời nói đâu cả đám đều đem ta bỏ qua lưu chính kỳ thầm h ậ n đạo chính kỳ b u ô n g tay tranh thủ thời gian b u ô n g tay lý n a n g bị đau nhưng hắn vẫn không dám đem lưu chính kỳ tay lời ra lúc này cùng lý n a n g một đội lão nhị cùng tay mơ lao tam cũng đi đến tới đây chứng kiến trước mắt một màn không khỏi nhìn nhau liếc hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng lâm nào cũng có chút xem không xem qua khe n h ư mày trước công chúng ngươi một cái nữ hài nhi ra tóm người l ô thai làm gì chính là trước công chúng ngươi tóm l ô thai ta làm gì ngay vậy lý năng đấy lòng đồng dạng gào ghét nhưng lời nói này đã đến trong m i ệ n g hắn rồi lại là một cái khác phó ý tứ hàm xúc lâm đạo ngươi quản được lấy ư ta chính là cam tâm tình nguyện bị chính kỳ đồng học n u lấy l ô thai ngươi lưu chính kỳ lớn xấu hổ mạnh liệt dùng sức tóm một chút sau lúc này mới bông u tay ra lui ra phía sau vài bước hoán hận chừng lý năng liếc lý năng lỗ thai thiếu chút nữa bị nắm chặt xuống khoe miệm thẳng liệt nói các ngươi lúc nào u ố n g xong ca đỗ nhĩ lưu chính k ỳ giọng căm hận hỏi mấy ngày hôm trước ngay tại mấy ngày hôm trước lý ngang tranh thủ thời gian trả lời lâm đạo nhữ mày hắn bây giờ còn thời gian đang gấp đâu không khỏi hỏi lý ngang nếu như hiện tại liền khiêu chiến vậy lập tức dẫn đường a lâm đạo ngươi lưu chính k ỳ sắc mặt tại chỗ chìm xuống đến từ khi tài liệu hệ được chứng kiến lâm đạo hiểu rõ đề sau nàng cũng đúng lâm đạo tiến hành qua hiểu rõ tự nhiên cũng rõ ràng lâm đạo năng lực thằng này chẳng lẽ không rõ ràng u ố n g qua ca đ ộ nhị say rượu cũng phải cần tiến hành cơ giáp đối chiến đấy sao lý ngang tại tiên vong thế nhưng là xếp hạng thứ năm mà lâm đạo nhưng chỉ là một gã tay mơ không nói không có tìm được đến đây cơ giáp khoang điều khiển mà ngay cả cơ giáp trung tâm mô phỏng khoang thuyền cũng không có c h ạ n g qua nàng hiện tại thế nhưng là vì hắn mà ngăn lại cuộc quyết đấu này nhưng bây giờ lâm đ ả o vậy mà không biết tốt xấu còn ý định cùng thiên vong xếp hạng thứ năm lý ngang cứng đôi cứng thực cho là mình là một cơ giáp sư được rồi ta mặc kệ ngươi rồi nói xong l ư u chính kỳ mặt mũi tràn đầy h o à n khí mở ra bước chân đạp đạp đạp ly khai l ư u chính kỳ vừa đi lý ngang đáy lòng sốt ruột tại chỗ đem khi đều rút lui tại lâm đạo trên người hắn x ế c mặt lâm đạo đi theo ta lão nhị cùng tay mơ láo tam nhìn nhau liếp theo tiến hai người còn chưa đi ra vài bước lý ngang sụ mặt quay đầu lại hai người các ngươi ở tại chỗ này đợi lát nữa t r à đạp hết lâm đào lý ngang còn ý định sau đó giáo hấn lâm đào dừng lại làm cho hắn đừng có lại tiếp cận lưu chính kỳ giáo hấn tình địch loại chuyện này lại làm sao có thể làm cho người ta chứng kiến lý ca lý ngang lão nhị cùng tay mơ lão tam ngẩn người tại chỗ mới ra cửa trường lâm đào liền chứng kiến lý ngang điều khiển một trận xe bay hăng hái mà đến lâm đào lên xe lý ngang không chút khách khí đi đâu lâm đào hỏi hắn còn phải thời gian đang gấp chỉ chờ thắng liền trực tiếp ly khai đã đến người đã biết rõ lý ngang không có trả lời các loại lâm đảo lên xe hắn m n h liệt đạp xuống gia tốc xe gào thét một tiếng tha một cái vòng lớn lúc này mới đi phía trước vội vã kịch liệt gia tốc lại để cho không có nịt dây nịt tan toàn lâm đảo thân thể n h o á n một cái nếu như không phải thân thể đi qua tăng h cường đều cả người bổ nhào vào phía trước ừ kính chiếu hậu trong lý ngang chứng kiến lâm đảo cũng không có người vì hắn kịch liệt gia tốc mà ngã cái bổ nhào bỏ ra xấu không khỏi có chút hợp vực xe tại nội thành trong tha mấy cái vòng đi tới một trảng tương đối cao đương kiến trúc trước đình hảo huyền phụ xe lý ngang lúc này mới mang theo lâm đào lên lầu muốn đi đâu lâm đào nghĩ hoặc trước mắt cái này tràng giá cao kiến trúc rõ ràng không thể nào là cơ giáp trung tâm đương nhiên là đến nhà ta trong nhà của ta thế nhưng là cài đặt nhiều cái mô phòng khoang thuyền lý ngang không cho là đúng nói ra lâm đào không hề cơ giáp kinh nghiệm chiến đấu mà hắn lại là thiên vong xếp hạng thứ năm muốn tại bên ngoài bị người chứng kiến cuối cùng xấu mặt hay là hắn chính mình lý ngang cũng không đẩn lý ngang thuê ở tại ba mươi tầng tựa hồ vẫn là cả tầng thuê xuống đại sành diện tích khá lớn chính giữa bảy đặt năm cái cơ giáp mô phòng khoang thuyền lâm đào chứng kiến không khỏi tiến lên nhìn thoáng qua ngươi đừng l o ạ n đụng ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh lý ngang vừa nhìn lập tức quát bảo ngưng lại những thứ này cơ g i á p mô p h ỏ n g khoang thuyền tất cả đều là thập phần giá cao xa hoa hình mô p h ỏ n g khoang thuyền hơn nữa mua về đến sau còn đi qua hắn tự mình điều chỉnh có thể nói là tư nhân đính chế hình mô p h ỏ n g khoang thuyền m ộ t khi bị đụng hướng mất lý ngang khóc tâm đều có bởi vì đây cũng không phải là có tiền có thể đổi về đến lâm đ à o có chút híp mắt con mắt cười cười cũng không có để trong lòng lý n a n g tiến nhập một cái trong đó mô phòng khoang thuyền không nhiều lắm trong chốc lát sau đi ra hướng lâm nào vây tay lâm nào ngươi tới đây ta đã khởi động máy ngươi có hay không số tài khoản lý ngang hỏi lâm đạo rời đi tiến lên đánh ra trước mắt mô p h ỏ n g khoang thuyền những thứ này xa hoa mô p h ỏ n g khoang thuyền cũng đang nguy cơ giáp trung tâm bình thường mô p h ỏ n g khoang thuyền hầu như đồng dạng phổi trí bất đồng duy nhất chính là mô p h ỏ n g khoang thuyền b ộ t phía chọn dung nặng hơn xếp đặt thiết kế có thể lệnh bên trong vị trí l á i làm ra ba trăm sáu mươi độ xoay tròn hầu như hoàn mỹ bắt trước được chính thức cơ giáp khoang điều khiển tình hình nếu như không có ta đây đã giúp ngươi khai mở một cái lý n g n g giả bộ quan tâm khi hắn nghĩ đến lâm đào liền cơ g i á p trung tâm cũng không có xảy ra khẳng định không có số tài khoản mới đúng có lâm đào nói xong tại đồng hồ một hồi thao tác b ắ n ra một nhún q u é t hình dạ ả đạ chúng tia sáng người có số tài khoản lý n a n g lông mày co r ú m vài cái cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn giống như tin tức của hắn có chút rất lại phía sau bất quá ngay tại lâm đào vừa đem số tài khoản quét tiến mô phòng khoang thuyền sau lập tức chứng kiến một cái tên vì l số tài khoản cho thấy đến lý n a n g ánh mắt tự nhiên đã rơi vào số tài khoản chiến tích bên trên chiến tích hai mươi bại mười tám tháng、Phúc. lý năng thiếu chút nữa gửi phun không nói cái kia hai mươi bại chính là mười tám t h ắ n g quả thực chính là tân thủ chính giữa tân thủ loại thực lực này cơ giáp sư tại thiên võng vừa nắm một bó to thiệt thòi hắn còn tưởng rằng lâm đào vụn trộm h u ấ luyện có không kém cơ giáp sư thực lực đâu nguyên lai mới mười tám t h ắ n g còn hai mươi bại lý ngang cố nén đáy lòng vui vẻ giả vờ giả vị theo mô phỏng khoang thuyền kéo ra khỏi một cái như là bàn phím bình thường sắp xếp k hóa ngươi đã cũng có kinh nghiệm những cái kia những thứ này cái nút không cần ta để giải thích ta lý ngang đây tuyệt đối là cố ý loại này sắp xếp hóa còn gọi là dự đ ư ợ hóa từng cái ấn phím đều có thể lại để cho cơ giáp làm ra một động tác chỉ cần thiết trí tốt từng ấn phím kéo dài lúc có thể lại để cho cơ giáp tự động làm ra đặc biệt cơ giáp động tác đương nhiên nếu muốn làm ra loại này đặc biệt cơ giáp động tác ngoại trừ có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú bên ngoài còn phải có được không ít đang xem cuộc chiến thu hình lại lúc này mới có thể làm ra một bộ thuộc về mình cơ giáp động tác bình thường chỉ có thực lực cao thâm cơ giáp sư mới có thể dùng đạt được về phần tay mơ chỉ sợ liền khóa vị trí đều làm không rõ ràng lắm quả bằng không thì lâm đ ả o chứng kiến những thứ này sắp xếp hóa hầu nghi ngầm đầu cái này dùng như thế nào lý ngang hầu như cười ra tiếng hắn há lại sẽ lãng phí thời gian đi dạy lâm đạo dù sao lâm đảo chỉ là tay mơ cơ giáp sư hắn liên tục khoác tay được rồi ngươi đã không hiểu vậy dùng cơ bản thao tác phương thức à? lý ngang lại thế nào biết rõ đời sau cơ giáp đã sớm theo dự đưa khóa dao qua chịp thao tác hết thể đều chỉ cần lợi dụng quang nao đưa vào bên trong chịp có thể do chịp hoàn thành một loạt cơ giáp động tác v ề phần cùng loại lâm đảo loại này đứng ở cơ giáp sư tầng cao nhất cổ võ hệ cơ giáp sư tự nhiên cũng chướng mắt những thứ này xinh đẹp phương thức cơ bản đều dựa vào lấy bản năng đến tiến hành thao tác có chút thời điểm cơ giáp sư phản ứng còn tại chịp phía trên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 rõ ràng lấy một mình một cái chữ tiếng anh mẹ số tài khoản thực cho là mình là một dấu ở thiên vong cao thủ lý ngang nhìn qua lâm đ à o số đáy lòng một hồi một người bởi vì lò c ả n ạ dễ nệ hợp thành tích cũng bị tính toán tại thiên vong ở trong cho nên bị lý ngang kéo vào lò c ả n ạ dễ nệ hợp sau lâm đào liếc mắt liền thấy được lý ngang số tài khoản số tài khoản tên lý ngang chi ế n tích 20.371 t h á n g 3 1 t r bại ồ cái này thành tích tựa hồ không sai đâu chứng kiến hơn hai vạn trận chi ế n tích lâm đạo có chút kinh ngạc lúc này thiên võng một hồi chiến đấu thời gian tiêu chuẩn tại sáu mươi phút tả hữu đây là theo như thường quy cơ giác nguồn năng lượng đến tiến hành t h i ế t trí đương nhiên cũng có một ít so sánh đặc thù cơ giác nhưng bởi vì bọn họ thân hình khổng lồ cho nên cơ động thời gian bình thường cũng sẽ ở lúc này số lượng phía dưới như là lâm đảo chỗ lấy ra cái chủng loại kia chở khách nhiều nguồn năng lượng cơ giác hầu như không tồn tại bất quá bình thường thường quy thời gian chiến đấu là ba mươi phút dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể tại một hồi chiến đấu kiên trì đến ba mươi phút trở lên cho nên một hồi chiến đấu xuống đương h thì 2, phút, chậm thì i đi qua, cho ế nhiên nếu thời g như như lâm đạo tại chính nguy cơ giáp trung tâm gặp được những cái kia đưa tiền số tài khoản cũng không phải là không có khả năng dù sao thiên vong cũng sẽ không tận lực điều tra thế nhưng là thật muốn dùng như vậy thủ đoạn x o á t đi lên chiến tích hầu như không dùng được cao thủ ở giữa chiến đấu chỉ cần tiến vào chiến trường có thể đoán được đến cho nên x o á t đi lên chiến tích cuối cùng chỉ biết biến thành chê cười loại này chiến tích mới xếp hạng thiên vong thứ năm như vậy lưu chính thần chân thật chiến tích lại sẽ như thế nào đâu lâm đảo không khỏi hiếu kỳ lý n a n g lựa chọn một trận hình sói sinh học loại hình cơ giáp lâm đảo khen như mày sau cũng không có lựa chọn phản g p h ấ t hình người cơ giáp mà là lựa chọn một trận hổ hình cơ giáp đúng là hắn lúc ấy tại huyết lang bang chứng kiến đã đến chế thức cơ giáp lại là tứ tư tượng cơ giáp công ty chế thức hổ hình cơ giáp chứng kiến lâm đảo cơ giáp sau lý ngang thiếu chút nữa cười ra tiếng cơ giáp công ty lẫn nhau tầm đó cũng sẽ veo khung xa không nói liền lý ngang chỗ tiếp xúc đến chính là hắc lang cơ giáp công ty cùng tứ tượng cơ giáp công ty cuộc chiến cũng không biết chuyện gì xảy ra đoạn thời gian trước cơ giáp sư phần lớn lựa chọn cái này hai nhà cơ giáp công ty cơ giáp hắc lang cơ giáp công ty tác phẩm tiêu biểu là lang hình cơ giáp mà tứ tượng cơ giáp cao thủ không ít tại chiến thắng hổ hình cơ giáp sau thậm chí đem một vài tường quan tâm đắc đều phát đã đến thiên võng bờ bờ ép thượng dựa theo những thứ này tiến công chiếm đóng một ít thực lực yếu kém thấp cấp bậc cơ giáp sư vậy mà cũng có thể đem điều khiển hổ hình cơ giáp cao cấp bậc cơ giáp sư cho tại chỗ phá hủy cùng loại chiến đấu cũng không ít còn bị người làm thành video cho phát thượng mạng lưới những video này trong trong đó một phần video là hai gã chính thức cơ giáp sư ở giữa chiến đấu một gã vừa mới lấy được ép chứng nhận cơ giáp sư lại đem một gã điều khiển lấy hổ hình cơ giáp c cấp cơ giáp sư cho tại chỗ a n h số dưới video này vừa ra lập tức kinh bạo toàn bộ thiên vong bờ b s cũng chính là phần này video lệnh ạ i bộ phận cơ giáp sư đối tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp sinh ra hoài nghi dù sao f cấp cùng c cấp cơ giáp sư tầm đó kém không chỉ là ba cái đẳng cấp còn có cơ giáp sư đối chiến kinh nghiệm nhưng lại tại loại này cách xa phía dưới hổ hình cơ giáp lại vẫn thua chiến đấu hơn nữa còn không phải một lần mà là hai lần cũng chính là hai người này video khiến cho h làng cơ giáp công ty đem tứ tượng cơ giáp công ty cho triệt để áp quá rồi một đầu đến nay đã rất ít người lựa chọn tứ tượng cơ giáp công ty hổ hình cơ giáp nhân vật mới không vui cao thủ tổn thương không dạy nổi nếu đã thành như cái tia phần trong video c cấp cơ giáp sư vậy mất mặt nem quá xem ra lâm đảo có, lẽ có không ít thời gian không có thượng tiên võng lý ngang nhốn n ú n bay vốn lý ngang đáy lòng đã tính toán nên như thế nào đi hành hạ lâm đảo thật không nghĩ đến lâm đảo vậy mà lựa chọn hổ hình cơ giáp đây quả thực là đưa tới cửa rau muốn biết rõ lý ngang lúc trước cũng đúng như thế nào hành hạ hổ hình cơ giáp tiến hành qua nghiên cứu lúc này mới sẽ bởi vì thói quen lựa chọn lang hình cơ giáp nếu như ngươi muốn để cho ta hành hạ ta đây phải hung hăng mà hành hạ a lý ngang khỏe miệng d ư ơ n g lên lộ ra một vòng vui vẻ song phương điểm kích lớn vào tiến vào chiến đấu chiến trường là một tờ bình nguyên đồ loại này đồ không có bất kỳ c h ư n g ạ i có lợi cho song phương cơ giáp mặt đối mặt mà tiến hành rất chóc đương nhiên nếu như dùng cho hành hạ đến chết hiệu quả càng thêm rõ ràng đây chính là lý ngang tận lực lựa chọn chiến trường tiến vào chiến trường ừ lâm đào khe giật mình theo hồ hình cơ giáp động tác khoang điều khiển chỗ ngồi chẳng những phát ra rất nhỏ xoay tròn còn kèm theo từng trận chấn động như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tự mình điều khiển lấy cơ giáp giống nhau h a h a thật không nghĩ tới cái này lý ngang đối mô phòng khoang thuyền yêu cầu cao như thế lâm đào mỉm cười ở phía sau thế thời điểm hắn đồng dạng cũng được chứng kiến xa hoa mô phòng khoang thuyền nhưng là cùng lý ngang loại này cá nhân điều chỉnh qua mô phòng khoang thuyền vẫn có lấy nhất định tranh lệ cũng khó trách lý năng có thể đoạt được thiên vong thứ năm thành tích nếu như không có vượt xa người bình thường cố chấp còn không nhất định có thể lấy được thành tích đâu đang chìm ngâm đang lúc đối phương lang hình cơ giáp cũng bắt đầu phát d a n đếm thử tính công kích song phương cơ giáp vũ khí tính năng thập phần cân đối hầu như đều là đồng dạng vũ khí một cây trên lưng giải pháo hai trong khu vực quản lý đưa thức đạn đạo cùng với một chút ngậm trong miệng có dối cây đao chịu uu lúc này đối diện lang hình cơ giáp nếm thử tính mà tiến hành nạp h á o như thế công kích lâm đạo gần kể chẳng qua là lại để cho hồ hình cơ giáp đi phía trái vừa mới nhảy liền lánh ra thật tình không biết đang nhìn đến lâm đ à o né tránh lang hình cơ giáp bên trong lý ngang lập tức khé di một tiếng lâm đ à o động tác có chút vượt quá dự liệu của hắn dù sao có thể tại trong thời gian n g ắ n né qua công kích cơ giáp sư ít nhất đều là tại thiên vong có nhất định thực lực cơ giáp sư có thể lâm đ à o chiến tích chỉ vì hai mươi thua mười tám t h ắ n g loại này thành tích sao có thể có thể là c a o thủ lý ngang hiếp lại hai con người hai tay một hồi thao tác phía dưới lại để cho lang hình cơ giáp chạy trốn lâm đ à o hổ hình cơ giáp vẫn như cũ đứng ở tại chỗ tựa hồ liền như thế nào khống chế cơ giáp đi đi lại lại cũng sẽ không bình thường tứ ừ n g có m tượng cơ giáp công ty hổ hình cơ giáp có một cái khuyết điểm cái tiêu chính là ngay phía trên góc độ có một cái góc chết chỉ cần lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào góc chết chính giữa lại tiến hành rất nhanh biến hướng có thể thong dong lợi dụng điểm này đối hổ hình cơ giáp tiến hành hành hạ đến chết mặc dù bên trong ngồi một gác cấp cơ giáp sư cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một g ạ p cấp cơ giáp sư công kích ngay tại lúc này vừa điều chỉnh tốt cơ giáp vị trí lý ngang con mắt càng là sáng lên hai tay nhanh chóng thao tác đang muốn đem đạn đạo tập trung phía dưới hổ hình cơ giáp O O O N ồ O O ồ N ồ O O ồ N ồ Đúng lúc này Khoang điều khiển đ ộ t n g lúc này quang hồi b đấy ngang đáy lòng kinh hãi vội vàng điệu lấy giám thì đều còn không cũng xoay tròn hai cái ba trăm sáu mươi độ định nhãn vừa nhìn màn hình x o á t mà tối sầm sau đó hóa thành bạch bình thực xin lỗi ngươi đã thua cùng cái này hàng chữ cùng nhau xuất hiện còn có liên bang đại minh tinh lục n ộ n g thần dễ nghe thanh âm cái này cái này lý ngang hoàn toàn không có thể kịp phản ứng hắn cũng không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc này đến từ lâm đạo tái chiến một lần lại lại tại trên màn hình sáng lên ta dựa vào lý ngang khỏe mắt kịch liệt co rúm vài cái vội vàng tự tuyệt ta chiến ngự im ta ngay cả tại sao thua cũng không biết làm sao có thể tái chiến một lần soát soát soát. lý ngang rất nhanh điều lấy ra lúc trước đối chiến thu hình lại thu hình lại trong chỉ thấy ngay tại hắn lang hình cơ giáp cũng sắp muốn nhảy lên chi tế lâm đ à o hổ hình cơ giáp cũng bắt đầu triển khai hơn nữa sức chạy thời điểm thuận tay bắn ra hai quả đạn đạo tuy nói hổ hình cơ giáp ngay phía trên góc chết nhưng đối với bình thường sinh học loại hình cơ giáp mà nói đại bộ phận sinh học loại hình cơ giáp đều có một cái góc chết cái k i a chính là đang phía dưới cho nên đối với hổ hình cơ giáp cái này hai quả đạn đạo lý n a n g cũng không có phát giác cũng chính là không sai lang hình cơ giáp mới có thể bị tại chỗ a n h h ủ ba mẹ nó lý n a n g khỏe mắt liên tục co rúm thật sự có chút không nói gì vào xem lấy lại để cho cơ g i á p bắt hổ hình cơ g i á p ngược điểm lại một lần t ự đem lang hình cơ g i á p ngược điểm đem quên đi đi k i n h thường lý ngang bất đắc dĩ lắc đầu đã nói rồi đấy muốn hành hạ đến chết lâm đảo không nghĩ tới lại bởi vì nhất thời chủ quan mà thất thủ được rồi lần này không tính lý ngang ngươi còn muốn không muốn chiến gặp lý ngang không có nhận chiến lâm đảo c a o mày tại mô phòng trong khoang thuyền lớn tiếng gọi vốn ca đ ô i nhĩ r ư ợ u chiến đấu một hồi lên i đủ nhưng lâm đảo mới vừa vặn tập thể dục hã chịu đơn giản rời đi hắn đều tốt lâu không có trải qua thiên võng chiến chiến ta lập tức sẽ ứng chiến lý ngang sắc mặt c h ầ m xuống thiếu chút nữa trách mắng âm thanh đến ni mã chẳng phải thắng một chút sao về phần kiêu ngạo thành cái dạng này xem ra vòng tiếp theo chiến đấu không đem lâm đảo cho hành hạ được quần đều đến rơi xuống hắn còn không gọi lý ngang lý ngang thở phì phì điểm kích lớn vào tài chiến chẳng qua là mới tiến vào địa đ ồ lý ngang lại là s ư n g sở đối diện hổ hình cơ giáp lúc này đây như là thay đổi trang bị bình thường toàn thân mập một vòng mà ngay cả trên lưng giải pháo cũng biến mất không thấy gì nữa định nhãn vừa nhìn không khỏi lớn to mày cái này lâm đảo làm sao sẽ đem hổ hình cơ giáp đều cài đặt toàn bộ đạn đạo vũ khí còn đang n g h i hoặc hổ hình cơ giáp triển khai bất quá bởi vì trên người bố trí đại lượng đạn đạo vũ khí dẫn đến tốc độ thẳng tắp n g ã xuống thậm chí không bằng vừa mới bắt đầu một nửa chỉ bằng loại này động tác ta xem ngươi đến cùng muốn chơi ra hoa dạng gì đến lý n a n g hai mắt toát ra xem thường t h ầ n sắc bên kia mô p h ỏ n g khoang thuyền xem ra thuần túy lục địa hình cơ giáp cũng không thích hợp sử dụng một chiều kia nha lâm đào tại một phen dưới sự khống chế cảm giác được hổ hình cơ giáp tốc độ hầu như so nguyên lai、like、chậm một đoạn không khỏi âm thầm nhũng mày chứ chứ dần dần hoài nghi nhân sinh lý ngang hạ, chứ 113 dần dần hoài nghi nhân dần dần dần dần ngang sinh ngang Lý Lý hạ. không sai đi qua trận chiến đầu tiên sau lâm đạo đều muốn bước ra lý ngang thực lực c h â n tránh có thể tại thiên vong lấy được hơn hai vạn thắng trận sắp xếp vào đến thiên vong thứ năm bản thân vẫn chỉ là cơ giáp sư đệ tử loại người này nếu như thêm chút chỉ điểm tất nhiên có thể phát huy ra không kém gì đời sau S cấp cơ giáp sư thực lực lâm đạo đem cơ giáp treo đầy đạn đạo đúng là nếu muốn nhìn xem lý ngang tại thiên la địa vong phía dưới sẽ áp dụng như thế nào phản ứng chỉ có điều mà ngay cả lâm đạo cũng không muốn qua tại hổ hình cơ giáp toàn thân treo đầy đạn đạo sau vậy mà tốc độ chậm gần một nửa điều này làm hắn thật sự có chút dở khóc dở cười đời sau thời điểm lâm đào cũng từng nghiên cứu qua thiên la địa v o n g bất quá khi lúc thiên la địa v o n g sớm đã phát triển trở thành một cái khác độ cao không phải thời đại này có khả năng bằng được điều này cũng khó trách bình thường sử dụng một chiêu này cơ giáp bình thường đều là hình người cơ giáp hơn nữa còn là mang phi không năng lực cơ giáp chỉ có phi không năng lực cơ giáp mới có thể cam đoan tốc độ mà lâm đào lựa chọn thuần túy lục địa chiến cơ giáp tính năng tự nhiên thua xa một bậc húng chi vẫn là thuần túy lục chiến sinh học loại hình cơ giáp bất quá cái này có thể không làm khó được lâm đạo h một một là ừ bỗng i á nhiên lý năng khẽ giật mình bởi vì hắn chứng kiến lâm đảo cơ giáp vậy mà đã ở cùng thời khắc đó nhảy tới giữa không trung đây là có chuyện gì lý năng ngốc nhưng lý năng lâm vào ngốc nhưng bên trong có thể lâm đảo một mực đồng dạng làm lấy chuẩn bị cơ giáp nhảy dựng nhập giữa không trung hai tay của hắn lập tức một hồi thao tác suy suy suy suy một hồi liên tục đạn đạo phóng r a thanh â m tại chiến trường trong vang lên đảo mắt công phu lâm đạo đã duy nhất một lần đem cơ giáp chỗ mang theo tất cả đạn đạo phóng r a đi ra ngoài ba mẹ nó đây là đây là lý ngang hai mắt chừng tròn xoe với tư cách thiên vóng bài danh thứ năm cơ giáp sư hắn tự nhiên nhận ra một chiêu này thiên là địa vóng đây chính là phi không cơ giáp đối chiến thuần túy lục địa hình cơ giáp t r o n g trận trăm thắng tuyệt hảo chiêu thức tại thiên vong c h í giữa một cái gần kề thi triển một chiêu này tức thiên sứ đều có thể sắp xếp nhập thiên vóng tám mươi bảy tên lâm đạo cơ giáp mặc dù chỉ là một trận thuần túy lục chiến hình hồ hình cơ giáp có thể vấn đề ở chỗ lý n a n g lang hình cơ giáp hiện tại cũng nhảy tới giữa không trung mà ở giữa không trung sinh học loại hình cơ giáp thật đúng là không có gì né tránh phương thức đào mắt công phu đầy trời đều là đạn đạo lý n a n g triệt để rơi nước mắt ni mã có thể lợi dụng thuần túy lục chiến hình cơ giáp thi triển ra thiên la địa võng người ai nói hắn là tân thủ cơ giáp sư lý n a n g có chút hoài nghi mình ngay từ đầu phán đoán giữa không trung lang hình cơ giáp đối mặt chiêu này thiên la địa võng tránh cũng không thể tránh tại chỗ bị trong đó mấy miếng đạn đạo anh chúng hóa thành tàn phiến c trong đấu đó một d loại chính là góc độ nhỏ né tránh cũng chính là tại trong phạm vi nhất định tiến hành rất nhỏ dịch chuyển nhảy lên có thể rất nhanh tránh đi những thứ này đạt đạo bởi vì lâm đào lựa chọn chọn đạt đạo đều là bình thường đạt đạo cũng không có truy tung công năng nói như thế nào đây trên cơ bản chỉ cần xem chuẩn cơ hội tránh đi mấy miếng đạn đạo còn lại đều khó có khả năng đánh trúng thang này có chút được lâm đào l ắ p đầu chiến đấu mới chấm dứt lý ngang lại là không thể chờ đợi được điểm kích tấn vào tái chiến một lần thậm chí ngay cả đối chiến thu hình lại cũng không thấy nhìn cũng vô dụng đối mặt đầy trời đạn đạo đối mặt thiên la địa võng chỉ có phản p h ấ t hình người cơ giáp mới có thể t h ở i bỏ một chiêu này thức hơn nữa có thể thi triển ra một chiêu này tuyệt đối không phải t â n thủ mẹ chứng vậy mà ở trước mặt ta giả heo ăn thì hồ lý ngang giận không kèm được tại chỗ đổi về rất thuận tay cơ giáp đây là một trận phản phát hình người cơ giáp phản phát hình người cơ giáp ư đối mặt lý ngang kiêu h chiến lâm đào lông mày n h u lại vốn tại phát giác lý ngang năng lực phản ứng sau hắn đã đều muốn rời đi bất quá đang nhìn đến lý ngang thay đổi phản phát hình người cơ giáp sau không khỏi đồng dạng tuyển một trận phản phát hình người cơ giáp phản phát hình người cơ giáp tuy nói là tinh tế liên bang bên giới kiện yêu cầu cao cấp cơ giáp sư phải luyện tập cơ giáp chỉ khi nào thuần thục nắm giữ hiểu mọi người có thể minh bạch đến phản phát hình người cơ giáp tướng hãn đổi lại phản phát hình người cơ giáp chứng minh lý ngang rốt c u c muốn sử xuất toàn lực lâm đào tự nhiên cũng sẽ cùng hắn chơi thượng một hồi lâm đào cơ giáp vẫn là thiên giáp thần tướng theo huyết lang b a n g tổng bộ đợi thông b i ể n trong tay cướp được một trận thiên giáp thần tướng sau lâm đ à o đối cái này cơ giáp nổi lên hứng thú bất quá thiên giáp thần tướng cũng gần kể chẳng qua là một trận danh tự phong cách cơ giáp thật muốn tính toán sức chiến đấu kỳ thật cũng không cao tại một đám phản p h ấ t hình người cơ giáp chính giữa chỉ có thể coi là là trung đẳng chết xuống dưới nhìn lướt qua lý ngang cơ giáp lâm đ à o lập tức khỏe miệng một phát n ở nụ cười lý ngang lựa chọn cơ giáp là một trận chưa chính thức mệnh danh danh hiệu vì t m ư ơ i một cơ giáp đây là một trận đi qua cải tiến đã đạt được sinh sản phê số chưa chính thức tiến vào sinh sản quá trình cơ giáp dưới bình thường tình huống cơ giáp được thiết kế đi ra một khi thông qua các loại xét duyệt sẽ đạt được sinh sản phê số nhưng là cơ giáp công ty cũng sẽ không lập tức đẩy ra mới cơ giáp mà là trước tiên đem cơ giáp thượng truyền ủ đất đoạt đến tiên vong trong đợi đến lúc đạt được không ít cơ giáp sư thừa nhận sau đã có được nhất định phèn hâm mộ sau mới có thể chính thức sinh sản bởi như vậy không chỉ có sẽ đạt được quân bộ phận đơn đặt hàng thậm chí còn có thể đạt được không ít tinh không thăm dò đội đơn đặt hàng tựa như lâm đảo ngày sau sắp sửa tiến vào đến tứ tượng cơ giáp công ty cái kêu một trận theo trong trí nhớ lấy ra cơ giáp cũng sẽ chọn dùng giống nhau xét lược t lâm đào mỉm cười chỉ trong chốc lát đang lúc lâm đào trong óc liền hiện ra cái này một trận cơ giáp tính năng đây là một trận cải tiến hình cơ giáp cực kỳ thích hợp có được nhất định phản phát hình người cơ giáp điều khiển kinh nghiệm của cơ giáp sư xem ra lý ngang thật sự muốn phải liều mạng minh bạch đến lâm đào có thể thi triển thiên la địa võng lý ngang lúc này đây lại không dám lựa chọn bình nguyên địa đồ mà là lựa chọn một tờ rừng nhiệt đới địa đồ loại này địa đồ thích hợp hơn chú ý cẩn thận chiến đấu chiến đấu bắt đầu lý n g n g trước tiên vượt lên trước tiến nhập rừng nhiệt đới khu vực lâm đào lựa chọn điên cùng chiến đấu hình thức chiến đấu vừa mới bắt đầu liền lập tức lại để cho cơ giáp nhảy vào giữa không trùng giả đạ q u é t hình giả đạ phía dưới lập tức xem đến lý ngang tồn tại lâm đào hai mắt hít lại hai tay một hồi thao tác lập tức bắn ra liên tiếp đạn đạo đem lý ngang vây ở tại chỗ cùng lúc lâm đào khống chế được cơ giáp gào thét một tiếng một cái phủ hàng nhanh chóng tiếp cận tiếp cận sau lâm đào lấy ra kim loại cây đao hướng phía lý ngang cơ giáp công kích đi qua thay đổi phản phát hình người cơ giáp sau lý ngang cũng có được nhất định sức chiến đấu đối mặt lâm đảo công kích lập tức kịp phản ứng cũng phía bên trái bên cạnh lúc này nghiêng nhảy một bút nhỏ vất quá làm như vậy dùng cũng không lớn trong n g á y mắt lâm đào liền lại đuổi theo vũ khí vẫn như cũ vẫn là trôi này cây đao mơ tưởng lý ngang cắn răng hai tay thao tác phía dưới tại chỗ phóng ra ra nhiều miếng đạn đạo suy suy suy lâm đào không sợ chút nào cầm lấy kim loại cây đao đón tiến lên đem đạn đạo từng cái cắt thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất thiết cát cắt đạn đạo không có khả năng lý ngang tại chỗ ngẩn người tại chỗ hai mắt đ ă m đ ă m thừa dịp lúc này lâm đào không chế được cơ giáp nhanh chóng đã đến lý n a n g trước mặt chịu uu kim loại cây đao rất nhanh xạy qua chiến đấu chấm dứt lý n a n g chỗ mô phỏng khoang thuyền màn hình lại một lần nữa biến thành tia sáng trắng cái này là đem hết toàn lực lực công kích t ư lâm đ à o lắc đầu kỳ thật đây cũng không phải là lý n a n g quá yếu mà là lâm đ à o thật sự quá mạnh mẽ thiết cát cắt đạn đạo loại chuyện này mà ngay cả bài danh thiên ngoại thiên thiên vong cơ giáp sư cũng không có mấy người có thể làm được chuyện gì xảy ra hắn làm sao sẽ mạnh như vậy lý n a n g chỉ cảm thấy trong óc một hồi tròn v á n g thiết cát cắt đạn đạo nếu không có tận mắt nhìn thấy hắn đều có chút không thể tin được vật khí cái này nhất định là vật khí lý năng g ẩ n người sau không chút do dự lại lựa chọn tài chiến thật lâu lâm đạo không có bất kỳ phản ứng lý ngang không khỏi n ô đầu ra gấp dọn gọi lâm đạo lại đến một lần lại đến một lần mẹ chứng lý ngang cũng không tin tưởng lâm đạo vận khí mỗi một lần đều tốt như vậy cố chấp người cố chấp chiến đấu nghe vậy lâm đạo không khỏi buồn cười mà lắc đầu bất quá đều muốn nổi tiếng thiên võng nếu như không có loại này cố chấp thật đúng là sẽ không thành công cái này lý ngang hẳn là một cái đối thắng lợi thập phần cố chấp cơ giáp sư được rồi dù sao lại không vội muốn trở về chế tác cường hóa gen dược tề không bằng lưu lại bồi bồi người này à lâm đào đối với cố chấp người có nhất định hào cảm đ ờ i sau thời điểm vì có thể hoàn thành một cái cơ g i á p động tác lâm đào đồng dạng có được như thế cố chấp c h i tâm nếu không có như thế hắn cũng chưa chắc có thể hoàn thành cái tia cơ g i á p động tác cũng chưa chắc có thể trở thành đời sau nổi tiếng c ổ võ hệ cơ g i á p đại sư một hồi hai trận ba trận lâm đào chiến tích theo hai mươi thua mười tám t h ắ n g mãi cho đến hai mươi thua ba mươi t h ắ n g không bao lâu đang lúc hai người đã đã tiến hành mười hai cuộc chiến đấu rốt cuộc tại lại một lần nữa chứng kiến bạch bình sau lý ngang tay phải run r u y không dám lại điểm kích lớn vào tái chiến một lần làm sao có thể làm sao có thể ta sẽ một một t u a hành hạ đến chết cái này chân chân chính chính chính là hành hạ đến chết chỉ có điều cùng lý ngang tưởng tượng hành hạ đến chết ngược lại là thay đổi cá nhân giờ này khắc này lý ngang thậm chí có chút ít hoài nghi lúc trước hắn thu hoạch được thiên vong thư năm thành tích đến cùng phải hay không soát đi ra đến cùng phải hay không có người chắp tay đưa cho hắn ta còn không tin lý ngang mãnh liệt cắn răng tại chỗ giải tán lọ cạn a zenv sanh mặt tiếp vào đến thiên vong bên trong thiên v o n g vẫn là cái kia quen thuộc thiên võng lý n a n g mới vừa gia nhập thiên võng lập tức liền thấy được một cái quen thuộc xin số tài khoản đó là thiên vong xếp hạng thứ sáu ra hỏa thằng này cũng coi như có chút thực lực cùng lý ngang tuy nhiên chỉ kém một cái bài danh nhưng thực lực nhưng là lực lượng ngang nhau nếu không có lý ngang chăm chỉ một mực ở thiên vong chiến đấu chiến tích đoán chừng còn có thể rơi vào người này về sau cho nên hai người thường xuyên cùng một chỗ hỗn chiến tốt phân cao thấp đương nhiên lý ngang vẫn thua nhiều t h ằ n g ít liền ngươi rồi không chút do dự lý ngang điểm kích tấn vào khiêu chiến hắn cần gấp thành tích nhìn xem thực lực của mình đến cùng là đúng hay không soát đi ra Trước thu ta lúc à thành nhà nào là nhà m một tâm. một một đồ đệ đó Đây đái A. An của gia thanh chính trung phần cơ tộc phố, tư t giáp r duy môn tâm. trung cơ giáp khi Từ ban ạ i bởi tài bí thần khoản số s L về u Lưu c h í h thần chính thành phố, một, một, một an mực ở lại đầu ề u muốn mượn nhờ trúc môn thế lực, tìm kiếm nhờ thanh thế h trúc t lực, n ban bí L. Lúc đ ầ lưu chính thần cho rằng cái này l là của mình đồng bào huynh đệ lưu chính lâm người này cùng thuộc lưu gia tam đại tương lai thiên tài cơ giáp sư đệ tử đồng dạng cũng là thiên ngoại thiên bản g xếp hạng cao thủ hơn nữa người này còn có một bồn sự cái kia chính là có thể tại trong thời gian ngắn học được đối thủ động tác cơ động thi triển đi ra càng là trò giỏi hơn thấy nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị ném ra khỏi đầu theo thanh trúc môn chỗ tìm hiểu trở về tin tức lưu chính lâm tuy nhiên đã tới an chính thành phố có thể hắn gần kể chẳng qua là đi dò hỏi này cái bị cổ lôi đại sư mang đi lưu ra chi nhân lưu tuyết bánh sau rời đi rồi an chính thành phố trong lúc không chỉ nói tiến vào t h i ê n võng mà ngay cả cơ giáp trung tâm cũng không có xảy ra không phải lưu chính lâm vậy còn sẽ có người nào lưu chính thần đấy lòng sau khi nghĩ hoặc lại là lại để cho thanh trúc môn người tìm hiểu ngày đó chính nguy cơ giáp trung tâm tất cả mọi người danh sách tuy nói một mực ở các loại tin tức lưu chính thần cũng mỗi ngày tiến vào đến thiên vong trong để gặp được thần bí này l tuất tìm hiểu đối phương tin tức tìm kiếm ra đối phương chân thân hôm nay lưu chính thần lại một lần tiến vào thiên vong hắn là dùng quý danh cỡ lớn tiến vào số tại khô án lũ chính thần chiến tích ba mươi năm nghìn hai trăm năm mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai bại lưu chính thần cái này mười hai trận thua trận hầu như đến từ chính đều là thiên ngoại thiên bản g xếp hạng cao thủ không sai lưu chính thần muốn dùng quý danh cỡ lớn đường đường chính chính khiêu chiến l làm cho người biết rõ hắn mới thật sự là lưu chính thần mà cái kêu l bất quá là trên danh nghĩa treo đầu dê bán thịt chó thế hệ hơn nữa còn là chuyên môn tiêu hao hắn lưu chính thần danh vọng rắc r ư ỡ i nghĩ tới bị đối phương thiên giáp thần tướng đánh bại hơn nữa còn là bại vào hắn tự chế hình cung bước phía dưới lưu chính thần hận đến hàm răng thẳng cắn tiến vào thiên vong sau lưu chính thần trong khoảng thời gian này chưa từng có khiêu chiến hơn người mà ngay cả ngoài tên đến từ đều là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cao thủ khiêu chiến cũng đều cự tuyệt mất hắn ở đây chờ đợi cùng đợi thần bí kêu l lên đất liền đăng nhập vì thế lưu chính thần chuyên môn làm một cái phần mềm nhỏ chỉ cần l số tài khoản đăng nhập, lập tức sẽ nhắc nhở. đích đích đích đích đang chìm ngâm trong thiên vong số tài khoản bỗng nhiên chuyển đến một hồi dồn dập đích đê ơ l ư u chính thần s ư n g sở sau đó đáy lòng cuồng hỉ là cái kia phần mềm nhỏ bị kích hoạt lên l người rốt cục lên đây ư l ư u chính thần hai mắt h í p mắt nhanh hai tay vội vàng tìm kiếm tại chỗ đã tìm được l số tài khoản hai mươi thua ba mươi tháng nhìn xem quen thuộc hai mươi thua l ư u chính thần mặt tâm trầm thế nhưng đột n g ộ t gia tăng ba mươi tháng rồi lại là lại để cho hắn sửng sốt một chút sau đó mới mãnh liệt kịp phản ứng lập tức lại là hư lạnh một tiếng nguyên lai、like、một mực ở mạng lưới hạ tiến hành chiến đấu khó trách một mực tìm không thấy người lưu chính thần thế nhưng là một mực chú ý l số tài khoản một khi đối phương tiến vào thiên võng sẽ gặp lập tức kích hoạt những ngày này một mực không thấy hưởng ứng l rõ ràng chiến tích có chỗ tăng lên h i ệ n nhiên là đang tiến hành lò cạn ạ dễ n ệ vật chiến đấu lò cạn ạ dễ n ệ vật chiến tích giống nhau có thể dẫn vào đến thiên võng bên trong bất quá ba mươi tháng đối với lưu chính thần quý danh cỡ lớn ba mươi lăm nghìn hai trăm năm mươi ba tháng thậm chí số l ẻ cũng k h ô n g bằng lưu chính thần hiếp lại hai con ngươi sau trực tiếp một chút đánh khiêu chiến lâm đạo đang trợ lý ngang tái chiến một lần không nghĩ tới lò cạn ạ dễ n ệ vật cũng là bị đột ngột giải tán chỉ thấy hình ảnh một、chuyến. lập tức xuất hiện thiên vong quen thuộc mặt bản t h i ê n thiên vong lâm đào khe giật mình tiên h vong vẫn là cái kia quen thuộc thiên vong bất đồng duy nhất gần kể chẳng qua là cơ giáp so sánh rất lại phía sau bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng lâm đào đối thiên vong yêu thích tiến vào thiên vong sau lâm đào đang định đi dạo thoáng một phát đ ỗ n g nhiên hình ảnh lại là biến đổi làm một tiếng bắn ra một cái đối chiếc cung lâm đào sửng sốt một chút nhìn phía người khiêu chiến số tài khoản người khiêu c h ị ế n lũ chính thần ừ l i u chính thần lâm đào giật mình Dương mắt nhìn hướng đối phương cười. trước được như lưu ước như cơ nhìn chiến tích, 35, tháng 12 bại, sẽ không phải là bản thân Đồn nghĩ đến lúc trước tại chính nguy cơ trung khoản. giống cũng chính thần số A, cùng hắn một trận chiến, gần chẳng qua là 1, vạn đánh của kim, liền đã mang đến gần nửa cái ước thu nhập, nếu như đánh của kim tăng lên, có thể hay không còn có điều tăng lên. giáp gặp mắt Lâm mỉm một mà, Lâm tâm một kim, kim tích, tại tài thu thể ha ha phải hay đối Đào Đào đã điều số số bại, Cái kia cái lúc cỡ cỡ cuộc cuộc có A. A, qua sẽ kề là LZ LZ là là có lâm đào đưa tay nhìn xuống đồng hồ lâm đảo tình hình kinh tế vốn chỉ còn lại 4 ố n nghìn hơn c h í vạn sao tệ trước đó lần thứ nhất tại dược liệu trấn đã chiếm được trịnh thác 100 t r i ệ u tốt tiến đến thu mua thiên nhiên thần thạch tuy nói là đối phương có được 100 cân nhưng bởi vì bình thường cũng bán đi một ít đi ra ngoài cho nên tổng tiêu phí chưa đủ 5.000 vạn đến nay lâm đảo số tài khoản ở bên trong còn thừa lại tài chính còn có 100 t r i ệ u số nguyên t r ị n h thác lúc ấy không có mở miệng có thể lâm đảo minh bạch cái này 100 t r i ệ u nhưng là phải còn dù sao những thứ này tài chính thế nhưng là trịnh thác bang phái hoạt động tài chính một khi trả lại lâm đảo liền lại sẽ biến thành kẻ nghèo hàn lâm đảo nghĩ như vậy đưa tay liền cự tuyệt đến từ lưu chính thần khiêu chiến cự tuyệt bên kia lưu chính thần chứng kiến trước mắt bị cự tin tức sắp mặt lập tức chìm xuống đến chuyện gì xảy ra vì cái gì không hướng chiến là thấy được của ta quý danh cỡ lớn sợ muốn xấu mặt ư mơ tưởng lưu chính thần hư lạnh một tiếng lại là lại một lần nữa điểm kích tấn vào khiêu chiến tuyển hạng dùng hắn tự chế hình cung bước đến giết chết hắn nhưng lại tiêu hao thanh danh của hắn đến kiếm tiền nếu như không hung hăng tiến hành trái ép vậy hắn lưu chính thần về sau còn thế nào tại thiên võng lất vào lại một lần nữa k i ê u chiến làm đột nột, một đạo tin tức trực tiếp gửi đi trở về đối phương đã tiến vào đánh cuộc khu đều muốn khiêu chiến xin lấy ra tương quan tư cách khiêu chiến lưu chính thần bồi dối thoáng một phát kịp phản ứng sau sắc mặt soát m à như là sau cơn mưa mây đen tái nhận một mảnh khó trách tên kia sẽ tự tuyệt nguyên lai là có ý muốn cùng ta tiến hành đánh cuộc Ừ, đánh cuộc liền đánh đánh được, đến đánh điểm đến Đối cách đánh liền khiến cho ta nhìn người có tư cách gì tiến hành đánh cuộc A. chính thần giận không tiến cũng lần nữa điểm kích đến vào khiêu chiến.、Đối、phương cho chỗ khu, kích khiêu cuộc cuộc, có cuộc cuộc cuộc Lưu một lại tại kim kèm vào vào ta tư A. gì vị đúng là liên bang đại minh tinh lục mộng thần như là âm thanh tự nhiên thanh âm này rơi vào lưu chính thần trong hai thiếu chút nữa lại để cho hắn nổ ra một bùng máu một đằng sau tổng cộng có tám cái linh ni mã đây chính là một trăm triệu lưu chính thần hít vào một ngụm hơi lạnh một trăm triệu đây đã là thiên vong cao nhất đánh của kim một hồi xuống gần như có thể tạo nên một gã ức vạn phù ông cái này cái này e lợt như thế nào có nhiều như vậy tiền lưu chính thần do sắc mặt như là vạn năm không thay đổi hàn băng bình thường cực kỳ khó coi một trăm triệu đối với người bình thường mà nói cơ hổ là cái có thể ngang nhìn qua độ cao chính là tại minh viễn tinh thượng có thể tùy ý xuất ra một trăm triệu người tuyệt đối không tại nhiều mấy một trăm triệu chẳng qua là dùng cho một hồi cơ giáp đánh cuộc như thế gắn thách lưu chính thần tiến vào thiên vong những năm gần đây này còn chưa từng thấy qua đương nhiên thiên vong bên trong d á m khai ra như thế đánh cuộc kim chiến đấu cũng không tại số ít có thể cái kia đều là đại biểu cho hai phe thế lực ở giữa đấu võ ni mã cái này l đến cùng người nào lưu chính thần sắc m ặ tâm tình bất định hắn cũng không phải là cầm không xuất ra một trăm triệu người nhưng xuất ra một trăm triệu gần kề chỉ là vì một hồi đánh cuộc hắn vẫn còn có chút đắn đo không cho phép chiến vẫn là bất chiến cái này l rốt cuộc là đều muốn cự chiến vẫn là đều muốn mượn này vơ vét của cải ngay tại lưu chính thần trầm âm tâm đó làm một đạo tin tức trực tiếp đạn đã đến trước mặt của hắn đến từ l đánh cuộc khiêu chiến xin hỏi số tài khoản người chơi lưu chính thần có hay không ưng chiến Phúc. lưu chính thần không thể kìm được một n g ụ m đỏ tươi lao huyết lập tức theo hết u y hầu tuân ra nghi mã cái này l cố ý đem đánh cuộc kim tăng lên đến thiên vong cao nhất nguyên lai thật sự vẫn là vì hắn lưu chính thần gấp phẫn nộ công tâm chỉ kèm tại chỗ tay run liền điểm kích tấn vào đ ồ n ý may mà giờ phút này lưu chính thần trong óc còn có một tơ tí ti tỉnh táo cố ý tăng lên đánh cuộc kim gần kề chỉ là vì khiêu chiến ta thằng này chẳng lẽ lại thật sự có tự tin có thể đánh bại ta nghĩ tới đây lưu chính thần trong mắt bắn ra một vòng hạ quang hơi trầm ngâm sau lưu chính thần cười lạnh vài tiếng lập tức đưa tay điểm kích tấn vào cự tuyệt chiến đấu cự tuyệt qua đi càng là rời khỏi thiên vong có thể tùy ý xuất ra một trăm triệu dùng cho thiên vong đánh cuộc người như vậy tại toàn bộ rõ ràng xa sao cũng không nhiều gần kề điểm này lưu chính thần cũng không tin không cách nào tìm kiếm ra l chân thân chỉ cần tìm ra l chân thần lưu chính thần có thể tùy ý tại trong hiện thực khiêu chiến hà tất lúc này ném ra ngoài một trăm triệu đi ra cự tuyệt lâm đào xứ sở liệu chính thần cự tuyệt đồng thời mô phỏng bên ngoài khoang thuyền cũng truyền đến một chút khiếp sợ thanh âm lâm đào quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là lý ngang chỉ thấy lý ngang một bộ không thể tin được ánh mắt ngơ ngác đứng ở mô phỏng bên ngoài khoang thuyền đối mặt lâm đ à o lý ngang mười hai thua liền hầu như hoài nghi nhân sinh đánh mất tự tin có thể vào thiên vong sau theo hắn cùng với thiên vong bài danh thứ sáu khiêu chiến nhưng là phát hiện thực lực của hắn đỗng nhiên đạt được bạo tăng lý ngang tuy nhiên bài danh thứ năm nhưng chân chính cùng cái này hàng thứ sáu làm được người solo vẫn luôn đang ở hạ phong tiến vào thiên vong sau lý ngang lại một lần khiêu chiến cái này xếp hạng thứ sáu vậy mà phát hiện có thể nhẹ nhõm chiến thắng một lần có lẽ chỉ có thể coi là làm may mắn có thể kế tiếp xếp hạng thứ sáu lại là liên tục chọn lấy ba cái cái này ba cuộc chiến đấu lý ngang toàn thắng hơn nữa thắng được so trước kia càng thêm nhẹ nhõm không có chút nào dĩ vãng rơi vào hạ phong đối mặt loại tình huống này chỉ có một loại giải thích lâm đ à o tuyệt đối là một g ã thực lực không kém thiên vong cơ giáp sư chỉ có bị cao thủ hành hạ qua sau thực lực mới có chỗ tăng lên đây là lý n a n g trước sau như một kinh nghiệm mười hai liên tiếp đánh bại đạo mắt liền bị lý ngang ném chi sau đầu tại thiên vong thứ sáu trước mặt nhẹ nhõm thắng liền ba cái lý ngang hưng phấn ngoài đang muốn người thổ lộ đã đến lâm đảo mô phỏng khoang thuyền xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhưng là thấy được lâm đảo khiêu chiến lưu chính thần một màn ba mươi lăm nghìn hai trăm năm mươi ba tháng mười hai bại chiến tích tuyệt đối là lưu chính thần chân thân có thể nghi mã cái này lưu chính thần chân thân đối mặt lâm đảo el số tài khoản nhưng là lựa chọn không đánh mà lui rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý ngang ngốc động muốn biết rõ lâm đảo el tại mười hai tháng liên tiếp về sau cũng gần k ề chẳng qua là hai mươi thua ba mươi t h ắ n g có được ba mươi lăm nghìn hai trăm năm mươi ba tháng mười hai bại lưu chính thần c h â n thân nhưng là không đánh mà lui cuối cùng số tài khoản càng là biến cho hạ mạng lưới chạy trốn chẳng lẽ lưu chính thần cũng từng đã thua bởi lâm đ ả o lý n a n g khỏe mắt run dày vài cái đương nhiên lý n a n g cũng không có chứng kiến lâm đ ả o el dưới số tài khoản chỗ treo cái tia c h ỗ i có được tám cái không đích một trăm triệu đánh của kim đổi lại là hắn gặp được người như vậy vô luận đối phương là hay không mới số hắn đều tuyệt đối sẽ đồng dạng kinh sợ mất không dám hứng chiến từ ngược một tiếng chứng kiến lâm đạo đi ra mô phòng khoang thuyền lý năng không chút nghĩ ngợi tại chỗ quỳ gối trên mặt đất lâm đào mời thu ta làm đồ đệ a q một chương một trăm mười lăm chương một trăm mười lăm ta dạy cho người cái động tác chương một trăm mười lăm ta dạy cho người cái động tác lâm lâm đào đồng học không không không, lâm lâm ca, ta biết rõ ngươi nhất định là cao cấp cơ giáp sư còn kính xin thu ta làm đồ đệ a dưới sự kích động lý n g a n g có chút nói năng lộn xộn với tư cách đệ nhất cơ giáp học viện đi ra cơ giáp sư đệ tử lý n g a n g b á i kiến quá nhiều các mặt của xã hội vốn có thực lực cường đại cơ giáp sư trước mặt hết t hệ cũng chỉ là thứ cặp bã tựu như cùng bắt đại hào môn một trong lưu gia mặc dù không có quỳ gối tại đây chút ít thế lực phía dưới cũng có thể trở thành một tên tinh tế mạo hiểm giả theo lớn hạm đội khắp nơi thăm dò tình cầu chỉ cần có được cường đại cơ giáp sư thực lực chớ nói chính là tình yêu chính là quyền tiền thế cũng là cái gì cần có đều có tại đây tốt một cái cơ hội trước mặt lý n h a n g tự nhiên tuyển trạch người kia t h ú n g chi hắn còn giống như không có bị lưu chính kỳ con mắt nhìn qua l i ế c nghĩ tới đây lý ngang một hồi chán nản bất quá muốn lái về sau cũng lập tức minh bạch điều này cũng k h ó trách lưu chính kỳ thế nhưng là bát đại hào môn chi nhân nếu muốn chọn lựa một nửa khác dù là không chọn đều là bát đại hào môn người cũng sẽ chọn có được nhất định năng lực cứng giả thu ngươi làm đồ đệ lâm đảo mở t r ừ n g hai mắt lâm ca chúng ta có thể hữu duyên uống c h u n g hạ ca đỗ nhĩ rượu coi như là mới quen đã thân chúng ta chúng ta lý ngang cũng không cần có thể trở thành cơ giáp tuần tra đội đội trưởng còn có thể tiến vào cơ giáp công ty tiến hành thử cơ phi công đầu g óc rất tốt sử dụng nhưng dưới mắt đã đến muốn nói lời hữu í c h thời điểm nhưng là nghẹn đỏ mặt nửa câu cũng nói không đi ra được rồi hắn rất ít cầu đến người hơn nữa bái lâm đào vi sư là có như vậy một ném ném xấu hổ có thể vừa nghĩ tới tương lai có thể trở thành cơ giáp đại sư lý ngang lại là hít một hơi thật sâu khí ánh mắt kiên định nhìn qua lâm đào lâm ca lâm đào mỉm cười vẫy vây tay ngăn lại lý ngang mà nói vốn ca đ ộ nhĩ diệu gần kể chẳng qua là song phương quyết đấu một hồi nhưng xem tại lý ngang có chút cố chấp phân thượng hắn lúc này mới giữ lại chỉ có điều lý ngang tuy là thiên vong xếp hạng thứ năm có thể thực lực vẫn là yếu đi chút ít hơn m ộ ư ơ i cuộc chiến đấu xuống lâm đạo vẫn có thể đủ nhìn ra lý ngang chính thức sức chiến đấu cùng với một ít tiểu khuyết điểm nói như thế nào đây một câu trụ cột coi như có thể nhưng với tư cách cơ giáp sư bắt buộc năng lực phản ứng vẫn là kém một ít muốn thu làm đồ đệ cũng không phải là không có khả năng hơn nữa lâm đạo từ ngay từ đầu liền ôm ý nghĩ như vậy bất quá trước đó lâm đạo còn phải kiểm nghiệm thắng một phát lý ngang nhân phẩm để tránh thu sai rồi người lý n a n g người thật muốn bái ta làm thầy học tập cơ giáp sư kỹ thuật cũng không phải không được lý ngang trước mắt sáng lên không kịp lâm đào nói xong trực tiếp đã đến cái ba quỷ chín bái lâm ca, k sư phó xin nhận đồ đệ túi đối ầ u Ách! há có chút h Lâm đảo c mồm, bất quá l ờ nói cũng nói đ i ra, lý Ngang ba Lý cũng được q u ỷ chín chi chính có chút phức. Cũng may, đời sau lâm đảo bởi vì siêu cường cơ giáp sư thực lực, cũng cơ của như nhiên không thu, phiền nhiệm hắn khẽ động, hỏi, nếu bông nói từng trong lòng động, Ngang, người nơi bái bởi giáp giáp đời siêu lễ, là lâm Lý sau qua sư sư sư, đây đảo đảm đạo đây may, m vì lý ngang n g ẩ n người sau làm như nghĩ tới điều gì vội vàng gật đầu có ta chỗ này thì có một máy nói xong lý ngang vội vàng mở ra một cái trong đó mô phỏng khoang thuyền đúng là mang theo trước sau hai cái chỗ ngồi bởi vì lý ngang thiên vong thư năm thực lực lại dẫn một chi tuần tra đội cho nên thỉnh thoảng sẽ lợi dụng mô phỏng khoang thuyền đối với bọn họ tiến hành chỉ điểm tiến vào mô phỏng khoang thuyền sau lâm đào phía trước lý ngang ngồi ở ghế phụ ta dạy cho ngươi một động tác nếu như ngươi có thể làm ra được ta đây liền chính thức thu ngươi làm đệ tử lâm đào vừa nói một bên đăng nhập đến l số tài khoản nhằm vào lý ngang năng lực lâm đ à o muốn dạy chỉ là một cái trung đẳng độ khó động tác chỉ cần nắm giữ động tác này có thể đơn giản làm được một ít đặc thù né tránh như là nhằm vào thiên la địa vong đạn đạo công kích đương nhiên trung đẳng độ khó chẳng qua là nhằm vào đời sau theo chiều dọc nhiều cơ giáp động tác mà nói thật muốn đặt ở thời đại này vẫn tương đối độ khó cao động tác mượn từ động tác này lâm đ à o muốn nhìn lý ngang tại cơ giáp điều khiển bên trên cố chấp đến cùng đã đến một bước kia đồng thời cũng mượn trong khoảng thời gian này đối với hắn tiến hành một cái hiểu rõ nhìn xem thằng này đến cùng có đáng giá hay không được nhận lấy lâm nào lựa chọn huấn luyện hình thức loại này huấn luyện hình thức có một cái tự định nghĩa thiết trí tuyển hạ n g lâm đạo chỉ thoáng suy tư thoáng một p h á t không bao lâu t i ể u thiết trí cùng loại thiên la địa v o n g bình thường công kích hình thức chiến đấu ngay từ đầu phương xa lập tức xuất hiện đầy trời đạn đạo có đơn miếng có một đôi cũng có như là tiểu tụ quần nhìn xem bốn phía đạn đạo nhóm lý ngang trận tròn hai mắt không biết lâm đạo đến tột cùng muốn dạy hắn mấy thứ gì đó bởi vì tại đây như là thiên la địa v o n g bình thường công kích phía dưới mà ngay cả hắn cũng phải dựa vào mô phỏng hình người cơ giáp mới có thể có thể tránh đi hơn nữa sát xuất thành công vẫn chỉ là năm mươi lăm thai mở hiện tại lâm đào lựa chọn chẳng qua là một trận sinh vật loại hình cơ giáp hơn nữa còn là một trận không bị hắn để vào mắt tứ tượng công ty hổ hình cơ giáp loại này thuần túy lục địa cơ giáp đối mặt như thế số lượng đạn đạo chỉ có một kết cục cái kia chính là thất bại hắn muốn dạy ta cái gì cơ giáp động tác lý ngang gãi rách ra đầu cũng nghĩ không thông đúng lúc này lâm đào triển khai chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt tại thao tác cán bên trên bắt đầu có tiết tấu mà tiến hành thao tác khống chế được hổ hình cơ giáp lên hướng đạn đạo nhóm mô phỏng khoang chuẩn bị lý ngang điều chỉnh qua mô phỏng chân thật độ thập phần độ cao cơ giáp rất nhanh sức chạy thời điểm thậm chí còn tạo thành một cổ trọng áp như là cực lớn thiết truy hung hăng đập vào trên người của hai người lâm đ à o thân thể sớm đã qua gen cường hóa dược tề cường hóa dù là cơ giáp tốc độ vượt qua một trăm kmh cũng không thấy được áp lực trái lại lý ngang hắn hai mắt sớm đã trừng tròn xoe cái này cổ trọng áp tại nói cho hắn biết hiện tại cơ giáp tốc độ đã vượt qua một trăm kmh thậm chí còn tại cấp tốc bay lên cơ giáp tốc độ vượt qua một trăm kmh cái này điều này sao có thể lý ngang ngừng ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái đương nhiên loại tốc độ này phía dưới chỗ sinh ra trong áp hắn vẫn có thể thừa nhận được chỉ có điều lý ngang chưa bao giờ thấy qua một trận tứ chi khung cơ giáp có thể có được vượt qua một trăm km h tốc độ kiểu như cùng có được thiên vong xếp hạng thứ năm thực lực hắn cũng chỉ có thể lại để cho cơ giáp tốc độ đạt tới sáu nghìn bảy mươi km h tả h ư u không nói hắn chính là nhóm tự xưng là vì thiên ngoại thiên bảng xếp hạng ra hỏa cũng không có một người có thể làm cho tứ chi khung cơ giáp vượt qua một trăm km h tốc độ cái này lâm đào rốt cuộc là như thế nào làm được lý ngang hai mắt đã liếc về phía lâm đào hai tay chỉ thấy lâm đào hai tay vô cùng có tiết tấu đồng đ ộ nhân g lâm đảo nói ra lý ngang hai mắt vội vàng nhìn phía màn hình cái này vừa nhìn trái tim của hắn đều cơ hồ nhảy ra ngoài chỉ thấy hai quả thành đôi đạn đạo chính cấp nhanh chóng mà đến căn cứ khoảng cách thậm chí chưa đủ một giây sẽ đem cơ giáp tích rơi muốn phát nổ muốn phát nổ lý ngang kêu sợ hãi chữ uuu chỉ thấy lâm đ ả o tại bảo trì hổ hình cơ giáp một trăm bốn mươi km h tốc độ xuống đột ngột làm một cái biên độ nhỏ bên trái dịch chuyển động tác động tác này động tác số lượng cũng không lớn chỉ một trục tránh hổ hình cơ giáp liền tránh khỏi cái kia hai quả trước mặt mà đến đạn đạo cơ giáp động tác số lượng không lớn có thể mô phỏng trong khoang thuyền đầu lý ngang cũng có chút quá sức bởi vì mô phỏng khoang thuyền độ cao mô phỏng chân thật theo hổ hình cơ giáp động tác lý ngang chỉ cảm thấy cả người đều bị quẳng ghế phụ chẳng những bờ mông đã đi ra chỗ ngồi chính là trong óc đều xuất hiện từng đợt mê mội cảm giác、Chỉu. l là là là thiên la ầ địa vong công kích trước sau bất quá hai mươi giây tà hữu mặc dù duy nhất một lần dốc hết tất cả đạn đạo cũng không quá đáng một mươi giây đồng hồ mười giây đồng hồ thoáng qua một cái lâm đào liền ngừng hổ hình cơ giáp trong vòng một mươi giây vì tránh né đạn đạo công kích lâm đào tổng cộng làm ra mười ba cái biên độ nhỏ tả hữu dịch chuyển động tác một bộ động tác xuống hồ hình cơ giáp trên cơ bản còn bảo trì thẳng tắp chạy không có bất kỳ độ lệ h lý ngang đã học được ư đây chính là ta muốn dạy động tác của ngươi lâm đào đem cơ giáp sau khi dừng lại t h u ậ n tay đem thu hình lại cho tồn tại xuống chuẩn bị phát đến lý ngang đồng hồ lại để cho hắn có thể hào hào tự nghiệm thấy thoáng một phát cái này cơ giáp động tác lý ngang lý ngang sau nửa ngày không gặp lý ngang khai mở âm thanh lâm đào nghi hoặc vừa quay đầu thằng này chứng kiến ghế phụ lý ngang lâm đào không khỏi lắc đầu cười ra tiếng nguyên lai thẳng này không biết lúc nào vậy mà ngất tới xem ra bộ này động tác đối với cái này cái thời đại cơ giáp sư độ khó vẫn là không nhỏ lâm đào lắc đầu cùng lúc đó lý năng cũng rốt c ụ c khoan thai tỉnh dậy ngừng ư lý năng cảm giác được trong óc còn có chút mê mội cảm giác lâm đào nhún nhún b a i vườn cười m à nhìn qua hắn cũng không lên tiếng ta đây là ta đây là một hồi lâu lý năng cũng rốt c ụ c phản ứng tới đây phản ứng qua đi lý năng cũng cuối cùng nhớ ra lúc trước một màn sắc mặt lập tức đến mức đỏ bừng chỉ kém một ngụm máu tươi phun tới với tư cách một gã cơ giáp sư vậy mà bởi vì không chịu nổi cơ giáp tốc độ cao động tác mà chóng mặt mê tại ghế phụ ta thế nhưng là thiên vong xếp hạng thứ năm cơ giáp sư lý ngang nước mắt mục bất quá tại kiến thức qua lâm đ ả o cơ giáp thực lực sau lý ngang hận không thể tại chỗ lại là quỳ lệ trên mặt đất lại đến một cái ba quỳ chín bái sư phó ngươi nhất định phải dạy ta nhất định phải dạy ta như thế nào đem hổ hình cơ giáp tốc độ tăng lên tới một trăm km h mà ngay cả thiên ngoại thiên bảng xếp hạng những người kia bọn hắn đều làm không được điểm này lý ngang hai mắt sáng ngời có thần chăm chú nhìn lâm đạo ngay vậy lâm đào vừa định đem thu hình lại gửi đi đi qua tay cứng đờ giống như hắn muốn dạy đúng vậy cơ giáp biên độ nhỏ dịch chuyển động tắt c a như thế nào thằng này hiểu sai ý cũng chỉ là đều muốn học tập cơ giáp tốc độ cao di động cái này rất khó ư đây chính là trụ cột nhất thao tác đối mặt lý ngang sáng ngời có thần á n h mắt lâm đào đ n g nhiên cảm giác có chút không nói gì Quy chương chương Cuối cùng, lâm đào đè xuống thu qua, một môn đàm môn đàm Lâm mà nhằm thanh trúc thanh trúc thế chương chương Chương cùng, cũng không có phán. phán. hình không như gửi Đào đẻ đi đi qua, mà là nhằm vào lại, dứt bỏ các loại xinh đẹp động tác cái này gần kể chẳng qua là cần đối tiết tấu tiến hành khống chế nói trắng ra là hết thể thật đúng là chỉ đơn giản như vậy lý ngang như nhặt được trí bảo tại chỗ vùi đầu k h ổ luyện cơ giáp có khả năng tăng lên tốc độ càng cao càng có thể nhằm vào điểm này định ra ra nhiều loại chiến đấu sách lược đây là toàn bộ thiên vong cơ giáp sư mọi người đều biết sự t ì n h ngay tại lý ngang luyện tập thời điểm chính thác đầu kia đã đến cái thông tin lâm đảo thanh trúc môn người hẹn người đàm phán ngươi muốn tới đây một chút ư chính thác âm n u thanh âm theo đồng hồ chuyền g a đàm phán lâm đảo khe g i ậ mình tuy nói không phải huyết lang ba người nhưng dược liệu chấn đối với hắn đồng dạng có trọng dụng suy nghĩ một chút hắn liền hỏi có người nào đó là thanh trúc môn thang thiên kỳ còn có một đái duy tư người của gia tộc nghe nói cũng là tại đệ nhất cơ giáp học viện liền đọc đệ tử t r í n h thác nói ra thang thiên kỳ đúng là thanh trúc môn môn chủ địa vị tương đương với bây giờ t r í n h thác về phần đái duy tư người của gia tộc lâm đ à o ngược lại lại là s ứ sở tại đệ nhất cơ giáp học viện liền đọc đệ tử đột m ộ t mà lâm đ à o trong nội tâm hiện hiện nổi lên một tờ gương mặt một tờ hơi chán ghét gương mặt chẳng lẽ là hắn lâm đảo nghĩ hoặc lúc nào lâm đảo hỏi ba giờ chiều chính thác đáp ba giờ chiều bởi vì đã xảy ra lý ngang sự t ì n h cho tới bây giờ đã tiếp cận giữa trưa tính toán thời gian theo minh viễn thành phố đến dược liệu trấn mặc dù điều khiển cao nhất cấp bậc xe bay cũng ít nhất cần cả buổi thời gian xem như không kịp ai ngờ lâm đào còn chưa đáp lại chính thác lại là mở miệng nói ra lâm đào nếu như ngươi muốn tới đây ta lập tức phái đặc cấp phi xa đi qua vừa đi một hồi vẫn có thể vượt qua cái này chính thác giống như đoán chắc hắn muốn đi qua giống nhau còn p h ả i đặc cấp phi xa lâm đào mỉm cười được rồi lại để cho đặc cấp phi xa tới đây a thông tin các đức lâm đào đem tọa độ bắn tỉa đ ư ợ qua cái này trịnh thác tại tinh phủ chỗ đó đến cùng có quan hệ gì lại có thể đủ một mực sai sự đặc cấp phi xa đột nhiên lâm đào nâng cầm lên đáy lòng n g h i hoặc cái này trịnh thác từ khi huyết lang bang tổng bộ sau khi xuất hiện vẫn đem đặc cấp phi xa mượn đến bây giờ cũng không thấy trả lại lâm đào một mực hoài nghi trịnh thác cùng tinh phủ cao tầng có nhất định liên hệ lúc này lý ngang một mực ở mô phòng trong khoang thuyền tiến hành khổ luyện mà ngay cả lâm đào hướng hắn chào hỏi cũng không thể khiến cho chú ý lâm đào mỉm cười lắc đầu bất quá có đôi khi đúng là loại này cố chấp mới có thể tạo nên một giáp tại. điểm có sắc cơ giáp tồn tại. Chỉ thể tạo xuất tồn vào nên bằng này, gã sư lâm đào h thẳng n g thú. Bấm béo hạ thời gian, Lâm Đào rời đi đi ra ngoài không lâu một trận tốc độ siêu cao nhanh chóng phi x a gào thét lên đứng tại lâm đào bên người điều khiển phi x a chính là một gã mặc quân trang người trẻ tuổi người này nhìn lâm đào liếc liền mở ra đồng hồ quét hình công phu ý bảo lâm đào cũng quét thoáng một phát đích quét hình về sau xác nhận lâm đào thân phận người này mới mở cửa xe lại để cho lâm đào lên xe đặc cấp phi sa bể ngoài cùng bình thường xe bay không sai bị lắm duy nhất khác nhau ở chỗ chiều d à i vượt ra khỏi hai cái xe vị trí trừ lần đó ra hai cỗ xe phối trí hầu như giống nhau có thể dùng tốc độ siêu cao tốc độ chạy ở chỗ đặc cấp phi s a trang bị có từ khu hệ thống có thể lợi dụng tinh cầu từ trường tiến hành tốc độ cao chạy loại này phi s a chỉ có thể ở tinh cầu bên trong mới có thể phát huy ra như thế tốc độ siêu cao tốc độ cho nên bình thường đều là với tư cách tinh phủ cao t ầ n g chuyên môn xe tiến vào xe bên trong trang trí xa hoa bởi vì nhiều hơn hai cái xe vị trí bên trong không gian thật lớn gần như có thể so sánh một cái loại nhỏ xa hoa vip gian phòng loại nhỏ tủ lạnh cái dương đơn hơi nghiêng còn bên trong khảm lấy tủ rượu lâm đào đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú bất quá vì thăm dò trịnh thắc cùng tinh p h ụ cao tầng thân phận lâm đào thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm vị trí lái quân trang người trẻ tuổi chỉ có điều vô luận lâm đào như thế nào thăm dò đối phương thủy trung ngậm miệng m o n g không nói tiếng nào phản phất đối với điều khiển phi s a cảm thấy hứng thú giống nhau lâm đào thấy vậy chỉ phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại nửa giờ không đến đặt cấp phi s a đi tới dược liệu chấn giờ phút này dược liệu chấn nhưng như thường ngày người đến người đi rất náo nhiệt thỉnh thoảng có người theo từng cái cửa điếm phế hàng bất quá làm lâm đào nhìn kỹ lại nhưng là phát hiện vô luận trong tiệm người vẫn còn là phê hàng dược liệu thương nhân sắc mặt đều nhiều hơn ra một tầng khuôn mặt u sầu đang nhìn đến đặc cấp phi xa xuất hiện về sau nguyên một đám càng là sắc mặt biến được khó coi lâm đào nhữ n g mày hạ tự nhiên minh bạch những người này trong lòng nghĩ pháp đơn giản chính là bởi vì huyết lang bang đột nhiên tham gia tất cả mọi người sợ nơi đây sẽ phát sinh biến hóa thậm chí toàn bộ dược liệu chấn cũng sẽ theo trong lịch sử biến mất chẳng qua là những người này chưa từng nghĩ đến dược liệu chấn theo xuất hiện đến bây giờ cũng không quá đáng bỏ ra hơn mười năm dù là huyết lang bang thật muốn đem tất cả mọi người trục xuất đi ra ngoài chỉ cần thay một máy khác liền có thể rất nhanh phát triển trở về đương nhiên lâm đảo há lại sẽ để cho bọn họ đơn giản rời đi nhưng hắn là cần từ nơi này chút ít chủ tiệm trong tay đạt được cần có d ư liệu đ ặ cấp c phi xa đứng ở bạch phàm ra cao ốc trước lúc này cao ốc trước đã tụ không ít huyết lang ba người n g cùng với một cái khác bang theo chân bọn họ đối lập bang phái nhân viên không cần hỏi nhiều những người này khẳng định đều là thanh trúc một người xuống xe Rời xa, chính thác liền hướng lâm đảo lên tiếng c h à o lâm đảo gật đầu ý bảo đồng thời cũng đánh giá liếc thanh trúc một người Thanh trúc môn trong đám người đứng đấy một gã sắc mặt cực kỳ âm trầm t r ắ n g h á n hắn mắt lộ ra kinh ngạc mắt nhìn vừa mới xuống xe lâm đảo giống như tại nghi hoặc lâm đảo rốt cuộc là người nào vậy mà lại để cho huyết lang bang dùng đặc cấp phi sa mời về đến mới vừa đi tới huyết lang bang trong đám người chính thác đã đón đến đây cũng chỉ vào thanh trúc môn cái kia âm trầm sắc mặt t r ắ n g h á n lâm đảo cái kia chính là thanh trúc môn môn chủ thang tiên h kỳ bọn hắn hiện tại đang chờ đái duy tư người của gia tộc tới đây chứ lâm đảo sau khi gật đầu thu hồi ánh mắt hắn đối với những thứ này người trong môn phái cũng không cảm thấy hứng thú trong nội tâm khé động lâm đảo có phải hay không dược liệu đã thu thập đủ huyết lang ban g cùng thanh trúc môn đàm phán lâm đạo tự nhiên không phải sử dụng đến giải thích duy nhất chính là trịnh thắc chẳng qua là lại để cho hắn tới đây mở mang tầm mắt đồng thời tự nhiên thần thạch các loại đám kia dược liệu cũng đã thu thập đủ toàn bộ chỉ chờ hắn tới đây trực tiếp p h ố i chế gen dược tề quả chẳng thế trịnh thắc lên tiếng sau lập tức mỉm cười gật đầu hồng lão bản là một người thông minh rất có năng lực cả buổi không đến cũng đã đem dược liệu đều thu đủ hôm nay lại hỗ trợ chọn mua một đám dược liệu dụng cụ dược liệu dụng cụ lâm đạo đối với cái này cũng không kinh ngạc hắn sớm đã tiết lộ một ít tin tức đi ra nghĩ đến trịnh thắc cũng sớm có chuẩn bị bất quá coi như là thời đại này dược liệu dụng cụ có chút cũng cần tiến hành cải biến thoáng hợp p h á t nếu không có khả năng phát huy tác dụng cũng không lớn đúng rồi hồng lão bản ở đâu lâm đào hỏi hắn còn có chút sự tình muốn giao cho thoáng hợp p h á t t r ị n h thắc hướng đám người vây vây tay l i ề n gặp hồng tuấn thành vội vàng chạy chậm lấy tới đây trịnh ban chủ lâm ca hồng tuấn thành niên kỷ s o lâm đào còn lớn hơn nhưng hắn vẫn là cùng kính xưng hô lâm đào vì lâm ca có thể thấy được đối vì hắn giải quyết xong dược liệu chân sự tình lâm đào cực kỳ kính trọng hồng lão bản không phải sớm đánh với ngươi vời đến ư chính thác liên tục k h o á t tay cười nói nếu như ngươi n g u y ệ n ý gia nhập chúng ta huyết lang bang trực tiếp theo chân bọn họ giống nhau bảo ta trịnh ca là được gặp hồng tuấn thành mặt khác thường s ắ c hắn lại là cười nói nếu như không muốn gia nhập huyết lang bang liền kêu ta trịnh lao đại à ta cũng không n g ứ a thích trịnh bang chủ cái này danh sưng đúng vậy t r ị n h lao đại hồng tuấn thành tuy nói n g u y ệ n ý trở thành huyết lang bang tại dược liệu chấn người phát ngôn có thể đáy lỏng của hắn minh bạch vô cùng thật muốn gia nhập huyết lang bang hắn sẽ không lại lúc trước đích thanh bạch người cho nên đáy lỏng vẫn còn có chút cố k�� chính thác cũng cải biến một ít nếu không giờ phút này hồng tuấn thành sớm đã thành một đống thị t vụn bảo ta lâm đảo a lâm đảo cũng không quen làm cho người ta xưng là lâm ca không dám không dám hồng tuấn thành liên tục khoát tay lâm đảo thế nhưng là liền chính thác đều có thể chỉ đ ư ợ c người hắn không dám gọi thẳng lâm đảo đại danh ngừng lại một chút sau lại là nói ra chính lão đại lâm ca các ngươi chỉ cần bảo ta lão hồng là được rồi còn cái gì lão bản nếu như không phải lâm ca ta thế nhưng là liền dược liệu chấn đều không để lại đến chính thác mỉm cười nói xong hồng tuấn thành nhìn qua lâm đảo hai người tiểu tâm dực cánh hỏi chính lão đại lâm ca các ngươi để cho ta tới đây còn có sự t ì n h phân p h ó lâm đào ngắm nhìn thanh trúc môn phương hướng sau đem hắn kéo đến một bên giảm thấp xuống thanh âm l ã o hồng ngươi cũng đã biết thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo cái này một loại dược liệu hồng tuấn thành nghe được những dược liệu này tên không khỏi s ư ơ n g sở sau đó trong mắt ánh mắt xéo qua quét mắt thanh trúc môn phương hướng đồng dạng giảm thấp xuống thanh âm lâm ca những dược liệu này thế nhưng là thanh trúc môn chỉ định thu mua dược liệu mặc kệ cái nào dược liệu bán buôn đi một khi đã chiếm được những dược liệu này lập tức sẽ có thanh trúc môn người đi qua thu mua bởi vì bọn họ cho là giá thị trường hơn nữa bán luôn đi nếu như lấy ra danh sách tỏ vẻ những dược liệu này đã có người dự định thanh trúc môn người cũng sẽ không ép mua cho nên nhiều năm như vậy trước tất cả dược liệu đi đều đối với bọn họ hành vi không có bất kỳ ý kiến ngược lại vừa có dược liệu còn có thể tận lực làm cho người cộ tạ tìm thanh trúc môn người tới đây thu mua đâu ngay vậy lâm đào khe nhữ mày lại là hỏi theo dược liệu chấn thành lập đến bây giờ thanh trúc môn có phải hay không một mực ở mua sắm những dược liệu này hồng tuấn thành lắc đầu lâm ca ta đi vào dược liệu chấn thời gian cũng không dài cho nên dài xa sự tỉnh ta sẽ giải thích không nhiều lắm nói đến đây người hắn nhữ mày làm như nghĩ tới điều gì đúng rồi lâm ca ta từng theo một cái dạo chơi một thời gian tương đối dài bán buôn hành lão bản so sánh quen thuộc từng nghe hắn nâng lên hình như là có như vậy một sự việc a xem ra đái duy tư gia tộc năm đó bố cục dược liệu c h ấ n thời điểm cũng đã bắt đầu nghiên cứu gen dược tề bất quá theo như lời sau gen dược tề cách điều chế giống như tân á mới là dùng thiên tinh thảo lâm h ạ n hoa phiêu vụ thảo nhắc tới người theo như niên g h kỷ đến tính toán tân á lúc ấy có lẽ không cao hơn mười tuổi đái duy tư người của gia tộc lại là như thế nào sớm biết rõ dùng thiên tinh thảo lâm h ạ n hoa phiêu vụ thảo làm chủ gen dược để cách điều chế chẳng lẽ nơi đây đầu vẫn là đời sau cũng không có ghi lại ở tỉnh lâm đào n h ư mày q u y một chương một trăm mười bảy chương một trăm mười bảy đái duy tư vũ hằng chương một trăm mười bảy đái duy tư vũ hằng tựa hồ nhớ ra cái gì đó hồng tuấn thành để sắt vào tới đây hạ giọng lâm ca như lời ngươi nói những dược liệu kia giống như an chính thành phố đầu kia dược liệu thị trường cũng sẽ thỉnh thoảng mua sắm một ít trở về ừ lâm đào khe n h ư mày trên cơ bản tại dược liệu chấn đồng loại dược liệu cũng đã bị thanh trúc muôn người thu mua tới bên ngoài cũng chỉ có an chính thành phố dược liệu thị trường thỉnh thoảng sẽ mua sắm lớn hơn số lượng mà thanh trúc môn đám người đối với cái này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nếu như lâm ca có cần trước tiên có thể đi qua đầu kia tiến bên trên một ít hồng tuấn cách nói sẵn có khu lâm đào n h í u mày không nói rất hiển nhiên an chính thành phố những dược liệu kia cũng là vì tân á tây á dược t ề phòng mà làm chuẩn bị chẳng qua là khi lúc bị hắn cho đã đoạt xuống k h ó trách đỗ thụy minh nói còn muốn cách bên trên ba tháng mới có thể mua sắm đến một đám lúc này vô cùng có khả năng là đoán chắc tây á dược tể phòng mua sắm dược liệu thời gian xem ra trong thời gian ngắn đều muốn một lần nữa xứng thuần túy số bảy gen cường hóa dược liệu ít nhất còn phải tiếp qua một đoạn thời gian có lẽ đông dưng lâm đào ánh mắt quét mắt thanh trúc môn đầu kia nếu như có thể tìm được đái duy tư gia tộc cái k h á c dược liệu thu thập điểm có lẽ còn có thể xông về phía trước một đám trở về bất quá hiện tại bọn hắn cũng định mạnh mẽ đoạt dược liệu chấn đái duy tư người của gia tộc tuyệt đối sẽ tăng số người nhân thủ ý nghĩ này chưa hẳn có thể thực hiện lâm đào nhữ mày một lời không nói hai người đang lặng lẽ nói xong thời gian cũng một chút đi qua đột、nột. một tiếng gào t é t truyền vào mọi người trong hai chỉ thấy một trận xe bay cấp tốc đã đến tốc độ xe cực nhanh giống như da dây cung mũi tên nhọn bình thường đảo mắt đứng ở cao ốc chính diện thật sự quá kiêu ngạo dưới mắt thế nhưng là huyết lang bang cùng thanh trúc môn đàm phán giai đoạn trước rõ ràng còn có người không để cho mặt còn đem xe bay khai mở nhanh như vậy hồng tuấn thành t a o chặt lông mày lâm đ à o cũng dương mắt nhìn tới xe vừa dừng lại thanh trúc m ô n người kể cả được kêu là thang thiên k ỳ môn chủ cũng tranh thủ thời gian đón tiến lên có phải hay không người kia lâm đảo n e o lại hai con ngươi cửa xe mở ra Quả nhiên, m ộ thật tờ t quen u liệu duy biểu ộ độ, c lúc được trước được lúc cùng. gương trong đúng gặp Hằng gia Thăng người ngoài đáng đang nhưng tư ánh nhất ban tên này hiện được nhò nhã độ, đáng nói lời nói mặt lâm mắt, mặt tài trá t đái hệ hỏa. h vào vì Vũ vô đào là là lệ lời kia dối ở là có chút không thể tưởng được một mực đứng ở tài liệu hệ đái duy tư vũ hằng lại có thể đại biểu cho toàn bộ đái duy tư gia tộc thay thanh trúc môn x u ấ t đầu cùng huyết lang bang tiến hành đàm phán Việc này, tựa hồ trở nên thú vị. này, nên lòng đào đáy tựa trở thú hồ kh Lâm thang thiên kỳ trên mặt hung á c sức lực biến mất được không còn một mảnh bày ra một bộ đ ị n h nọ sắc mặt ừ đái duy tư vũ h à n g ứng â m thanh quay đầu nhìn phía huyết lang bang trịnh thác cái này một đầu đ ố n g dừng nhìn hắn đến hướng trịnh thác đi qua lâm đảo ánh mắt lập tức xếp chặt thằng này như thế nào cũng ở nơi đây đái duy tư vũ h à n g mắt lộ ra kinh ngạc cùng lúc đó lâm đảo cũng quay đầu nhìn qua hắn lộ ra khẽ c ư ờ i ý đái duy tư vũ h à n g sắc mặt chầm xuống vừa quay đầu không để ý đến dù sao nhưng hắn là bát đại hào môn một trong người lâm đảo mặc dù tại đệ nhất cơ giáp học viện lại n ạ o có thể kia thân phận bất qu tại à bang bang đái duy tư vũ hằng bang bang xem ra người cũng phân là đủ loại khác biệt chỉ có đạt tới ngang nhau độ cao người mới có thể bị ghi tặc trong nội tâm cựu như cùng lưu chính kỳ người nọ chính là thang thiên kỳ hướng trịnh thắc một ngón tay sau đó cười lấy lòng hỏi vũ hằng thiếu ra chúng ta có muốn hay không đem hắn têu đến bắt đầu tiến hành đàm phán ừ đái duy tư vũ hằng nạo nghễ gật đầu thang thiên kỷ vung tay lên lập tức liền có thủ hạ đi ra phía trước xếp đặt một tờ b à n đàm phán một cái ghế đem đái duy tư vũ hằng n ê n h đến trên mặt ghế ngồi xuống sau thang thiên kỷ chỉnh ngay ngắn đang s á t mặt hướng t r í n h thác lớn tiếng têu t r í n h thác chúng ta vũ hằng thiếu ra cho ngươi tới đây đàm phán t r í n h thác chứng kiến trước mắt trận chiến s á t mặt chìm xuống đến chỉ có một cái ghế tự nhiên là cho cái kia đái duy tư ra người ngồi lại để cho hắn đi qua đàm phán rõ ràng chính là dâm thấp địa vị của hắn lại để cho hắn cùng nhau đứng ở bên bàn tiến tới đi đàm phán nghĩ đến đái duy tư bắt đại hào môn địa vị chính thác đáy lòng hư lệnh xanh mặt muốn tiến lên chính thác đúng lúc này lâm đào gọi rơi xuống chính thác ta cùng được nêu là đái duy tư vũ hàng người từng có một mặt ngươi có thể cho ta đại biểu huyết lang bằng ư ta nghĩ cùng hắn đàm phán bên trên nói chuyện lâm đào ngươi chính thác n ế u mày hắn lại để cho lâm đào tới đây vốn định lại để cho lâm đào mở mang t ầ m mắt huyết lang bang cùng thanh trúc môn đàm phán nhìn như là hai đại bang phái đàm phán trên thực tế cũng coi là cùng bắt đại hào môn người tiến hành đàm phán. cho nên được thêm kiến thức cũng là thật tốt hơn nữa cái này đái duy tư ra người vẫn là đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử lại để cho lâm đ à o nhận thức nhận thức cũng may trong học viện cùng đối phương đánh tốt mời đến ngày sau dù là cùng lưu ra sẽ mở ra mặt coi như là có một cái minh h i ế u đương nhiên nếu như liền dược liệu chấn đàm phán được t h ì được không được coi như là cùng đối phương đánh một cái bắt chuyện cũng tốt chính thác đấy lòng vẫn luôn là ý nghĩ này lúc này lâm đ à o mới mở miệng chính thác đấy lòng khẽ giật mình về sau lông mày giãn ra ra cái này lâm đ ả o có được lấy siêu cấp cơ giáp sư thực lực mà lại lại là đệ nhất cơ giáp học viện đích học viện đệ nhất nhân cho dù không phải bát đại hảo môn c h i nhân ngày sau cũng tất nhiên là bát đại hảo môn hao hết đầu góc muốn lôi kéo c h i nhân lại để cho hắn đại biểu hết u y lang bang trông thấy các mặt của xã hội cũng tốt chính thác gật gật đầu lại để cho lâm đ ả o cùng nhau đi qua đã đến trước bàn lâm đ ả o bốn quét phía dưới nợ nụ cười đái duy tư vũ hằng như thế nào cái này là người đàm phán chi đạo lâm đ ả o người tới xem náo nhiệt gì đái duy tư vũ hằng sắc mặt chấm xuống hơi có chút khó coi bởi vì hắn cũng minh bạch lâm đào tiềm lực tuy nói đáy l có thể lâm đảo chỉ cần theo đệ nhất cơ giáp học viện đi ra ngoài bắt đại hào môn thậm chí tinh tế liên bang người nghe thấy được tiếng rõ tất nhiên sẽ đến đây mời chào lúc này hắn còn không muốn vì đái duy tư gia tộc dưới t r ô n hóa dẫn có thể giải quyết ít ba mươi ba động cơ động cơ nhà thiết kế nói không chừng còn có thể thiết kế ra cao siêu tính năng động cơ đây chính là tương đương với cơ giáp giới một hồi biến cách chính thác để cho ta đại diện toàn quyền huyết lang bang lâm đảo cười nói nói đến đây hắn còn bay đầu hỏi thăm chính thác chính thác ngươi nói là không phải chính thác khỏe miệng co giật vài cái cuối cùng vẫn còn gật gật đầu ừ chính、thác. người đến cùng phải hay không huyết lang bang tổng bán chủ lại để cho tìm một tiểu mao hải bỏ ra đầu một bên thang thiên k ỳ khinh miệt nói ra lời này vừa ra khỏi miệng đưa tới bốn phía thanh trúc môn người một hồi dễu cận huyết lang ba người n g mặc dù nguyên một đám không có mở miệng nhưng sắc mặt cũng có chút khó coi bất quá vừa nghĩ tới trịnh thác thủ đoạn liền lại là một bộ ngượng ngùng t h ầ n s ắ c có thể lên làm huyết lang bang tổng bán chủ người tự nhiên có chút thủ đoạn mà hắn tán thành sự tình các bang chúng sao lại dám phản đối đái duy tư vũ hằng vẫy vây tay hắn híp lại hai mắt tại trịnh thác trên mặt g i xét một phen thấy hắn thân xác không giống ra bộ lập tức ánh mắt đã rơi vào lâm ghế trên đ á i duy tư vũ hằng lặng lẽ nói vũ hằng thiếu ra ngài thang thiên kỳ chấn động ghế trên đ á i duy tư vũ hằng ngữ khí hơi hởn thang thiên kỳ lúc này mới thu âm thanh vung tay lên vội vàng làm cho người ta lại bưng tới một cái ghế bày tại lâm đào trước mặt đồng thời hắn cũng đúng lâm đào nhìn nhiều vài lần lâm đào việc đáng làm thì phải làm tùy tiện ngồi xuống ngầm đầu nhìn xem cái bản đối diện đ á i duy tư vũ hằng đ á i duy tư vũ hằng người đã đại biểu cho thanh trúc môn mà ta lại đại biểu cho h u ế lang bang như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết dược liệu trấn về chúng ta h u ế lang bang lâm đào nói ra lời này vừa ra đái duy tư vũ h à n g sắc mặt trầm xuống cực kỳ khó coi thang thiên kỳ càng là cả kinh hai mắt t r ầ n tròn giống như không thể tin được lâm đảo trong miệng theo như lời nói sau lưng trịnh thắc cũng là xứng sở khoe mắt điên cuồng nhảy lên vài cái sau hầu như tại chỗ mở miệng khuyên bảo hắn chẳng qua là lại để cho lâm đảo tới đây trông thấy các mặt của xã hội đồng thời cũng tốt cùng đái duy tư ra người sớm đánh tốt mời đến tạm gác lại ngày sau tốt sống chung hôm nay vừa nói như vậy đến cùng có ý tứ gì chính thắc đấy lòng phát sợ lâm đảo ngươi có ý tứ gì đái duy tư vũ hằng hờn âm thanh khu có ý tứ gì lâm đảo khoe miệng dâng lên lộ ra một vòng dáng tươi cười vài ngày trước thanh trúc môn đem huyết lang bang tổng bộ làm hỏng chẳng những đem huyết lang bang cơ giáp đều toàn bộ bị phá hủy còn bị đệ nhất cơ giáp học viện cho trục xuất r a minh v i ễ n thành phố chúng ta huyết lang bang không có tổng bộ tự nhiên muốn theo các ngươi thanh trúc môn trên tay đoạt một cái trở về lâm đảo ngươi chính thác ngay vậy khóc không ra nước mắt tâm đều mắt ấ u trong khoảng thời gian này hắn l i ề u mạng bình thường chính là đều muốn giấu giếm hạ h u ế lang bang tổng bộ cơ giáp bị toàn bộ bị phá hủy tin tức bởi vì đã không có cơ giáp h u ế lang bang tổng bộ địa vị chẳng những sẽ ngã xuống thậm chí ngay cả phân bộ đều vô cùng có khả năng sẽ tàn đi đến lúc đó ok lớn huyết lang bang sẽ chỉ còn lại một cái tổng bộ nhưng bây giờ lâm đạo nhưng là một ngụm nói ra cái này chất tướng có thể tưởng tượng nếu như việc này theo dược liệu c h u ẩ n bị lan truyền đi ra ngoài h ắ n cái này huyết lang bang tổng bang chủ địa vị sẽ té đáy cốc cũng không biết còn có bao nhiêu phân bộ người phụ trách còn có thể nhận thức h ắ n cái này tổng bang chủ đ á i duy tư vũ hàng khoe miệng liệt liệt cố nén c ư ờ i cho cùng thang thiên k ỳ nhìn nhau l ư ớ c sau chỉ kém tại chỗ cười ra tiếng không có tổng bộ không nói ngay tiếp theo cơ giắc cũng không có huyết lang bang tổng bộ thực lực xem như té đáy cốc đoán chừng liền minh viễn tinh ngũ đại d ư ớ i mặt đất thế lực cuối cùng cũng sắp xếp không hơn v ề phần thanh trúc môn tiến đến tiêu diệt huyết lang bang tổng bộ càng là giả dối hư hảo sự t ì n h nếu như đã được biết đến huyết lang bang nội t ì n h đ á i duy tư vũ hằng trong nội tâm càng là đã có tin tưởng hắn ho khan một tiếng nghiêm mặt lâm đảo rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết huyết lang bang tổng bộ là chúng ta thanh trúc môn ra tay h ú n g chi hiện tại không ngất các ngươi huyết lang bang chính là chúng ta thanh trúc môn cũng bị buộc theo minh viễn thành phố ly khai lâm đảo mỉ cười chuyện này thế nhưng là đệ nhất cơ giáp học viện đích cổ chính k ỳ viện trưởng nói cho ta biết chẳng lẽ hắn sẽ đang tại trước mặt của ta nói láo nói đến đây lâm đảo sắc mặt cũng là đồng dạng bản mà bắt đầu hai tay ôm ở trước ngực thanh trúc môn bị khu trục gia minh viên thành phố đây chính là tự tìm nếu như không phải là các ngươi tập kích chúng ta về phần bị khu trục gia minh viên thành phố Uy một chương 118, chương 118 dược liệu liệu Nếu tay một môn ta ta thanh trúc trước chương chương dược chấn, chúng ta muốn. Chương 118 dược liệu chấn, chúng ta muốn. Nếu như không phải đang ớn. đang ớn. ra chết tiệt thanh trúc môn chúng ta tổng bộ hơn bốn mươi khung cơ giáp há lại sẽ thoáng cái toàn bộ bị hủy hiện tại gặp chúng ta huyết lang bang không còn lối thoát rõ ràng chính là đều muốn đem chúng ta tại minh viễn tinh bên trên cả gốc gậy nảy sinh cùng l ă m thì chúng ta theo chân bọn họ ở chỗ này nhất quyết từ đấu dù sao tổng bộ bị hủy chúng ta huyết lang bang địa vị không được như xưa không sai chúng ta huyết lang bang chính là muốn cây quối cũng phải ôm thanh trúc môn cùng một chỗ cây quối huyết lang bang c á c bang chúng nghe được lâm đảo mà nói lập tức một hồi ồ n à o thanh âm cực lớn thậm chí lấn át lâm đảo cùng đái duy tư vũ hằng đàm phán thanh âm bốn phía thanh trúc môn người vốn cũng không rõ ràng chân rõ thang ư ớ n n g của sự t ì nghe huyết được l bang thiên t ngữ, n g u y một mặt thận, phất đám được đem biến hai người cẩn phản lang huyết đều loạt thành bên trên, đem bọn họ đều lưu tại nơi đây. Thang thiên kỷ cũng là sắc mặt có chút khó coi bởi vì đái duy tư ra người vẫn còn nơi đây thật muốn xảy ra chuyện dù là có thể may mắn chạy ra dược liệu c h ấ n hậu quả cũng quyết không là hắn một người đầu có thể giải quyết chính thác âm thầm nhũng m ả y nhưng cũng không có ngăn lại các bang chúng đích thoản nữ đái duy tư vũ hàng sắc mặt tâm trầm ánh mắt tại lâm đảo cùng trịnh thác trên người qua lại quét số lượng ngậm chặt miệng mòng một lời không nói thế vậy Lâm Đào dơ bốn tay, lại để cho trịnh mươi i n g trước cán tính lại. Sau đó, căn lại. điều tra của chúng ta, chúng ta huyết lang ba n tổng bộ tổng cộng tốn g thất khung cơ giáp mô p h ỏ n g hình người cơ giáp hai người nhìn nhau liếc đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khiếp sợ đối với huyết lang bang tổng bộ bị tập kích một chuyện bọn hắn mặc dù biết rồi kết quả nhưng còn không có điều tra ra quá trình một buổi tối gần kề chỉ là một cái buổi tối sẽ phá hủy bốn mươi ba khung cơ giáp trong đó còn có một khung mô p h ỏ n g hình người cơ giáp rốt cuộc là người nào ra tay với tư cách cao tầng hai người tự nhiên rõ ràng việc này cùng thanh trúc môn không quan hệ nhưng là có thể tại cả đêm liền làm ra lớn như thế sự tình người tuyệt đối chỉ có thế lực cường đại mới có thể làm được cơ giáp chỉ có cơ giáp mới có thể phá hủy có được cơ giáp người ngoại trừ có được tinh phủ chứng thực đặc thù cơ giáp sư bên ngoài cũng liền từng cái thế lực chi nhân mà những cái kêu đặc thù cơ giáp sư hoặc là hào phú đệ tử hoặc là tham gia tinh tế đội thám hiểm cơ giáp sư hào phú đệ tử người tự nhiên sẽ không bên ngoài nhúng tay thế lực đang lúc tranh đấu mà tinh tế thám hiểm phụ cận cơ giáp sư bọn họ cơ giáp bình thường đều tại tinh không lại thế nào có thể sẽ tại tinh cầu bên trong minh viện tinh ngũ đại thế lực trong đó tham gia cùng thuộc lưu gia k h ô n g chế đang không có lưu gia gật đầu dưới tình huống bọn hắn rất không có khả năng đấu tranh nội bộ mà trạch môn chỉ là một cái thương nhân liên minh t i n h chất dưới mặt đất thế lực tuy nói coi như là dưới mặt đất thế lực có thể thực lực của bọn hắn một mực bị lưu gia kiềm chế tự nhiên cũng không có khả năng làm ra việc này thanh trúc môn tức thì một phần của đái duy tư gia tộc cũng là một người duy nhất có thể cùng lưu ra đối kháng h ả o phú điều này cũng khó trách mọi người sẽ đem huyết lang bang sự tình đều chỉ trích đến bọn hắn trên đầu đái duy tư vũ hằng sắc mặt tông trầm thoáng qua đã nghĩ tới tầng này nếu như huyết lang bang người thật muốn cắn chết hàm r ă n g chỉ chứng nhận đây là thanh trúc môn gây nên như vậy kế tiếp sẽ không lại tất nhiên hạ thế lực đang lúc phân tranh mà là bay lên đến hai đại hào phú giữa việc này có chút phiền thức đái duy tư vũ hằng đấy lòng một sợ cả đêm tiêu diện h u ế lang bang bốn mươi ba khung cơ giáp nhưng lại không phải bọn hắn ra tay chẳng lẽ là bỗng đ á i duy tư vũ hằng ngồi nghiêm chỉnh hướng lâm đảo đám người lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười lâm đảo ngươi cũng không nên ngậm máu phương người ta đ á i duy tư vũ hằng có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết huyết lang bang tổng bộ sự tình cũng không phải là chúng ta thanh trúc môn ra tay hơn nữa nói đến đây hắn lại là cười ha ha có thể cả đêm tiêu diệt bốn mươi ba khung cơ giáp nói không chừng là các ngươi huyết lang bang người đắc tội có chút không thể đắc tội tồn tại đâu lời này vừa ra huyết lang bang chúng đám bọn họ lại là khẽ giật mình ngay nắn hướng quay đầu nhìn phía c h í n thác đại duy tư ra người thế nhưng là bắt đại hào môn chi nhân bọn hắn chắc có lẽ không nói là mới đúng chẳng lẽ lại đúng như hắn theo như lời là vì hậu thông h ả i đắc tội không thể đắc tội chi nhân minh viễn tinh bên trên ngoại trừ bát đại hào môn bên ngoài còn có một ra là tất cả mọi người không dám đắc tội thậm chí bát đại hào môn cũng không dám đơn giản xuất thủ thế lực cái kia chính là tinh phủ tinh phủ là tinh tế liên bang thiết t r í tại từng cái tinh cầu tinh cầu quản lý cơ cấu tuy nói minh viễn tinh thuộc sở hữu tại lưu gia địa bàn có thể để tránh minh viễn tinh triệt để thoát ra không chế tinh tế liên bang còn có thể thiết chí một cái tinh phủ thứ nhất là đối tinh cầu tiến hành quản lý thứ hai nói không dễ nghe chính là giám thị lưu gia chính là một cái tinh phủ cơ cấu tự nhiên không có gì đáng sợ cái gọi là trời cao hoàng đế xa nơi này cách tinh tế liên bang có ũ n g c thể xa vô cùng tay của bọn hắn dù thế nào cũng d ố i với không đến nhưng là tinh phủ có thể tại minh viễn tinh nhiều năm còn bị lưu gia thừa nhận tự nhiên cũng coi che chắn mà bọn họ che chắn chính là quân đội nếu như hậu thông hải đắc tội tinh phủ người lại bị tinh phủ âm thầm phái ra quân đội tự nhiên cũng có thể đơn giản tại cả đêm giết chết bốn mươi ba khung cơ giáp nghĩ tới đây huyết lang b a n g mọi người ánh mắt chăm chú rơi vào trịnh thắt trên người bởi vì một khi đắc tội chính là tinh phủ như vậy mặc dù có lưu gia che chở bọn hắn huyết lang băng cũng chỉ có giải tám phần lưu gia cũng không dám triệt để cùng tinh phủ xé mở mặt mũi a t r í n h thác cao chặt lông mày một lời không nói đối với huyết lang bang tổng bộ sự t ì n h lòng hắn biết rõ ràng dù sao đây chính là lâm đào tự mình ra tay cái này lâm đào cũng là trận mắt nói lời bịa đặt còn nói được có trật tự có bằng có theo mà ngay cả hắn cũng thiếu chút tin tưởng bất quá lúc này trịnh t h á c cũng không có khả năng tùy ý mở miệng nếu không cái này huyết lang bang tổng bàng chủ coi như bạch m ỏ t r í n h thác đang chìm ngâm lấy muốn nói mấy thứ gì đó thời điểm lâm đào ngược lại là nợ nụ cười lên tiếng đại duy tư vũ hẳng ngươi muốn nói sẽ không phải là tinh phủ ra tay a lâm đào mà nói đem mọi người ánh mắt đều dẫn tới trên người mà ngay cả đái duy tư vũ hằng cũng là chặt hiếp lông mày chính thắc càng là đáy lòng x i ế t chặt mọi người ánh mắt sáng lời đái duy tư vũ hằng ta lâm đào có thể ở chỗ này nói cho ngươi biết tinh phủ cũng không có ra tay lâm đào hai tay ôm ở trước ngực cười nói ừ ngươi bất quá một cái đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử ngươi nói lời nói có thể có cái gì cam đoan đái duy tư vũ hằng h ừ lạnh ngươi lúc đó chẳng phải đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử ư lâm đào hỏi lại ta thế nhưng là bắt đại hào môn một trong đái d u tư người của gia tộc đái d u tư vũ hằng thần sắc n ặ n nễ nhưng này sự tình nhưng là đệ nhất cơ giáp học viện đích cổ chính kỳ viện trưởng chính miệng nói cho ta biết chẳng lẽ ngươi cho là hắn biết nói dối lâm đ à o cười hỏi lại dù n g lâm đ à o dưới mắt địa vị viện trưởng đầu kiệt nhưng mà cái gì đều tốt nói chuyện húng chi việc này thật đúng là không phải tinh phụ làm dễ dàng cái này đái duy tư vũ hằng cho dù đi qua tùy ý hỏi dù là xuất cụ đái duy tư gia tộc thân phận đều hỏi không ra cái kết quả lâm đ à o rất t yên tâm Ngươi, lần nữa mang ra cổ chính kỳ viện trưởng, đái ra cổ duy lâm đảo khuôn mặt nghiêm nghiêm nghị quát chẳng lẽ các n g ư ơ i thanh trúc môn làm việc trái với lương tâm còn muốn chuyển rời đến trên thân người khác ta chúng ta đại duy tư vũ hằng ngốc n g ộ n g nói không ra lời không sai đệ nhất cơ giáp học viện đích viện trưởng lại thế nào khả năng nói dối nếu như liền đệ nhất cơ giáp học viện đích viện trưởng cũng ra mặt phê chứng nhận các ngươi thanh trúc môn người lại vẫn thể thốt phủ nhận thật coi chúng ta huyết lang ban g mọi người là cháu trai chính là thanh trúc môn nếu như không để cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng chúng ta huyết lang ban người chính là chết cũng phải các ngươi phải chết ra cái giao cho Huyết lâm a bang n người nên g đột một trở t huyết đào ồ n lòng, n g điều y làm c h lúc â lâm m một mặt một mặt. mắt mắt mọi đào đất được đào là nào xéo ngần người, lang bang năng như Ánh bốn lang bang người, dưới bởi cái lại vì huyết chỉ thế thế khả thế phía huyết qua quét lực, l có này mới phát hiện bên trong có không ít quen thuộc gương mặt như là tên kia tại an chính thành phố huế y t lang bang lương ca còn có tần ca bọn người sen lẫn trong bên trong hơn nữa làm cho rất vui mừng hay là đám bọn hắn bởi vì cái gọi là theo chúng tâm lý đã có dẫn đầu người những người khác tự nhiên cũng sẽ trở nên đồng lòng trở nên tâm huyết lâm đào đáy lòng đại định hắn thu hồi ánh mắt hướng trịnh t h ắ c đánh ra cái ánh mắt lại để cho huyết lang bang mọi người yên tĩnh trở lại lúc này mới nhìn qua sắc mặt cực kỳ khó coi đái duy tư vũ hằng đái duy tư vũ hằng chúng ta huyết lang bang người cũng là có tâm huyết người hôm nay chúng ta yêu cầu cũng không nhiều d ư ờ n g liệu c h ấ n về chúng ta coi như là các ngươi cho chúng ta bồi thường một cái mới t ổ n g bộ bất đồng đái duy tư vũ hằng mở miệng lâm đào lại là nói ra đương nhiên chúng ta cũng sẽ không không để cho các ngươi mặt mũi người của các ngươi có thể lưu lại một bộ phận nhưng phải hơn nghe chúng ta huyết lang bang chỉ huy nếu không lâm đào h ắ c mà đứng lên tay phải nâng lên chật vung lên bổ vào cái bản một góc c ự nhìn xem bốn phía huyết lang bang biểu hiện của mọi người lại chứng kiến cực lớn cái bản độ dày đái duy tư vũ hằng cũng không khỏi ừng ngược thoáng một phát nuốt nước miếng một cái ai nói chúng ta thanh trúc môn phải thường các ngươi huyết lang bang địa bàn lúc này thanh trúc môn môn chủ thang thiên kỳ nhảy ra ngoài đối với có hay không tập kích huyết lang bang với tư cách thanh trúc môn môn chủ tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng không có hắn hạ lệnh cái nào thanh trúc môn người dám can đảm ra tay huống chi huyết lang bang thế nhưng là có bốn mươi ba khung cơ giáp bốn phía cũng có được không ít điểm phòng ngự dù là thanh trúc môn dốc hết tất cả chiến l ư ợ c cũng chưa chắc có thể tại cả đêm đem nhóm này cơ giáp tất cả đều ập chết chương chương cơ Chương thầm. giáp v ề phần lâm đào một trưởng đánh xuống cái bàn một góc đây coi là được cái gì dưới mắt cá nhân vũ lực cường thịnh trở lại lại có thể mạnh đến nổi qua một gã cơ giáp sư nếu để cho hắn ngồi vào khoang điều khiển lái cơ giáp đừng nói chính là một cái bàn chính là một khối hơn mười mở tự thạch hắn cũng có thể giống nhau vanh được nát bấy thang thiên kỷ khí tức có chút rồn rập thang môn chủ an tâm một chút chớ vội đái duy tư vũ hàng mặt tâm trầm khoát tay áo lại để cho thang thiên kỷ an tĩnh lại lâm đào mà nói đừng nói thang thiên kỷ chính là hắn cũng không tiếp thu được bởi như vậy chẳng phải là lại để cho thanh trúc môn ngồi vào chỗ của mình công kích huyết lang bang tổng bộ t h ự c tên đến lúc đó một khi có chuyện gì xuống bọn hắn thanh trúc môn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuyệt đối không có chạy chết tiệt cổ chính kỳ đ á i duy tư vũ hằng đáy lòng m a n g âm thanh nhưng bây giờ đ á i duy tư vũ hằng cũng không có cách với tư cách đệ nhất cơ giáp học viện đích việt trường dùng cổ chính kỳ địa vị tùy tiện nói câu nói đều có một đống lớn đệ nhất cơ giáp học viện đích đ ệ t ử n h ậ n đồng cái này còn không kể cả đã xóng nghiệp đã lập gia đình lao sinh học sinh lâu năm. Hơn nữa, cái này chết tiệt còn có một đúng đồng d lúc này lâm đào đồng hồ bỗng nhiên phát ra mãnh liệt chấn động lâm đào đưa tay vừa nhìn không khỏi khét di một tiếng Người like, thông tin bên kia nhưng là đệ nhất cơ giáp học viện viện trưởng cổ chính kỳ hơi trầm n g â m sau lâm đ ả o tại chỗ nhận lấy thông tin còn điều tra bên ngoài đưa thanh âm lâm đ ả o ta là viện trưởng ngươi bây giờ ở đâu viện trưởng cổ chính kỳ thanh âm theo đồng hồ chuyển ra cái thanh này thanh âm đái duy tư vũ hằng rõ ràng s ư n g sở hắn vẫn là nhận ra cổ chính kỳ viện trưởng thanh âm thang thiên kỳ đang muốn mở miệng hãy nhìn đến đái duy tư vũ hằng thần sắc sau ánh mắt một hồi trợt hiện chuyển sau đồng dạng bình tĩnh lại chính thác khẽ nhũ mày một lời không nói bốn phía mọi người đều không rõ vì sao lâm đạo muốn đem thông tin bên ngoài đưa đi ra bất quá viện trưởng hai chữ hãy để cho bọn hắn sững sờ ở tại chỗ nguyên một đám ngốc nhưng nhìn qua lâm đào đồng hồ lúc này lâm đào đang đại biểu cho huyết lang bang cùng thanh trúc môn hậu trường đái duy tư người của gia tộc đàm phán há lại sẽ để lộ ra địa điểm hắn mỉm cười viện trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì lâm đào tiểu tử ngươi chạy trốn t h ự c vui vẻ đảo mắt sẽ không ảnh nói cho ta biết ngươi bây giờ còn ở đó hay không học viện viện trưởng giả bộ tức giận nghiêm nghị quát không tại lâm đào dứt khoát trực tiếp tiểu tử ngươi viện trưởng dợ khóc dở cười thật lâu mới thở dài tốt rồi tốt rồi ta tìm ngươi là có ba cái hào tin tức ngươi ý định trước hết nghe cái nào nếu như ba cái đều là tin tức tốt không sao cả trước hết nghe cái nào lâm đào cười nhẹ lắc đầu vẫn là tuyển một cái cái thứ nhất à. người thiết kế ra đến cái kia k h ô n g cơ giáp đã thông qua được từng cái hệ máy tính chất thẩm viện trưởng ngữ khí trở nên phấn khởi ừ lâm đào gật đầu cái kia k h ô n g cơ giáp vốn là đời s a u đã nâng lên sinh sản quá trình mà lại bán được đại hỏa một trận cơ giáp lại làm sao có thể không thông qua máy tính chất thẩm ừ người gửi cái gì chẳng lẽ ngươi sẽ không biểu hiện được so sánh hưng ơ phân ư viện trưởng ngữ khí rõ ràng có chút thất vọng đây chính là một cái tốt tin tức thiết lại cái này lâm nào nhưng là không có phản ứng chút nào Tiểu như cùng tụ tập toàn thân lực lượng một quyền anh ra đi, nhưng là tại anh tại trên, đi, quyền như cùng lượng oanh nhưng oanh bông bên nũng, không hề dư lực lực. là mềm ra ừ ta đã biết lâm đào vẫn như cũng nhàn nhạt trả lời tiểu tử ngươi viện trưởng ngữ khí lộ ra hơi bất đắc dĩ cái k i a t h ứ hai tin tức đâu lâm đào hỏi ta đã giúp ngươi đã lấy được sinh sản phê số tùy thời đều có thể tiến vào sinh sản quá trình dừng một chút sau viện trưởng lại là lời nói thấm t h i ế nói ra lâm đào ngươi nên biết một trận cơ giáp đều muốn lừa bán ngoại trừ tích lũy xuống hải lòng danh tiếng còn cần đại lực tuyên truyền dùng thực lực ngươi bây giờ phải làm không đến hai điểm này cho nên ta hiểu được ta sẽ đem cơ giáp thượng truyền ùn bất đoạt đến tiên võng các loại cơ giáp tại tiên võng có một phen tên tuổi sau mới có thể chính thức sinh sản lâm đào gật đầu hắn vốn là ý định dùng loại phương pháp này đến phổ biến mới cơ giáp ừ ngươi minh bạch là tốt rồi ta cũng sẽ lại để cho đệ nhất cơ giáp học viện đích cơ giáp sư hệ đệ tử thận lực phối hợp ngươi một chút cơ giáp viện trường nói đến đây lại là dừng lại một lát ừ ta sẽ cùng cơ giáp sư hệ ngụy lâm chủ nhiệm nói lên một tiếng kế tiếp trong một tháng đều để cho bọn họ hệ đệ tử chỉ định lựa chọn ngươi cái này một cái mới cơ giáp tiến vào tiên võng lâm đào nghe vậy ngần người bất quá nghĩ lại liền cũng minh bạch kể từ đó cơ g i á p một khi nóng nảy l u n bán có thể lại để cho hắn ở đây tứ tượng cơ g i á p công ty địa vị càng thêm vững chắc đến lúc đó ngay cả có người đều muốn phản đối hắn cũng tìm không ra bất luận cái gì lý do ngay sau tứ tượng cơ g i á p công ty xem như cùng đệ nhất cơ g i á p học viện triệt để trói đến cùng một chỗ bốn phía mọi người nghe được sững sờ sững sờ không biết lâm đào đến cùng cùng thông tin bên trong viện trưởng đến tột cùng đang nói mấy thứ gì đó chính thác hai con ngươi đồng tử bỗng nhiên co rút lại hắn đương nhiên biết rõ lâm đ à o sắp sửa tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty một chuyện chuyện này hay là hắn một tay thúc đẩy chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới lâm đ à o thật không ngờ nhanh nằm kế ra một trận cơ giáp thậm chí còn đã lấy được đệ nhất cơ giáp học viện viện trưởng đám người độ cao tán g t h ư ờ n g tiểu t ử này không phải vật trong a o a trịnh thác nghe được kinh hãi bên kia thang thiên kỳ nghe được mơ hồ nhưng là đ á i duy tư vũ hằng lại nghe đưa ra trong chi ý đáy lòng chấn động vừa cái thứ nhất tin tức lúc đại d u tư vũ hằng còn có chút nghĩ hoặc bởi vì lâm đảo thiết kế cơ giáp một chuyện chưa tại học viện truyền g a hơn nữa hắn ch cùng cơ giáp thiết kế căn bản không có bất luận cái gì liên hệ cho nên còn không có chuyển vào hắn trong hai mà khi thứ hai tin tức theo viện trưởng trong miệng nói ra chi tế hắn liền lập tức phản ứng tới đây hai cái tin tức chối cùng một chỗ trong đó nội dung chính là lâm đảo thiết kế một trận cơ giáp sau đó đã lấy được viện trưởng kể cả tất cả hệ chủ nhiệm đại lực tán thưởng cũng bởi vì mà lại để cho viện trưởng vì hắn sinh xin sản p h ê số hơn nữa còn lập tức x i n h sùng dưới điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ lâm đảo không chỉ có tại tài liệu hệ động cơ thiết kế hệ có chỗ kiến thụ nhưng lại tại cơ giáp thiết kế từng cái phương diện đều lấy được một loạt thành tích với tư cách đái duy tư người của gia tộc đái duy tư vũ hằng tự nhiên hiểu rõ thiết kế một trận cơ giáp quá trình vốn là tổng nhà thiết kế đại khái đưa ra một cái phỏng đoán sau đó đem các hạng nội dung phân chia xuống dưới lại đi qua từng cái hệ nhà thiết kế tiến hành kỹ càng thiết kế đợi đến lúc tất cả nội dung thiết kế ra đến sau lúc sau tổng nhà thiết kế tiến hành sửa sang lại tiếp nhận cho đến cơ giáp thành hình quá trình này một khi có cái nào bộ phận không có thể thành công tiếp cũng cùng một chỗ còn phải nấu lại một lần nữa thiết kế sau đó lại lại phân hủy đi, đi ra đợi đến lúc từng cái bộ phận đều có thể quá thẩm lúc này mới xem như được thành công thiết kế ra đến cuối cùng tại thiết kế ra đ ế n sau còn phải đi qua tinh p h ụ phê thẩm cho đến rất một bước này đều có thể đạt được thành công một trận cơ giáp mới xem như được thành công thiết kế ra đến mới có thể đạt được sinh sản phê số tuy nói s i n h sinh sản phê số có viện trưởng công lao nhưng là nếu như cơ giáp bản thân không có thể đạt được viện trưởng cùng các hệ chủ nhiệm cùng với tinh p h ụ phương diện người thừa nhận lại làm sao có thể nhanh như vậy ra lò dù sao một khi thất bại đây chính là đang mang toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện b ề ngoài sự tình cái này lâm đạo thật sự là đáng sợ hắn đến cùng từ nơi này tìm được như vậy một tri đoàn đội đến giút hắn thiết kế mới cơ giáp đ á i duy tư vũ hằng hiếp lại hai con người cho đến hôm nay đ á i duy tư vũ hằng nhưng không tin cơ giáp là do lâm đảo một người thiết kế ra đến dù sao có được nghiêm chỉnh cái đội ngũ nhanh thì một năm nửa năm chậm thì vài năm thậm chí vài chục năm thời gian mới có thể thiết kế ra một trận h kiểu mới cơ giáp cái kia người cuối cùng tin tức đâu lâm đảo lại hỏi lúc này đây không nói trịnh thác kiên nổi lên lỗ thai mà ngay cả đ á i duy tư vũ hằng cũng là đồng tử một hồi co rút lại tính tâm lưu ý tử tế nghe lấy đồng hồ nội viện lớn lên thanh âm Ta đã h ư ớ n g l ư u ra x i n đã qua, ngươi đã có thể một người thiết kế ra cái này không mới cơ giáp như vậy bọn hắn cũng đồng ý cho ngươi trước đảm nhiệm tứ tượng cơ giáp công ty cao nhờ ật xe ổ. viện trưởng giống như lơ đáng giống như nói ra đúng rồi lâm đ ạ o ngươi chỉ có ba tháng thời gian ba tháng sau vô luận cái này không kiểu mới cơ giáp tại thiên vóng lấy được như thế nào thành tích đều nâng lên sinh sản quá trình đến lúc đó ngươi có thể hay không tại tứ tượng cơ giáp công ty cao nhờ ật xe ổ trên vị trí ngồi v ứ n vàng nên xem cái này cơ giáp tiêu thụ công trạng yến tĩnh trong đám người hoàn toàn yến tĩnh tất cả mọi người phảng phất không thể tin được bình thường hai mắt ngơ ngác nhìn qua đồng hồ có thể ánh mắt tất cả đều rơi vào lâm đào trên người thân bí viện trưởng người bảo đảm đặt được lưu ra đồng ý trở thành tứ tượng cơ giáp công ty cao nhở ở co khi sơ khảo gi... một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm lập tức chuyển khắp đám người chính thác ánh mắt sáng thang thiên k ỳ bối rối đ á i duy tư vũ hàng đầu góc vẫn không có thể kịp phản ứng từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm lập tức chuyển quay lại đã đến viện trưởng đầu kia hán nghi hoặc hỏi lâm đào bên cạnh ngươi còn có người đúng vậy lâm đào gật đầu lâm đào người đã bên người có người chúng ta đây lần sau bàn lại á viện trưởng nói xong liền muốn tắt máy truyền tin viện trưởng không nội ta còn có một số việc muốn hỏi người một chút lâm đào vội vàng gọi hắn lại bốn phía mọi người vội vàng ngậm chặt miệng sợ hai ảnh hưởng tới lâm đào cùng thần bí kia viện trưởng trò chuyện đến lúc này đã có không ít người đoán được thần bí viện trưởng thân phận viện trưởng đoạn thời gian trước ta từng muốn hỏi thăm ngươi huyết lang bang tổng bộ bị tập kích sự tình ta như thế nào nghe được có ít người nói đó là tinh phủ quân đội xuất thủ lâm đào mô phỏng giống như lơ đã hỏi đánh rắm là ai nói tinh phủ quân đội xuất thủ viện trưởng chửi ầm lên vớ vẩn thật sự là vớ vẩn tinh phủ quân đội sao lại há có thể mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì những cái tia dưới mặt đất thế lực sự tình lâm đào mỉm cười nhìn khắp bốn phía ngốc t r ạ y mọi người lướt sau ánh mắt đã rơi vào như là con k i ế n cắn toàn thân không được tự nhiên đái duy tư vũ hàng trên người chỉ thấy đái duy tư vũ hàng sắp mặt một mảnh trắng bệnh vì vậy thuyết pháp giống như liền xuất từ trong miệng của hắn mặc dù không có nói thẳng ra miệng đến nhưng mọi người đều nhận định là hắn theo như lời thật muốn lại để cho viện trưởng biết rõ việc này đoán chừng quay về học viện tất nhiên sẽ bị lột bỏ một thân ra đến ni mã cái này lâm đảo thật sự là cái đó hữu không vang sách cái đó hữu ra hỏa đ á i duy tư vũ hằng đáy lòng thầm h ậ n quy một chương một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi chúng ta là tốt đồng học chương một trăm hai mươi chúng ta là tốt đồng học lâm đảo quét mắt đ á i duy tư vũ hằng cũng không có điểm ra tên của hắn bất quá nếu như theo viện trưởng trong miệng xác nhận cũng không phải là t ì n h p h ụ ra tay như vậy lâm đảo còn phải lại mang một lớp tiết ấu nếu không thanh trúc môn người còn có thể sửa chữa lấy cổ cứng kiêng viện trưởng vậy ngươi cho rằng rốt cuộc là người nào tập kích u y ế t lang bàng toàn bộ lâm đảo hỏi rốt cuộc họ chọn bốn phía đám người vô luận huyết lang bang chúng vẫn là thanh trúc m ô n người thậm chí trịnh t h á c thang thiên kỳ cùng với đái duy tư vũ hàng đám người cả đám đều kiên nổi lên hai lỗ thai khẩn trương chằm chằm vào lâm đào đồng hồ lâm đào tiểu tử n g ư ơ i như thế nào hỏi cái này ngươi lúc ấy cũng không ở đây viện trưởng tự hồ có chút không vui lâm đào cười cười cảm thấy như vậy chưa chắc sẽ lại để cho viện trưởng nói ra trần tướng không khỏi lại làm mở miệng nói dối viện trưởng ngươi cho rằng ngũ đại dưới mặt đất trong thế lực sẽ là cái nào thế lực ra tay tại nơi này vấn đề bên trên viện trưởng không chút nghĩ ngợi còn dùng một ư minh viễn tinh ngũ đại thế lực ngoại trừ trạch môn cùng thanh trúc môn bên ngoài mặt khác t a m gia hậu trường tất cả đều là lưu gia không có lưu gia mệnh lệnh bọn hắn t a m gia sao lại há có thể đấu tranh nội bộ ngừng lại một chút viện trưởng lại là trầm giọng nói ra về phần trạch môn nếu như bọn hắn ra tay đoán chừng bọn hắn hôm nay đã không tồn tại ở minh viễn tinh còn giữ lại thanh trúc môn viện trưởng ngược lại là không có l ợ i bình nhưng mọi người đã hiểu được trừ phi lưu gia tự đoạn một tay nếu không chỉ có thanh trúc môn âm thầm ra tay như vậy một lời giải thích tam đại thuộc sở hữu gia dưới mặt đất thế lực huyết lang bang thế lớn nhất lưu thang thiên kỳ một ngụm nóng hởi n h i ệ t hết u y nhất thời theo hết hồi phút tới đái duy tư vũ hàng sắc mặt một mảnh sáng trắng sau nửa ngày lên tiếng không được chính thác bất động thanh sắc quét mắt hai người tuy nhiên còn sụ mặt nhưng đáy lòng đã sắp cười ra tiếng c ổ viên trưởng ngươi ngươi ngươi chớ để ngẫm máu p h u n g người thang thiên kỳ vừa vội vừa giận thanh trúc môn đến tột cùng có hay không ra tay hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng lâm đào phản ứng khá từ lúc thang thiên kỳ lối ra thời điểm hắn liền chặt đứt thông tin thang môn chủ cái gì gọi là ngẫm máu p h ư n người lâm đào sụ mặt hư lạnh một tiếng người nói chuyện thế nhưng là đệ nhất cơ g i á p học viện đích cổ viện trưởng nếu như ngay cả hắn mà nói cũng không tin như vậy chúng ta huyết lang bang người còn có thể tin tưởng a i húng chi nếu như lúc này có người đứng thang thiên kỳ trước người ngậm máu phun người tuyệt đối là hắn không gặp huyết đều phun ra một miệng lớn sao lâm đ à o mà nói cũng đưa tới huyết lang bang chúng tâm huyết cổ viện trưởng đều một mực chắc chắn các ngươi thanh trúc môn còn có cái gì dễ nói tinh phủ không có ra tay ngũ đ ạ i dưới mặt đất trong thế lực chỉ có các ngươi thanh trúc môn có phần này năng lực thanh trúc môn có phải hay không khi chúng ta huyết lang bang người tốt khi dễ đã diệt chúng ta căn cứ Càng càng c ò tuy nhiên bên ngoài hòa hoán không ít nhưng huyết lang bang người nguyên một đám chừng đỏ lên hai mắt nhìn qua thanh trúc môn người giống như cắn người bình thường cái này quả thực chính là thai bay và gió các ngươi các ngươi thang thiên kỷ gấp phẫn nộ công tâm hàm răng đều nhanh cắn đứt cực lớn cái bàn bên kia đái duy tư vũ hằng gặp lâm đ à o cũng không có tại chỗ tại viện trường trước mặt điểm ra tên của hắn tái n h ậ t sắc mặt khá hòa hoãn tuy nhiên một lời không nói trong óc đã kịch liệt chuyển động lâm đ à o sở dĩ tại đệ nhất cơ giáp học viện nổi tiếng thậm chí trở thành học viện đệ nhất nhân bằng chính là hắn tại tài liệu hệ lưu lại cái kia một đạo đề cùng với động cơ thiết kế hệ ba mươi ba động cơ thiết kế phương án mà ngay cả đều là tài liệu hệ thiên tài đệ tử đái duy tư vũ hằng tại nhìn thấy lâm đảo lưu lại cái kia một đạo đề cũng không khỏi không đội phục lâm đạo tại tài liệu học phương diện này kỳ tư diệu tưởng hôm nay theo viện trưởng điều này đại biểu lấy cái gì đại duy tư vũ hàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng lâm đảo chẳng những có thể đủ với tư cách cơ giáp tổng kết cấu nhà thiết kế thậm chí còn có thể nhận nảy sinh cơ giáp động cơ thiết kế cơ giáp khung thiết kế cơ giáp đồ điện thiết kế các loại một loạt cùng cơ giáp tương quan thiết kế hàng ngục nói một cách khác lâm đảo một người hầu như đồng đẳng với nghiêm trình chi toàn đội một người như vậy cũng khó trách viện trưởng sẽ bảo vệ hắn tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty bởi vì dù là lâm đảo tại phương diện buồn bán có chỗ khiếm khuyết nhưng chỉ cần với hắn tại liền hầu như đại biểu cho gian phòng này cơ giáp công ty sẽ không dễ dàng xuống dốc mà người như vậy tia địa vị càng là không thua một gạch cấp bậc chính thức cơ giáp sư có thể tưởng tượng tại biết được lâm đảo thực lực sau lưu gia tất nhiên sẽ đem hắn làm trọng điểm nhân tài tiến hành bồi dưỡng một người hầu như tương đương với một cái di động cơ giáp công ty không nói lưu gia chính là bọn họ đái duy tư gia thậm chí tinh tế liên bang đều đem chi cung cấp đứng lên tiến hành bồi dưỡng c h ẳ đấy lòng một cái l bản hoàn hắn đại duy tư vũ hằng ánh mắt lập tức trở nên kiên định đứng lên nhìn qua lâm đảo ánh mắt cũng bắt đầu hiền lành đứng lên thang môn chủ đại duy tư vũ hằng ngữ khí phát lệnh các ngươi đã thanh trúc môn lén lút làm ra chuyện như thế tình vậy nên hướng huyết lang ba người nói lời xin lỗi vũ hằng thiếu ra chúng ta không có nghe vậy thang thiên kỳ hai mắt toát ra không dám tin t h ầ n sắc người bây giờ về trước đi ta ngày mai sẽ sẽ mang người đến lưu gia chịu nhận lỗi để tránh khiến cho chúng ta đái duy tư gia tộc cùng lưu gia không tất yếu hiểu lầm đái duy tư vũ hằng nói xong hướng một bên thanh trúc môn người ta nói nói người tới trước tiên đem thang môn chủ tử đem thang thiên kỳ cho áp sụn g dưới cái kia thanh trúc môn người s ứ n g sở ánh mắt của hắn phức tạp mắt nhìn thang thiên kỳ sau minh bạch đến thang thiên kỳ đại thế đã mất vội vàng vung tay lên lập tức đem người cho áp sụn dưới thang thiên kỳ bị bắt lại xuống dưới đái duy tư vũ hằng đứng đứng dậy bước nhanh đi đến lâm đào trước mặt lâm đào đồng học ngươi xem như vậy còn hài lòng không lâm đào nhữ mày chính thác hai con ngươi hiếp lại nhìn qua bị áp đi thang thiên kỳ một lời không nói chính thác đấy lòng minh bạch vô cùng hắn lúc này tự như cùng thang thiên kỳ chỉ lợi có một ngày tại hào phú ở giữa cực lớn lợi ích trước mặt tùy thời đều bị hy sinh mất nghĩ tới đây đ ấ y lòng của hắn thở dài một tiếng địa thôn trấn đâu lâm đào mỉm cười nói biết rõ lịch sử hắn tự nhiên minh bạch đái d u tư vũ hằng cử động lần này rõ ràng chính là đều muốn cùng hắn b ở uff s o n g quan hệ tốt ngày sau có thể thuyết phục đến đái duy tư gia tộc đi tới nơi này cái thời đại lâm đào một mực thừa hành chính là ít xuất hiện là m người ít xuất hiện làm việc đáng tiếc có đôi khi quá mức ít xuất hiện thật đúng là vô cùng không đáng tin cậy nếu như thang thiên kỳ g ạ t chúng ta đái duy tư ra người làm ra như thế sự t ì n h đừng nói chính là một cái dược liệu chấn chính là toàn bộ thanh trúc môn chỉ cần lâm đào đồng học mở miệng chúng ta cũng sẽ cùng nhau bồi thường cho các ngươi đái d u tư vũ hằng lơ n nói ra lâm đào thỏa mãn nhẹ gật đầu bất quá hắn tâm không tại trình hợp minh viễn tinh dưới mặt đất thế lực đang cười cười sau nói ra chúng ta là đồng học tuy nhiên ta hiện tại đứng ở huế y t lang bang bên này nhưng là không thể đưa ra quá mức phần yêu cầu về phần đem thanh trúc môn thường cho chúng ta một chuyện như vậy không bàn nữa về phần dược liệu c h ấ n từ hôm nay trở đi dược liệu chấn liền thuộc sở hữu các ngươi huế y t lang bang đái duy tư vũ hằng cười ha ha lâm đạo chúng ta thế nhưng là đồng học chính là một điểm nhỏ yêu cầu ta còn là có thể đại biểu đái duy tư gia tộc đáp ứng nói rất hay chúng ta là đồng học lâm đào đồng dạng n ở nụ cười tốt, tốt, tốt. chúng ta là tốt đồng học đái duy tư vũ hằng cười to liên tục gật đầu hôm nay chúng ta coi như là không đánh bất phân nhận thức không bằng chúng ta trước tiên đem chuyện nơi đây cho triệt để giải quyết sau đó quay về minh viễn thành phố ta chuyên môn cho các ngươi huyết lang bang mang lên một bàn thực r ư ợ u xem như ta thay thanh trúc môn hướng các ngươi huyết lang bang nói xin lỗi đi như vậy cũng tốt lâm đào gật gật đầu nếu như đối phương đều đã mở miệng nếu như cự tuyệt vậy rất không nghệ tình dù sao đái duy tư vũ hàng thế nhưng là đái duy tư người của gia tộc chính thác ngươi trước an bài một chút đi lâm đào quay đầu nhìn về chính thác phân phó nói chính thác gật gật đầu sau hướng đám người vây vây tay đem tần ca cùng hồng tuấn thành cùng nhau hoàn tới đây nếu như dược liệu chấn thuộc sở hữu chúng ta huyết lang bang a tần đã giúp lấy đem dược liệu chấn quản lý thoáng một p h á t đúng vậy t r ị n h ca thần ca trợt gật đầu còn có không nên làm khó thanh trúc m ô n người nếu như bọn hắn muốn lưu lại liền đồng dạng miếng đất b ả n cho bọn hắn mở tiệm bán thuốc cá trịnh thác lại là phân phó lúc này bất đồng tần ca mở miệng một bên đái duy tư vũ hàng liền vừa cười cam đoan trịnh ban chủ hà tất phiền thoái nếu như chúng ta thanh trúc môn t ố i lui ra khỏi dược liệu chấn như vậy chúng ta một người cũng sẽ không lưu lại tối đa cũng khiến cho bọn hắn tại có cần thời điểm tới đây mua sắm mua sắm dược liệu chỉ s hắn cười nhìn qua chính thác vũ hằng thiếu ra nói đùa chính thác vội vàng khoát tay dược liệu chấn nếu như vì dược liệu bán buôn thị trường chỉ cần là đến đây thỏa đáng việc b u ô n bán chúng ta huyết lang bang há lại sẽ tự tuyệt đái duy tư vũ hằng cười gật đầu không hề ngôn ngữ đã phân phó sau chính thác lại là quay đầu hồng lão bản ngươi đi mời một chi đầu bếp đội ngũ tới đây đem trên thị trấn tất cả dược liệu thương đô triệu tập tới đây chúng ta cũng mang lên một lần yến hội theo chân bọn họ hào hảo đánh lên một tiếng n ờ i đến đúng rồi hồng l ã bản ngươi ngày sau sẽ trở thành thôn chấn nhân viên quản lý nếu có cái gì quy củ tốt nhất trước sớm theo chân bọn họ đánh tốt n ờ i đến chẳng thế sau này đem người đ ắ c tội c h ấ n chúng ta tử đã có thể sẽ thiếu một cái dược liệu bán buôn thương lượng chính lão đại ta minh bạch hồng tuấn thành như là gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu tiệc rượu qua đi đái duy tư vũ hẳn g có chút không nỡ rời đi bất quá hắn còn phải hướng lên tầng báo cáo hôm nay dược liệu chấn một chuyện đồng thời còn muốn cho người thu thập bị sơ sót mất lâm đảo tư liệu cái này lâm đảo tuyệt không phải trước mắt chỗ đã thấy như thế bình thường bạch di ca úc bạch p h à m người láo tìm chúng ta nơi đây ta hiện tại cũng suy nghĩ có muốn hay không cùng bạch di nâng nâng làm cho nàng tiếp tục giảm giảm tiền thuê đỗ thụy chi t r e o k ẹ o nói mẹ của ta không phải đã cho các ngươi giảm đã qua ư mỗi tháng mười vạn tinh tệ ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem nào có so cái này còn thấp tiền thuê bạch phàng đĩ môi có thể ngươi mỗi ngày tìm chúng ta nơi đây không sai biệt lắm đem nơi đây khi ngươi nhà đỗ thụy minh cũng là cười nói nơi đây vốn chính là nhà của ta hơn nữa ta ở chỗ này qua đêm sao các ngươi đừng quên ta thế nhưng là mỗi thiên đều mang ăn sáng tới bạch pham có chút tức giận ha ha ha d ò i chẳng phải với ngươi chỉ đ ù a một chút tư gặp bạch pham thân sắc đỗ thụy chi nhịn không được cười khanh khách nói hừ bạch pham hư một tiếng không có lại nói tiếp túi đầu tiếp tục nghiên cứu đồng hồ bên trong cái kia phần c h ì tư liệu đúng rồi ngươi cùng lâm đảo bị trộn đến huyết lang ban đoạn thời gian kia đến cùng như thế nào tới bọn hắn có hay không đánh các ngươi đỗ thụy chi hiếu kỳ hỏi bạch phàm nghe vậy tay không khỏi run dậy thoáng một phát cùng lâm đảo biến mất mấy ngày nay thế nhưng là lòng hắn cảnh cải biến lớn nhất vài ngày hơn nữa công kích huyết lang bang sự tình há lại sẽ nói cho đỗ thị tỷ đ ệ hắn giả bộ không nghe thấy tiếp tục túi đầu nghiên cứu đỗ thụy minh khen nhữ mày hắn đồng dạng cũng là đối lâm đảo so sánh người biết vội vàng chuyển hướng chủ đề bạch phàm ngươi đến cùng đang nghiên cứu mấy thứ gì đó bạch phàm còn chưa mở miệng cửa lạch cạch một tiếng mở ra lâm đảo cùng trịnh thắc cùng nhau đi đến ồ người rất đủ lâm đảo cười nói đáy lòng cũng không kinh ngạc. ngược lại là bạch p h ạ m cùng đỗ thụy minh hai người chứng kiến trịnh thác xuất hiện đều là đáy lòng kinh hãi đỗ thụy chi cũng không nhận ra t r ị n h thác thấy hắn vẻ mặt âm nhu thần sắc không khỏi n h ữ mày lâm đảo hắn là ai tuy nói nơi này là lâm đảo một mình thuê trở về có thể nàng dù sao cũng là một gã nữ sinh nhịn không được lâm đảo mỗi ngày mang theo nam tử xa lạ trở về thật muốn xảy ra chuyện nàng khóc địa phương đều không có được rồi đỗ thụy chi đối với mình thân tư sắc vẫn còn có chút tự kỷ trịnh Chị... bạch phàm còn chưa nói xong lâm đảo liền cười đã cắt đứt hắn mà nói gọi trịnh ca à hắn so các nguyên niên kỷ đều lớn chính ca ngại như thế nào cũng đã tới c h i n h t h á c đã vinh dự trở thành huyết lang bang tổng bán chủ bạch phàm trong giọng nói mang theo kính sợ thuận đường tới c h i n h t h á c ngữ khí giống nhau di vãng mang theo một tia âm n u làm cho người ta nghe được toàn thân không khỏi nổi lên một t ầ n g nổi da gà điều này làm cho đỗ thụy chi lớn c a o mày cũng may đỗ thụy minh xem thời cơ thấy nàng thần sắc không đúng vội vàng mở miệng tỉ chính ca cũng không phải là ngoại nhân nếu như không có hắn cùng lâm đảo chúng ta cũng chưa chắc có thể tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện kỳ thật đỗ thụy minh cũng không biết nếu không có trịnh thác hỗ trợ đem cổ lôi thầy cho cất bước bọn hắn thật đúng là chưa hẳn có thể có được cổ lôi đại sư t ư ơ n g trợ thuận lợi tiến vào đệ nhất cơ g i á p học viện hắn lúc này nói hoàn toàn là bởi vì trịnh thác huyết lang bang thân phận để tránh đỗ thụy chi đem người đất tội đỗ thụy chi nghe vậy trong lòng thất kinh gặp lâm đ à o cũng là gật đầu vội vàng chạy ra đi các ngươi chờ ta đi châm trả nếu như bạch p h ạ m đã ở lâm、Đào、đấy lòng ghé động liền hướng hắn nói bạch phàm trịnh ca định đem các ngươi dược liệu chấn cao ốc mua xuống nếu như bạch di không ngủ, Nàng khẳng định không ngủ. biết rõ trịnh thác nền tảng bạch Phạm, lập tức một dây chạy chậm đi ra ngoài các ngươi chở ta lập tức đem mẹ gọi tới lâm đ à o cùng trịnh thác nhìn nhau cười cười không khỏi lắc đầu không bao lâu bạch di bị bạch p h ạ m lôi kéo tới đây mà đỗ thủy chi cũng chuẩn bị xong nước t r à mỗi người rót một ly chính là ngươi đều muốn mua chúng ta dược liệu c h ấ n cao úc bạch di tới đây sau cẩn thận đánh giá t r í n h thác t r í n h thác một mực chuyên tâm tu luyện sức lực chỉ đầy người âm nhu khí tức không có nửa phần dường cương khí tức làm cho người ta chứng kiến không khỏi đáy lòng sinh nghi bạch d ta cũng không dừng lại mua xuống cao úc, còn ý định liền đất chống cùng nhau mua xuống chính thác theo lâm đảo mà nói đ ố i trước mắt chi nhân cũng có chút tôn tính điều này làm cho bạch di sắc mặt tốt hơn nhiều n g ư ơ i đã muốn mua cái kia chàng cao úc có lẽ cũng biết bạch di vừa muốn xách chuyện ma quái một chuyện chính thác đã n ở nụ cười bạch di chuyện khác ngươi cũng không cần quản g chỉ cần một câu tất cả mọi chuyện chúng ta đều giải quyết chuyện đó lệnh bạch di rất có không thích nàng thế nhưng là kinh doanh cho thuê phòng người tự nhiên biết rõ bên trong một ít đạo đạo r ứ t bỏ chuyện ma quái nghe đồn không đ ể cập tới muốn mua tiếp theo chàng cao úc dù là chuẩn bị đủ tài chính theo qua tay đã đến hộ trong lúc này ít nhất cần không ít thời gian phiền t h o i rứt trước mắt trịnh thác thế nhưng là liền đất chống mua một lần trong đó phiền thoái càng là nhiều vô số kể bạch di yên tâm đi ngươi trực tiếp báo cái giá là được nhìn ra bạch di t h ầ n sắc lâm đào không khỏi cười nói cũng may bạch di vẫn tương đối tin tưởng lâm đào là người bất quá nghĩ đến cao ốc chuyện ma quái nghe đồn cùng với liền thay đổi vài lần người thuê đã phát s a n h việc lạ nàng trầm n g â m hồi lâu lúc này mới k h ẽ to mày cái này cao ốc ta mua về thời điểm cũng không đắt liền đất chống cùng một chỗ cũng liền hơn bốn nghìn vạn à bất quá bây giờ mà nói liền đất chống cùng một chỗ ta cho ngươi hai trăm triệu bạch di ngươi có thể thỏa mãn chính thác cười hỏi b ạ c hai Di cái i chấn động, k cao ốc. c á kia cao ốc trăm h nhưng h ế là c u y a u linh triệu l tính a cả đất trống đối với cái kia chẳng cao ốc mà nói cũng không tính nhiều hai trăm linh triệu cái này theo c r í n h thác trong miệng nói ra đỗ thụy chi đồng dạng chấn động tại tới đây minh viễn thành phố trước trên tay nàng tiền lệ cũng gần kể chẳng qua là tầm mười trăm vạn tà hữu chưa từng gặp qua dùng ước tính toán tài chính đương nhiên bọn hắn đô ra tiệm bán thuốc cũng không phải là cầm không xuất ra thế nhưng phải đem tồn kho cũng phải cùng nhau toàn bộ bán đi dưới tình huống mới có thể lấy được đi ra đỗ thụy minh k h e c nhữ mày sau cũng không nói chuyện hắn vẫn là hiểu rõ trịnh thác thân phận bạch pham cũng là đồng dạng không nói bạch di cái giá tiền này ngươi còn thỏa mãn không lâm đào hỏi thỏa mãn là thỏa mãn có thể chỗ đó bạch di do dự nếu như bạch di thỏa mãn vậy như vậy được rồi lâm đào tại chỗ đánh nhịp ngươi lập tức làm cho người ta đem tất cả tư liệu chuẩn bị một chút lập tức đóng dấu thủ tục sang tên a hiện tại bạch di chấn động mẹ ngươi sẽ đem tư liệu chuẩn bị một chút ta chính thác có chút năng lực bạch phàm ở một bên cũng là nhắc nhở bạch di đáy lòng một vạn cái không tin nhưng nếu như lâm nào cùng bạch phàm đều đã mở miệng nàng cũng đem bản thân tư liệu chuẩn bị thoáng một phát đồng phát đưa đến trịnh thác đồng hồ trước sau không đến nửa giờ chính thác đồng hồ rốt cục văng lên chính thác nhìn thoáng qua hướng lâm nào gật gật đầu sau liền đem tư liệu gửi đi đã đến bạch di đồng hồ bạch di ngươi đang ở đây trên văn kiện ký tên ta có thể đem tiền chuyển ngươi tài khoản ừ bạch di khẽ giật mình sau đó nàng đồng hồ cũng văng lên nhìn xem đồng hồ chung giấy trắng n ự c đen còn có tinh phủ con dấu văn bản tài liệu tư liệu n à n g cả người có chút ngốc ngộng tựa hồ có chút không dám tin tưởng bình thường bất quá bạch di vẫn là rất nhanh tại trên tư liệu ký cái danh tự cũng căn cứ nhắc nhở nhấn xuống chỉ mô hình khôn u đúc chính thác xác nhận về sau tại chỗ chuyển hai trăm i triệu đi qua ngài ngân hàng tài khoản nhập sổ hai trăm linh tinh tệ hiện tại số dư còn lại và sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở s h s s s s s s s s n s s s s s s s s s s t s s s s s i s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s mà là suốt hai trăm triệu cái này trịnh ca đến cùng nhiều lắm có tiền chứng kiến trịnh ca ném ra ngoài hai trăm triệu sau nhưng m à không đổi sắc đỗ thụy chi cả kinh đồng tử một hồi c ó rút lại đương nhiên nếu như nàng biết rõ lâm đ à o giờ phút này trên người còn có một thức thời điểm tất nhiên giật mình trễ bên trên đều ngủ không đ ế n biết bạn cùng lứa tuổi bên trong nàng chưa từng nghe nói qua ai trên tay có thể tùy thời móc ra một hai cái ước người bạch di cũng là cả kinh chấn động toàn thân nàng cũng không phải khiếp sợ tới tay hai trăm triệu mà là cái kêu phần văn bản tài liệu tốc độ theo như thói quen của nàng tính tư duy loại này liền đất chống cùng nhau bán ra hợp đồng văn bản tài liệu ít nhất phải muốn xịn mấy tháng mới có thể che đến con dấu thật không nghĩ đến bạch di ngầm đầu phản phất mới vừa vặn nhận thức trịnh thác bình thường lần nữa đánh giá nàng bạch di hiện tại giấy trắng m g ự c đen tiền cũng chuyển ngươi tài khoản lên cái k i a chẳng cao ốc xem như thuộc về ta a chính thác c ư ờ i hỏi bạch di ngốc nhưng gật đầu bạch pham nhìn nhìn trịnh thác cùng lâm đ ả o lại nhìn một chút bạch di gặp hết t h ể đã định rồi xuống vội vàng đem bạch di kéo ra khỏi cửa ra vào mẹ nếu như bắn đi ngươi hay đi về trước ca chúng ta còn có chuyện bạch pham nha ngươi cần phải cùng trịnh ca hảo hảo ở chúng nhưng hắn là cái bồn sự người lâm đ à o cũng là rất có người có bản lĩnh có thể nhận thức nhiều như vậy b u ồ n sự người khó trách tuổi còn trẻ liền kiếm được nhiều tiền bạch p h à g ngươi cần phải nhiều cùng lâm đ à o học tập cách lấp kín c ử a mọi người vẫn là nghe được bạch di liên tục dặn dò thanh âm đỗ thụy minh thở dài có thể trở thành dưới mặt đất thế lực đầu lĩnh lại có cái nào không phải b u ồ n sự người đỗ thụy chi ở n g ư ợ c một tiếng nuốt nước miếng một cái đến lúc này nàng mới cảm giác được lâm đ à o chỗ người quen biết nhưng là một cái so một cái b u ồ n sự không nói trước mắt chị ca chính là hôm nay buổi sáng chính là cái kia lương t r ạ c vũ vẫn là tứ tư tượng cơ giáp công ty công nhân đâu chính thác thần sắc như thường lâm đào mỉm cười nhưng là không nói thật lâu bạch di rốt cục dặn dò hoàn tất bạch p h ạ m sau khi trở về trên mặt hiện ra khuôn mặt bất đắc dĩ tốt rồi chính thác sự tình cũng đã đã xong hiện tại đến khi ta thấy mọi người ở đây mà lại lại giải quyết xong dược liệu chấn cao ốc sự tình lâm đào nhìn qua đô thị tỷ đệ cùng với bạch p h ạ m nói ra lâm đào ngươi còn có chuyện gì đỗ t h ị chi đưa tay phải ra nhẹ nhàng u ố t u ố t h u y ệ t thái dương nàng cảm giác sự tình hôm nay giống như có chút tà môn thụy chi ngươi về phòng trước a lâm đ à o nhìn lướt qua mọi người tại đây đông nhiên hướng phía đỗ thụy chi vừa cười vừa nói tại lương trạch vũ tới thời điểm hắn đã mơ hồ cảm giác được đỗ thụy chi cả tính nói như thế nào đây chính là loại loại người sợ p h i ề n p h ứ c nếu như chuyện kế tiếp thật muốn làm cho nàng biết rõ lâm đ à o cũng không biết nàng sẽ như thế nào lựa chọn nhưng lúc này bài trừ đi ra ngoài có lẽ đối với song phương đều mới có lợi t r i n h thác b ạ c h phàm hai người đều là nhìn đi qua lâm đ à o ngươi ngươi có ý tứ gì đỗ thụy chi sắc mặt khẽ biến lâm đảo nếu như tỷ của ta cũng đã đến đệ nhất cơ giáp học viện khẳng định cũng có thể đến giút ngươi Đỗ ngay vậy đỗ thụy chi buồn bã biến sắc tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện đỗ thụy chi chỉ có hai cái ý niệm trong đầu đầu tiên là vì để cho trước kia người biết rõ nàng đỗ thụy chi cũng là có năng lực tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện đích thứ hai liền để cho người trong nhà an tâm bởi vì nàng cũng là có thể theo đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp sau đó tìm một cái phần cơ giáp tương quan công tác đơn giản gửi thông điệp dược liệu điểm sinh ý lúc này chật nghe được lâm đảo mà nói trong lúc nhất thời đỗ thụy chi ha to miệng nhưng là không biết nên nói cái gì đó nàng trong mắt ánh mắt xéo qua quét trông đi qua không nói tiền nhiều chi chủ chính thác thậm chí bạch phạm cùng với đỗ thụy mình cũng là cầu chặt l ô n g mày ta có thể làm được đỗ thụy chi cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà cắn chặt hàm răng nói ra một phen trái lương tâm mà nói đã gặp nàng tóc ngăn phía dưới đến mức đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lâm đảo âm thầm nhữ mày chính t h á c một lời không nói bạch phạm thì là quét mắt lâm đảo đỗ thụy minh lo lắng không thôi sau nửa ngày lâm、đảo、đông nhiên cười ra tiếng được rồi cũng coi như ngươi một cái nhưng là nói đến đây lâm đảo sắc mặt xếp chặt đỗ thụy chi sự tình hôm nay không thể để lộ ra đi nếu không k h ô ngất n chúng ta chính là các ngươi đ ỗ thị dược liệu đ i ể m cũng sẽ trở thành lưu gia địch nhân rồi đỗ thụy chi túi đầu không nói lâm đảo có chút mắt hi sau hướng đỗ thụy minh nói ra thụy minh ngươi đã gặp gen cường hóa dược tệ đỗ thụy minh trợt gật đầu hắn vẫn muốn đạt được một phần như vậy dược tệ trở thành như lâm đảo bình thường thân thể không nói lâm đảo trên người mạnh mẽ cơ bắp chính là cực lớn chi chim cũng là đáy lỏng của hắn một mực hướng tới chính thác khe nhữ mày ánh mắt xéo qua quét mắt đỗi mắt đỗi cuối cùng vẫn là không nói gì hiện tại chính thác đã giúp đỡ thu mua một đám dược liệu tùy thời đều có thể chế tác nhóm thứ hai gen cường hóa dược t một khi chế tác hoàn thành ngươi cũng có thể tới đây hưởng dụng một phần lâm đào nói ra thật sự đỗ thụy minh vui mừng quá đỗi lâm đào mỉm cười từ lúc đang tại trước mặt hắn sử dụng gen cường hóa dược tê lúc cũng đã quyết định bang đỗ thụy minh một chút không có gì chỉ vì thuận mắt lâm đào một mực ít xuất hiện là người chỉ khi nào thuận mắt sẽ làm ra bình thường tiêu hùng sẽ không làm nếu không hắn đã sớm đã trở thành tiêu hùng mà không về phần dưới mắt tình trạng liền một viên tiểu tiểu minh viễn tinh vẫn là chưa có chạy đi ra ngoài đối đỗ thụy minh hắn là như thế đối bạch p h ạ m hắn cũng giống như thế thậm chí hồ mà ngay cả chính thác lâm đ ả o cũng giống như thế đối lãi muốn biết rõ bạch p h ạ m thế nhưng là đời sau bạch vô p h ạ m mà chính thác nhưng là trịnh gia chi nhân duy chỉ có đỗ thụy minh tỷ đ ệ cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có lâm đ ả o hoàn toàn có thể lựa chọn bỏ mặc lâm đ ả o đông nhiên một mực túi đầu đỗ thụy chi ngầm đầu lên sọ trong ánh mắt toát ra một tia k i ê n nghị nhìn qua lâm đ ả o n g ự khí bình thản mà hỏi thăm ngươi nói rất đúng đệ nhất cơ giáp học viện danh dự tổn thất sự tình rốt cuộc là chuyện gì đối với gen cường hóa dự tề nàng hoàn toàn không biết gì cả duy nhất biết rõ đấy chỉ có đệ nhất cơ giáp học viện nói thật ra lời nói đỗ thụy chi rất muốn thuận lợi theo đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp nhưng nàng tính tình thủy chung cùng đỗ thụy Minh chi tích、thủy、Chi ân người giờ phút này liên tục nghe được lâm đ à o nhắc tới đệ nhất cơ giáp học viện không khỏi hỏi lên gặp nâng lên trọng điểm đỗ thụy minh đ ấ y lòng khẽ giật mình nhìn đi qua b ạ c h phàm cũng là khóa này sinh lông m ạ c cửa ta cùng viện trưởng đã đạt đến hiệp định do hắn cùng trịnh thắc cùng một chỗ đảm bảo mấy ngày nữa ta sẽ tiến về trước tứ tượng cơ giáp công ty trở thành tứ tượng cơ giáp công ty viên trước lâm đảo nói ra trở thành tứ tượng cơ g i á p công ty viên chức đây chính là chuyện tốt nha nhưng lại đã chiếm được viện trưởng cùng chính thác ừ chính ca đỗ thụy chi trong mắt ánh mắt xéo qua kinh ngạc quét trịnh thác liếc cái này trịnh thác rốt cuộc là người nào chẳng những tiền nhiều còn có được lấy cùng viện trưởng cùng loại quyền lực đỗ thụy chi khiếp sợ không thôi bất quá dứt bỏ t ầ n g này có thể tiến vào tứ tượng cơ g i á p công ty đây tuyệt đối là một chuyện tốt mà ngay cả nàng cùng đỗ thụy minh lựa chọn tiến vào đệ nhất cơ giác học viện lúc đó chẳng phải hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể có được một phần cơ giác công ty công tác cơ hội với tư cách tinh tế liên bang nổi tiếng minh viễn tinh đệ nhất cơ g i á p học viện tại cơ g i á p công ty vào nghề cơ hội có thể so sánh khác cơ g i á p học viện cao hơn đỗ thụy minh cùng bạch phàm nhữ mày bọn hắn tất cả đều biết rõ trịnh thác thân phận việc này tuyệt không phải trước mắt như thế đơn giản quả chẳng thế lâm nào lại là nói ra kế tiếp thời gian ta sẽ đảm nhiệm tứ tượng cơ g i á p công ty cao nhất ceo trong đoạn thời gian này ta sẽ hết mọi khả năng đem tứ tượng cơ g i á p công ty quyền lực nắm trong tay、Phúc. còn đang nghi hoặc đều muốn uống một mụm trà bình tĩnh tâm thần đỗ thụy chi một miệng nước trà phun tới trực phún đã đến đối diện trước mặt đỗ thụy minh trên người, người. người người muốn đảm nhiệm tứ tượng cơ g i á p công ty cao nhất ceo đỗ thụy chi ngốc mộng đừng nói nàng chính là bị phun ra một thân nước trả đỗ thùy minh cũng là ánh mắt ngốc nhưng bạch pha mặc dù tốt một điểm nhưng thần sắc đang lúc cũng là khiếp sợ không thôi cao nhất ceo đây chính là tương đương với toàn bộ cơ g i á p công ty tổng giám đốc cấp nhân vật nói một cách khác một khi đã trở thành cao nhất ceo nếu như không có bất luận cái gì cản trở dưới tình huống hầu như có thể khống chế toàn bộ tứ tượng cơ g i á p công ty cái này cùng đỗ thụy chi trong đầu sở tưởng tượng bình thường viên chức kém thế nhưng là cách xa và dặm căn bản không tại cùng một cái cấp độ lâm đạo ngươi ngươi sẽ không phải nói đùa sao đỗ thụy chi ở ngược một tiếng tiết hầu giật giật sớm mất bình thường với tư cách mỹ nữ ấn tượng cái này thực sự quá ngoài dự đoán mọi người cho đến giờ phút này nàng nhưng có chút không dám tin tưởng ha ha lâm đảo cười cười chính thác chỗ đó có thể ôm được bốn mươi phần trăm cổ quyền mà viện trưởng đầu kia cũng có thể thuyết phục lưu gia theo trong tay bọn họ đạt được ba mươi phần trăm cổ quyền nói cách khác ta sẽ dùng bảy mươi phần trăm cổ quyền đủng hộ độ cường thế tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty dù là đương nhiệm xì â ta cũng là có quyền tại chỗ đuổi việc cái này cái này cái này thực sự quá kinh người đương ỗ Thủy、Chi、trong lúc nhất thời vẫn là tiếp thụ Chi không、nổi. Bạch Phạm khẽ h lúc nổi. vẫn n là i thực ý đ ị h muốn toàn bộ tiếp quản toàn n tiếp tứ t bộ ư ợ cơ c giáp ô nhiên g Đương ty? n bất đồng lâm đ à o mở miệng một bên trịnh t h á t trợn mỉm cười nói ra lâm đ à o hiện tại đã thiết kế ra một trận kiểu mới cơ giáp cái này khung cơ giáp thậm chí còn đã chiếm được đệ nhất cơ giáp học viện kể cả viện trưởng cùng với các hệ hệ chủ nhiệm ủng hộ chỉ cần cái này khung cơ giáp tại thiên vong đạt được nhất định ủng hộ hơn nữa lâm đảo cao như thế cổ quyền ủ n g hộ xuất tỷ lệ hắn tuyệt đối có thể đem toàn bộ tứ tượng cơ giáp công ty từ trên xuống dưới không chế trong tay cái này đã không còn là lâm đảo chuyện riêng tình mà là đang mang toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện chính thác giải thích đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử một khi tốt nghiệp dù là tại bên ngoài tìm không thấy phù hợp công tác cũng là có thể nhét vào tứ tượng cơ giáp công ty bởi như vậy chẳng những có thể đủ cam đoan đệ nhất cơ giáp học viện đích đi học suất tỷ lệ còn có thể lại để cho các học sinh có thể trước tiên đạt được đầy đủ thực tập cơ hội thật là như vậy b ạ c h phàm n g h i hoặc đỗ thụy minh cũng là to mày đỗ thụy chi ngay xong lập tức kêu to lên tiếng đây chính là chuyện tốt nhà vì cái gì ngươi nói sẽ tổn hại đến đệ nhất cơ giáp học viện đích danh dự đỗ thụy chi thập phần khó hiểu lâm đào t h ầ n sắc không thay đổi thoáng qua liền minh bạch trịnh thác lời nói này nguyên nhân không khỏi mỉm cười ngậm miệng lại không nói một lời lâm đào tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty sau hắn muốn đem toàn bộ người của công ty đổi thành người một nhà như vậy mới có thể rất tốt quản lý tứ tượng cơ giáp công ty t r ị n h thác cười cười thanh â m hắn thập phần âm l u nhưng này lúc cũng chậm lại n g a khí làm cho không người nào theo phản cảm các ngươi cũng đều biết lâm đào hiện tại thế nhưng là chỉ có một người nếu như không có đầy đủ đảm nhiệm những thứ này cương vị người như vậy hắn cũng không cách nào quản lý một cái ok lớn cơ giáp công ty cho nên lâm đào ý định theo đệ nhất cơ giáp học viện chi ê u một đám đệ tử các ngươi cũng biết nếu như lâm đào lớn hơn số lượng tuyển nhận một đám đệ tử nhất định sẽ lại để cho đệ nhất cơ giáp học viện tổn thất đại lượng hiện giữ tu tài đối đệ nhất cơ giáp học viện mà nói đây chính là một cái thật lớn đà kích hơi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến đệ nhất cơ giáp học viện đích việc học t r í n h thác trì h o a n vừa nói nói ừ hình như là như vậy đỗ thụy chi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu hơn nữa cử động lần này đối đệ nhất cơ giáp học viện cực kỳ mạo hiểm một khi tiểu mới cơ giáp không có thể lựa nóng luôn bán đối đệ nhất cơ giáp học viện đích danh dự cũng là một cái cực lớn đà kích Trịnh Thác ôn nu nói. Lúc này Lúc đối â y gật đầu cũng không dừng đầu lại ở ở đại i đ trịnh thác nói xong lâm đào cũng mở miệng nói chuyện bắt đầu từ ngày mai các ngươi trở lại học viện sau liền giúp ta chú ý một ít người t à i bà chỉ ở các ngươi cảm giác bọn hắn có thể tin nguyện ý đến đây tứ tượng cơ giáp công ty liền viết xuống một phần danh sách cho ta ta sẽ trực tiếp tìm viện trưởng yếu nhân lâm đào nói ra thật sự đỗ thụy chi mở chừng hai mắt đỗ thụy minh cũng là vẻ mặt ngốc trệ nhìn qua lâm đ à o lâm đ à o nhẹ gật đầu vậy ngươi đ ỗ n g nhiên đỗ thụy chi sắc mặt đỏ lên nàng túi đầu sọ hai tay xoa g ó p áo vậy ngươi cảm thấy ta có thể không thể đảm nhiệm tứ tượng cơ giáp công ty công tác ách đỗ thụy minh khỏe mắt nhảy lên vài cái b ạ c h pham phốc phốc một tiếng bật cười t r í n h thác đưa tay nhẹ nhàng l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương cười mà không nói ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm phương diện nào lâm đảo đồng dạng cười hỏi lại chỉ cần có thể tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty vô luận ngươi an bài ta đến đâu cái c ư vị ta đều nhất định có thể đảm nhiệm gặp lâm đ ả o cũng không phản đối đỗ thụy chi mừng rỡ trong lòng sớm mất vừa rồi nhanh nhó chương chương i Minh tại cười tiếng, cái liền thiện đi giáp thôi. Người cười cái Minh cười cười, bạch bản bên, Bị bạch phạm chính cũng chỗ chỉ cơ giáp công chính thác cám cao phàm, Thủy hẳn thân hồ, phàm Thủy Thủy là này ràng là vào mà mày. mơ muốn muốn Một trường gần tượng lao Đỗ đều Đỗ Đỗ tỉ tứ ty làm gì? ra rõ kề lâm đ à o lần này thế nhưng là đi đảm nhiệm cao nhất ceo chúng ta chẳng thừa dịp cơ hội này bang lâm đ à o đem địa vị củng cố đến lúc đó chúng ta tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty còn không phải hắn một câu sự tình đỗ thụy minh cười hỏi lại giống như cũng là như vậy a đỗ thụy chi mở chừng hai mắt tốt rồi lúc này lâm đ à o cũng lên tiếng hiện tại cũng là khảo nghiệm các ngươi năng lực thời điểm nếu như các ngươi có thể thừa dịp hiện tại tổ chức lên bản thân đội ngũ như vậy tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty sau trở thành một tên quản lý cũng không phải là việc khó chẳng thế coi như tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty do ta người bảo đảm trở thành quản lý c ũ n g k h ô n g c c á h nào đ gật gật ạ thác có chút meo lại hai con ngươi bất động thanh sắt tại lâm đảo trên người nhìn lướt qua với tư cách huyết lang bang cao tầng hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói ca đỗ nhĩ r ư ợ u đối với lâm đảo cơ giáp sư thực lực chính thác cũng không hoài nghi nhưng lâm đào đã xem như cùng hắn ngang nhau địa vị chi nhân mời uống ca đ ộ nhĩ hiện nhiên chính là đối lâm đào m ạ o phạm lúc này chính thác đang lo lắng có muốn hay không thay lâm đào ra tay giáo h ấ n cái này gọi là lý ngang chi nhân lâm đào gật đầu lý ngang cơ giáp sư hệ thiên tài đệ tử thiên vong xếp hạng thứ năm tại thiên trinh cơ giáp công ty đảm nhiệm cơ giáp khảo thí sư rất nhanh bạch phạm sẽ đem về lý ngang tin tức từng cái c á o chi bất quá lâm đào đều muốn nghe được cũng không phải là những thứ này dù lý ngang cái kia phần cố chấp đều muốn lấy được những thứ này thành tích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm đào muốn giải chẳng qua là lý ngang bình thường l à người chính thác một mực nghe về lý ngang tình huống đông nhiên hắn ánh mắt sáng lên lâm đ ả o ngươi nói cái này lý ngang ta giống như nhận thức lời này vừa ra mọi người ánh mắt đều đã rơi vào trên người của hắn mà ngay cả đang thao thao bất tuyệt bạch phàm cũng đột ngột ngầm miệng lại chính thác quét một vòng đố ra tỷ đ ệ cùng bạch phàm sau hơi trầm n g âm lúc này mới mở miệng lâm đ ả o ngươi đã cũng hiểu được chúng ta chỉnh thác sức lực chỉ vậy ngươi cũng biết mặt khác cái khác của võ đố ra tỷ đ ệ cùng bạch phàm cũng không phải là cổ vo thế giới người nếu không có xem tại lâm nào đã đem bọn hắn trở thành người một nhà chính thác cũng không có ý định khi bọn hắn trước mặt nhắc tới về cổ vo sự tỉnh lâm đào k h ẽ di một tiếng ánh mắt trợt hiện chuyển vài cái sau hỏi lý ngang chẳng lẽ là hiểu được thốn kình lý gia chi nhân đời sau liên bang bắt đại cổ võ thế gia chính giữa có một cái lý gia bọn hắn nắm giữ lấy thốn tình loại này cổ võ công pháp lâm đào đồng dạng hiểu được nhưng bởi vì gần đoạn thời gian sự t ì n h không ít cho nên hắn có rất ít thời gian một lần nữa tu luyện cổ võ không sai nếu như cái này lý ngang là cái tia thiên vong xếp hạng thứ năm lý ngang như vậy hắn chính là cổ võ gia người của lý gia chính thác gật đầu lâm đào kinh ngạc bởi vì hắn theo lần thứ nhất nhìn thấy lý ngang thẳng đến đi theo lý ngang tiến vào cơ giáp quyết đấu nhưng là một tia cổ võ giả dấu vết cũng không có có thể ở lý ngang trên người phát giác tu luyện cổ võ người khác nhất cử khé động thậm chí m ô i tiếng nói cử động đều cả người có rõ ràng bất đồng giống như trước mắt chính thác lâm đ ả o cũng có thể tại trước tiên phát giác được hắn sở tu luyện chính là sức lực chỉ lâm đ ả o cái này lý ngang tuy là lý gia chi nhân nhưng từ nhỏ cũng không vui vẻ luyện võ chẳng qua là tập trung tinh thần vùi đầu vào cơ giác sư tại ta chỗ biết cổ võ giả chung cũng liền hắn có thể tại thiên v o n g chung lấy được so sánh thật tốt thành tích thì ra là thế lâm nào cũng hiểu được vì sao không có thể tại lý ngang trên người nhìn ra hắn cổ võ giả thủ nói đến đây lâm đào lâm lúc này mới đọc dung chúng ta trịnh lý hai nhà bình thường quan hệ tương đối mất thiết cái này lý ngang khi còn bé vẫn là ta nhìn lớn lên chính thác mỉm cười nói nếu như ta tự mình tìm hắn vẫn có tin tưởng đem hắn chiêu tới hơn nữa dùng hắn tại thiên vong bên trên thực lực đối với chúng ta vẫn còn có chút trọng dụng lâm đ à o vội vàng cười khoát tay thằng này tại cơ giáp chiến đấu bên trên đã thua bởi ta đều muốn bai ta làm thầy nhưng ta đối với hắn hiểu rõ không sâu cho nên mới đều muốn hướng bạch phạm hỏi một chút cách làm người của hắn chính thác nhắc tới tâm lúc này mới bung lòng xuống đến lâm đ à o lý ngang t h ằ n g này bình thường bởi vì thiên vong xếp hạng thứ năm có chút nạo khí trừ lần đó ra cũng không tệ lắm đã có lấy t r í n h thác người bảo đảm lâm đ à o cũng yên lòng đối với lâm đạo cơ giáp sư phương diện thực lực đỗ thụy minh sớm trong lòng có ngọn mờn bạch phạm cũng sớm được chứng kiến hai người tất cả đều cũng không kinh ngạc chẳng qua là nghi hoặc tại cổ võ giả mà thôi ngược lại là đỗ t h ủ y chi cả kinh một trận dù sao lý ngang thế nhưng là thiên vong xếp hạng thứ năm bất quá nàng há to miệng sau liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại bởi vì cho đến giờ phút này nàng mới phát giác trước mắt lâm đ ả o nhưng là càng ngày càng lạ lẫm thậm chí hồ nàng cũng có thể phát giác được nếu như không có đỗ t h ủ y mình quan hệ có lẽ nàng cũng chưa chắc có thể đi vào đệ nhất cơ giáp học viện chính thác đã mua ca úc mà lâm nào cũng đem sự tình đều giao cho được không sai bị lắm đêm nay ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến nếu như buổi sáng ngày mai không c ó trở về n g ư ờ i đã giúp ta cùng viện trưởng xin phép nghỉ a lâm đảo hướng đô t h ụ y minh nói vừa muốn xin phép nghỉ nghĩ đến trước đó lần thứ nhất bởi vì lâm đảo sự tình hầu như toàn bộ học viện hệ chủ nhiệm cùng với viện trưởng đều gom lại cùng một chỗ đỗ thụy minh không khỏi ở ngực một tiếng n u ố t nước miếng một cái người cái này người nhắc gan nhìn xem hắn không có tiền đồ bộ dạng đỗ thụy chi chật vô hắn cái hót một cái hướng lâm đảo v ô ngực căn đoan lâm đảo yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta ừ đỗ thụy chi ngực vẫn tương đối bình cái vỗ này hầu như bẹp xuống dưới mọi người thấy buồn cười. rồi lại không dám nhận trận cười ra tiếng ra bạch di ca úc lâm đào cùng t r ị n h thác trở lại đặc cấp phi x a hướng dược liệu c h ấ n chạy trở về dược liệu đã chuẩn bị hoàn tất lâm đào ý định trước luyện chế một đám gen cường hóa dược t ề trên xe lâm đào ngươi sẽ không trách ta chứ t r ị n h thác đấy lòng rõ ràng lâm đào đây là đều muốn thoáng cái lôi kéo đô ra tỷ đ ệ cùng bạch p h ạ m đỗ thụy minh cùng bạch p h ạ m còn dễ nói nhưng cái này đỗ thụy chi cho hắn một loại rất không cảm giác an toàn cho nên mới có thể đẩy ra chủ đề lâm đào khoát tay thở dài xem ra ta còn là không thích hợp làm một gã tiêu hùng tiêu hùng ư chính thác đồng dạng lắc đầu lâm đạo chớ suy nghĩ quá nhiều làm tốt chính mình là đủ rồi chính thác đồng dạng cũng muốn trở thành tiêu hùng nhân vật nhưng sự thật vẫn là đ ả kích hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại ở minh viễn tinh huyết l a n g bang cho đến lâm đạo xuất hiện đúng rồi lâm đạo kế tiếp ngươi còn có cái gì ý định chính thác lời nói này cũng không có tránh đi đ ặ c cấp phi xa lái xe h i ệ n nhiên đối với người này cũng là cực kỳ tín nhiệm lâm đạo trần trờ một lát sau nói ra tiến vào nhập tứ tượng cơ giáp công ty các loại hoàn toàn nắm giữ này nhà công ty sau liền trong thâm tâm nghiên cứu phát mình tiểu mới cơ giáp đề cập tiểu mới cơ giáp chính thác hai mắt tỏa sáng lâm đảo ngươi cho rằng ngươi hiện tại chỗ đưa ra cái kia khung cơ giáp có thể hay không lấy được lửa nóng luôn b á n có muốn hay không chúng ta huyết lang b à n g ra tay đẩy lên một chút khen nhữ mày sau chính thác lại là nói ra yên tâm đi cái kia cơ giáp tính năng không sai vô luận lực công kích cùng lực phòng ngự đều dường như thích hợp quân đội cùng ngoại tình cầu khai thác chỉ cần tại thiên võng nhiều tháng mấy trận chiến đấu rất nhanh sẽ đạt được không ít cơ giáp sư ưu hái lâm đảo đối với cái này không chút nào lo lắng thêm một năm nữa thời gian cái này khung cơ giáp sẽ hề thế xuất hiện chi tế thế nhưng là đoạt hết tiên cơ thậm chí tại kế tiếp trong vài năm còn ảnh hưởng tới k h ô n g ít cơ dưng t lâm đào đôi mắt híp mắt hơi đứng lên cái này khung cơ giác còn có một năm sẽ hề thế hiện nay tuyệt đối còn tại nghiên cứu bên trong nếu như đám người kia đi ra gây sự ngược lại là có chút phiền phức xem ra hay là muốn tăng thêm tốc độ trước tiên đem tứ tượng cơ giác công ty cho cướp lại mới được trở lại dược liệu chấn lâm đào liền dẫn trịnh thắc cùng nhau đi tới sớm chuẩn bị cho tốt thuốc bảo chế phòng nơi đây vốn là hồng tuấn thành cửa hàng lầu hai lâm đào hoàn tỏa ra bốn phía liếc các loại dụng cụ chuẩn bị đầy đủ hết thậm chí có không ít vẫn là thời đại này so sánh tiến vào dụng cụ bất quá mặc dù ở thời đại này so sánh tiến vào nhưng rơi vào lâm đào trong mắt vẫn là rất lại phía sau không ít nhằm vào một ít dụng cụ lâm đào đã tiến hành tinh tế hơn điều chỉnh tuy nhiên còn không có đạt tới yêu cầu nhưng là cảm giác không sai biệt lắm thời điểm liền bắt đầu nghiền nát dược liệu thiên nhiên thần thạch lựa tâm thảo cực vụ hoa thiên tùng diệp cái này một đám dược liệu trong đó khó khăn nhất xử lý là thiên nhiên thần thạch đây là một loại cùng loại khoáng vật chất hồng đá, độ cứng tương đối cao. khó có thể nghiền nát thành bùi phấn tài liệu vì cái này gần một trăm cân tiên nhiên thần thạch toàn bộ quá trình thậm chí báo hằng hai không nghiền nát cơ lúc này mới đạt tới lâm đào điểm mấu chốt có các loại dụng cụ cùng công cụ lâm đào không có giống như nữa lúc trước cũng không lại cần dùng đến nổi chén hồ lô b u ồ n tại đội dùng chuyên nghiệp công cụ sau quá trình vẫn có chút thuận lợi không dài thời gian lâm đào rốt c ụ c chế biến ra đệ nhất ống thuốc thử lợi dụng tiên nhiên thần thạch các loại dược liệu chỗ chế biến ra đến gen dược tề chất lỏng bày biện ra thuần túi màu xanh ra trời t r ạ c như là đáy biển lam động bình thường thập phần mê người lâm đào đem dược t t r ị n h thác không hề chần chờ không lưỡng lự liền đem cả ống thuốc thử nuốt tiến trong miệng cùng thiên tinh thảo một nhóm k i a dược liệu bất đồng cái này lợi dụng thiên nhiên thần thạch chế tạo làm ra đến cường hóa gen vậy mà không có đem t r ị n h thác trên người cơ bắp gây dựng l u y một chương một trăm hai mươi bốn c ư ơ n g một trăm hai mươi b ố dược tề hoàn thành t r ư ờ n g một trăm hai mươi b ố dược tề hoàn thành chỉ thấy t r ị n h thác đã uống dược tề sau toàn thân d a thịt trở nên đỏ thấm phản p h ấ t huyết dịch đều nhanh muốn theo làn da dũng manh tiến ra bình thường mồ hôi theo chính thác trên người liên tục tuôn ra đảo mắt mặt đất đã ướt rồi một mảnh cùng lúc chính thác phản phát đang thừa nhận kinh khủng kịch liệt hắn mặc dù là một gã cổ võ giả, nhưng ở loại này kịch liệt đau nhức phía dưới rất nhanh cũng nhịn không được nữa c u ồ n g khiếu lên tiếng thậm chí hồ t r ị n h t h ắ c cảm giác toàn thân không chế không nổi đều muốn điên c u ồ n g v u n g quyền lâm đảo khe những mày sau đi ra phía trước một tay lấy hắn đã không chế đứng lên nhưng bởi như vậy t r ị n h t h ắ c càng lạ như đã tìm được mục tiêu bình thường vậy mà hướng phía lâm đảo điền c u ồ n g oanh đi ra ngoài may mà lâm đảo thân thể sớm đã đạt được cải biến đã bị t r ị n h t h ắ c quyền anh không chút sức mẻ bất quá cũng theo chính thác điên cùng kích quyền phía dưới lâm đảo cũng dần dần cảm giác được quyền lực của hắn dần dần đạt được gia tăng trong khoảng thời gian ngắn liền gia tăng lên một trăm cân tải h một quyền đón lấy một quyền mà ngay cả trịnh thác cũng không biết đánh ra nhiều ít quyền lâm đào khoe miệng diện ra một tia vết máu rốt cục đợi đến lúc trịnh thác mềm nhun sau khi xuống tới hắn mới khôi phục ý thức lâm đào có thể bông ta xuống lâm đào bông tay ra t r ị n h thác giống như trồng chất đống bùn nhau giống như cả người mềm sập trên mặt đất thở hồn hển vụ vụ thật lâu hắn mới đứng dậy thuốc này tề tác dụng phụ có phải hay không quá lớn lâm đào mỉm cười nếu như sử dụng tiên tinh thảo phối tệ đoán chừng cái loại này trên người cơ bắp gây dựng lại tình hình đều sợ sẽ để cho một cái bình thường người đến mất bất quá sử dụng tiên nhân thần thạch món d chính thác hình thể biến hóa không lớn hầu như như là không ăn lúc trước cũng không có như cùng lâm đào bình thường trực tiếp thay đổi cá nhân tựa như do dinh dưỡng không đầy đủ người gầy biến thành t r ắ n g h á n sau một lát chính thác nhãn t ỉ n h sáng lên chật vụ vụ đánh ra vài quyền lâm đào ta có thể cảm giác được trên người gia tăng không ít lực lượng chính thác h ư n g phần nói cái này ít nhất gia tăng lên một trăm năm mươi cân tả hữu lâm đào lại là cười cười không có lên tiếng tiếp tục vùi đầu phối chế dược tề đào mắt phía chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc lúc này lâm đào cũng đã cầm trên tay có thể lợi dụng dược liệu toàn bộ chế biến ra gen dược tề loại này dùng thiên nhiên thần thạch làm chủ cách điều chế tuy nói có khả năng chế biến ra đến d ự thể chỉ là thiên tinh thảo cách điều chế một nửa hiệu quả nhưng ở thời đại này hầu như đã có thể lấy được siêu nhân giống như hiệu quả thuốc thử cùng sở h ư u năm mươi bốn ống tăng thêm trịnh thác chỗ phục cái k i a ống lâm đào tổng cộng chế tạo ra năm mươi lăm ống thuốc thử tất cả d ữ liệu bởi vì thiên nhiên thần thạch số lượng lớn hơn còn thừa lại hơn sáu mươi cân lâm đào lấy b ố chi sau đó đem còn dư lại năm mươi ống thuốc thử cùng với hơn sáu mươi cân thiên nhiên thần thạch chuyển giao cho chính thác những thứ này thiên nhiên thần thạch giữ gìn kỹ ngày sau còn hữu dụng chỗ về phần cái này năm mươi ống thuốc thử ngươi t ậ n lực tìm chút ít có thể tín nhiệm tâm phúc chi nhân chính thác trịnh trọng điểm đầu tự mình chỗ thử hắn tự nhiên minh bạch những thứ này thuốc thử hiệu dụng tuy nhiên không rõ ràng lắm lâm đảo là như thế nào nắm giữ loại này dược tề cách điều chế nhưng hắn minh bạch những thứ này thuốc thử một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ làm cho tinh tế liên bang từ trên xuống dưới rất là chấn động về phần lâm đảo chỗ cầm lấy đi bốn ống chính thác cũng không coi truy vấn dù sao trong tay cái này năm mươi ống dược tề liền đầy đủ lại để cho hắn hao hết tâm tư đi chọn người chọn xong người chọn lựa sau chờ ta đoạt được tứ tượng cơ giáp công ty quyền hành ta sẽ an bài bọn hắn tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty. tiến hành cơ giáp sư v ấ n luyện dừng lại một lát sau lâm đào hiếp hai con người nhắc nhở đúng rồi ngươi đang ở đây huyết lang băng ở bên trong chọn mấy cái hiểu được quản lý người ta đến lúc đó sẽ an bài đi qua tuốt giám thị những cái Tiêu nhất tử. Trinh thác gật thể giáp học viện lại minh đầu, đệ đích đệ đến đệ đích đệ hắn cũng nhất viện thiên cũng không dám an tâm để cho bọn yên ngay hắn cũng học bạch, chào học họ cơ mặc có cơ giáp là lúc làm tài mà mời tâm có cho đến không đây tâm trước, an ngươi cũng nhìn chúng tên kia t r í n h thác nghe vậy cười khẽ một tiếng t r í n h thừa có thể hắn là bồi dưỡng nhiều năm người chọn lựa chẳng những năng lực làm việc nhất lưu nhưng lại cực kỳ trung tâm t r í n h thác đều đã từng nghĩ tới nếu như hắn cái này đầu xảy ra chuyện liền đem do trịnh thừa kế nhiệm trịnh ra về sau nghĩ đến lâm đảo bổn sự t r í n h thác gật đầu đồng ý có lẽ trịnh thừa đi theo lâm đảo về sau có thể học được nhiều thứ hơn thống chi trịnh thừa t h ằ n g này đã từng nhiều lần hướng hắn phản ứng đều muốn đi theo lâm đảo về sau thừa dịp trời chưa sáng lâm đảo lại để cho trịnh thác dùng đặc cấp phi sa đưa về minh viễn thành phố trịnh thừa đi theo lâm đảo cùng nhau rời đi minh viên thành phố bạch di cao úc đỗ thụy chi về sớm đã đến học viện đỗ thụy minh cùng bạch phạm tức thì lại để cho lâm đào giữ lại lần nữa chứng kiến lâm đào mà lại chứng kiến đi theo kia sau l ư n g trình thừa đỗ thụy minh là người bạch phạm bái kiến trình thừa vội vàng hướng hắn lên tiếng c h à o lâm đào chúng ta luôn xin phép nghỉ hệ chủ nhiệm có thể hay không tại trên lớp học phê chúng ta đỗ thụy minh có chút thẻ t h ù n g nói ra nếu như ngươi muốn quay về học viện ta cũng sẽ không n i â n cưỡng lâm đào ha ha cười nói hay nói dân đâu đỗ thụy minh vội vàng hai tay lên mày dáng tươi cười xấu hổ lâm đào mở miệng lại để cho hắn lưu lại lúc này đây thế nhưng là liền đỗ thụy chi cũng không có cản trở đỗ thụy minh sao lại há có thể không rõ lâm đào sẽ có chuyện quan trọng giao cho nếu quả thật bông u tha cho cái kia tuyệt đối đồng đẳng với bông u tha cho ngày sau tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty cơ hội đối với đỗ thị dược liệu điếm đi ra hai người vẫn tương đối coi trọng tiến vào cơ giáp công ty cơ hội tốt rồi lâm đào thu hồi khuôn mặt tươi cười chỉnh ngay ngắn sắc mặt nghiêm trình bạch phàm đỗ thụy minh hai người cũng minh bạch lâm đào sắp sửa để cập trọng điểm cũng đồng dạng chỉnh ngay ngắn đang sắc mặt lâm đào móc ra hai ống thuốc thử thụy minh lần này cho lâm à ta t lần r ư đảo ngươi chuyện của n g ngươi h n này ố thuốc thử, trịnh đã, đã, là là đã làm ra dự thể đỗ thụy minh nghe vậy đáy lòng khiếp sợ vội vàng nhìn phía cái kia hai chi thuốc thử đông dưng hắn lông mày lại là nhữ lại khe di một tiếng ồ lâm đào thuốc này t ề màu sắc như thế nào cùng lần trước bất đồng trước đó lần thứ nhất dược tề đen kịt như là m ự c nước nếu không có hiểu rõ dược tề hiệu quả dù là ném trên mặt đất cũng không có dám nhặt lên cái loại này nếu không có chỉ đ à phi hắn bây giờ còn bảo lưu lấy cái kia non nửa chén mực nước đâu lúc này đây trịnh thác mua sắm không ít cao đoan dụng cụ hơn nữa sử dụng lại là thiên nhiên thần thạch một nhóm kia dược liệu cho nên tỷ lệ cũng sẽ bất đồng lâm đào hai con ngươi hếp lại hơn nữa những thuốc này tê nốt sau ngươi đối với đám bọn họ bây giờ thân thể cải biến không lớn cũng chính bởi vì điểm này lâm đạo mới dám yên tâm lại để cho hai người nuốt nếu không thực tính cả thân thể cùng một chỗ biến hóa tất nhiên sẽ làm cho người ta hoài nghi đến lúc đó phiền toái tuyệt đối không ít thật sự đỗ thụy minh hưng phấn bạch phàm tóc mày cho đến giờ phút này hắn còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra lâm đạo đem dược tề giao cho hai người lại để cho hai người tại c h ỗ nuốt sau một lát hai người đều là như là bùn nhão bình thường mềm liệt trên mặt đất toàn thân vô lực bộ dạng tuy là như thế nhưng hai người hưng phấn không thôi bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể chỗ hiện lên đi ra lực lượng lâm đạo lâm đạo dùng chúng ta bây giờ có phải hay không có phải hay không có thể trở thành cơ giáp sư đỗ thụy minh thở hồn hển không thôi hắn đã từng tiến vào qua thiên võng tự nhiên đối cơ giáp sư biết sơ lược bạch phá nghe vậy cũng là đồng dạng chặt nhìn qua lâm đảo nếu không có thân thể gầy yếu hắn há lại sẽ bung tha cho cơ giáp sư c h i đạo dù là không thể tiến vào cơ giáp sư hệ cũng là có thể tại thiên vong xính ra vẻ ta đây lâm đảo gật gật đầu t r i n h thừa cũng là nợ nụ cười dùng các ngươi bây giờ thể chất chỉ cần hoa chút ít tâm tư rất nhanh có thể trở thành một tên cơ giáp sư muốn trở thành một gã cơ giáp sư liền cần học tập đến cơ giáp động tác mà những thứ này cơ giáp động tác tức thì cần một bộ cường tráng thân thể đến chống lại tốc độ cao phía dưới chỗ mang đến các loại lực đánh bạo dùng trịnh thừa n h ắ n lực trước mắt hai người dù là không có bất kỳ cơ giáp sư kinh nghiệm cũng là có thể đơn giản nhập môn đương nhiên đều muốn lại vượt qua nhập môn một bước này quá trình này sẽ không chỉ cần là một bộ cường tráng thân hình có khả năng mang đến được rồi thiên tài cũng là cần học tập giải quyết xong hai người này vấn đề lâm đào thu thập một phen sau liền lại để cho trịnh thừa tạm thời lưu lại cùng đỗ t h ụ minh bạch phạm hai người cùng nhau về tới học viện phóng viện trưởng lâm đào tiểu tử ngươi c a m lỏng cho trở về rồi sao chứng kiến lâm đào xuất hiện viện trường rất là nổi giận sắc mặt tâm trầm không thôi từ khi đã thành học viện đệ nhất nhân sau lâm đào ba ngày hai đầu không gặp người trước đó lần thứ nhất ngược lại là bị h u y ế t lang ba người cho bắt đi nhưng giải cứu sau khi trở về liền lập tức lại biến mất hai ngày tốt rồi xuất hiện lần nữa liền lấy ra một phần kiểu mới cơ giáp bản thiết kế cái này viện trưởng còn có thể tiếp nhận còn không đợi hết thẻ giao cho tốt chân sau mở rẫy liền lại không thấy người hôm nay còn muốn tiếp tục xin phép nghỉ nghỉ ngơi nếu không có thay hắn xin nghỉ phép là người bên ngoài đoán chừng viện trưởng tuyệt đối sẽ dùng dây thừng đem lâm đào trói lại nghĩ tới đây viện trưởng ánh mắt mọi nơi quét số lượng thật đúng là đều muốn tìm đầu dây thừng đem lâm đào cho cột vào phòng viện trưởng ở bên trong hợp với vài ngày không thang ư ờ i viện trưởng ta lúc nào có thể tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty lâm đào kời hỏi lần này tới đây hắn chính là nóng lòng muốn đi vào tứ tượng cơ giáp công ty hừ coi như ngươi tiểu tử trả hết tâm ngay vậy viện trưởng lúc này mới thu hồi ánh mắt dầm gì hai tiếng hắn chỉnh ngay ngắn sắc mặt nghiêm trình mặt mặt nghiêm lưu ra đầu kia ta đã đánh tốt rồi m chỉ chờ cùng huyết lang bang cùng tinh phủ người đụng cái đầu là được rồi cái này còn không dễ dàng lâm đào tại chỗ giơ cổ tay lên liền bấm trịnh t h á p thông tin tại viện trưởng trước mặt lâm đào không có gọi thẳng trịnh t h á p kỳ danh t r ị n h ban chủ ta chỗ này là lâm đào lâm đào có chuyện gì đơn giản x ư n g hô lập tức lại để cho trịnh t h á p cảnh giác lâm đào nha ta hiện tại thế nhưng là đứng đầu một bang còn có rất nhiều chuyện cần bận việc ừ viện trưởng hư lệnh một tiếng chính là một chỗ hạ thế lượt người có thể bận việc cái gì có đủ ta đây cái học viện viện trưởng bề bột viện trưởng lúc này còn vẫn cho là là huyết lang ba người bắt lâm đạo đối với cái này ghi hận trong lòng nghe được trịnh thác mà nói lúc này không có sắc m ặ tốt t q u một chương một trăm hai mươi năm chương một trăm hai mươi năm khắp nơi chuẩn bị chương một trăm hai mươi năm khắp nơi chuẩn bị nghe được viện trưởng thanh â m t r ị n h thác phản ứng thập phần rất nhanh vội vàng cười ha h a cổ viện trưởng ta đây không phải mở tiểu vui của ư viện trưởng hư lạnh một tiếng không có lại nói tiếp bất quá điều này cũng khó trách t r ị n h thác quý vi một chỗ hạ thế lực ban chủ nếu như từng tiểu nhân vật đều trực tiếp liên hệ đi qua khẳng định l o y hoay quá sức chỉ có dựng nên n à y sinh vi vọng đợi thật lâu đối phương thật sự có cái gì việc gấp mới có thể tìm tới cửa đi mới sẽ không về phần chính là một chút xíu chuyện nhỏ ngay tại chỗ bận không quan nổi mà ngay cả hắn cái này viện trưởng bình thường cũng sẽ cũng giống như thế trừ phi gặp được cùng loại lâm đào loại thiên tài này đệ tử mới có thể dễ nói chuyện cụ viện trưởng lâm đào đồng học không biết các ngươi tìm ta chuyện gì gặp viện trưởng thật lâu không nói chính t h á c không khỏi hỏi chính ban chủ viện trưởng để cho ta hỏi các ngươi ngươi cùng tinh phủ đầu kia đến tột cùng như thế nào ngừng lại một chút sau lâm đào lại là nói ra viện trưởng nói cho ta biết hắn sớm cùng lưu ra người đánh tuốt rồi mời đến chỉ chờ các ngươi đụng một cái đầu thì có thể làm cho ta trực tiếp tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty nguyên lai、like、là chuyện này chính thác lập tức hiểu ý vội vàng cười nói lâm đào đồng học cổ viên trưởng chuyện này ta sớm cùng t ì n h phủ người đã gặp mặt cũng viết hóa đơn chính thức thông chi nếu như các ngươi cần ta lập tức đem phần này thông chi gửi đi đến các ngươi đồng hồ đồng thời cũng sẽ đem phần này thông chi gửi đi đến tứ tượng cơ giáp công ty chỉ cần phần này thông chi gửi đi đến tứ tượng cơ giáp công ty sẽ cùng tại trực tiếp có hiệu lực chính thác giải thích chuyện này hắn một mực không có cùng lâm đào nhắc tới chính là không rõ ràng lắm lưu ra đầu kia tình huống đến cùng hoàn thành như thế nào ừ ngươi lập tức đem thông chi văn bản tài liệu gửi đi tới đây à đồng thời cũng đem văn bản tài liệu trực tiếp gửi đi đến tứ tượng cơ giáp công ty lưu ra văn bản tài liệu đợi tí nữa cũng sẽ cùng nhau đến lúc này một mực nhữ mày không nói cổ viện trưởng cũng mở miệng cái kia cổ viện trưởng ta đây liền chuẩn bị thoáng một phát nếu như không có chuyện gì ta sẽ không quấy r à y các ngươi t r í n h thác mỉm cười nói ừ cổ viện trưởng gật gật đầu thông tin chấm dứt tốt rồi lâm nào nếu như bọn hắn đầu kia đã chuẩn bị hoàn thành cũng nên chúng ta cái này đầu Viện t nhạt nhạt đương nhiên g đây chỉ là đối với người bình thường mà nói ít nhất lâm đào đang nghe cái thanh này thanh âm cũng không cảm thấy có chỗ sợ hãi chỉ làm đối phương ở trên tầng ngốc lâu rồi Tâm tính cả người hơi cả có bất đ ồ n g mà t h ô i diện ù sao, lâm đào lâm đ s chi nhân tầng trên lên không tiếng trong chuyện này còn kể n sau o nhất chủ tịch、Quốc、hội.、Lưu、đương chủ, lần tiến ư ớ không v g tính sau nửa ngày tại đây sau nửa ngày trong thời gian viện trưởng đại khí không dám thấu bên trên một ngụm thậm chí còn hướng lâm đào đánh cho cái chớ có lên tiếng đích thủ thế điều này làm cho lâm đào có chút nhũng mày sau nửa ngày về sau đối diện chi nhân rốt cục mở miệng lần nữa ta nhớ ra rồi sự tình hiện tại phát triển như thế nào lưu đương chủ v ớ i huyết lang ba người đã cùng ta liên hệ đã qua bọn hắn hiện tại liền hướng tứ tượng cơ giáp công ty tuyên bố thông cáo chỉ chờ chúng ta bên này thông cáo thoáng một p h á t ta học sinh kia lâm đào có thể trực tiếp dùng bảy mươi phần trăm cổ quyền ủng hộ độ tiền nhiệm tứ tượng cơ giáp công ty cao nhất ceo viện trưởng nói ra a đối diện chi nhân hơi kinh ngạc thật không nghĩ tới mà ngay cả huyết lang bang cùng tinh phụ đầu kia cũng như thế coi trọng ngươi tên kia đệ tử nói xong lại là c h ầ m ngâm một lát được rồi nếu như bọn hắn cũng ban bố thông cáo ta đây hiện tại cũng nảy sinh tay thông cáo buổi chiều liền tuyên bố đi ra ngoài đi đúng rồi cổ chính kỳ ngươi thuận tiện đem ngươi tên kia đệ tử tư liệu lại chuẩn bị một chút để cho ta cũng xem hắn đến tột cùng phương nào nhân sĩ vậy mà lại để cho huyết lang bang cùng tinh phụ xem trọng lưu đương chủ người này đệ tử bây giờ đang ở ta chỗ này viện trưởng vội vàng cưới theo a đối diện chi nhân lại là một tiếng kinh ngạc chẳng qua là cái này kinh ngạc chính giữa mang theo một kia bất mãn t lâm đạo lại. Lại tới đây lưu đương chủ muốn nói với ngươi hơn mấy câu nói viện trưởng vội vàng hướng lâm đảo vây vây tay lâm đảo cao mày t h ế n lên ta chính là lâm đảo lâm đảo trong giọng nói mang theo tí ti bất kính phản phất đối diện chi nhân cũng không phải là viện trưởng chỗ tôn kính lưu đương chủ chẳng qua là một gã bình thường chi nhân viện trưởng đồng tử bông dưng một hồi co rút lại hầu như kêu sợ hãi lên tiếng m a y m à đối diện chi nhân đối với cái này không cho là đúng ngược lại k h é p cười một tiếng ngươi chính là lâm đạo tiêm ngữ khi biến đổi phản phất biến thành một gã hòa ái chi nhân nói chuyện hiền lành như gió xuân mục vũ bình thường làm lòng người thần khoan khoái dễ chịu đáng tiếc lâm đạo xem sớm mặc hết thảy thằng này tuyệt đối so với viện trưởng còn muốn dối trá nhưng lại muốn dối trá gấp m ộ ư ơ i lần ha ha đệ nhất cơ giáp học viện thiên tài xuất hiện lớp lớp có thể làm cho cổ viện trưởng xem trọng cũng đ ể cử đến nơi này của ta ngươi nhất định là một gã không thua hào phú đệ tử thiên tài đệ tử đối diện chi nhân ha ha cười nói phản phất đối mặt trong gia tộc một gã người hiểu biết ít thành viên hiền lành cười nói lâm đào mỉm cười điều này làm cho đối diện chi nhân hơi có xấu hổ sau đó lại là tùy ý nói lên vài câu không có gì dinh dưỡng đích thoại ngữ liền lại để cho lâm đào l ù i xuống ngay vậy viện trưởng càng làm cho lâm đào tới trước phòng viện trưởng bên ngoài chờ lâm đào nhún nhún v a i sau đi ra phòng viện trưởng kỳ thật nếu không có cần cái k i a phần đến từ lưu gia cổ quyền văn bản tài liệu hắn thật đúng là không muốn ở lại đây cái địa phương cũng không muốn nghe cái k i a cái gọi là lâm ra làm chủ thanh âm bọn người kia một cái so một kẻ sạc trá nhưng là có đôi khi biết rõ người khác dối trá vẫn không thể không nghe lời của đối phương lâm đào mỉm cười đi tới khổng tỷ chuyện gì cái này trợ lý mỗi người xưng là khổng tỷ lâm đào cũng không ngoại lệ húng chi có thể lên làm viện trưởng trợ lý tất nhiên nắm giữ lấy học viện không ít trọng yếu văn bản tài liệu thậm chí ngay cả những thiên tài kia nhân vật cũng đã tại trong tay nàng cho phân tốt rồi bài danh lâm đào nghe nói ngươi muốn đến tứ tượng cơ giáp công ty đảm nhiệm cao nhất ceo khổng tỷ che miệng thấp giọng cười hỏi kỳ thật nàng sớm theo viện trưởng trong miệng đã nghe được tin tức này lúc này chẳng qua là muốn từ lâm đạo trong miệng lại xác nhận một lần hẳn là a lâm đạo mỉm cười cái gì gọi là hẳn là là chính là không cần cùng khổng tỷ cũng đánh bộ dạng này qua n mặt khổng tỷ mặt hiện không vui bất quá cái này phân không vui cũng gần kề chẳng qua là xuất hiện một lát mà thôi lập tức nàng lại là đổi lại một bộ gương mặt lâm đạo khổng tỷ nơi này có cái tình cầu không biết ngươi có thể hay không đáp ứng khổng tỷ nói đi khả năng giúp đỡ chút gì không ta đây khẳng định có thể bàn một chút lâm đào cười cười quả nhiên lâm đào ngươi cái này tính tình thực t i ế n vào tứ tượng cơ giáp công ty khẳng định có thể lật đổ cái kêu hoàng sùng tân trở thành tứ tượng cơ giáp công ty cao nhất ceo người ký tên đầu tiên trong văn kiện tứ tượng cơ giáp công ty đi đến quỹ đạo không thì nợ nụ cười hoàng sùng tân lâm đào đấy lòng n g h i hoặc cái này hoàng sùng tân là tứ tượng cơ giáp công ty đương nhiệm ceo nếu như ngươi muốn đoạt được tứ tượng cơ giáp công ty quyền hành còn phải lật đổ người này mới được không t h cười nói không t h làm sao ngươi biết nhiều như vậy về tứ tượng cơ giáp công ty tư liệu lâm đào mỉm cười đương nhiên ngươi làm khổng tỷ người nào không nói tứ tượng cơ giáp công ty chính là toàn bộ đệ nhất cơ giáp học viện đích nhân viên danh sách khổng tỷ nơi đây cũng có một phần khổng tỷ hầu như v ô ngực c a m đoan lâm đào k h ẽ n h ữ n mày đáy lòng khẽ động lập tức liền hiểu rõ ra không khỏi cười cười khổng tỷ có phải hay không đều muốn ta giúp ngươi mang những người này có chuyện trước đây nếu như quá nhiều người ta chỗ này cũng không nên mang ha ha, ha khổng tỷ che miệng cười khẽ đứng lên lâm đào ngươi thật đúng là người thông minh khổng tỷ lập tức đổi lại một cái khác phó gương mặt điềm đạm đáng yêu giống như khổng tỷ n g ư ơ i cái kia đệ đệ tại tứ tượng cơ giáp công ty đã bao lâu lâm đ ả o như là không thấy được khổng tỷ thân sắc cười hỏi đã bốn năm cái này bốn năm hắn cũng không có có thể lẫn vào ra cái gì thành tích thiệt thòi hắn vẫn là đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp đệ tử gặp có hy vọng khổng tỷ cũng không giữ lại nữa vội vàng hướng lâm đào giới thiệu cái này đệ đệ tình huống bốn năm vẫn là đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử lâm đào lập tức hứng thú không nói trước đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp thân phận chỉ cần tại tứ tượng cơ giáp công ty bốn năm đánh giá cũng có thể tìm hiểu không ít tin tức k h ô n g tỷ nếu như hắn thật là có bản lĩnh đoán chừng không cần ta xuất đầu viện trưởng cũng sẽ đồng ý nhưng là nếu như hắn chẳng qua là cái loại này bận rộn qua sinh hoạt người bởi vì cái gọi là đồng giá trao đổi cái này khổng tỷ thập phần bên trên nói gặp lâm đào gật đầu đáp ứng lập tức tại đồng hồ điểm kích lớn vào vài cái hướng phía lâm đào đồng hồ gửi đi một phần văn bản tài liệu lâm đào đây là mấy năm gần đây đệ nhất cơ giác học viện những cái kia có năng lực đệ tử danh sách nếu như ngươi cho rằng có thể thực hiện có thể trực tiếp theo chân bọn họ liên lạc một chút nói không chừng bọn hắn cũng sẽ đến tứ tượng cơ giác công ty giúp ngươi bày bộn lâm đào cũng không có lập tức mở ra văn bản tài liệu hắn mỉm cười gật đầu nhưng vào lúc này viện trưởng cũng đem lâm đào hoán trở về lâm đào ngươi mau qua tới miễn cho viện trưởng trách phạt lúc này khổng tỷ đã đem lâm đào trở thành người một nhà vội vàng thúc g iu cờ g một chương một trăm hai mươi sáu chương một trăm hai mươi sáu tứ tượng cơ giáp công ty t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu tứ tượng cơ giáp công ty đem lâm đào lần nữa gọi vào đến phòng viện trưởng sau viện trưởng hoặc như là thay đổi phó người giống nhau phản phất trở nên trí châu trong tầm tay một bộ siêu nhiên thần sắc sớm mất lúc trước ăn nói khép nép lúc thần sắc lâm đào khe nhữ mày lâm đào nha nếu như ngươi muốn ngồi trên tứ tượng cơ giáp công ty cao nhất ceo vị trí này có đôi khi phải cùng tầng trên hào hào ở chung viện trưởng chứng kiến lâm đảo vội vàng đổi lại một bộ lời nói thấm thiế ngữ khí cực kỳ an ủi lâm đảo cười mà không nói lần này tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện học tập sự tỉnh sớm đã giải quyết hiện tại chỉ còn lại hai cái mục đích đầu tiên là muốn theo trong học viện lôi đi một đám đệ tử cái thứ hai là từ lưu ra trong tay tiếp nhận 30% m ư ơ cổ quyền ủng hộ nếu không có như thế chỉ bằng viện trưởng dối trá sắc mặt lâm đảo sớm vung tay ly khai may mắn viện trưởng tam l ô n kỹ ngữ đăng lúc liền lại trở về chính đề nếu như hiện tại huyết lang bang chính thác còn có tinh phủ đầu kia đã phát ra công văn chúng ta cái này dưới đầu buổi trưa cũng đồng thời phát ra bọn ngươi sẽ lập tức xuất phát như vô ý bên ngoài ngày mai mới có thể đủ xuất hiện ở an chính thành phố viện t r ư ờ n g nói ra tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty sau ngươi cần hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng tại nhập chức trên đại hội ném ra ngoài kiểu mới cơ giáp phương án bởi như vậy sẽ sau có thể lập tức đưa vào thiên võng về sau ngươi chỉ cần đem mới cơ hình danh hiệu phát tới đây ta sẽ liên hệ ngụy l â m chủ nhiệm để cho bọn họ tại kế tiếp trong một tháng đều điểm lựa chọn cái này khung cơ giáp ngừng lại một chút sau viện trưởng lại là ám cao mày bất quá lâm đ à o ngươi cũng đừng quá mức ỉ lại cơ giáp sư hệ bọn hắn đại bộ phận người đã bắt đầu học tập mô phòng hình người cơ giáp thao tác đánh giá tối đa chỉ có thể phát huy ra sinh vật hình cơ giáp bảy tám phần tiêu chuẩn lâm đ à o gật đầu với tư cách từng đã là cổ võ hệ cơ giáp đại sư hắn biết rõ hiểu rõ mô phòng hình người cơ giáp cùng sinh vật loại hình cơ giáp khác biệt cái này không chỉ có riêng là thao tác thói quen hơn nữa còn có lấy bình thường thao tác phương thức đều có được rất lớn bất đồng giống như bây giờ lâm nào nếu như có thể lựa chọn điều kiện tiên quyết hắn tuyệt đối chỉ lựa chọn mô phỏng hình người cơ giáp về phần sinh vật loại hình cũng liền chỉ có đặc thù địa hình tại không thể không lựa chọn dưới tình huống mới có thể giá thừa lúc đi ra bất quá dùng lâm đào hiện tại chỗ nắm giữ cơ giáp động tác chủng loại dù là điều khiển lấy sinh vật loại hình cơ giáp cũng là có thể vượt xa người thường phát huy ra tiêu bản thân tính năng thời gian không nhiều lắm ta cũng không để lại ngươi rồi viện trường nói xong đông nhiên như là nhớ ra cái gì đó lại là nợ đủ cười đúng rồi lâm đào lưu đương chủ lần này thế nhưng là giúp ngươi xin một trận đặc cấp phi xa đoán chừng lúc này đã đi tới cửa sân trường ngươi bây giờ đi qua chỉ cần dùng đồng hồ quét hình thoáng một phát thân phận đối phương sẽ đem ngươi đưa đến an chính thành phố đặc cấp phi xa loại vật này thế nhưng là ngay cả ta cũng không có nhiều cơ hội c ư ớ i ngươi cái tên này lần sau gặp lại lưu gia chủ nhất định phải học được làm sao nói á viện trưởng lộ r a ân cần giọng điệu lâm đ à o thoáng kinh ngạc nếu như không phải viện trưởng lần này lời nói hắn đều ý định ly khai cửa sân sau lập tức liên hệ chính thác t ố t liên hệ một trận đặc cấp phi xa trở về dù sao theo minh viễn thành phố quay về an chính thành phố bình thường xe bay mặc dù tốc độ mau nữa cũng phải cần cả ngày thời gian lên tàu đặc cấp phi xa cũng liền hai giờ đã đến viện trưởng hết thể phân p h ó hoàn tất lâm đào quay người lý khai ngay tại trước khi rời đi viện trưởng trợ lý khổng đại tỷ vội vàng hướng hắn cười ý bảo đồng thời lại là phát tới đây thứ nhất tin tức lâm đào đưa tay vừa nhìn phía trên chỉ có một người tên khổng hạ o đảng cùng với một cái thông tin d â y số hắn hướng khổng đại tỷ gật gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ tự mình liên hệ đệ đệ của nàng khổng hạ đảng cửa sân trường cách đó không xa n g n g lại một cỗ đen kịt phiên bản dài xe bay rời xa không ít đệ tử làm thành một đống đối với chiếc xe con này chỉ trọ và đây chính là đặc cấp phi xa như thế nào ngừng đã đến chúng ta cửa sân trường cái này đặc cấp phi xa thế nhưng là tinh p h ụ phương diện chuyến đặc biệt mà ngay cả chúng ta viện trưởng đều muốn lên tàu cũng chưa chắc có thể xin xuống được đến đi đi đi cái gì gọi là chưa hẳn có thể xin xuống được đến không gặp đã đứng tại chúng ta cửa sân trường xe này khẳng định chính là đang chờ viện trưởng đúng nha cũng liền chỉ có viện trưởng cái loại này cấp bậc người mới có thể lên tàu thức dậy loại này tinh phủ chuyến đặc biệt ừ ừ nếu như ta cũng có thể may mắn lên tàu một lần cái này cả đời cũng sống không n g n g những học viên này phần lớn đều đến từ gia đình bình thường về phần như là lưu gia đình đệ hay là cái khác h ả o phú đệ tử chẳng qua là nhìn lướt qua liền mỉm cười không nói trực tiếp rời đi loại này xe tuy nói là tinh phủ chuyến đặc biệt nhưng h ả o phú chi nhân chỉ cần xin vẫn có thể đủ phê xuống được đến cho nên trong bọn họ đại đa số người đã lên tàu qua loại này đặc cấp phi xa về phần còn không có lên tàu qua cũng không kém cái này nhất thời bán hội các học viên đang khi nói chuyện lâm đào theo cửa sân trường đi ra lập tức tất cả học viên đối tượng lại là chuyển đến lâm đào trên người mà ngay cả những cái kia hào phú đệ tử cũng đồng dạng dừng bước đặc cấp phi sa có thể tùy thời xin nhưng như lâm đảo như vậy đệ tử lại không nhiều gặp chính là xuất thân hào phú thân phận các học sinh cũng chưa chắc có thể như là lâm đảo bình thường giải quyết ba mươi ba động cơ đồng thời còn có thể tài liệu hệ lưu lại một đạo chỉ cần cởi bỏ đủ để cho tài liệu giới nhiều ra không dưới mười loại mới tài liệu đầy mục thậm chí đang nhìn đến lâm đảo xuất hiện thời điểm còn có một chút hào phú đệ tử ý định tiến lên cùng lâm đảo lên tiếng kêu gọi chẳng qua là khi bọn hắn chứng kiến lâm đảo sau khi xuất hiện vậy mà lập tức hướng phía đặc cấp phi sa đi đến không khỏi nguyên một đám g i n g ước ánh mắt trở nên ngốc mộng cái này đặc cấp phi sa là l không thể nào Đào đâu. Lâm cái h h í n là một c b ì n h thường gia đình đệ tử, gia đệ l à m sao có thể xin được đặc ư ợ c đ cấp phi xa Đúng lúc này, thật đúng là đang đợi lâm đào nha học viện đệ nhất nhân quả nhiên là học viện đệ nhất nhân mà ngay cả đặc cấp phi xa loại này tình phụ chuyến đặc biệt đều có thể xin xuống được đến có lẽ là viện trưởng giúp hắn xin a một gã đệ tử vị châu nói nếu như ngươi có lâm đảo cái loại này bổn sự đừng nói viện trưởng giúp ngươi xin đoán chừng chính là lưu gia sản chủ hạ xuống cũng giống nhau sẽ giúp ngươi xin ở bên cạnh hắn là một gã lưu gia đệ tử nghe vậy lập tức l ạ n h giọng châm t r ọ c cái k i a toan ngôn toan ngữ đệ tử lập tức không dám lên tiếng s á m xịt rời đi đang lúc mọi người nghị luận phía dưới đặc cấp phi xà chiếu u u u thoáng một p h á t biến mất tại trong con mắt của bọn họ lâm đảo trong đám người một đạo thân ảnh từ đó đi ra khép lại hai mắt ánh mắt â m hẳn người này đúng là tài liệu hệ nhất ban vương minh hiền hắn lệnh con mắt chằm chằm vào lâm đảo r đóng chặt b ờ m ô i một lời không nói có đặc cấp phi xa theo minh viễn thành phố quay về an chính thành phố chỉ cần hai giờ không đến sau khi xuống xe không chờ lâm đảo quay đầu lại đặc cấp phi xa lại là chữ uuu một tiếng nhanh chóng rời đi tứ tượng cơ giáp công ty cột công cáo thỉnh thoảng có vài tên đang mặc cửa hàng trang phục đích viên chức trải qua đột nhiên cột công cáo trợt lóe lên đột ngột x o á t ra hai đạo tin tức một gã viên chức lơ đã mắt nhìn lập tức ca một tiếng kêu đi ra cả kinh một trợt chuyện gì xảy ra một tên trong đó đồng sự không khỏi cười nói tên còn lại cũng là cười lắc đầu các ngươi xem các ngươi mau nhìn cái kia viên chức khiếp sợ chỉ vào cột công cáo công ty của chúng ta phải đổi thiên cái gì chuyện gì xảy ra hai người khiếp sợ đồng thời quay đầu lại nhưng khi bọn hắn chứng kiến cột công cáo nội dung sau hầu như cùng lúc đồng tử một hồi có rút lại huyết lang ba mươi cổ quyền cùng với tinh phủ ba mươi cổ quyền khẩn cấp điều đến một gã cao nhất ceo khi sợ k h gì, quả nhiên phải đổi thiên ba người đều là hít vào một n mùa hạt k h í khiếp sợ không thôi không nhiều lắm trong chốc lát tin tức truyền khắp toàn bộ tứ tượng cơ giáp công ty từ khi thiên vong xuất hiện hổ hình cơ giáp nguy cơ sau trong công ty sớm có không ít người đoán được ngày hôm nay t i ề n đến nhưng không nghĩ tới nhưng là đến mức như thế khẩn cấp chẳng những đưa tới tinh phủ còn dẫn xuất huyết lang bang người này vẫn giấu kín lấy đại cổ đông cả hai cộng lại bốn mươi phần trăm cổ quyền ủng hộ đây cơ hồ có thể hướng công ty hiện giữ ceo đặc quyền hơn nữa đối phương còn chỉ định người tới nhậm chức vẫn là cao nhất ceo cái này nói rõ chính là muốn theo hiện giữ ceo hoàng sùng tân trong tay cướp lấy tứ tượng cơ giáp công ty quyền hành rốt cuộc là người nào đến cùng người này lại có cái gì nắm chắc lại có thể đạt được tinh phủ cùng với huyết lang bang đồng thời ủng hộ nhưng bất kể như thế nào 40% cổ quyền ủng hộ trừ phi hoàng sùng tân có thể có được vượt xa cái này ủng hộ suất tỷ lệ cổ quyền ủng hộ nếu không cũng sẽ bị trực tiếp cách ly thậm chí có khả năng không bằng một gã bình thường viên trước tứ tượng cơ giáp công ty ceo văn phòng trong văn phòng đã ngồi một v ò n g người ở giữa trước bàn làm việc ngồi thì còn lại là vẻ mặt tâm t r ầ m hiện giữ a ceo hoàng sùng tân hoàng sùng tân có chút tuổi trẻ tuổi ước chừng chừng ba mươi một thân âu phục hình dáng đường đường đại ca làm sao bây giờ nói chuyện chính là công ty tài vụ bộ phận tổng thanh tra hoàng sùng tân tam đệ hoàng sùng minh với tư cách tài vụ bộ phận tổng thanh tra lại là hoàng gia chi nhân hoàng sùng minh trên người thế nhưng là có không ít không rõ ràng tài khoản một khi cao tầng đổi người phiền phức của hắn cũng không ít nhìn vẻ mặt háo sắc hoàng sùng minh lại có một người ám cao mày mở miệng sùng minh ngươi có phải hay không gấp hồ đồ rồi việc này cũng không dừng lại ngươi một cái nhân sự mà chúng ta toàn bộ hoàng gia người sự tỉnh lúc này tứ tượng cơ g i á p công ty cùng sở hữu bốn gã thuộc về hoàng gia cao tầng trong đó kể cả tài vụ bộ phận tổng thanh tra hoàng sùng minh sinh sản bộ phận tổng thanh tra hoàng sùng kỳ cùng với bộ phận nhân sự tổng thanh tra hoàng chi trân đều là hoàng sùng tân huynh đệ tỷ mội bốn người ngoại trừ nghiệp vụ cùng kỹ thuật hai cái này ngành chen vào không lọt đi gần như đem dương cung toàn bộ công ty hơn phân nửa trọng yếu chức vụ lúc này nói chuyện chính là sinh sản bộ phận tổng thanh tra hoàng sùng trinh cũng là hoàng gia lão nhị hắn hơi n h í u trong đôi mắt bắn ra một vòng hàn mang há <cười> ha cao nhất ceo đây là đều muốn cướp đoạt đại ca của chúng ta quyền hành đâu nếu như hoàng sùng tân quyền hành bị đ o ạ n đừng nói t à i vụ bộ phận những cái tiên nát sự tình chính là bọn họ ba người tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào đối phương sao lại há có thể tùy ý bọn hắn hoàng gia chi nhân tiếp tục vẫn giữ lại làm bây giờ t r ư c vị đại ca nhị ca tam ca hiện tại chúng ta phải làm gì bộ phận nhân sự tổng thanh tra hoàng chi t r â n là bốn người chính giữa tiểu m ộ i cao chặt lông mày